giờ phút này thành chủ chỗ trong phòng cái kêu một vị lao nhân đ ố n g nhiên trợn mắt giật mình thì t h à o lên mà ở tràng tất cả mọi người đồng dạng rất giật mình đều có chúng không thể tưởng tượng nổi thân sắc h i ệ n nhiên là khó mà tin được đấy phụ thân chúng ta muốn tranh đoạt cái này căn bản địa thư sao ly hỏa có chút không xác định rồi không vị nào lao nhân có chút châm tư lại lắc đầu phủ nhận nói ra còn có hai dạng đồ vật ngươi xác định đằng sau khác nhau thần bí sự vật sẽ không so cái này còn muốn chân quý ký đúng lúc này mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ lại cái này lâm thị thương hội tựa hồ chưa từng lộ ra muốn đấu giá cái gì mà giờ khác này cái này thứ nhất kiện áp trục i ự u là một căn bản địa thư như vậy còn lại khác nhau đâu rồi sẽ là như thế nào đồ vật nữ nhân này thật sự là hạ vốn gốc rồi cùng lúc đó lầu ba trong phòng phong v ô u ngân không thể không c ả m thán cái này lâm mỹ tiên thật đúng là hạ vốn gốc rồi cái này t i ự u lại để cho hắn có chút giật mình cùng c ả m thán trong lòng vẫn là có chút bội phục nữ nhân này cổ tay quả thật danh b ấ t hư truyền địa thư diệp thân sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào cái kia một trường khay ở trong đang chìm để đó một căn bản bị phòng kim thư căn bản trong lòng của hắn rất là chấn động địa thư là cái gì hắn là biết đến tại t ầ n ra thời điểm t i ể u gặp được qua không c h ọ n vẹn địa thư đúng là cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua chấn hồn đại thụ lớn mà địa thư vi lực hắn mơ hồ có thể hiểu rõ nhưng thật đúng là không muốn qua cái kia lâm mỹ tiên sẽ cầm như vậy một thứ gì đi ra diệp t h ầ n có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia một gian trí tôn ghế lô trong nội tâm tại suy đoán nữ nhân này vậy là cái gì mục đích đâu này huynh trưởng cái gì là địa thư thần hy khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ngạc nhiên Tựa hồ lời này vừa ra bên người lập tức chuyển đến một hồi hấp khí tri âm cái kia hai gã thị nữ đều bị hù đến rồi giờ phút này có chút khó tin chừng mắt t r ư ớ c áo đen thanh niên tựa hồ trong lòng một lần nữa cho hắn định vị liền thiên thư đều cho người bên cạnh tu luyện cái này không thể không một lần nữa đối đãi người này a chương 428, t r a n h đoạt địa thư một căn bản địa thư xuất hiện dẫn phát một vòng mới cùng nhiệt thủy triều tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi bọn hắn đều tại âm thầm kinh h ã i cái này lâm thị thương hội đáng sợ vậy mà có thể xuất ra như vậy c h â n quý địa thư đến đấu giá làm cho người khó có thể tin địa t h ư a lâu một ở dưới đám người n h o nhao bạo động một người trung niên cảm thán một câu lại hỏi cái này địa thư ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ta tu luyện vẫn chỉ là tam phẩm q u ỷ pháp khó có thể tưởng tượng cái này địa thư đến cùng mạnh c ỡ bao nhiêu đúng vậy a một vị lao nhân sắc mặt kích động nói ra ta sống lâu như vậy b á i kiến đẳng cấp cao nhất cũng i ể u tam phẩm quỷ thuật mà ngay cả quỷ sách cũng không từng thấy qua thúng chi đây là địa thư a quá kinh người quả thực i ể u là không thể tưởng tượng nổi một gã thanh niên thì thảo tự nói lấy đáng tiếc lúc này tại lầu hai mấy cái gian phòng ở trong c h u y ê n gia không ít tiếp hận thở dài những này ra khỏi thành nội tất cả thế lực lớn nhao nhao tiết hận mà bắt đầu đều rất rõ ràng bảo vật như vậy là không thể nào rơi vào trong tay bọn họ mặc dù mua được cũng là có lẽ nhất đấy địch thanh sắc mặt biến ả o lại tức giận nói mấy cái này đại gia tộc thật sự đáng giận hàng năm đều bóc lột chúng ta hơn phân nửa thu nhập nếu không ta đều có thể mua xuống cái này căn bản địa thư đến lúc đó tránh né bắt đầu tu luyện thành công về sau những gia tộc này a i còn là đối thủ của ta thật sự là đáng hận những này trong nhóm thế lực ý nghĩ cả đám đều rất phân hận đối với những gia tộc này cầm giữ cùng bóc lột cảm giác hận ý tăng cường Bọn hắn bây giờ nhìn gặp bảo hắn nhìn giờ gặp vật lúc ạ đoạn, i đi cái làm cho người rất không thoải mái sự tình. ai đi, đi. không không không thể tranh cho tình, thể bình tĩnh、xuống. Tranh đi, tranh xuống. một rất đây đều là làm l sự này tại lầu ba một cái ghế lô ở trong phong vô ngân vừa ăn linh quả một bên nói thầm một câu như vậy hắn tới nơi này không có chút nào muốn đập bán đồ ý định mà ngay cả cái này căn bản địa thư đều không để vào mắt lại càng không nói những vật khác rồi đối với người khác mà nói có lẽ địa thư rất chân quý nhưng đối với phong vô ngân mà nói địa thư rất thông thường chính hắn sở tu luyện tự so cái này địa thư muốn xịn vô số lần tự nhiên chướng mắt cuốn này đ ị a thư chỉ cảm thấy cái kia lâm m ị tiên lại muốn làm cái mục đích gì rồi hắn ở chỗ này nói thầm còn bên cạnh vị nào thị nữ tắc thì rất là giật mình chứng mắt đáng yêu mắt to nhìn xem hắn cái này thị nữ thế nhưng mà lâm m ị tiên bên người thiếp thân thị nữ kiến thức tự nhiên rất rộng đôi trước mắt chẳng thèm ngó tới thanh niên có chút ngạc nhiên thiểu thư nói không sai người này lai lịch thần bí không thể đắc tội thị nữ này trong lòng nhỉ non một câu như vậy lời nói các vị vị nào lao nhân sắc mặt lão n g nói ra đây là chúng ta ông chủ lấy ra một căn bản tam phẩm đệ thư tập hợp địa cấp tâm pháp cùng địa cấp đao thuật làm ộ t thể địa thư giá quy định ta t i ể u không nói các ngươi ai xuất giá cả cao t i ể u là của người đó、Soạn. lời này vừa ra lập tức điểm bạo tất cả mọi người ánh mắt nguyên một đám xôn xao biến đổi những người này đều không ngờ tới như vậy địa thư vậy mà không nắm chắc giá bất quá tưởng tượng t i ể u hiểu rõ địa thư xác thực không cần định một cái giá quy định ai cũng biết hắn giá trị bao nhiêu quá kích động rồi lâu mua xuống không ít người kích động sắc mặt bỏ bừng ngao ngao nói cái này cái k i a mấy đại gia tộc tổng có lẽ điên cuồng tranh đoạt ta xem bọn hắn đến cùng ra bao nhiêu tài lực đến cạnh tranh cuốn này địa thư ta trần gia xuất mười vạn c ự c phẩm tinh thạch đột nhiên một cái to thanh â m truyền đến làm cho mọi người vẻ mặt chấn động rồi sau đó mới phát hiện là cái kia trần gia gia chủ chính vẻ mặt đắc ý ngẩng lên đầu tựa hồ chính mình cái thứ nhất kêu giá rất là đắc ý hừ lúc này lý gia gia chủ lý thửa phong hừ lạnh một câu khinh thường nói trần hổ ngươi cũng thật sự là keo k i ệ t mới mười vạn t i ệ u muốn cầm xuống cái này căn bản địa thư ta lý gia xuất năm mươi vạn t ự c phẩm tinh thạch hắn đi theo hô lên một câu như vậy s á c thực khinh thường nhìn xem cái kia trần ra chỗ tựa hồ muốn nói các ngươi tựu là một đám keo kiệt mặt hàng mà hắn cái dạng này dẫn trần ra từng cái cao thủ nhao nhao trợn mắt nhìn đặc biệt là cái kia trần hổ càng là sắc mặt âm trầm cho đến tích thủy một trăm vạn trần hổ sắc mặt giữ t ậ n hô lên một câu vậy cơ hồ là gầm hét lên đấy khiến cho mọi người khiếp sợ đều nhao nhao hưng phấn nhìn xem cái này hai nhà tranh đoạn dường như ngay từ đầu tựu sát ra tí ti hỏa hoa có trò hay có thể xem một trăm năm mươi vạn lý thừa phong bay bổng nói ra một câu chấm lý tư đầu nhìn cái kia trần hổ liếp làm cho thứ hai cái chán gân xanh trực nhảy trong lòng của hắn một cỗ h ỏ a diễm bị điểm đốt chính hừng hực bốc cháy lên càng ngày càng tràn đầy thẳng đến khó có thể dập tắt hai trăm vạn t r ầ n h ổ gào thét một câu quắt ngươi lý da có thể cầm x u ấ t hai trăm vạn sao chuyện cười lý thừa phong không chút nào nộ cười lạnh nói ngươi trần hổ tiền rất nhiều sao ta đây x u ấ t ba trăm vạn ta ngược lại muốn nhìn ngươi lại như thế nào cướp lấy cuốn này địa thư đấy đáng giận bốn trăm vạn chân hồ dị thường phẫn nộ táo bạo tính tình triệt để hỏa bạo mà bắt đầu mà ngay cả bên người trần da cao tầng sắc mặt đều thay đổi bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng bốn trăm vạn cực phẩm tinh thạch tuyệt đối là trần gia những năm này tích xúc rồi nhiều hơn nữa mà nói sẽ phải xong đời gia chủ một g ã trưởng lão cho đến khuyên bảo nhưng một đôi bên trên trần hồ cái kia b ả o ngược ánh mắt lập tức trung thực ra rồi trong bọn họ nguyên vốn cũng có mấy người muốn khuyên bảo đấy nhưng hôm nay ai cũng không muốn mở miệng đó là tự làm mất mặt năm trăm vạn lý thừa phong nhàn n h ạ t hô lên một câu tựa hồ không chút nào để ý những số tiền này đồng dạng làm cho bên người tất cả đại trưởng lão sắc mặt đều thay đổi bọn hắn cũng không giống như trần gia những trưởng lão kia không dám nói mà là có cái gì thì nói cái đó đây là thân là trưởng lao chức trách gia chủ không thể a một vị lao nhân dâu tóc loạn chiến nói ra năm trăm vạn c ự c phẩm tinh thạch đây chính là chúng ta lý ra toàn bộ tích xúc rồi nếu thật lấy ra mua cái này căn bản địa thư chúng ta lý ra nhất định sẽ triệt để không rơi xuống đi đấy đại trưởng lao nói rất đúng a khẩn cầu gia chủ nghĩ lại mấy đại trưởng lao nhao nhao khích lệ lại nói tiếp cả đám đều có chút khẩn trương rồi cái kia một cỗ kích động hoàn toàn bị một chậu nước lạnh cho dội tình bọn hắn cái này mới tỉnh nộ đến địa thư là mỹ hào đấy nhưng sự thật nhưng lại tàn khốc đấy không sao lý thừa phong không chút nào để ý khoát tay cười nói các ngươi đều chớ khẩn trương cũng không muốn muốn cái này địa thư là chúng ta có thể lấy được sao không gặp thân gia cùng thiên gia đều không nhúc ních sao ta đây bất quá là dẫn đường mà thôi thật sự chính là mấy đại trưởng lão nhao nhao ngạc nhiên lướt nhau giờ mới hiểu được tới bọn hắn mặc dù tranh đoạt cũng khó có thể đoạt được cái này căn bản địa thư cái kia tần gia cùng thiên gia cũng còn không nhúc ních nhưng có thể khẳng định chính là cái này hai nhà tất nhiên sẽ cướp lấy cuốn này địa thư ta suốt sáu trăm vạn t r ầ n h ổ hai mắt đỏ ngầu có chút dữ t ậ n gầm h ế t lên làm cho không ít người âm thầm kinh hãi mà trong đó cũng có không ít người thì là buồn cười nhìn xem hắn tựa hồ đang nhìn hắn chuyện cười cái này ngốc hàng thực cho rằng hắn có thể được đến cái này căn bản địa thư phong vô ngân nhìn xem cái k i a trần h ổ bộ dáng suýt nữa không có c ư ờ i phun cảm thấy cái này trần h ổ thật sự là quá tốt nợ nụ cười chút ít tại hắn có lẽ cái này căn bản địa thư có lẽ ngay tại tần gia hoặc là thiên gia cái này một trong số đó không thể nào là lý gia cùng trần gia cái tia một vị thanh chủ vậy mà bung thà cho địa thư phong vô ngân hữu ý vô ý nhìn sang ly h o a chỗ nhỉ nó nói xem ra cái này vị thành chủ hẳn là là một loại mọi người ở bên trong chi nhánh đối với những vật này vẫn có chỗ hiểu rõ đấy hắn suy đoán đến cái kia một vị thành chủ nhất định là là một loại mọi người ở bên trong chi nhánh có thể ngồi trên thành chủ vị trí cũng không phải nhân vật đơn giản mục đích của hắn hẳn là về sau áp chục bảo vật đáng tiếc có lẽ cái này vị thành chủ phải thất vọng nữa nha phong vô ngân buồn cười lắc đầu nhỉ nó nói ta có thể rõ ràng nhất cái kia lâm mỹ tiên tuyệt đối không phải đấu giá kiếm tiền đơn giản như vậy cũng không biết những người này đến cuối cùng có thể hay không thất vọng ta tần ra suốt một nghìn vạn lúc này một câu nhàn nhạt lời nói chuyển đến kinh hãi mọi người tâm thần chấn động bọn hắn chỉ nghe được một câu một nghìn vạn đó là cực phẩm tinh thật ra không phải bình thường mặt hàng tần ra cũng xuất thủ sao trong phòng diệp thần nhẹ nhàng nỉ non một câu nói ra cũng không biết cái kia tần nguyệt cùng tần s ư ơ n g như thế nào xem ra tìm một cơ hội đem t r ư ớ c kia ân tình đổi đi mới tốt hắn nhìn qua tần ra chỗ phương hướng mơ hồ trong đó chứng kiến hai đạo thân tư thức tha bóng hình xinh đẹp đ ú n g là tần nguyện t c ù g t ầ người ư ơ n Mà hai n g giống như có chỗ cảm giác, hướng diệp như thần bên này chỗ có cảm xem ra, đẹp á cái n cũng không g gì tiếc, nhắc lại nói ra ta cũng cảm thấy tựa hồ là đến từ tiền bối cái kia một cái phương hướng chẳng lẽ là tiền bối phát hiện chúng ta sao ta muốn hẳn là tần sương rất là khẳng định nói ra ta cuối cùng cảm giác rất quen thuộc có lẽ tựu là tiền bối rồi hai người nói chuyện diệp thần tự nhiên không biết một à này này hắn phút chính đang suy đoán, giờ cái suy m vật sẽ là cái gì. h ắ nghìn lại tơ k h ô n ề quan quan thuộc hữu địa ai, này, căn bản địa thư thuộc sở hữu là nhà ai. Thật cái này cùng hắn không có chút nào quan hệ, tự nhiên sẽ không n tâm thư thật chút tự Một cái cái có đi là để hệ, h sở sẽ kỳ g ý. vạn cực phẩm tinh thạch ta t h ầ n hy khuôn mặt nhỏ nhắn giận mình thì thao một câu nói cái này nhiều lắm thiếu tinh thạch ta dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tinh thạch lại càng không nói là cực phẩm đấy thật sự là quá kinh người m ộ i muội cái này có cái gì tốt ngạc như đấy thần phi lại không cho là đúng nói ra chúng ta về xã hội kiến đến đấy huynh thân r ư ở n g k ô n nói、sao. Muốn nhăn g phải thả khai sao. Này này. Đúng à? Thân hy n h thình lình vừa tỉnh có chút không có ý tứ nói ra ta chỉ là nhất thời ngạc nhiên mà thôi ta về sau nhất định sẽ lợi nhuận rất nhiều rất nhiều tiền so với những n à y đại gia tộc còn nhiều hơn ha ha diệp thân ở một bên nghe có chút buồn cười tiền thứ này hắn vốn là không để ý đấy nhưng là hiện tại cảm thấy tiền tài hay là rất có tất yếu đấy con đường tu luyện cần vô số tài liệu cùng linh vật vậy thì cần đến những n à y tinh thần rồi ta thiên gia xuất một nghìn năm trăm vạn lúc này thiên gia gia chủ thiên sơn bỗng nhiên hô lên một câu như vậy làm cho nguyên bản cũng rất khiếp sợ mọi người càng thêm rung động rồi bọn hắn đúng lúc này đã triệt để chết lặng đều bị những n à y khổng lồ con số cho kinh hai chết lặng mà bắt đầu cảm giác cũng không nhiều lắm ngạc nhiên tranh đoạt tựa hồ rất kịch liệt ta diệp thân nhìn xem tiên h gia chỗ có chút cổ quái đây này lẩm bẩm mà bắt đầu mà trong nội tâm thì là suy đoán cái kia lâm mỹ tiên kế tiếp sẽ xuất ra cái gì kinh người đồ đạc đến đâu này chương bốn trăm hai mươi chín ngàn năm quỷ linh chi diệp thần có chút tò mò cái kia lâm mỹ tiên kế tiếp sẽ xuất ra cái gì đó cái này vẫn còn có chút chờ mong đấy ba nghìn vạn giờ phút này hai nhà tranh đoạt đã đến kịch liệt trình độ thần gia báo ra như vậy một cái số lượng làm cho người một hồi chết lặng bọn hắn đều bị những này đại gia tộc hùng hậu tài lực cho doãn gốc hoàn toàn không có cái kia sợ hai thán phục ý thức rồi thần gia xuất ba nghìn vạn còn có hay không rất cao hay sao lúc này vị nào lao nhân sắc mặt kích động quát lên tựa hồ ý hữu sở chỉ nhìn xem thiên gia phương hướng đáng tiếc kế tiếp không tiếp tục người báo giá nói cách khác thiên gia tự a hồ ý định b u ô n g tha cho lúc này đầy tranh đoạt gia chủ vì sao b u ô n g tha cho đúng lúc này tại thiên gia trong phòng tất cả đại trưởng lão nhao nhao sốt ruột rồi bọn hắn không ngờ tới gia chủ như thế nào tranh đoạt lấy lại đột nhiên b u ô n g tha cho có chút sốt ruột c ũ n g khó hiểu lúc này mới thứ nhất dạng áp trục á c ngươi cảm thấy kế tiếp bảo vật sẽ là cái gì thiên sơn có chút lửa nóng lẩm bẩm nói hí những trưởng lão này lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ bọn hắn mới nhớ tới lão nhân kia đã từng nói qua có ba dạng áp t r ụ thứ tốt mà cái này địa thư chỉ là thứ nhất dạng như vậy kế tiếp sẽ là cái gì nhưng nhất định không thể so với địa thư t r ê n h lệch là được hh ắ c ắ c một gã trưởng lão đột nhiên h ắ c h ắ cười c rộ lên nói ra tần gia lúc này đây tốn hao ba nghìn muôn đời giá như vậy kế tiếp tự không có phần của bọn hắn rồi đúng vậy hay là gia chủ anh minh mọi người nhao nhao lấy lòng mà bắt đầu mà duy có một gã thiếu niên cùng thiếu nữ không có bao nhiêu biến hóa chỉ là rất thiên tĩnh ngồi ở chỗ n à y bất quá hai người ánh mắt cũng không ngừng nhìn diệp thần chỗ đúng là thiên phong cùng thiên tuyết hai người k đó là tiền bối sao thiên tuyết đột nhiên hỏi xuất một câu ân thiên phong có chút gật đầu nói ra ta cảm giác được cái kia chính là tiền bối khí tức cái kia một thân kiếm đạo khí tức không có sai không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải tiền bối thiên t u y ế t có chút kinh hỉ hỏi chúng ta đây muốn hay không đi qua bãi kiến thoáng một phát thiên phong có chút trầm âm lại lắc đầu nói ra không ổn chúng ta hay là trước không nên tùy tiện đi bãi kiến cho thỏa đáng bởi như vậy t i ự u sẽ khiến rất nhiều người chú ý nếu là tiền bối không thích vậy cũng không tốt cũng là thiên t u y ế t có chút tưởng tượng sẽ hiểu cho nên không cần phải nhiều lời nữa mà l ạ an tính lại tiếp tục quan sát Năng cũng này cái rất tò mò, đúng â u xuất đâu tuyết đầu, giá gì ngươi gì? phong ngươi gì, gì? hội tiếp cái nói tiếp cái Thiên lại hỏi. thiên cười nói mội mội, cái biết tiếp cái thì khổ như thế h kế kế kế đến tò ta lắp sẽ sẽ sẽ sẽ ra ra, Ca, c đó đem đem này. nào là Mà là làm là mò c m ừ tấn đạt được quý giá địa thư. Đúng gia, giá địa được quý lúc này vị nào lao nhân đ ỗ n g nhiên hô to nói ra tần gia không hổ là ra khỏi thành đại gia tộc quả nhiên p h á c h lực phi phạm rốt cục cầm x u ố n g cái này căn bản chân quý địa thư hắn mà nói lại làm cho tần gia cái kia chút ít cao tầng có chút im lặng cảm giác lão nhân kia là tại tổn hại bọn hắn tần gia các người lâm thị thương hội tùy tiện một thứ gì đều có thể đỉnh toàn bộ tần gia cái này tên gì lời nói à hiện tại lão phu t i ể u nói một câu kế tiếp kiểu sự vật đột nhiên lão nhân kia có chút thần thần bí bí nói một câu đám đông tâm tình đều cho nhắc tới rồi sau đó hắn chỉ là vỗ vỗ tay cũng không có nhiều lời nữa lại càng làm người càng thêm tò mò nói mau nha rốt cuộc là cái gì lâu này lâu một trong đám người có người nhịn không được ồ nào mà bắt đầu cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi bọn hắn những người này mua không nổi nhưng lại có thể nhìn một chút đã quyển cái này có thể gấp xấu những người này rồi đúng vậy nói nhanh một chút là cái gì bảo vật ta đều vội muốn chết một g ã thanh niên sắc mặt sốt rồi nói bọn họ đều là đồng dạng mua không nổi nhưng có thể nhìn một cái náo nhiệt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà vị nào lao nhân lại tựa hồ như không có nhanh như vậy công bố đáp án ý tứ ngược lại mỉm cười nhìn mọi người lao nhân kia thật sự là làm người khác khó chịu vì thèm một trong đó nhóm thế lực ban chủ sắc mặt bất mãn nói thầm một câu Tựa hồ đối với lúc này h có chút không vừa ý, tuy vừa đại ê n bọn hắn quản gia phúc bá sắc mặt đắng chát nói một câu làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc trong nội tâm nhưng có chút thất vọng cùng đ á n g chất hàm xúc thú vị bọn hắn cái này mới phát giác tần g i a nhìn như cường đại đáng tiếc tại lúc này đây đấu giá hội ở bên trong rốt cục vẫn phải thấy được cái kia cái gọi là cường không hơn được nữa là tại ra khỏi thành m à thôi ai tần phong hơi than thở nhẹ nói ra không cần để ý có thể cầm xuống một căn bản địa thư đây đã là chúng ta tần g i a cực hạn nếu là nhiều hơn nữa mà nói tài lực sẽ sụp đổ cái này được thận trọng gia chủ nói và là mấy đại trưởng lao n h a u n h a u đồng ý tuy nhiên cùng gia chủ không phải rất đúng phó nhưng lại đồng dạng không có phản bác bởi vì n nhao nhao hiện ữ n n g g ư ờ này c á tại ầ n lão phu sẽ tới công bố kế tiếp muốn đấu giá một vật hán ngữ khí không gấp cũng không chậm nói ra kế tiếp vật này so với trước địa thư còn muốn chân quý hơn nữa mỗi người đều thích hợp dùng mà một dùng lão á t t i nhân đột nhiên h trùng t i một hô có chút dừng lại mới lên tiếng đây là một cây linh vật một cây hiếm thấy linh vật có thể nói là mà ngay cả l ã o phu đều muốn tâm động không thôi đồ vật chúng ta ông chủ chịu lấy ra cái kia những người vị này không người không biết linh vật đại biểu cho cái gì cái kia chính là đại biểu cho thực lực rất nhanh tân trước cái kia chính là đại biểu cho tương lai địa vị đáng tiếc không có phần của chúng ta a có ít người tắc thì cảm thán mà bắt đầu có chút t i ế t hận lắc đầu đều đối với chính mình những người này không ôm bất luận cái gì hy vọng bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng nếu người nào dám cướp đoạt những n à y linh vật tuyệt đối sẽ đưa tới mấy đại gia tộc điên cuồng đà kích các vị các vị mời yên tĩnh lao nhân kia hô to một câu mới thỏa mãn nói đây là một cây linh vật đúng vậy nhưng là lại không người có thể suy đoán đến đây là một cây cái gì linh vật người xung quanh toàn bộ im ạng đấy cùng đợi cái này dài dòng lao nhân nói tiếp đi rất chờ mong kế tiếp đáp án rồi sau đó chỉ thấy vị nào lão nhân phất một cái trồng d â u dáng tươi cười rất là thần bí làm cho người khó có thể suy đoán đây là một cây lão nhân này đột nhiên hô lên một câu như vậy lời nói rầm rầm ào ào một kéo trực tiếp cầm lấy khay bên trên một cái tinh mỹ cái hộp ngọc rồi sau đó đang tại mặt của mọi người chậm rãi mở ra khắc họa trợ ậ vân cách một tiếng tại mọi người chờ mong hạ t ư ơ n g cái hộp hoàn toàn mở ra hơi anh đột nhiên ở đằng kia một cái cái hộp ngọc mở ra trong nháy mắt một cỗ khổng lồ linh khí ầm ầm phát mang tất cả toàn bộ đấu giá hội mà cái này một cỗ linh khí xông lên khiến cho mọi người sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên rung động phát hiện cái này linh khí thật không ngờ nồng đậm tốt nồng đậm linh khí một g ã thanh niên sắc mặt giật mình l ầ m b ầ m nói cái này linh khí nồng như vậy úc cái k i a một cây linh vật rốt cuộc là cái gì đây là ngàn năm linh vật đột nhiên theo lầu ba tất cả cái gian phòng nội truyền ra một câu khiếp sợ hô to khiến cho mọi người đ ỗ n g nhiên cả kinh nhao nhao đứng thẳng mà lên bọn hắn đều không ngờ tới cái này một cây linh vật dĩ nhiên là ngàn năm linh vật quả thực tiệu là không thể tưởng tượng nổi cái gì giờ phút này t ấ t cả mọi người bỗng nhiên đứng lên tràn đầy khiếp sợ chừng mắt trước bọn hắn đều không ngờ qua sẽ là ngàn năm linh vật tồn tại nguyên bản còn cảm thấy cái k i a một cỗ linh khí rất quen thuộc cái này mới rốt cuộc hiểu được cái này linh khí rất quen thuộc tại thiên gia chỗ trong phòng cái k i a một gã lao giả đ ố n g nhiên đứng lên sắc mặt khiếp sợ thì thào lên không chỉ mà còn là hắn mà ngay cả thiên gia sở hữu tất cả cao tầng đều c h ấ n kinh rồi nguyên một đám sắc mặt có chút quỷ dị chằm chằm vào cái k i a một cái cái hộp ngọc dĩ nhiên là cùng lúc đó thành chủ ly hỏa các loại cao thủ nhao nhao đứng lên sắc mặt đều rất là khiếp sợ bọn hắn c h ầ m c h ầ m vào cái k i a m ộ t cái cái h ồ ngọc cảm giác được cái k i a m ộ t cỗ phát ra linh khí thật sự là quá quen thuộc làm bọn hắn không thể không suy đoán、Phúc. tại lầu ba trong một cái phòng phong vô ngân đem uống đến trong miệng nước trà phun ra có chút giật mình bỗng nhiên đứng lên hắn sát mặt có chút khó tin trứng mắt cái k i a m ộ t cái cái h ồ ngọc rồi sau đó một hồi cổ q u á i nhìn xem l ầ m mỹ tiên chỗ gian phòng nữ nhân này muốn làm gì phong vô ngân có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói ngàn năm linh vật đây cũng không phải là môn có thể nhìn thấy đấy nàng vậy mà chịu lấy ra thật sự chính là hạ đại vốn gốc rồi là nó giờ phút này trong phòng diệp thần đ ố n g nhiên đứng lên có chút khiếp sợ hắn nhìn xem cái kia một cái cái hộp ngọc bên trong chính để đó một cây thần kỳ linh vật mà cái này một cây linh vật diệp thần rất quen thuộc hắn thấy tận mắt qua còn suýt nữa cướp lấy đã trở lại huynh trưởng đây là thần phi cùng thần hy đều có chút giật mình nhưng lại cũng không biết đó là cái gì linh vật mà là bị cái kia một c ô vô cùng nồng đậm linh khí cho kinh đến rồi cái này là ngàn năm quỷ linh chi diệp thần gằn từng chữ một suất một đáp án làm cho thần phi hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tâm thần chấn động không nớt cái này hai huynh n ộ i tự nhiên biết rõ ngàn năm quỷ linh chi thế nhưng mà như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đấy huynh trưởng lúc trước không phải đã đoạt được sao chương bốn trăm ba m ư mọi người trầm mặc một cây ngàn năm linh vật xuất hiện khiến cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ đều bị kết quả này cho kinh đến không được những người này phàm là lúc trước biết có ngàn năm linh vật xuất thế người đều bị rung động phi thường bọn hắn đều không thể tin được ở chỗ này vậy mà còn có thể nhìn thấy ngàn năm linh vật cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy có chút như m ộ n g ảo không chân thực là cái kia một cây quỷ linh chi trong đó ở đ ằ n g kia a một t lần n r h đoạt t r o n g s ố người sót c n g g ả này h a há a u trận tròn mắt. b hấp n khó m ổn nhưng hiểu là mấy đại gia tộc càng thêm rung động bọn hắn mới là cái kia một lần tranh đoạt linh vật nhân vật muốn lực lượng thế nhưng mà cái kia một lần tranh đoạt lại không hiểu lại để cho linh vật biến mất ai cũng không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra trước mắt hết thệ đều đã minh bạch thì ra là thế lúc này tại lý gia trong phòng lý thừa phong sắc mặt rất phức tạp nhìn trước mắt cái kia một cây ngàn năm linh vật đúng là bọn hắn lúc trước tranh đoạt ngàn năm quỷ c h i trong lòng của hắn có chút trái tim băng giá tưởng tượng thấy lúc ấy nhiều cao thủ như vậy mặc dù nói đều tại hôn chiến nhưng là có thể lạng yên không một tiếng động lấy đi cái này linh vật xem r a duy có cái này đột nhiên xuất hiện lâm thị thương hội mới có thể làm được rồi nguyên lai、like、là lâm thị thương hội a lý thừa phong thần sắc đã trầm mặc không có lại nói thêm cái gì bên người gia tộc các cường giả cũng đã trầm mặc bọn hắn tuy nhiên rung động phẫn nộ nhưng lại không ai phát tiết đi ra cái kia là người ngu tài cán sự t ì n h nguyên lai、like、là ở chỗ này cùng lúc đó trần gia gia chủ trần hổ sắc mặt biến ả o lẩm bẩm nói ta tự nói hảo hảo linh vật làm sao có thể tại nhiều cao thủ như vậy không coi vào đâu biến mất đây là lâm thị thương hội đã đ o ạ t đi lòng hắn đầu có chút phẫn nộ nhưng là lại chán nản phát hiện mình những người này thật đúng là so ra kém người ta nhìn người ta có thể vô thanh vô tức lấy đi cái kia linh vật cái này cũng đủ để chứng minh người khác có năng lực tiêu diệt bọn hắn những cái kia cái gọi là cao thủ trần gia cao tầng đối mắt nhìn nhau liếc nhao nhao nở nụ cười khổ lại cả đám đều đã trầm mặc bọn hắn không có nhiều lời rất rõ ràng cái thế giới này là cường giả vi tôn đã người ta cường đại tự nhiên có thể đạt được ngàn năm linh vật rồi ai tại tần gia trong phòng tần phong đột nhiên thở dài mà bắt đầu l ầ m b ầ m nói ta tự hoài nghi là có người chiếm ngàn năm linh vật có thể không ngờ tới sẽ là cái này lâm thị thương hội thật sự vượt quá dự liệu của ta a gia chủ chúng ta đây một gã trưởng lao muốn nói lại thôi hắn là tần gia đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt biến ảo cùng do dự nhưng là càng nhiều nữa thì là một cỗ phẫn nộ cùng âm t à n cảm giác mình bọn người bị trêu đùa đ ồ n g dạng nhưng lại chỉ có thể trầm mặt xuống không cần nhiều lời rồi lúc này vu lao đi vào tần phong bên người nói ra gia chủ cái này lâm thị thương hội không phải chúng ta có thể dung chuyển đấy cái gọi là hết thầy linh vật đều là cường giả mới có cơ hội đ o ạ t được đã bị lâm thị thương hội đã đ o ạ t đi cái kia chính là người ta so với chúng ta cường không sai phúc bá cũng rất đồng ý nói ra gia chủ vũ lão nói rất đúng ta tần ra tại ra khỏi thành xem như không tệ nhưng là xuất đi ra bên ngoài nên cái gì cũng không phải ta cảm giác cảm thấy cái này lâm thị thương hội không có mặt ngoài đơn giản như vậy duy nhất muốn suy đoán đúng là nàng vì sao phải đem linh vật phóng xuất đấu giá vị nào thương hội ông chủ nàng đến cùng tồn tại cái gì tâm tư đây là tất cả mọi người muốn biết đấy vì sao không chính mình giữ lại dùng hay là người ta căn bản là trứng mắt nếu là cái dạng này cái kia tất cả mọi người không dám nghĩ tới tóm lại cái này lâm thị thương hội là không thể đi đắc tội đấy phụ thân chúng ta tần ra vô lực tranh đoạt một bên tần nguyệt có chút phức tạp thở dài nói ta tần ra không thể bởi vì cái này linh vật mà hao hết nội tình nói như vậy cũng có chút được không nếm mất hay là bông tha đi nguyệt nhi nói rất đúng vũ lão một hồi tán thưởng nói ra gia chủ linh vật tuy nhiên tốt nhưng lại không thể làm cho toàn cả gia tộc tăng lên ngược lại sẽ liên lụy toàn cả gia tộc phát triển đáng tiếc tần phong tiết hận lắc đầu nói ra cái kia liền bông tha à chúng ta tần ra tuy nhiên không chiếm được cái này ngàn năm linh vật nhưng ta xem thiên gia cũng khó có thể đ ạ được tần ra là bông tha cho nhưng là thiên gia lại không có ngược lại rất là p h ẫ n hận bọn hắn thiên gia ở đằng kia một lần tranh đoạt ở bên trong thế nhưng mà tổn thất không ít ta trước mắt dĩ nhiên là lâm thị thương hội đoạn rồi cái này bao nhiêu có chút phẫn nộ đấy lẽ nào lại như vậy một gã trưởng lão vừa muốn tức giận mắng một câu nhưng là lại bị một bên một gã trưởng lão cho kéo ra khỏi những người này đều là người già mà thành tinh rồi tự nhiên rất rõ ràng linh vật người tài có được đã người ta có bổn sự này cướp đi còn không cho ngươi biết rõ ngươi có thể nói cái gì đều không cần nhiều lời rồi thiên sơn làm sao không biết Sắc đắng chát, mức lịch mức che cao cũng các cũng chuyện. mặt một chát, ra, lâm thị thương xuất đột thần thủ diệt ta thiên hội hồi hiện nhiên, hủy nói lai gia, ngươi đơn đủ để đừng loạn gây quá quá ra, dấu bí, vâng gia chủ thiên gia tất cả đại cao tầng nhao nhao tình ngộ nghiêm túc trả lời một câu đều minh bạch đạo lý này những người này lại không muốn chết theo chuyện này t i ể u không khó nhìn ra lâm thị thương hội có chút khủng bố rồi làm cho người khó có thể phỏng đoán thiên sơn thần sắc chấn động nói ra đã người ta lấy ra bán chúng ta đây tựu nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cho mua lại thiên gia mọi người quyết định không tiếc một cái giá lớn mua lại mà thành chủ cái k i a một bên lại triệt để đã trầm mặc ly hỏa cũng không lờ tới chính mình lúc trước đi tranh đoạt linh vật sẽ xuất hiện ở chỗ này bao nhiêu làm hắn trái tim băng giá phụ thân ý của ngươi đ â u này ly hỏa nhẹ nhàng hỏi một câu vị nào lao giả lại đã trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nữ nhân này không đơn giản tuy nhiên chúng ta có thể t ê u gọi bổn ra trợ r ú t nhưng là ngươi có nghĩ tới không có chúng ta có thể còn sống xót s a o mua lao giả thản nhiên nói xuất một câu tự nhắm mắt trầm mặc xuống k vâng bốn phía không ít cao thủ nhau nhau xác nhận nguyên một đám sát khí mười phần nghĩ đến nếu là bị người khác mua đi vậy nhất định muốn cướp về đến ly hỏa bên này cũng quyết định xuống nhưng là ai đều không có còn muốn cái kia lâm thị thương hội l à như thế nào có được đã người khác có năng lực chứng minh nhóm người mình tuyệt đối không là đối thủ cái kia còn nhiều muốn cũng không có ý nghĩa cho nên những này đại gia tộc n h a u n h a u trầm mặc xuống đều không có bao nhiêu cảm xúc cường giả vi tôn đạo lý những người này rõ ràng nhất ngàn năm quỷ c h i giờ này khác này diệp thần sắc mặt rất phức tạp lúc trước chính mình t i u suýt nữa cướp lấy cái này một cây linh vật rồi mà hắn suy nghĩ đấy thì l à như lúc ấy chính mình cướp lấy cái này một cây linh vật về sau có thể không trốn qua cái này lâm thị thương hội đổi giết sao cái này lâm mỹ tiên diệp thần trầm tư hồi lâu lại n ở nụ cười khổ phát hiện mình thật đúng là không có b u ồ n sự kia lúc ấy hắn đều không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức tại che giấu như vậy người này cũng có chút đáng sợ không phải lúc trước hắn c ó thể so sánh với đấy mà mà ngay cả hiện tại hắn đều có chút không xác định nếu là phóng xuất kiếm của mình mà phân thân sau có thể không đối địch mà diệp thần nghĩ đến cuối cùng nhất kết quả là không thể bởi vì kiếm ma phân thân hắn cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng huynh trưởng cái này là ngàn năm quỷ linh chi thần hy khuôn mặt rất ngạc nhiên lẩm bẩm nói thật sự rất thần kỳ ta vậy mà cảm giác những này linh khí rất thoải mái nếu là ăn được một n g ủ n cái kia sẽ như thế nào đâu này m u ộ i m u ộ i ngươi hay là đừng suy nghĩ thần phi bạch nhãn khái đ ả o nói ra chúng ta không có khả năng đạt được cái này ngàn năm linh vật cái này không nói trong đó phong hiểm tiểu đơn mua đều mua không được à cũng không biết muốn bao nhiêu tinh thạch ta xem đây tuyệt đối không phải tinh thạch có thể mua đấy diệp t h â n lại lắc đầu nói ra ta ngược lại cảm thấy đây bất quá là một cái h ù đầu là cái kia lâm mỹ tiên dẫn đầu ném ra ngoài một cái hấp dẫn có lẽ kế tiếp nhất định sẽ có mục đích gì Các vị? vị, nào n lao hãn â câu n nhiên lên, nói ra, cái này một cây ngàn năm linh vật, cũng không hiện chúng ông đột được đ một một vật, thể tại ta hô phải phu chủ cho chủ cái rồi, mời làm cây có là lao ra, đ ế tự mình lời à mọi n g ư giải thích. h này lời n vừa ra lập tức khiến cho một mảnh xôn xao tất cả mọi người thần sắc chấn k i n h rồi trong bọn họ hết thầy bái kiến lâm mỹ tiên mọi người hưng phấn nguyên một đám kích động khuôn mặt b à bừng thân thể đều tại có chút run run dày là lâm tiên tử có người kích động hô to một câu khiến cho mọi người tinh thần chấn động nhao nhao đưa mắt trông mong đi nguyên một đám tràn đầy trờ mong mà những cái kia đại gia tộc người thì là rất n g h i hoặc đây rốt cuộc là muốn làm cái gì các đại gia tộc đều có chút khó hiểu rồi rốt cuộc đã tới sao lúc này phong vô ngân thần sắc chấn động lẩm bẩm nói ngươi mục đích tới nơi này rốt cuộc muốn lộ ra rồi đáng tiếc không biết lúc này đây ngươi lại có thể mời chào đến bao nhiêu quỷ tài hắn những lời này rất yếu ớt mà ngay cả thị nữ bên người đều không có nghe thấy duy có chính hắn mới có thể minh bạch mà phong vô ngân sở dĩ nói như vậy là vì hắn lẩn lẩn đã suy đoán đến lâm mỹ tiên mục đích quả nhiên là có mặt khác mục đích diệm thần sắc mặt cũng nghiêm túc lên chăm chăm vào cái kia một cái tôn quý xa hoa ghế lô chỗ đó đúng là lâm mỹ tiên chỗ địa phương giờ phút này nàng sát mặt rất bình tĩnh nhưng bình tĩnh bề ngoài hạ lại cất giấu một khóa thấp thỏm không yên tâm không người cũng biết hy vọng lúc này đây đừng lại thất vọng mà về lâm mỹ tiên thì thào một câu mới sửa sang lại thoáng một phát r u n g nhan chân thành ra khỏi phòng mà nàng như vậy vừa xuất hiện nhất thời làm bốn phía một hồi yên tĩnh mà ngay cả hô hấp cũng khó khăn dùng nghe thấy p h ả n phất toàn bộ thế giới bởi vì nàng đều dừng lại lâm mỹ tiên người cũng như tên sinh điên đảo chúng sinh có khuyên quốc khuynh huynh trong h h chi nhan, nhiên là xinh đẹp chân tiên. Mà ngay cả diệp Thần đều không thể không tán thưởng hắn nghĩ hoặc chúng sinh à là Mà n dung tiên. ngay tán cả cái cái cơ Diệp tới kia quả đều quá yêu vừa đẹp bất một Mỹ Mạo, mị a đã cảm thấy cái lầm mị thêm thấy tiên trên t lệch này bài phần. r trường hợp đó nếu là diệp thần có thể biết lâm mỹ tiên giờ phút này bất quá là biến hóa dung nhan cũng không phải là chân dung lợi mà nói có thể hay không dung động đâu này chương bốn trăm ba mươi mốt một cái hứa hẹn lâm mỹ tiên chân thành đi tới lúc hành tẩu màu tím quần áo dao động giặc phụ trợ xuất thức tha đầy đà thân tư nàng phủ vừa ra tràng một cỗ kỳ lạ hương khí tràn ngập mà ra làm cho vô số người lập tức say mê trong đó mà khó có thể tự kiềm chế nữ nhân này không ai dám muôn a giờ phút này trong phòng phong vô ngân cổ cái nói thầm một câu thở dài nói sinh ở hại nước hại dân đáng tiếc lại không người dám mớn u thật sự là thật đáng b u ồ n đáng tiếc đáng tiếc hắn một câu như vậy thở dài làm cho bên người cái kia một g ã thị nữ có chút tức giận phẫn hận chừng mắt liếc hắn một cái mặc dù biết rõ hắn không dễ t r ọ c nhưng nói như thế tiểu thư của nàng tự nhiên sẽ làm cho cái này thị nữ phẫn nộ rồi cái này nữ hoa không đơn giản a tại tần gia quý tân trong phòng vu lão thần sắc cảm thán một câu làm cho người chung quanh lập tức thanh tình bọn hắn sắc mặt bao nhiêu có chút xấu hổ bởi vì đều lớn tuổi như vậy rồi vậy mà còn trầm mê ở đằng kia một cỗ hương thơm bên trong mặt m ò đều có chút đỏ lên đẹp quá tần sương một hồi sợ hãi t h á n phục mà ngay cả chính cô ta cũng có chút động tâm cảm giác chỉ cảm thấy cái này lầm mỹ tiên thật sự là thật đẹp mà ở một bên tần nguyện cũng có một dạng cảm giác đối với cái này lầm mỹ tiên kỳ lạ mà hiếu kỳ tựa hồ nữ nhân này cũng không phải là chỉ là như thế chính chủ đi ra sao lúc này tại thiên gia khách quý trong phòng một vị lao nhân con n g ư ờ i lóe ra tinh quang hắn chằm chằm vào cái kia một đạo chân thành đi tới bóng người không chút nào để ý những cái kia kỳ lạ hương khí chỉ ở ý cái kia một thân khó có thể bắt khí tức nữ nhân này không đơn giản a thiên sơn ngay từ đầu có chút động tâm doài có thể lập tức đã bị hắn cho chém chết ý nghĩ như vậy không thể có hắn thiên gia tuy nhiên ở chỗ này rất cường đại nhưng là cùng nữ nhân này so với thật sự cái gì cũng không phải Ca, cô gái này đẹp không một bên thiên tuyết đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem thiên phong có chút tò mò rồi sau đó người thì là l ô n g mày nhân lại nhưng không có lên tiếng mà là c h ầ m c h ầ m vào cái k i a m ộ t đạo nhân ảnh thỉnh thoảng hiện lên một k i a nghi hoặc thí thật đáng sợ lúc này tại ly hỏa bên người một gã lao giả sắc mặt rung động lẩm bẩm nói nữ nhân này tốt sợ hãi dùng ta vậy mà chút nào nhìn không thấu phảng phất chính là một cái bình thường nữ tử thật sự là quỷ dị phụ thân liên n g u y ệ t đều nhìn không thấu sao ly hỏa sắc mặt nghiêm túc hỏi lao giả kia khẽ lắc đầu nghiêm nghị nói nàng cho cảm giác của ta giống như là chủ nhà những trưởng lão kia hộ pháp đồng dạng có lẽ khả năng còn muốn đáng sợ một ít xem ra nàng tới đây nho nhỏ ra khỏi thành là là có mục đích đấy g i a g i a đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến như chim hoàng oanh tại khẽ hót chỉ thấy vị nào che mặt thiếu nữ nói chuyện nàng nói ra g i a g i a vị tỷ tỷ này rất kỳ quái lạc nhi tổng cảm giác được một cỗ điểm xấu khí tước ầu tả lão giả kia biến sắc hơi chắc mắn g lạc nhi ngươi làm sao nói chuyện cái này cũng không thể tùy ý nói lung tung a cái này một cô thiếu nữ sắc mặt ủy khuất túi đầu không nói thêm lời một câu dường như có chút khổ s ở nhưng là lão giả kia lại có chút một vòng chính mình c á i chán mới phát giác có chút tơ mồ hôi lạnh sầm x u ấ t âm thầm thở dài một hơi hắn mới cũng là bị cái này cháu gái cho hù đến rồi sao có thể như vậy đánh giá một cường giả dùng hắn kiến thức rõ ràng nhất hết thời cường giả cũng sẽ không mặc người phẩm tay n h ấ t chân bình luận bởi vì không có cái kia một cái tư cách đã đến rồi sao lúc này trong phòng diệp thần tâm thần chấn động nhìn xem cái kia một đạo chân thành mà đến bóng người trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm hắn suy đoán cái này lâm mỹ tiên tới nơi này là có mục đích kể cả cử hành cái này đấu giá hội cũng là có hắn mục đích cảm tạ các vị khách quý đã đến lâm mỹ tiên thứ nhất là nói ra một câu nhu hòa lời nói như một vũng thanh tuyển bình thường tại trong lòng mọi người chạy sôi rất ngạc nhiên mà nàng một câu nói kia vừa vặn đem những cái kia ngây ngốc người bừng tỉnh nguyên một đám sắc mặt bỏ bừng đẹp quá một g ã thanh niên sắc mặt ngơ ngác đây này lẩm bẩm tựa hồ ném đi chính mình hồn cảm giác một cỗ cực lớn thất lạc mà không chỉ mà còn là hắn hứa bao nhiêu tuổi mọi người bị lâm mỹ tiên dung mạo cho đã bị mất phương hướng chính mình lại để cho người không thể không cảm thán cái này m ỹ lực của nữ nhân to lớn cảm tạ các vị đến mỹ tiên lúc này nói lời cảm tạ lâm mỹ tiên cười nhạt một tiếng có chút k h ẽ chào mới lên tiếng ngày đó ngâu được một cây ngàn năm quỷ c h i từ đến giữ lại cũng vô dụng hôm nay lúc này mới cử hành cái này một cái đấu g i á hội nàng lại để cho những cái kia đại gia tộc một hồi yên tĩnh mà ở lầu ba bên trong có hai người lại mãnh liệt mắt trợ n trắng trong đó phong vô ngân n g cái kia gọi một cái im lặng thầm nghĩ chính ngươi muốn mời chào một ít quỷ tài liền trực tiếp nói còn như vậy quanh co lòng vòng đấy nữ nhân này quả nhiên tại m ờ i người diệp thần tâm thần k h ẽ động âm thầm suy tư lẩm bẩm nói đáng tiếc ngươi nếu thật muốn mời chào một ít q u ỷ tài vậy ngươi khả năng lúc này đây phải thất vọng rồi ý nghĩ của hắn không phải không có lý bởi vì những gia tộc này có thể cũng không phải đồ đẩn chỉ cần có người muốn mời chào gia tộc bọn họ q u ỷ tài cái kia sẽ đồng ý mới là lạ là như thế này đấy lâm mỹ tiên có chút trầm âm mới c h ầ m giãi nói ra cái này một cây ngàn năm q u ỷ chi mỹ tiên cũng không có ý định dùng tiền tài đến cân nhắc mà là cần một cái hứa hẹn cái gì tất cả mọi người nghe xong lời này Cái kia lửa nóng tâm lập tức lúc này n g một cái m trịnh m ộ trọng tiết, đ thanh nhâm chuyển đến mọi người đưa mắt liếc đúng là tần gia gia chủ hắn giờ phút này sắc mặt nghiêm túc đứng tại cửa sổ trước nhìn trước mắt không xa lâm mỹ tiên tựa hồ đang chờ đợi đáp án của nàng mà i a tộc khắc cũng là nhao nhao nghiêm nghị mà bắt đầu cả đám đều rất nghiêm túc cảm giác chuyện này rất trọng yếu không nói trước cái k i a một cái ngàn năm quỷ tri tồn tại nói riêng trước mắt nữ nhân này cường đại cùng thần bí là mọi người nghĩ biện pháp đi cái giao như thế mỹ tiên cựu giảng một chút lâm mỹ tiên có chút trầm âm quét diệp thần cùng phong vô ngân chỗ địa phương liếp mới lên tiếng mỹ tiên việc này là vì tìm kiếm mấy vị kinh thế quỷ tài chỉ cần vị nào quỷ tài nguyện ý cho mỹ tiên một cái hứa hẹn như vậy lâm thị thương hội đem tại trong mười năm toàn lực ủng hộ hắn tu hành gia tộc của hắn đem đạt được lâm thị thương hội hàng năm một phần trăm lợi nhuận cái gì、Ký? nàng lời này vừa ra nhất thời làm tứ phương lập tức yên tĩnh không ai không rung động bọn hắn đều bị lâm mỹ tiên một câu nói kia cho kinh trận tròn mắt một cái hứa hẹn đạt được một cây ngàn năm quy chi còn có thể trong mười năm đạt được lâm thị thương hội toàn lực ủng hộ t u luyện t i ể u liên gia tộc đều có thể đạt được thương hội một phần trăm lợi nhuận cái này hấp dẫn quá lớn không người không tâm động nhưng là rồi lại không ai dám lên tiếng giờ phút này những cái kia giải rác cường giả thật là tâm động nhưng là tưởng tượng chính mình cũng không phải gì đó quỳ tài này đây nguyên một đám trầm mặc im lặng rồi một cái hứa hẹn đổi lâm thị thương hội toàn lực ủng hộ ý nghĩ này tại mấy đại gia tộc trong lòng người chấn động không nớt nguyên một đám sắc mặt của nghiệt vô cùng trong trường hợp đó những cái kia gia chủ lại dị thường tỉnh táo bọn hắn có thể làm được cái này nhất gia chi chủ cái đó một cái là đồ đần n g u y ệ t nhi ngươi cho rằng như thế nào lúc này tần gia gia chủ tần phong lại quay người hỏi một bên tần n g u y ệ t nàng là tần gia thứ nhất quỷ tài tự nhiên là hỏi nàng tại tần phong xem ra chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị tuy nhiên hấp dẫn rất lớn lớn đến hắn không cách nào cự tuyệt trình độ trong trường hợp đó hắn thân là nhất gia chi chủ tự nhiên càng minh bạch thiên hạ không có miễn phí món ăn đi ể m hắn sở dĩ hỏi tần n g u y ệ t tựu là nhìn xem nàng là nghĩ như thế nào đấy dù sao sự t ì n h là có quan hệ các đại gia tộc quỷ t à i mà đến đấy phụ thân tần n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh thân thể tràn ngập từng sợi kinh người mũi nhọn làm cho mấy đại trưởng lao sắc mặt biến đổi bọn hắn có chút khó tin chứng to mắt nhìn trước mắt tần n g u y ệ t giật mình phát hiện bên người nàng kinh người tràn ngập một cỗ kiếm mũi nhọn tần nguyện sắc mặt rất bình tĩnh nhìn cái kia lâm mỹ tiết liếp nói ra nguyện nhi tuy nhiên bất tài nhưng đã trong lòng quyết định xuống tương lai đem sẽ không tại dựa vào gia tộc trợ giúp lại càng không nói theo dựa vào người khác trợ giúp cái gì nàng làm cho tần gia cao thấp chấn động không thôi nguyên một đám tâm thần đại c h ấ n lời n à y ý tứ nói đúng là tần nguyệt về sau cũng sẽ không sử dụng trong gia tộc trợ giúp tu luyện đây là muốn một mình một người tu luyện rồi cái này hết sức kinh người t ố t hào hào một cái thanh â m giàn mua truyền đến vũ mặt mo sắc kinh h ỉ cùng vui mừng nói ra n g u y ệ t nha đầu ngươi trí khí lại để cho lão già ta rất là vui mừng như ngươi là thân nam nhi nhất định là một vị kinh thiên động địa thiên cổ quỳ tài nhưng ngươi dùng thân nữ nhi cũng có như vậy trí khí cũng đủ để chứng minh ngươi không thua ở những cái kia thiên cổ quỷ tài vu láo rượu khen rồi tần nguyệt nhưng có chút xấu hổ lắc đầu nói ra nguyệt nhi cũng không có ngài muốn tốt như vậy chỉ là theo người khác trên người thấy được một đầu càng dài đường xa mà thôi tần ra người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đấy cuối cùng nhất đều đã trầm m ặ t bọn hắn giờ phút này trong lòng vẫn là có chút tiết hận đấy dù sao lớn như vậy hấp dẫn nói là bông tha cho liền bông tha đó là không có khả năng phong nhi t u ế t nhi hai người các ngươi cảm thấy như thế nào cùng lúc đó tại thiên gia c h ỗ đó một vị lao nhân đồng dạng hỏi ra một câu như vậy lời nói đến mà giờ khắc này thiên gia cao tầng nao nao h nhìn xem cái kia một nam một nữ minh một hai có chút khẩn trương cùng chờ mong nhìn xem hai người ta cự tuyện thiên phong trả lời rất dứt khoát không có chút nào dây dưa dài dòng p h ả n phất đối với cái kia một cái thiên đại hấp dẫn làm như không thấy mà bên người thiên tuyết tắc thì rất nhanh thanh t ỉ n h đi theo sắc mặt một hồi kiên định p h ả n phất cũng rơi xuống kết luận ta cũng cự tuyện thiên tuyết hồi đáp cái gì hai người trả lời làm cho thiên gia người có chút trở tay không kịp một ít trưởng lão lập tức gấp sắc mặt đỏ bừng mà vị nào lão giả thì là sắc mặt vui mừng tựa hồ rất hài lòng hai người này trả lời cảm giác rất tốt t ố t t ố t lão nhân này là thiên phong hai người ra ra giờ phút này thần s ắ c của hắn rất vui mừng rất hài lòng mà cái k i a một cái gia chủ thiên sơn cũng là có chút ngạc nhiên không ngờ tới con mình cùng con gái vậy mà sẽ cự tuyệt làm như vậy giòn những gia tộc này người đều tại từng người hỏi thăm bọn họ trong gia tộc quỷ tài kỳ thật nội tâm đều muốn đáp ứng như vậy một cái hứa hẹn nhưng là cái hứa hẹn này cũng có chút làm cho người bó tay rồi là cái gì cũng không nói làm cho lòng người ở bên trong rất không thiết thực chương bốn trăm ba mươi hai cự tuyệt t ạ m đạm lâm mỹ tiên ném ra ngoài một cái lại để cho người khó có thể kháng cự hồi báo nhưng là cái k i a một cái quỷ dị hứa hẹn lại làm cho vô số người trong lòng hiện lên một hồi v ẻ lo lắng nàng cho ra hồi báo thật sự rất lớn đáng tiếc những gia tộc này ở bên trong người cũng không phải đầu nóng đầu người thúng chi thiên phong t ầ n n g u y ệ t các loại quỷ tài có ý nghĩ của mình chư vị chỉ cần vị nào thanh niên quỷ tài có thể đáp ứng cho mỹ tiên một cái hứa hẹn mười năm sau trợ giúp ta cái kia đem đạt được ta lâm thị thương hội lớn nhất ủng hộ lâm ý tiên thanh n â m rất t ê m thai nhưng lời nói nhưng có chút làm cho lòng người lạnh ngắt một cái mười năm sau hứa hẹn đổi lấy không cách nào cự tuyệt hồi báo này làm sao xem như thế nào có lợi nhất ta giờ phút này trần gia gia chủ một hồi cùng nhiệt thì thào mà bắt đầu suýt nữa tự muốn đáp ứng rồi may mắn là bên người một gã thanh niên rất nhanh ngăn chở hắn nếu không thật đúng là đã đáp ứng t i ể u phi ngươi làm gì trần h ổ có chút không vui hỏi phụ thân trần phi sắc mặt một hồi im lặng nói ra ngươi còn không có hỏi qua ta đáp ứng không có đáp ứng đâu rồi ngài cũng không nhìn một chút cái kia cái gì mười năm sau hứa hẹn là cái gì đây cũng không phải là đùa dần đấy nói không chừng chúng ta mới đáp ứng không biết lúc nào gia tộc sẽ diệt vong đúng vậy a gia chủ một gã trưởng lão đột nhiên tình ngộ cả kinh nói gia chủ cái này không thể đáp ứng hay là đi về hỏi hỏi lão gia tử lại mới quyết định tốt như vậy ổn thỏa một ít cái này chân hồ sắc mặt do dự có thể xem xét lý ra bên kia tựa hồ không có động tĩnh hơn nữa tần gia cùng thiên gia cũng không có động、tính. mà ngay cả thành chủ đều không có động tĩnh cái này tự làm cái kia lửa nóng tâm lệnh xuống đến không biết mỹ tiên yêu cầu này như thế nào lúc này lâm mỹ tiên n u hòa lời nói c h u y ệ n đến lại để cho những cái kia đại gia tộc người n h a u n h a u thanh t ỉ n h rồi sau đó từng người bắt đầu trầm mặc tựa hồ cũng không biết như thế nào mở miệng bọn hắn đây là sợ hãi cái này một cự tuyệt sẽ nên đón một cái thai nạn sẽ không tốt thiên phong bái kiến tiên tử đột nhiên một đạo tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đúng là cái kia một cái thiên phong lúc này diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc rất nhanh liền phát hiện thiên phong trên người vậy mà tràn ngập tí ti mũi nhọn lạnh như băng lại để cho lòng người lạnh ngắt thiên phong công tử mời nói lâm mỹ tiên thần sắc có chút chờ mong trước mắt thanh niên nàng điều tra qua là thiên gia thứ nhất quỷ tài tại nàng xem ra trước mắt thiên phong đủ để nói bên trên là một vị khó gặp thiên cổ quỷ tài tự nhiên rất hy vọng có thể lôi kéo người như vậy rồi thiên phong có chút một thi lễ mới lạnh n h ậ t nói thiên phong bất tài tuy có mỏng tên nhưng cái kia đều là một ít không hợp thực đồn đãi khó có thể đảm đương tiên tử theo như lời đại nhậm càng không cách nào hứa hẹn cái gì cho nên thiên phong cả gan không cách nào tiếp nhận tiên tử h ả o ý k í n h x i n h tiên tử tha thứ thiên phong lỗ mãng hắn vừa nói xong thật sâu thi lễ bước đi đây là vì gia tộc can uy hắn tiên phong cũng có chính mình n ô n g n e n đồng thời cũng là một cái người có tình nghĩa biết chắc đạo cường giả có lẽ tôn kính đạo lý không sao lâm mỹ tiên trong nháy mắt rất thất lạc cảm giác chờ mong kết quả chưa từng đạt tới dự đoán hiệu quả bao nhiêu hay là rất thất vọng đấy nhưng là nàng sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa có chút gật đầu xem như biết rõ đáp án của hắn rồi cho dù rất thất vọng lâm tiên tử đang tại tiên h phong muốn quay người lúc trở về một cái thanh thúy thanh âm chuyển đến làm hắn bỗng nhiên một chầu có chút quay người nhìn lại chỉ thấy tần ra chỗ trong phòng đang có hai đạo nhân ảnh chân thành đi đến cửa s ố trước đúng là tần n g u y ệ t cùng t ầ n sương tần n g u y ệ t nhìn trước mắt lâm mỹ tiên cùng là nữ nhân nhưng lại vẫn còn có chút bội phục nữ nhân này đấy nàng khó có thể tưởng tượng nữ nhân này sau lưng đến cùng trở đầy lấy bao nhiêu bao phục đây là trong lòng của nàng cảm ứng nàng mỉm cười nói ra lâm tiên tử tần n g u y ệ t tuy nhiên bị gia tộc người xưng là quỳ tài trong trường hợp đó tần nguyện cũng không dám đảm đường xưng hô thế này bởi vì thật sự không phải cái quỷ gì mới lâm tiên tử cho ra điều kiện rất mê người đáng tiếc tần nguyệt cũng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào kể cả gia tộc cũng giống như vậy đây là tần nguyệt thiệt tình lời nói hy vọng tiên tử chớ trách tần nguyệt mỉm cười nói ra một câu như vậy lời nói đến tiên tử tỉ tỉ tần sương há miệng ra t i ể u là tỉ tỉ làm cho tần ra người một hồi t i m h đập bọn hắn cái chán một hồi mồ hôi lạnh soát t i ể u ra rồi cái k h ê m ấy đại trưởng lao sắc mặt run dày cảm giác cái này tần sương thật sự quá lô mắc rồi nào có như vậy chắp nối hay sao tần sương lại không ý nghĩ này mà là rất chân thành nói ra tiên tử t ỷ t ỷ ngươi nói điều kiện thật sự rất lớn rất lớn nhưng là ta cùng t ỷ t ỷ đều quyết định một cá nhân tu luyện không dựa vào bất luận kẻ nào à nàng vừa nói xong còn vung vẩy lấy đôi bàn tay trắng như phấn tựa h ồ tại chứng minh mình cũng có thể một mình một người gian khổ tu luyện mà tần n g u y ệ t cùng tần sương trả lời làm cho lâm mỹ tiên càng thêm thất vọng rồi trong lúc nhất thời cảm giác có chút chán t r ư ờ n g không sao lâm mỹ tiên cười n h ạ t cười nói ra người có trí riêng các ngươi không muốn t ỷ t ỷ ta cũng không bắt buộc hy vọng các ngươi tương lai có thể đi ra một mảnh huy hoàng cảm ơn cảm ơn tiên tử tỉ tỉ tần n g u y ệ t cùng tần sương có chút nói lời cảm tạ mới quay người đi trở về lại để cho cái kia một bên thiên phong thu hồi ánh mắt đi đến vị trí của mình ngồi xuống hắn một mình một người c h ầ m tư cũng không biết suy nghĩ cái gì lại để cho bên người thiên tuyết có chút hở d ỗ i lâm tiên tử ta lý ninh cũng không có b u ồ n sự này cùng t à i hoa lúc này lý gia đại công tử tần n g u y ệ t biểu ca lý ninh ôn hòa nói ra một câu như vậy hắn nhìn xem tần g i a phương hướng mơ hồ trông thấy tần nguyện cái kia mê người thân ảnh cuối cùng nhất tại lâm mỹ tiên thất vọng sau khi gật đầu mới quay người đi trở về đi lâm tiên tử trần phi bất tài đảm đương không nổi tiên tử như thế thịnh tình mời trần phi kiên trì nói ra một câu như vậy lời nói hắn kỳ thật cũng rất tâm động nhưng là thiên phong cũng không chịu tiếp nhận chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên không dám nhận bị thụ không phát hiện cả đám đều cự tuyệt sao lâm mỹ tiên có chút triệt để thất vọng rồi có chút gật đầu nói ra cảm tạ các vị mặc dù không có đáp ứng mỹ tiên mời nhưng tài hoa của các ngươi là không thể phủ nhận đấy chỉ tiếc không thể đạt được trợ giúp của các ngươi có chút tiết hận nàng vừa nói xong mới nhìn lấy thành chủ phương hướng tựa hồ biết rõ cái kia thành chủ có một đứa con gái mà giờ khác này ly hỏa sắc mặt tắc thì có chút bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng rất muốn đáp ứng đáng tiếc trong nội tâm luôn không thiết thực phụ thân vị tỷ tỷ này thật đáng thương đột nhiên một câu thanh thúy lời nói chuyển đến bị hù ly hỏa suýt nưỡi n g ả y dựng lên hắn không nói hai lời đông nhiên đứng lên đối với lâm mỹ tiên có chút chắc tay xem như hành lễ lâm tiên tử tiểu h à i tử không hiểu chuyện kính xin chớ trách móc hắn câu đầu tiên cứ như vậy nói rồi sau đó sắc mặt tay náy nói ra nữ nhi của ta tuy có chút ít tài hoa nhưng khi không được tiên tử nói trình độ h u hồ nàng đã phải về nhà tộc tu hành hy vọng tiên tử đừng trách cứ mới là phú thiếu nữ sắc mặt q u í n h lên mới vừa ra khỏi miệng đã bị một bên lão giả trò kéo lại vị lao giả này là da da của nàng tự nhiên không dám nói thêm cái gì mà là có chút thất vọng nhìn xem cái kia lâm mỹ tiên tựa hồ rất là đồng tình không có sao lâm mỹ tiên nhàn nhạt mà cười cười nói một câu trong trường hợp đó nhưng lại có một cô rất mãnh liệt thất lạc nàng cảm thấy phương pháp của mình hay là dùng sai rồi những cái kia điều kiện tuy nhiên rất mê người nhưng là những này cái gọi là quỷ tài không người nào là là tự nhiên mình ngông n ê n nàng cuối cùng một xoay người nhìn xem một cái phòng phương hướng tựa hồ đang đợi cái gì mà sát mặt của nàng vẫn còn có chút chờ mong đấy cái kia trong phòng người là gần đây mới phát hiện đấy là một vị khó lường thanh niên nữ nhân này muốn làm gì giờ phút này phong vô ngân bạch nhãn k h ẽ đ ả o có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là hắn hay là đứng người lên đi đến trước cửa sổ này mới khiến gia tộc khác người trông thấy dĩ nhiên là một gã thanh niên thanh niên kia là ai tần gia gia chủ ngạc nhiên hỏi ra một câu như vậy Hiển nhiên phong hiện kinh đối với phong vô ngân xuất hiện rất kinh ngạc, vô xuất rất mà ộ t mực m cũng không có chú không đến. ý tại bên người tần nguyệt cùng tần sương thì là có chút giật mình chứng mắt cái kia phong vô ngân lại nhớ tới tại sương mù trong hạp cốc cái kia một người là hắn không chỉ mà còn là tần nguyệt hai tỷ mỗi người mà ngay cả thiên phong bọn người nhao nhao kinh ngạc cả đám đều ngạc nhiên xem ra mà diệp thần cũng là sắc mặt hơi đ ộ n g một chút chỉ thấy phong vô ngân đứng ngạo nghễ tại phía trước cửa sổ cứ như vậy nhìn trước mắt chờ mong lầm mỹ tiên ta không thiếu tu luyện tài nguyên phong vô ngân một câu làm cho người giật mình mà rồi nói ra ngươi không cần như vậy xem ta ta không có khả năng đối với ngươi hứa hẹn cái gì nếu là vị hôn thê của ta biết rõ ta đối với một cái nàng ngoại trừ nữ nhân hứa hẹn cái gì ta đây cái thứ nhất sẽ chết vô cùng thê thảm không có sao lâm mỹ tiên rất thất vọng người thanh niên này là gần đây xuất hiện tại ra khỏi thành đấy trong nội tâm khẳng định không phải người nơi này nàng sớm đã có dự cảm người thanh niên này sẽ không đáp ứng giờ phút này nghe xong hắn cự tuyệt bao nhiêu hay là rất thất vọng đấy chỉ thấy phong vông ngân sắc mặt cổ quái nói ra ta nói lâm tiên tử ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao hắn mà nói rất cổ quái nhưng lại làm cho lâm mỹ tiên sắc mặt hơi đổi nàng tâm thần đại trấn chằm chằm vào trước mắt phong vô ngân phát hiện hắn một chút cũng không sợ hãi chính mình tựa hồ đối với nàng khổng lồ kia thế lực cùng thực lực làm như không thấy phong vô ngân có chút trầm âm còn nói thêm ta cảm thấy được ngươi như vậy lôi kéo người là sẽ không thành công đấy thứ nhất ngươi không có thành ý đừng nói những cái kia tài nguyên cái gì đấy ta nói rất đúng ngươi yếu nhân ra cho ngươi một cái hứa hẹn đó là cái gì hứa hẹn đâu này nếu là ngay cả điều này cũng không biết ai sẽ đáp ứng ngươi hắn mà nói rất trực tiếp nhưng lại tiếp tục nói ta ngược lại cảm thấy ngươi có lẽ thẳng thắn thành khẩn một điểm nói không chừng thật đúng là gặp được mấy người bằng h ư u sẽ thiệt tỉnh trợ giúp ngươi thì sao bằng h ư u lâm mỹ tiên sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt thanh niên trong nội tâm khẳng định thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản theo trong lời của hắn không khó nghe ra hắn nhận biết mình hoặc là nói là nghe nói qua chuyện của mình bởi như vậy nàng t i ể u dập tắt cái t i a một cái ý nghĩ lặng lẽ nói cho ngươi biết phong vô ngân đột nhiên lặng yên truyền một câu làm cho lâm mỹ tiên thần sắc xứng sở đón lấy ngay được ngươi nếu muốn tìm người giút ngươi kỳ thật n h ư trăm h phong như i ê n vậy quỷ t à ba hẳn thật có thể giúp g ư ơ i ba n hắn là quái vật lâm Mỹ tiên sắc mặt một hồi cổ quái chằm chằm vào trước mắt phong vông ngân xác định hắn không có hay nói dỡn về sau mới có hơi ngạc nhiên nhìn xem một bên khách quý gian phòng cái kia trong một cái phòng đúng là diệp thần chỗ giờ phút này thứ hai đang có chút ít cổ quái nhìn xem cái kia phong vô ngân tựa hồ cảm ứng được cái gì ách phong vô ngân sắc mặt cứng đờ x o n g diệp thần xấu hổ cười cười thầm nói ta cũng không phải cố tình đấy thật sự là nhìn không được rồi cái này lâm mỹ tiên cũng quả thực thật đáng buồn hãy để cho ngươi đến ok à, hắn nhìn xem cái kia một bên diệp thần trong nội tâm càng là nói thầm nói ngươi liền hóa ma còn không sợ vậy hẳn là có thể trợ giúp nữ nhân này có lẽ còn cũng tìm được vị này mỹ nhân ưu á i đâu này hh phong vô ngân hh cười quay người ngồi trở lại vị trí của mình tiêu s á i uống lên tiểu rượu v ề phân rượu này là ở đâu ra kỳ thật hắn bản thân cũng rất nhiều chỉ lúc trước không sao cả uống mà thôi cái này tâm tình không sai cảm thấy có lẽ uống hai chén tên kia cùng cái kia lâm mỹ tiên nói gì đó giờ phút này diệp thần lông mày nhăn lại lẩm bẩm nói như thế nào đột nhiên cảm giác nhiều hơn một cỗ áp lực coi như có ngồi xuống ngàn vạn cổ sơn bình thường trầm trọng cái này chuyện gì xảy ra hắn mới đột nhiên giống như có chỗ cảm thấy nhìn sang lại chứng kiến cái kia phong v ô ngân tựa hồ cùng cái kia lâm mỹ tiên truyền âm rồi sau đó đúng ộ một một t trầm trọng áp lực. Đây là tới từ trong tâm linh một áp lực, rất không có tồn tại tiểu xuất vật. nhiên linh không hiện. Hán, giác quái cảm được cố lực, cố lực, có áp áp đây đ là là lúc này lâm mỹ tiên có chút ngạc nhiên chằm chằm vào cái kia trong phòng áo đen thanh niên trong nội tâm nàng có chút giật mình bởi vì phong vô ngân vậy mà nói diệp thần hóa qua ma hơn nữa còn là kiếm trong chi ma có thể hiện tại rõ ràng t i ể u không có chút nào mà khi à cái này diệp thần nếu thật như hắn đang nói thật đúng là một cái quái vật đây này nội tâm của nàng rơi xuống một cái kết luận hy vọng ngươi không có lửa gà ta lâm mỹ tiên có chút trầm âm mới thu hồi ánh mắt nói ra chư vị đã không người chịu tiếp được điều kiện này cái kêu mỹ tiên cũng không thể nói gì hơn cái này ngàn năm quỷ c h i xem ra tìm không được hắn chủ nhân chân chính rồi đáng tiếc có người lắc đầu tiếp cận l ầ m b ầ m nói nếu ta là quỷ tài hẳn là tốt như vậy có thể tiếp được điều kiện này chẳng những phải đến một cây ngàn năm linh vật có có thể được khổng lộ như vậy thế lực ủng hộ muốn không cường đại đều không được người đi mà nằm mơ hạ một bên có người khinh thường đã kích nói cựu ngươi còn quỷ tài ta xem ngươi là phế tài còn không sai bị lắm đúng đúng không ít người nhao nhao phụ họa mà bắt đầu cảm thấy thanh niên này thật sự là quá tự đại vậy mà ở chỗ này nói khoác không biết ngượng bọn hắn những người này đều còn không nói gì thậm chí có người dám nói ra miệng cái này không thể ngồi yên không lý đến rồi ai tần da cao tầng hơi than thở nhẹ vẫn còn có chút t i ế c h ậ n đấy dù sao một cái cơ hội như vậy t i u bỏ lỡ nhưng là tần phong hay là rất thanh tình đấy muốn đạt được nhất định phải trước trả giá mà lớn như vậy một phần lễ vật muốn đạt được cái kia muốn trả giá cao tự lại để cho người khó có thể đã chịu hơn nữa cái này một cái giá lớn còn một chút cũng không rõ ràng lắm cái này quả thực t i ự u là cổ h ọ n g người chỉ là một cái hứa hẹn có thể liền muốn làm cái gì cũng không biết ai dám đơn giản đi nuốt vào những n à y mê người trái cây đi thôi tần phong sắc mặt cảm thán có chút vừa c h ắ p tay nói ra đã không có đấu giá bảo vật rồi cái kia tần m ỗ liền cáo từ rồi mong rằng lâm tiên t ử chớ để trách cứ các vị mời liền lâm mỹ tiên có chút gật đầu cũng không nói thêm gì cũng không có đi giữ lại những gia tộc này đã cự tuyệt cái kia lưu lại cũng không có gì dùng linh vật là không thể nào đấu giá đấy thiên sơn cũng cáo tử thiên sơn cũng đi theo đứng lên vừa chắp tay nói một câu mới mang theo thiên g i a người đi nhà ở trong đó thiên phong cùng thiên tuyết thì là nhìn xem diệp thần cái kia một bên có chút tiếp h ậ n cùng ảo não não c k chúng ta không đi b á i kiến tiền bối sao lúc này thiên tuyết có chút do dự hỏi một câu lại để cho thiên phong có chút do dự nhưng nhìn đến diệp thần chưa thức dậy ý định về sau tự dập tắt đi qua ý niệm thôi được rồi thiên phong khẽ lắc đầu nói ra muội muội ta xem tiền bối tựa hồ còn có chuyện chúng ta bây giờ cũng đừng có đi quay giấy tốt các loại tìm một cơ hội rồi nói sau Cũng tại ố t một quyết theo tộc thống thị Hai định, hãy theo gia tộc người ly khai khách quý phòng, cho thống khoái nhanh chóng ra lâm thị thương hội, gia người người biến mất ở chỗ này. lâm mất quý ly chỗ còn l ra ở Mà mấy gia cũng nhao nhao cáo trong ừ mà ngay cả những cái kia cả cái t tiểu thế từ ít ít thu hoạch, nhưng là rất nhiều người hay là rất tiếc hợp đấy. Ai? Tại trong khai, người nhiều người Ai? nhao nhao nhận không hoạch, nhưng hay hợp lực ly là là cũng cáo có được đấy. đã một cái phòng ly hỏa hơi than thở nhẹ một tiếng nói lúc này đây vốn cho là có thể đoạt lại cái kia một cây linh vật không ngờ tới sẽ là như vậy một cái kết quả thật sự là ngoài dự đoán mọi người đa tưởng vô í vị nào lao giả khẽ lắc đầu nói ra không phải chúng ta cuối cùng cầm không đến ngươi hay là bỏ đi cái kia một cái ý niệm trong đầu à, chúng ta mặc dù gọi tới trong gia tộc trường bối nhưng có lẽ lấy được so trả giá cao m u ô n thiếu hơn nhiều phụ thân nói rất đúng ly hỏa có chút gật đầu lại nói phụ thân chúng ta tại bên ngoài c h ấ n thủ đã có nhiều năm mấy năm này có lẽ có thể lần nữa trở lại b u ồ n ra đi à nha ân vị nào lao nhân có chút trầm âm nói ra ta đã thu được trưởng lao gợi thư nói là hai năm qua có thể cho chúng ta đi trở về đây là một cái không sai cơ hội hy vọng lạc nhi về đến gia tộc sau có thể nhất phi t r ù n g tiên đi thôi lão nhân kia có chút nhìn thoáng qua có chút thất vọng lâm mỹ tiên quay người t i ể u ra ghế lô lại một tiếng mời đến đều không có kỳ thật lão nhân này trong lòng tức giận ngươi hào hào một cái đấu g i á hội kết quả đến cuối cùng dĩ nhiên là hình dáng này quả thực t i ự u là lẩm giận hắn nguyên bản nhưng là phải đoạt được cái này một cây linh vật đấy hiện tại vừa v ẫ n rất tốt có thể xem không thể ăn tư vị rất không thoải mái những n à y đại gia tộc thế lực nhiều người thiếu hay là rất phẫn nộ đấy nhưng là lại nguyên một đám giận mà không dám nói gì không có người muốn chết t nàng h người tâm tình i có chút phức tạp càng nhiều nữa thì là thất lạc cảm giác lúc này đây cố gắng lại hùm phí rồi rồi sau đó nhìn thoáng qua phong vông ngân cái kia một bên lại thất vọng lắc đầu người thanh niên này đã biết rõ chính mình như vậy tựu càng không khả năng trợ giúp nàng diệp thần Quái vật. lúc â m ý t này nhất để đấy. ý Yêu diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy rồi sau đó đứng dậy cửa trước bên ngoài đi đến sau lưng thần phi cùng thần hy hai người tắc thì vẻ mặt ngạc nhiên còn không có theo mớ hy kịch trong tỉnh ngộ lại cảm giác chóng mặt thấm thoát đấy huynh trưởng như thế nào cái kia ngàn năm linh vật không đấu giá đâu này thần hy đột nhiên hỏi xuất một câu như vậy đến thần phi có chút trầm âm nói ra huynh trưởng ta xem đều là cái kia một cái cái gọi là hứa hẹn a không sai diệp thần có chút gật đầu vừa đi vừa nói cái kia lâm mỹ tiên muốn mời những gia tộc kia ở bên trong quỷ tài giúp nàng làm việc đáng tiếc làm cái gì cũng không nói chỉ cần một cái mười năm hứa hẹn như vậy hứa hẹn ai có thể cho trong lòng của hắn cũng rất cổ quái nhưng là cựu chính mình mà nói là tuyệt đối sẽ không đi hứa hẹn cái gì đấy diệp thần lúc trước cũng là bởi vì hứa hẹn rồi trong trường hợp đó lại khó có thể thực hiện cái k i a m ộ t cái hứa hẹn bây giờ còn có chút ít buồn vô cớ thất lạc cùng hối hận lúc trước diệp thần theo t ầ n ra đem tiểu hương mang đi ra có thể là đối với nàng hứa hẹn qua trừ phi hắn đã chết nếu không sẽ không để cho nàng đã bị một đinh điểm tổn thương đáng tiếc chính là tiểu hương mới đi ra không bao lâu t i u triệt để hương tiêu ngọc vẫn rồi cái này trở thành diệp thần một cái tâm bệnh không thể không nói hứa hẹn là không có thể tùy ý nói lung tung đấy ai diệp thần thở dài một tiếng nhanh hơn bước chân hướng thang lẩu lối ra đi đến đáng tiếc mới đi đến một nửa tựu i ngừng lại có chút im lặng nhìn trước mắt chính có một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó diệp công tử xin dừng bước lâm mỹ tiên có chút chán nản thanh âm có chút vô lực nhưng là hay là giữ lại diệp thần xuống nàng cảm thấy có tất yếu cùng cái này một mực có chút sương mù bao phủ thanh niên đàm nói chuyện như là như thế này bỏ lỡ có lẽ lại không có cơ hội ta mua sắm đồ vật đều là đem tiền trao rõ ràng ngươi còn có chuyện gì tình sao diệp thần có chút nghi ngờ hỏi ai, ai ngươi như thế nào không mời ta lưu lại ạ lúc này một thanh âm theo một bên chuyển đến có chút mất hứng diệp thần có chút hơi như g mặt mới phát hiện một gã anh tuấn thanh niên chính hướng cái này vừa đi tới người tới chính là phong vô ngân vô ngân công tử nếu là n ể mặt cái k i a t ự nhiên hoan n g h ê n đến vô cùng lâm mỹ tiên có chút kinh h ỉ nói một câu về sau còn nói thêm diệp công tử mỹ tiên thế nhưng mà có thành ý mời ngươi lưu lại tụ lại cái này không có ý tứ gì khác t ự là muốn trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc trao đổi tâm đắc giờ phút này đến một lần đến trước mặt phong vô ngân bạch nhãn khẽ đạo thầm nói ngươi cùng cái này quái vật trao đổi tu luyện tâm đắc Ta xem ân là quả nhiên đi, là quái vật trong lúc đó lâm mỹ tiên cái này mới phát giác đến diệp thần khí tức vậy mà so với chức còn muốn tinh khiết cùng cường đại hơn nữa rất rõ ràng có thể cảm ứng được đó là quỷ nguyên cảnh giới khí t ứ c rất thuần túy thuần túy làm cho nàng có chút giật mình diệp công tử vô ngân công tử mỹ tiên đã chuẩn bị xong rượu ngon món ngon hy vọng nhị vị tuấn kiệt có thể phần mặt m ũ i lâm mỹ tiên có chút chờ mong nói vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi diệp thần thấy nàng đều nói đến đây cái phần rồi lại cự tuyệt cũng có chút không thể nào nói nổi rồi dù sao người ta tu vi còn tại đó một cương giả mời nếu không phải đi cái k i a chính là không n ể tình như vậy vẫn còn có chút thất lệ đấy chương bốn trăm ba mươi b ố đưa cho ta một gian tôn quý trong dạp diệp thần cùng phong vô ngân phân biệt ngồi ở hai bên mà lâm mỹ tiên thì là đầu tòa chủ vị thần phi cùng thần hy hai người thì là ngồi ở diệp thần tả h ư u rất yên tĩnh đều không nói gì ra m ờ i nếm thử ta chân tàng rượu ngon lâm mỹ tiên mỉm cười nâng chén nói ra một câu như vậy、Ồ. diệp thần xem lấy trong tay một ly rượu ngon rất dứt khoát một ngụm làm xuống có thể lập tức lại xứng sở cảm giác một cố nồng đậm linh khí trong thân thể phóng xạ mà ra hắn cảm giác được cái này một cố linh khí rất mãnh liệt lại để cho cái kêu một đạo kiếm nguyên đều hưng phấn sôi trào lên như giống cự thú thôn phệ khởi những ngày linh khí b o n g b o n g một hồi long c o n minh theo trong thân thể chuyên r a để ở tràng hai người thần sắc s ữ n g s ờ nhao nhao nhìn trước mắt diệp thần phong vô ngân suýt nữa đem trong miệng rượu ngon cho phun ra ra bởi vì diệp thần giờ phút này rất rõ ràng cự là tại t ấ n cấp đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi có lầm hay không phong vô ngân ra mặt run rẩy lẩm bẩm nói quái vật à, thật sự là một cái quái vật như thế nào hướng cái rượu đều có thể t ấ n cấp hắn có chút im lặng phát hiện diệp thần mới một ngụm rượu tựu tân cấp rồi cái này cũng có chút khó mà tin được rồi mà đối diện lâm mỹ tiên càng là ngây ngẩn cả người những n à y rượu nàng là rõ ràng nhất đấy bất quá là thêm hơi có chút điểm linh t à i mà thôi cái này thật đúng là cái quái vật lâm mỹ tiên có chút giật mình t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn trước mắt đang tại tấn cấp diệp thần phát hiện thân thể của hắn bốn phía chính tràn ngập một cỗ kinh người mũi nhọn đây là một cỗ kiếm đạo mũi nhọn rất kinh người cái này huynh trưởng làm sao vậy mội mội đừng n ú c đ í c h thần hy có chút kinh ngạc cùng khó hiểu muốn kéo diệp thần lại bị thần phi cho quát bảo ngưng lại rồi chỉ thấy hắn có chút kinh hỉ nói ra mội, mội huynh trưởng đây là đang tấn cấp ngàn vạn đường sàng bậy nếu không quay dày đến huynh trưởng sẽ không tốt a a thần hy soát thu hồi bàn tay nhỏ bé sắc mặt có chút nghĩ mà sợ rồi sau đó vui sướng nhìn bên cạnh diệp thần nàng cảm giác chỉ cần là đối với diệp thần tốt nàng sẽ vui vẻ chứng kiến huynh trưởng của mình đang tại tấn cấp trong nội tâm rất là hưng phấn tấn cấp rồi hả lúc này mà ngay cả diệp thần mình cũng s ư ớ n g sốt có chút hai cũng tiền tối lại não hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình cái kia một cỗ kiếm nguyên càng thêm thuần túy cùng cường đại rồi lúc này đây vậy mà tấn giai một cấp bậc theo nguyên bản quỷ nguyên một tầng đạt đến hai tầng rất kỳ quái diệp thần ngươi không phải là không có uống qua loại rượu này à? lúc này lâm mỹ tiên mới có hơi tỉnh lộ lại hỏi đây là một loại coi như cũng được linh cựu bình thường lần thứ nhất uống mọi người sẽ cảm nhận được một cổ cường đại linh khí mà ngươi mới hẳn là như vậy đi đúng diệp thần sắc mặt sợ hai thán phục nhìn xem trong tay còn có nửa chén rượu ngon tán thán nói quả nhiên hào cựu lần thứ nhất uống vậy mà có thể sinh ra lớn như vậy linh khí thật đúng là thần kỳ a thân phi thân hy hai người các ngươi cũng mỗi người uống một chén nhưng lại đừng tấn c ấ p t r ư ớ c tích lũy bắt đầu diệp thần cho bên người hai người một người ngã xuống một ly tại hắn nhìn soi mói từng c á i uống hết rồi sau đó hắn tựu ngạc nhiên phát hiện theo thần phi cùng thần hy hai người trong thân thể đột nhiên tràn ngập suốt một c ô mánh liệt linh khí chấn động rất kinh người quả là thế hắn có chút hiểu do gật đầu tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhưng không có đa tưởng mà ở một bên phong vô ngân đều có chút trừng mắt rồi như xem quái vật bình thường nhìn xem diệp thần đem thứ hai xem toàn thân không được tự nhiên ngươi vậy mà không có uống qua những n g à rượu phong vô ngân có chút há hốc mồm mà hỏi diệp thần thần sắc s ứ n g sở kỳ quái nói ta không có uống qua có cái gì kỳ quái ta rất ít uống rượu tự l à đoạn thời gian trước uống qua hai lần không đồng dạng như vậy rượu ngon hắn nói xong đột nhiên thở dài mà bắt đầu một ngụm đem trong tay rượu ngon làm xuống cảm giác một cỗ phiền muộn tại ngực diệp thần nhưng lại nhớ tới vị nào tuyệt đại yêu cơ hắn tự uống qua thuộc về nàng nữ nhi tâm rượu đáng tiếc hôm nay chỉ là một cái nhớ lại mà thôi thằng này có vấn đề phong vô ngân một hồi khẳng định lẩm bẩm nói diệp thần thằng này ở đằng kêu một lần hóa ma trong lúc nhất định là gặp được cái gì chuyện tốt rồi hắn cũng có tâm sự lúc này lâm mỹ tiên thần sắc phức tạp tự nhiên có thể cảm giác được diệp thần giờ phút này tâm sự nặng nề nàng thân là nữ nhân cái kia giác quan thứ sáu rất là m á n h liệt cảm thấy giờ phút này diệp thần nhất định là tại tưởng niệm là một loại nữ tử nhưng không có đến hỏi hai người này cũng biết ai cũng có từng người bí mật nếu là tùy tiện đến hỏi rồi vậy thì chờ tại nhìn xem người khác tư ẩn cái này lâm mỹ tiên cùng phong vô ngân đều không phải người ngu tự nhiên rất thông minh không có đi đề cập h lúc này thần hy khuôn mặt một hồi hồng nhuận thất cảm giác r ấ thần là g p hy nheo lại hai mắt vui mừng cho mình rót một chén rồi sau đó vui dạo rực nhâm nhi thưởng thức mà một bên thần phi tắc thì hơi hơi do dự thực sự rót một chén bắt đầu nhấm nháp cũng không uống nhiều diệp thần lúc này phong vô ngân há miệng muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời hắn cái dạng này diệp thần liếc thấy đã minh bạch trong nội tâm một hồi buồn cười thằng này cũng sẽ xấu hổ ngươi là muốn nói tại ác quỷ lĩnh lúc sự tình a hắn hỏi như vậy suốt một câu đúng ta phong vô ngân một hồi thình lình cảm giác trên mặt nóng rất đấy lần thứ nhất xấu hổ hắn cảm giác giờ phút này đối mặt diệp thần có chút mất tự nhiên rồi t ự giống như chính mình là một cái vứt bỏ bằng hữu người đồng dạng trong nội tâm có chút không được tự nhiên không cần để trong lòng diệp thần lại khẽ lắc đầu nói ra ta và ngươi bèo nước gặp nhau n h ư đổi lại là ta ta nói không chừng sẽ một kiếm giết chết ngươi miễn cho ngươi hóa ma hậu đi ra làm hại ngươi không có động thủ cũng đủ để chứng minh ngươi cái này người bằng hữu có thể giao ách phong vô ngân sắc mặt xấu hổ cười nói ta nghĩ đến ngươi hóa thành kiếm ma rồi lúc ấy xem ngươi hảo vô ý thức chỉ là một cỗ sát ý tại ủng hộ lấy ngươi cho nên mới chạy trốn đấy diệp thần ngươi đã từng thật sự hóa ma rồi hả đối diện lâm ý tiên thật sự có chút ít ngạc nhiên rồi nhìn trước mắt diệp thần như thế nào cảm giác càng ngày càng nhìn không t ấ u đâu này rồi sau đó đột a sau, n nhìn đến、diệp、thần gật đầu tán thành về sau, trong n g gật đầu Diệp về i â m u y nhiên đến một kia c ấ n động, dường như rung động. đ chút có ạ quản n sự. Đột h i lâm ý tiên cửa trước bên ngoài hôm ộ t câu diệp thần cùng phong vô ngân hai người đã nhìn thấy một vị lao nhân chính rất nhanh đi tới mà hắn đúng là chủ trì đấu giá hội vị nào lao nhân một thân khí tức không chút nào dò lại để cho diệp thần trong lòng nghiêm nghị lao nhân kia quả thật cường đại diệp thần giờ phút này rất giật mình khoảng cách gần như vậy mới càng có thể cảm nhận được cái t i a một tia trầm trọng áp bách mà một bên phong vô ngân tắc thì bình tĩnh nhiều hơn cao thủ hắn gặp nhiều hơn cũng không có nhiều đi để ý tới n g ư ơ i xuống dưới không có ta cho phép ai cũng không thể t i ế n đến lâm mỹ tiên tiếp nhận một cái cái hộp ngọc phân p h ó một câu như vậy lại để cho lão nhân kia rất nhanh lui ra ngoài mà giờ khác này diệp thần mới đột nhiên phát ra đến cái kia một cái cái hộp ngọc đúng là chứa ngàn năm linh vật cái hộp diệp thần giờ phút này lâm mỹ tiên đi vào diệp thần trước mặt đem cái hộp ngọc đưa cho hắn mà nàng động tác này làm cho người ở chỗ này thần sắc cả kinh phong vô ngân đều có chút ngạc nhiên rồi lại càng không nói diệp thần bản thân cùng bên người thần phi huynh ngụa rồi、người. cái này là ý gì diệp thần không có tiếp mà là thận trọng hỏi ra một câu rất là giật mình hắn không ngờ tới cái này lâm mỹ tiên vậy mà đem cái tiêu ngàn năm linh vật đưa cho hắn điều này đại biểu lấy cái gì phải chăng lại là một lần lôi kéo đừng hiểu lầm lâm mỹ tiên có chút thất lạc cười khổ nói ta chỉ là tặng cho ngươi coi như là trước một lần lỗ mãng xin lỗi còn có tự là xem như ta ly khai lễ vật hy vọng ngươi có thể thu xuống đây chỉ là của ta một điểm tâm ý đưa cho ta diệp thần sắc mặt cả kinh chằm chằm vào trước mắt lâm mỹ tiên p h Nguyên đừng hiểu lầm diệp thần sắc mặt rất nghiêm túc lắc đầu nói ra ta không có cái kia một cái ý tứ chỉ là cái này ngàn năm linh vật rất chân quý ngươi như vậy đột nhiên tặng đưa cho ta lại để cho ta trong lúc nhất thời khó có thể tin ba hắn nói xong một câu một tay tiếp nhận cái này một cái cái hộp cười nói ta diệp thần chưa từng có cự tuyệt bằng hữu đích thói quen không đ é o cần biết ngươi là ai dù là ngươi là hung linh hóa thành đấy chỉ cần ngươi cho ta là bằng hữu ta đây tựu đem ngươi là ta chi bản thân tốt nói rất hay phong vô ngân sắc mặt một hồi kích động cổ họng phân nói ta phong vô ngân cũng rất ít bằng hữu có thể nói cơ hồ không có hôm nay diệp thần theo như lời nói lại để cho ta rất là bội phụ ta xem như bằng hữu của ngươi rồi chẳng lẽ ngươi sẽ không tiễn một vật cho ta hắn có chút cổ quáy nhìn trước mắt lâm mỹ tiên tựa hồ muốn nói ta cũng là bằng hữu của ngươi cũng đừng khác nhau đối đ ạ i a mà hai người này biểu hiện lại để cho lâm mỹ tiên có chút ngơ ngác trong nội tâm một hồi lan mình cảm giác rất kỳ quái cái này là bằng hữu lâm mỹ tiên trong nội tâm rất phức tạp cảm giác một cô ôn h ò a lại có một loại vui sướng hương vị nàng cho tới bây giờ không có nhận thức qua cảm giác như vậy trong lúc nhất thời vậy mà ngơ ngác không nói gì lại để cho diệp thần cùng phong vô ngân có chút há h ố c mộn vị tỷ tỷ này làm sao vậy lúc này thần hy nhỏ giọng hỏi một câu rất kỳ quái lâm mỹ tiên là làm sao vậy kỳ thật mọi người nào biết đâu rằng lâm mỹ tiên từ nhỏ đến lớn đều không có qua một người bạn mà ngay cả phong vô ngân đều không biết cảm ơn cảm ơn các n g ư ờ i lâm mỹ tiên có chút cảm động lần thứ nhất đã có bằng hữu cảm giác rất kỳ diệu nàng s ắ c mặt một hồi r u n g quang tỏa sáng rồi sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên khuôn mặt đỏ lên kỳ thật ta hiện tại thực sự không phải là chân dung các n g ư ờ i lâm mỹ tiên do dự mà nói ra một câu như vậy không cần nhiều lời diệp thân mặc dù có chút khiếp sợ nhưng lại dứt khoát lắc đầu nói ra mỗi người đều có bí mật của mình ngươi không cần cảm thấy có cái gì không tốt nếu là hiện tại không thể hiện ra chân d u n g vậy thì tạm gác lại về sau a đúng phong vô ngân k h o á t khoác tay nói ra ai cũng có bí mật nhưng chỉ cần tâm thành cái này như vậy đủ rồi d ầ m d ầ m ào hảo đột nhiên diệp thần tay một kéo d ầ m d ầ m ào hảo đem trên người áo choàng đem xuống mà đối diện lâm mỹ tiên có chút ngây người không nờ g tới diệp thần vậy mà sẽ giật xuống chính mình áo choàng lộ ra bản thân đích hình dáng đây là một rất đặc biệt thanh niên đây là lâm mỹ tiên ấn tượng đầu tiên có chút ngạc nhiên chương bốn trăm ba mươi lăm lễ vật sa đọa c h i vũ diệp thần đem chính mình áo choàng một kéo bày biện ra hình dạng của mình không hề mang theo cái này áo choàng hắn cảm thấy nếu là bằng hữu như vậy cũng không cần phải mang theo cái này áo choàng rồi lúc trước bất quá là không cho tần ra người trông thấy mà thôi ta gọi diệp thần hắn mỉm cười nói suốt một câu tựa hồ tại chính thức giới thiệu chính mình xem như tán thành lầm mỹ tiên cái này người bằng hữu rồi nguyên bản hắn là không muốn cùng người nữ nhân thần bí này có chỗ cùng xuất hiện nhưng mới hắn đột nhiên cải biến chủ ý trên cái thế giới này bằng hữu là ác không thể thiếu đấy mặc kệ nàng thần bí hay không nhưng chỉ cần thiệt tình đem làm ta diệp thần là bằng hữu ta tự không có lý do cự tuyệt dù là vì vậy mà rước lấy thiên đại phiền thoái thì tính sao đ â u này diệp thần tại trong tâm linh không nổi trách hỏi lòng của mình hắn cảm thấy đã chính mình cần vài bằng hữu mà trước mắt lâm mỹ tiên lại cố ý kết giao cái kia sao không giao cái này người bằng hữu đâu rồi bởi vì cái gọi là nhiều một người bạn nhiều một con đường tương lai sự tình ai sẽ biết ta gọi phong vô ngân phong vô ngân sắc mặt trịnh trọng nói ra diệp thần ngươi thế nhưng mà ta nhận thức thật muốn, muốn kết giao thứ một người bạn hiện tại dù là ngươi t i u là kiếm a ta cũng nguyện ý với ngươi kết giao t i u như như lời ngươi nói đấy lâm mỹ tiên ngươi sẽ không ghét bỏ ta cái này người bằng hưu a hắn quay đầu đột nhiên vừa hỏi khanh khách lâm mỹ tiên lộ ra rất vui vẻ cười nói như thế nào sẽ lâu rồi ta chỉ là lo lắng ngươi cái kia vị hôn thê sẽ mất hứng nếu là nàng không cho ngươi kết giao ta cái này người bằng hưu vậy ngươi đã có thể thê thảm ha ha phong vô ngân xấu hổ cười cười có chút nóng mặt nói ra ta vừa rồi lanh mồm lanh miệng tự nói ra kỳ thật ta lúc này đây chạy đến nơi đây cũng là vì tránh né nàng có chút khó có thể mở m i ệ n g à. ha ha diệp thần mỉm cười nói ra không dấu vết n g u y ê n lai、like、ngươi là đang t r ố n tránh ngươi vị hôn thế à, xem ra ngươi cái tên này không thành thật một chút phải hay là không nghĩ ra được tìm mấy cái tuyệt đại mỹ nữ à nói vậy phong vô ngân thần sắc khẩn trương bốn phía một t r ư ơ n g nhìn qua mới thở dài một hơi nói ra diệp thần ngươi cái tên này cũng chớ nói lung tung à, nếu để cho nàng đã nghe được thằng bất định muốn đã hiểu lầm đúng rồi lâm mỹ tiên thần sắc đông nhiên khẽ động hỏi diệp thần bên cạnh ngươi hai vị là đúng vậy suýt nữa quên rồi phong vô ngân cũng tỉnh lộ lại nhìn xem diệp thần bên người rất t h i ê n t i n h thần phi cùng thần hy hai người rất kinh ngạc đây là ai hắn mới thế nhưng mà nghe được cô gái kia hô diệp thần huynh trường đấy xưng hô thế này cũng không phải tùy ý có thể gọi đấy đây là thần phi đây là thần hy diệp thần cười giới thiệu mà bắt đầu nói ra hai người là đệ đệ của ta cùng muội muội các ngươi còn không tranh thủ thời gian gọi người thần phi b á i kiến mỹ tiên tỷ tỷ b á i kiến không ngân đại ca thần phi thần sắc chấn động đứng dậy rất nghiêm túc cùng cung kính hành lễ hắn một câu nói kia làm cho lâm mỹ tiên thần sắc s ữ n g sờ cái này còn là lần đầu tiên có người xưng hô nàng là t ỷ t ỷ tựa hồ cảm giác có chút không g i ố n g v ớ i thần hy bái kiến mỹ tiên t ỷ t ỷ bái kiến vô ngân ca ca thần hy cũng đứng lên khuôn mặt hưng phấn hướng hai người hành lễ tựa hồ thật sự đem hai người này coi như ca ca cùng t ỷ t ỷ bọn họ là chính mình huynh trưởng bằng hữu như vậy tựu là hai người ca ca cùng t ỷ t ỷ tự nhiên muốn nhận thức thực đối đãi khanh khách hồi lâu lâm mỹ tiên mới thanh tịnh lại khanh khách cười rộ lên lộ ra rất vui vẻ nàng phát giác hôm nay là qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất một ngày tựa hồ i cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua đồng dạng rất ngạc nhiên cũng muốn hỏi hỏi huynh trưởng của mình nhìn ta làm gì diệp thần tuy nhiên rất giật mình nhưng là lại nói đạo mỹ tiên cho lễ vật của ngươi vậy ngươi tựu thu hạ a đa tạ mỹ tiên tỷ tỷ thần phi kinh hỷ tiếp nhận cái kia một khối miếng hộ tâm rất là bảo bối thu lại hắn biết rõ đây là một kiện bảo vật theo cái kia tí ti cường đại trong hơi thở cảm nhận được một loại rất chân quý khí t ứ c tuyệt đối sẽ không chênh l ệ n h thần hy đây là tỷ tỷ năm đó đã dùng qua một cái ngọc bích cây t r â m có thể công giết cũng có thể phòng thủ hiện tại tỷ tỉ tỷ tỉ tựu xem như lễ gặp mặt tặng cho ngươi rồi hy vọng ngươi ưa thích lâm mỹ tiên cười đem một cái tinh mỹ ngọc bích cây t r â m đưa cho sắc mặt kinh hỷ thần hy đa tạ tỷ tỷ thần hy ngọt ngào nói một tiếng cám vân tạng mới vui dạo rực tiếp nhận cái này một cái ngọc bích cây t r â m rất là ưa thích nàng lần đầu tiên tự thích cái này một cái cây t r â m rồi đã diệp thần không có phản đối vậy thì tiếp nhận ra rồi mà diệp thần thì là có chút giật mình trước mắt lâm mỹ tiên thật đúng là hào phóng cái này hai dạng đồ vật đều là đồ tốt thần phi cái kêu một kiện miếng hộ tâm dĩ nhiên là một kiện địa cấp phòng khí hơn nữa cái kêu một cái ngọc bích cây châm tuy nhiên nhìn không ra đẳng cấp nhưng là diệp thần biết rõ cái kia tuyệt đối vật phi phạm ngươi đây không phải có chủ tâm sao giờ phút này phong vô ngân bạch nhãn khẽ đảo nói ra ta nói mỹ tiên ngươi cái này vừa ra tay tựu là địa cấp bảo vật không phải có chủ tâm muốn cho ta rủi ro à? khanh khách lâm mỹ tiên hôm nay cười đặc biệt vui vẻ nói ra không dấu vết ngươi đây đã có thể đã hiểu lầm lần đầu gặp mặt tự nhiên muốn cho đệ đệ mội, mội một i m ộ kiện món đồ chơi đem làm lễ vật rồi chẳng lẽ ngươi không vậy có như thế nào sẽ không vậy phong vô ngân sắc mặt khẽ động nhìn xem thần phi ô m cái kia một cây chiến mâu cười nói thần phi ngươi chỉ dùng chiến mâu đ ó à, như vậy tốt hơn x o á t hắn đột nhiên k h ẽ đảo trong lòng bàn tay x o á t thoáng một phát một quả kỳ lạ màu xanh da trời linh bài xuất hiện phong vô ngân có chút đắc ý nói ra đây là ta tại một cái trên núi nhìn thấy một tất rất đặc biệt chiến lang vậy mà sinh một cặp rác nhất thời hiếu kỳ t i u bắt lại hiện tại tặng cho ngươi đem làm tọa kỵ hy vọng ngươi ưa thích thần phi đa tạ không ngân đại ca thần phi sắc mặt kinh hỷ vừa tiếp xúc với qua cái kia một quả màu xanh da trời linh bài yêu thích không vung tay vớt vớt lên hắn cũng không có phóng xuất mà là rất yên tĩnh ở một bên vớt vớt tự nhiên biết rõ bây giờ không phải là thời điểm rồi thần hy m u ộ i m u ộ i phong vô ngân có chút trầm ngâm mới cười nói ta xem ngươi chỉ dùng chiến cung đấy mà ta nhớ tới ta trong lúc vô tình lấy được một chi tinh xảo mũi tên hiện tại t i ể u tặng cho ngươi rồi hí đột nhiên hắn trở tay xuất ra một chi hỏa hồng tiểu mũi tên làm cho diệp thần thần sắc cả kinh hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một chi tiểu mũi tên nội ẩn chứa một cỗ kinh người năng lượng mà ngay cả hắn đều có chút kinh hãi phượng minh mũi tên lâm mỹ tiên có chút kinh ngạc nói ra không dấu vết ngươi thậm chí có cái này một chi phượng minh mũi tên đây chính là một kiện rất cổ xưa mũi tên uy lực khó lường ngươi thật đúng là chịu a ha ha phong vô ngân ha ha cười cười nói ra một chi tiểu mũi tên mà thôi ta lại không cần phải đã thần hy mội mội vừa vặn dùng lên không lấy r a t i ể u không thể nào nói nổi rồi r a cầm nhưng là phải cẩn thận sử dụng hắn rất nghiêm túc cảnh cáo một câu cảm ơn vô ngân ca ca thần hy giáng tươi cười ngọt ngào nói lời cảm tạ một tiếng mới vui dạo rực tiếp nhận cái này một chi hỏa hồng tiểu mũi tên mà giờ khắc này lại làm cho bên người diệp thần rất là im lặng hai người này vừa ra tay tựu i là nhiều như vậy thứ tốt xem ra thân phận của hai người đều không đơn giản a nếu không nơi nào đến nhiều như vậy thứ tốt ta cũng không có lễ vật tặng cho các ngươi a diệp thần bạch nhãn khẽ đảo lại cười nói các ngươi nguyên một đám tống s u ấ t đồ vật ta nhìn đều tâm động ta là người nghèo một cái không có thứ tốt cho các ngươi ha ha phong vô ngân sắc mặt một hồi buồn cười nói ra ta nói diệp thần chính ngươi như thế nào hâu nghèo rất dài a ta xem ngươi thế nhưng mà theo mỹ tiên tại đây mua không ít địa cấp linh dịch cái này có thể là đồ tốt ta khánh khách lâm mỹ tiên che miệng nhẹ cười rộ lên nói ra diệp thần không cần phiền thoái lễ vật có hay không kỳ thật đều không có sao ta nhất qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất đúng là có thể kết giao đến các ngươi cái này hai cái bằng hưu ha ha diệp thần mỉm cười lắc đầu lại nói ta mặc dù không có lễ vật nhưng là ta đã có một loại hảo t i ể u mời các ngươi nhấm nháp a cái gì hảo t i ể u phong vô ngân n g h e xong lập tức lên tinh thần chằm chằm vào trước mắt diệp thần không phóng hắn tuy nhiên không phải thích rượu như mạng nhưng lại hay là đối với rượu rất ưa thích đấy là một tốt rượu người cái này rượu là ta một người bạn tiên đưa đấy diệp thần sắc mặt có chút phức tạp l ó e lên nói ra đây là một loại rất kỳ lạ rượu ngon danh tự đã kêu s a đoạn tri vũ s a đoạn tri vũ phong vô ngân bỗng nhiên đứng lên cả kinh nói ngươi nói ngươi có s a đoạn tri vũ đây chính là một loại thuộc về thuần túy nhất đoạn lạc giả mới có thể n h ư ỡ n g chế ra rượu ngon ngươi từ nơi này tìm đến hay sao diệp thần ngươi thậm chí có xa đoạn tri vũ lâm mỹ tiên sắc mặt giật mình cao thấp đánh g i hắn nói ra không g i ấ u vết còn thiếu nói hơi có chút sa đoạ chi vũ chính như kỳ danh đồng dạng đó là cần một vị rất thuần túy đoạ lạc giả hơn nữa còn là nữ tử mới có thể chế riêng cho mà ra ngươi từ nơi này có được hai người chừng to mắt nhìn xem diệp thần tựa hồ đang nhìn quái vật đồng dạng xem hắn quả thực tựu i là không thể tưởng tượng nổi hai người bọn họ thân phận cùng kiến thức tự nhiên không phản đối đối với cái này cái gọi là sa đoạ chi vũ có chỗ hiểu rõ lúc này mới giật mình có cái gì không ổn sao diệp thần kỳ quái nói đương nhiên không ổn rồi phong vô ngân sắc mặt im lặng nói ra ta nói huynh đệ ngươi sẽ không liền cái này sa đoạ chi vũ là cái gì cũng không biết ta nhìn xem diệp thần khẽ lắc đầu cái kia tràn đầy nghi hoặc thần sắc thật sự không hiểu phong vô ngân cùng lâm mỹ tiên hai người liếp nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau ngạc nhiên diệp thần lâm mỹ tiên có chút do dự mới lên tiếng cái này sa đoạ chi vũ ngươi còn làm mình giữ đi không phải chúng ta không muốn uống mà là không thể uống cái này rượu vì sao diệp thần có chút không do rồi hỏi một cái rượu mà thôi đây là ta một người bạn tặng cho ta ta một mực không có uống phốc bên cạnh phong vô ngân mánh liệt phun một ngụm rượu nước kịch liệt ho khan trong lòng của hắn cái k i ê m một thứ tên là im lặng à, ngươi đều nhận lấy người ta rượu rồi vậy mà vẫn không rõ đây là cái gì rượu quả thực tựu i là quá đả kích người rồi diệp thần ngươi thật không biết lâm Mỹ tiên sắc mặt k h ẽ biến thành hơi quái dị nói ra cái này sa đoạ t h i vũ trong đó ý tứ tựu i là đại biểu cho một loại kỹ thuật nhảy là vị nào tự mình chế riêng cho rượu này sa đoạ tiên tử đối với một người thổ lộ hết ngươi xác định là bằng hữu đưa cho ngươi thổ lỗ hết diệp thần thần sắc triệt để sửng sốt ngơ ngác nhìn xem trong lòng bàn tay một cái tinh mỹ ngọc cái bình đột nhiên phát dắt đến chính mình dường như cho tới bây giờ đều không có nhận thức thực đi giải qua cái tia một người vị nào tuyệt đại yêu cơ chương bốn trăm ba mươi sáu người muốn cùng lâm mỹ tiên lâm mỹ tiên sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt trầm mặc diệp thần ở đâu vẫn không do ý tứ trong đó mà phong vô ngân càng là chừng to mắt nhìn xem hắn cảm giác thật sự là quái vật ta thằng này chính là một cái quái vật khanh khách chỉ thấy lâm mỹ tiên che miệng tiểu cười rộ lên nói ra diệp thần Cái gọi nàng đoạ chi vũ, thế nhưng mà t ộ c h â n quý rượu mà đặc biệt n g o n là một ít phong u n thúy sa đ ạ tại lập i a vô ngân đều rất rõ ràng đây là thuộc về diệp thần việt tư tự nhiên không có ngốc đi qua hỏi hh c phong vô ngân ở một bên hhh c cười không ngừng lại để cho diệp thần bên người thần phi cùng thần h i hai người một hồi khó hiểu đều có chút không rõ mà chúng ta người trong cuộc sắc mặt nhưng có chút biến nào cuối cùng nhất đem cái k i a m ộ t cái ngọc cái bình thu lại hờ à à à à diệp thần mỉm cười nói ra các ngươi đã không uống ta đây có thể t i u không có vật gì tốt cho các ngươi ha ha cái này cũng đừng trách ta không có đồ đạc tiễn đưa các ngươi à khanh khách lâm mỹ tiên cười cười nói nói yên nhiên nói ra không có sao bằng h ư u trong lòng không tại v ậ t ta cũng không thèm để ý những này nàng xác thực không để ý mà ở ý chính là diệp thần cái này người bằng hữu có thể kết giao đến như vậy một người bạn đây đã là nàng đến cái thành nhỏ này nhất đại thu h o ạ c h rồi nói chỗ nào lời nói phong vô ngân có chút khoát tay nói ra những lời này t i ể u không cần phải nói rồi lễ vật chỉ là một cái hình thức quan trọng nhất là chúng ta lẫn nhau có thể thổ lộ tình cảm cái này như vậy đủ rồi ha ha diệp thần ha ha cười rộ lên nhưng là sau một khắc dáng tươi cười nhưng trong nháy mắt cứng ngắc lại để cho lâm mỹ tiên mấy người đều có chút kỳ quái như thế nào hảo hảo dáng tươi cười t i ể u cứng ngắc rồi hả Chuyện h xảy gì Giờ ra? p ú trong này,、diệp、thần tâm thần chấn động, Diệp giác tâm t cảm được trong thức hải chuyển đến mấy ộ t cỗ c h n động. Rồi sau đó, lòng hắn thần khẽ động đó, Rồi sau a khẽ thứ i ế n trong vào t c hải h mới bộ, p á thần i hải hải, ệ n chính mình trong thức hải hào khí có chút quỷ gì à? Ông! Trong thức có chút thức hào khí thứ h mấy gì t quỷ bí sự vật đang tại g i ả n g co s á c thực nói là mấy thứ đồ đạc tại bao quanh một quả ngọc giám mà lại để cho diệp thần khiếp sợ chính là thần bí kia lệnh bài nữ tử pho tượng còn có cái kia một cây huyết thụ đều đi ra đem một quả hào quang sáng trói ngọc giám cho vây quanh ở trung tâm các ngươi làm gì diệp thần tâm thần giận dữ q u ắ c như thế nào hào hào rằng co đi lên chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này của ta đánh một c h ầ u hắn có chút nổi giận những vật này như thế nào không cần thiết ngừng hào hào như thế nào rằng co đi lên hơn nữa hay là ba dạng khi dễ đồng dạng dường như cảm giác tại khi dễ cái kia một quả ngọc g i á m đồng dạng ông giờ phút này cái kia một quả cổ xương ngọc g i á m ông ông chấn động lên tựa hồ có chút do dự mà hắn b ú n phía tam đại thần b í sự vật chính một mực bao quanh nó tản mát ra mãnh liệt khí tức dồn thẳng vào cái này một quả cổ xương ngọc dám tựa hồ rất phẫn nộ nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra diệp thần xem không hiểu rồi quắp ta mới là chủ nhân nơi này các ngươi không thông qua của ta cho phép liền định ở chỗ này đấu võ sao、Xoẹt. hắn vừa nói sau làm cho cái kia một quả thần bí lệnh bài hơi khẽ chấn động rơi vai suất một đạo thần quang lập lõe mà đến rồi sau đó diệp thần tâm thần vừa tiếp xúc với thu chi về sau mới có hơi ngạc nhiên mà bắt đầu cảm giác một hồi cổ quái ngươi muốn đi theo cái kia một cái nữ nhân diệp thần sắc mặt khiếp sợ cái này một đạo trong tin tức giảng thuật một màn này phát sinh trải qua sự t ì n h nguyên nhân gây ra chính là một quả cổ xưa thánh hiền ngọc giám mà hắn nhưng lại không biết nguyên nhân gì muốn đi theo bên ngoài cái kia một cái nữ nhân đúng là lâm mỹ tiên nó vốn là cùng cái này mấy thứ thần bí sự vật tại trao đổi cũng không biết vì sao những vật này lập tức đem nó cho vây lại tiêu hình thành như vậy một cái cục diện ràng co thật lâu về sau mới đưa diệp thần kinh động đến cho ta cái lý do diệp thần lông mày nhân lại cảm giác sự tình có chút không đúng cái này cổ xưa thánh hiền ngọc giám như thế nào đột nhiên phải đi trong lòng của hắn nhất định là không bỏ được đấy nhưng là như cái này một quả ngọc g i á m chân muốn phản ly hắn mà đi cảm giác cảm thấy rất không thoải mái ông chủ chủ nhân cái kia một quả thánh hiền ngọc g i á m hơi khẽ chấn động truyền ra một câu non nớt lời nói nói ra ta ta cảm giác được nữ nhân kia trên người có ta khôi phục cùng tấn cấp hy vọng cho nên cho nên thực xin lỗi chủ nhân cái này một quả ngọc g i á m ông ông run r à y lên cái kia một cỗ sáng trói hào quang ảm đạm xuống không tại cùng những vật này rằng co mà lời của nó lại làm cho diệp thần khiếp sợ cùng nghi ngờ cái này ngọc g i á m thế nhưng mà thánh hiền tri vật đẳng cấp khẳng định không thấp vậy mà còn có thể tấn cấp khôi phục tấn cấp diệp thần sắc mặt một hồi giật mình nói ra ý của ngươi là nói ngươi ở đằng kia lâm mỹ tiên trên người cảm giác được ngươi có thể khôi phục tới hơn nữa còn có thể tấn cấp đúng vậy chủ nhân ta cái kêu một cái thanh â m non nớt theo ngọc giám nội truyền ra có chút do dự cùng thất vọng bởi vì một câu nói của nó đi ra lại làm cho ba dạng thần bí sự vật suýt nữa bạo động tản mát ra m á n h liệt hơn hào q u o n g rồi tốt rồi diệp thần đột nhiên vung tay lên cái kêu ba dạng sự vật khẽ run lên lại rất nghe lời thu hồi từng người khí tức trong đó cái kia một cổ quái nữ tử pho tượng tựa hồ có chút càng thêm chân thật suýt nữa lại để cho diệp thần cho rằng t i ự u l á chân nhân rồi người nếu không phải đi muốn khôi phục lại cần bao lâu thời gian còn có tấn cấp hy vọng diệp thần thần sắc rất nghiêm túc hỏi ra một câu như vậy chủ nhân cái kia một cái thanh âm non nớt chuyển đến nói ra ta ở chỗ này ngủ say lời mà nói tối thiểu muốn một ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục ba t ầ n g m y năng nếu là muốn tấn cấp không có đại kỳ ngộ là không thể nào đúng h một ngàn năm diệp thần suýt nữa không có hôn mê cái số này quá dài rồi một ngàn năm là dài hơn hắn không có nhận thức qua cảm giác có chút chóng mặt thấm thoát đấy mà hắn tắc thì hơi hơi trầm n g âm tựa hồ đang suy tư chuyện này từng cái nhìn xem những n à y lai lịch thần bí đồ vật cái kia nếu là ngươi đi theo lâm mỹ tiên cần bao lâu thời gian có thể khôi phục tới hắn đi theo hỏi ra một câu như vậy diệp thần cũng không hỏi có thể không tấn cấp cũng không có hỏi vì sao đi theo nàng có thể khôi phục lại cái này đã không trọng yếu tại hắn có lẽ những n à y thần bí sự vật đối với trợ giúp của hắn rất lớn đã có khôi phục cùng tấn cấp hy vọng cái kia không thể ngăn cản người ta đường hắn có con đường của hắn người khác cũng có người khác đường cho dù là một vật cũng có được đạo của chính mình nếu người nào cản trở diệp thần con đường vậy hắn nhất định sẽ rút kiếm mà trước mắt thánh hiền ngọc giám đã nói có thể khôi phục cùng tân chức hắn không thể đi làm cái kia một cái ngăn cản bằng hữu con đường người diệp thần suy nghĩ cẩn thận rồi cười nói các ngươi cũng giống như vậy nếu là tương lai một ngày nào đó gặp được có thể khôi phục cùng tấn cấp kỳ ngộ mặc dù cách ta mà đi cũng không có sao ta thật là ủng hộ các ngươi khôi phục lại đấy đây chính là ta đối với các ngươi báo đáp ông ông ông thức h ả i đột nhiên một hồi run dậy là cái kia mấy thứ thần bí sự vật đang run dậy phát ra một loại rất kỳ lạ vụ vụ chúng đều bị diệp thần một câu nói kia cho xúc động rồi đặc biệt là cái kia một quả thánh hiền ngọc giám giờ phút này kích động nhất chủ nhân chủ nhân cổ xưa ngọc dám tại diệp thần bên người không ngừng xoay quanh chuyến ra một hồi thanh âm non nớt tựa hồ rất cảm động nó cũng thật không nở diệp thần cái này chủ nhân chẳng những không có ngăn cản ngược lại rất đồng ý ý nghĩ của nó cái này thập phần không thể tưởng tượng nổi ta tìm cái lý do đem ngươi đưa cho nàng bởi như vậy t i ể u cũng không lại để cho nàng hoài nghi cùng bài xích rồi diệp thần cười ôn hòa lấy rồi sau đó còn nói thêm ta chỉ hy vọng ngươi có thể chính thức khôi phục năm đó vinh quang hơn nữa tấn thăng làm cấp bậc cao hơn nếu là có thể nói ta hy vọng ngươi có thể thoát ly cái này bản thể trở thành một vị chính thức sinh linh ông giờ này k h ắ c này cái này mấy thứ thần bí sự vật đột nhiên đã t r â m mặc bị diệp thần một câu như vậy lời nói cho thật sâu xúc động chưa từng có bái kiến có người nào người có thể như vậy đối đại những n à y đồ vật ai cũng sẽ không chịu cường đại đồ vật phản cách mình nhưng là diệp thần lại không nghĩ như vậy hắn lĩnh ngộ đến tâm linh lực lượng tự nhiên có không giống người thường tư duy lại còn một loại tôn trọng tính mạng giác ngộ tuy nhiên bị hắn giết lục nhưng là đồng dạng rất tôn trọng tính mạng cho dù là đồng dạng đồ vật hô giờ phút này diệp thần có chút một thanh tỉnh có chút bất đắc di thở dài lên làm cho đối diện lâm mỹ tiên có chút không dễ chịu cho rằng diệp thần là đắm chìm tại thương tâm chuyện cũ trong đó có chút không biết khuyên như thế nào an ủi diệp thần không cần muốn quá nhiều lâm mỹ tiên vừa ra khỏi miệng nhưng có chút khó có thể mở miệng rồi cảm giác thật đúng là không biết khuyên như thế nào an ủi hơn nữa nàng một cái nữ nhân như thế nào đi an ủi một cái đang chìm thấm tại thương tâm trong chuyện cũ thanh niên cái này cảm giác cảm thấy mặt kẹp có chút nóng lên ha ha diệp thần đột nhiên thanh t ỉ n h theo thức hải trong không gian đi ra cũng không quá đáng là trong n á y mắt mà những người khác chỉ là cảm giác được diệp thần đột nhiên ngẩn người thoáng một phát rồi sau đó thở dài mà bắt đầu cái này là cá nhân trong thức hải thần bí ta không sao diệp thần khẽ lắc đầu d ơ lên chén rượu nói ra ra là chúng ta hôm nay quen biết cạn một chén nóa nóa phong vô ngân dẫn đầu nâm chén ý c h à o một cái một ngụm làm tiếp theo chén rượu ngon mà đối diện lâm mỹ tiên tắc thì u nhã nhiều hơn ống tay háo khẽ tre chậm dại uống xong cái này chén trở đầy hữu nghị rượu cảm giác rất kỳ lạ mỹ tiên lúc này v ư n g ly diệp thần lại đã mở miệng nói ra ngươi vừa thấy mặt đã cho ta như vậy một phần đại lễ lại cho thần phi huynh ngội như vậy trần quý lê gặp mặt lại để cho trong nội tâm của ta có chút băn khoăn diệp thần lâm mỹ tiên muốn nói cái gì nhưng lại bị diệp thần cắt đứt hắn cười nói vừa rồi ngươi nói ngươi t u phải ly khai tại đây rồi ta cũng không có vật gì tốt sẽ đưa ngươi một quả ngọc g i á m coi như là tâm ý của ta p h ú c khúc khúc một bên phong vâu ngân mánh liệt phun một n g ụ m g rượu nước ho khăn nói diệp thần ngươi có thể hay không đừng cứ mãi làm ta sợ còn để cho hay không ta uống rượu rồi hả diệp thần có chút kỳ quái nói ra ta thì sao ngươi uống rượu của ngươi ta cũng không nói gì lời nói đến dọa ngươi hả? ngươi muốn đưa nàng ngọc giám phong vô ngân sắc mặt rất chân thành hỏi ra một câu như vậy lời nói giờ phút này thân là người trong cuộc lâm mỹ tiên triệt để sửng sốt u ngơ ngác nhìn qua trước mắt diệp thần nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới diệp thần vậy mà nói muốn đưa nàng một quả ngọc giám lại để cho nàng cái kia bình thản tâm tựu như bình t ĩ n h hồ nước tạo nên một tia liên y ỉa chương bốn t r ư i b n đương ngọc giám khác thường tâm phong vô ngân có chút im lặng nhìn trước mắt không hiệu thấu diệp thần trong nội tâm thiệt tình bội phục người này hắn có chút cảm thán lấy quái vật cựu là quái vật vậy mà trực tiếp như vậy thật đúng là không giống người thường a u quả xuất thuần câu đó, đoán, đưa đem vóng nói một dám một mỉm một tay, toàn thân trắng tản khiết ta biệt vật. thân ánh sáng long lanh ngọc dám xuất hiện nơi ánh sáng. này, người như Cái cho là ly lễ ra ra cỗ cười Diệp vậy, lâm mỹ tiên tâm tình rất phức tạp có một cô mãnh liệt cảm xúc tại trong lòng lan tràn làm cho nàng khó có thể tại giữ vững bình tinh tâm ngươi thực tiễn đưa cái này cho ta nàng ngơ ngác hỏi một câu đúng diệp thần ra mặt co lại cười nói ta không có vật gì tốt cựu cái này ngọc dám coi như có thể cầm xuất thủ ngươi nếu là ghét bỏ mà nói coi như ta chưa nói ách phong vô ngân ở một bên đều muốn ngất rồi cảm giác diệp thần thằng này thật sự quá trực tiếp chẳng lẽ hắn không rõ tiễn đưa nữ tử ngọc dám là cái có ý tứ gì trong lòng của hắn đích nói thầm nói thằng này chẳng lẽ không biết ngọc đại biểu cho giai nhân dám tự là chính bản thân hắn một cái hứa hẹn sao cái gọi là kim ngọc lương duyên kỳ thật tự là như vậy một cái ý tứ đại biểu cho đối với nữ tử ái mộ cùng hứa hẹn phong vô ngân chưa bao giờ dám tiễn đưa ngọc dám cho nữ tử kể cả vị hôn thê của hắn đều không có tiễn đưa điều này cần một cái thận trọng cân nhắc bởi vì hứa hẹn không phải tùy ý có thể ở dưới đó là muốn vĩnh viên đi thủ hộ hứa hẹn hắn giờ phút này nghĩ đến chính mình phải chăng cũng nên tiễn đưa một cái ngọc dám cho trong nội tâm cái kia một đạo nhân ảnh đâu này lập tức phong vô ngân có chút giật mình mà b đánh giá diệp thần trong nội tâm thầm nói khá lắm ngươi cái này tiễn đưa nàng một cái ngọc giám thế nhưng mà t i ể u đại biểu nói ngươi tự cấp nàng một cái hứa hẹn cái kia tương lai ngươi sẽ phải tiếp được nàng hết thể nhân quả rồi cảm ơn giờ phút này lâm ý tiên cảm giác mình m ặ t kẹp có chút bị phỏng nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia một quả hào quan g thuần túy ngọc giám giờ phút này nàng trong nội tâm một hồi phiên giang đào hải rời sông lấp biển có một cô vô cùng phức tạp cảm xúc tại m á n h liệt rất kỳ quái nàng tự nhiên biết do nam tử tiễn đưa ngọc giám cho nữ tử đại biểu cái gì đó là muốn nàng trân trọng chân tàng ý tứ nếu là nam tử tiễn đưa một quả ngọc g i á m cho khắc phái cái kia chính là biểu đã tái mộ ý tứ đây là hay không đại biểu cho diệp thần cũng là ý tứ này ta sẽ trân trọng sẽ chân tàng đấy lâm ý tiên trong lòng tràn ngập một cỗ cảm động nhìn trước mắt nhàn nhạt dáng tươi cười diệp thần đột nhiên phát giác lúc này đây tới nơi này tựa hồ thu hoạch s o dự đoán còn muốn lớn hơn nàng đã từng từng có do dự do dự mà phải chăng muốn tiếp nhận cái này một quả ngọc g i á m bởi vì một khi nhận lấy cựu đại biểu cho nàng đã tiếp nhận cái này một phần tâm ý giờ phút này diệp thần trong nội tâm thở dài một hơi tại vì cái kia một quả cổ x ư ơ ngọc n g giám có thể khôi phục năm đó vinh quang thậm chí là tấn cấp mà cảm thấy cao hứng hắn nhẹ nhõm cười rộ lên nhìn trước mắt rất quý bối ngọc giám lâm mỹ tiên không chút nào biết rõ chính mình hành động này đại biểu cho cái gì hắn đưa cho lâm mỹ tiên ngọc giám cái này tại người khác xem ra đây là đang đối với nàng ái mộ đây là cho lâm mỹ tiên một cái hứa hẹn mà ở lâm mỹ tiên tiếp nhận cái kia một quả ngọc giám về sau một bên phong vô ngân rốt c ụ c trận tròn mắt nhìn xem hai người có chút khó tin nhanh như vậy t i ệ u tiếp nhận ả nha phong vô ngân một hồi im lặng nhìn xem diệp thần tràn đầy bội phục lúc này mới vừa thấy mặt đã đem nữ nhân này tâm cho bắt làm tù binh nhưng hắn là rõ ràng nhất bất quá lâm ỵ tiên vừa tiếp xúc với qua cái kia một quả ngọc giám t i ê u chứng minh nàng tiếp nhận cái này một phần hứa hẹn hứa hẹn chính mình sẽ chân tặng sẽ thủ thân như ngọc thiên địa chứng giám chi、Xoẹt. đột nhiên lâm ỵ tiên thần sắc xứng sở trông thấy trong lòng bàn tay cái kia một quả ngọc giám hào quang loại lên thoáng một phát hay tiến vào đến nàng mi tâm biến mất không thấy mà nàng có chút ngây người bởi vì chính mình cũng không có đem cái này một quả ngọc giám thu lại cái kia c h í này h l nói n cái à một giám quả ngọc lâm à tự nhiên mình h c n linh, cái này rất không thể tưởng tượng nổi.、Cái、này, l cái Cái thể rất mỹ tiên có chút giật mình rồi trứng mắt trước diệt thần vốn cho là tựu i một quả bình thường ngọc giám có thể không ngờ tới dĩ nhiên là một quả sinh ra đời chân linh ngọc giám nàng thập phần tin tưởng đồ vật muốn sinh ra đời chân linh là vô cùng gian nan đấy hơn nữa một quả ngọc giám muốn sinh ra đời chân linh cái kia càng là ngàn khó muôn vản khó khăn cũng không đủ vật như vậy có được lấy rất cường đại sức mạnh to lớn kỳ chân quy trình độ mà ngay cả nàng đều g i ậ mình lại càng không nói diệp thần vậy mà trực tiếp t i ễ n đưa cho mình rồi khí này tức đột nhiên lâm ý tiên tâm thần một hồi run dậy phát hiện mình cái kêu bao la trong thức hải đang có một c ỗ mênh mông quần c u ậ n thanh quang tại tách r a mà đúng là cái này một c ỗ vô lượng thanh quang đem nàng trong thức hải cất giấu một c ỗ huyết sắc năng lượng quỷ dị bước cho x u ấ t rồi sau đó hai cổ năng lượng bắt đầu ở trong thức hải tranh đoạt thánh hiền khí tức lâm ý tiên tâm thần giữa hiện lên như vậy một đạo ý niệm bỗng nhiên tỉnh táo lại có chút rung động nhìn trước mắt diệp thần nàng sửng sốt như thế nào đều không ngờ qua hắn sẽ tiễn đưa chính mình một quả thánh hiền ngọc giám cái này đối với trợ giúp của nàng là không gì sánh kịp đấy diệp thần ngươi nàng muốn nói cái gì nhưng là diệp thần lại khẽ lắc đầu cười nói cái k i a một quả ngọc giám chính ngươi chân tàng là tốt rồi coi như là giải quyết xong một phần của ta tâm nguyện hy vọng ngươi hào hào quý trọng ân lâm mỹ tiên nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên cảm giác một loại kỳ lạ khí thức theo đáy lòng thức tỉnh rồi sau đó tách ra ra đây là một cỗ đã lâu cảm giác tại nàng xem ra cái này là cái gọi là hạnh phúc hương vị nàng những năm gần đây này Một mực p h o nhưng g cùng nén lòng bế của nén n đẻ m ì tìm kiếm lấy có thể trợ kiếm giúp lấy có g n ờ i của m ì h đ á n tiếc một đường đi tới, không biết trở thất tới đi nhiêu bại, giờ cùng cho đường đã không ngăn gặp bao bây là t ì n hắn t r cũng không biết cái này một quả thánh hiền ngọc d á m xuất hiện sẽ cho lâm m ị tiên vận mệnh mang đến như thế nào biến hóa giờ phút này trong lòng của nàng lại sinh ra lấy cái dạng gì kỳ diệu biến hóa hắn cũng không biết ngọc t i ự u là một loại chân quý sự vật đại biểu cho c h â n trọng cùng chân tàng còn có chính là một cái hắn không biết hứa hẹn đáng thương diệp thần chút nào không biết mình trong lúc vô tình đôi trước mắt lâm m ị tiên ứ n g thuận một cái chính mình cũng không biết hứa hẹn ở giờ phút này ở một bên phong vô ngân khó có thể chấn tích rồi một ngụm đem trong chén uống rượu xuống hắn sát mặt thập phần chấn động mấy cái kia một tia hào quang sau khi xuất hiện làm hắn sinh ra một loại cho đến cùng bái cảm giác rất là khủng bố bà ngoại ơi cái này quái vật phong vô ngân vừa uống rượu vừa ăn kinh hại mang thầm ngươi cái này quái vật đến cùng tiễn đưa cái gì ngọc dám cho nàng cái tia khí tức vậy mà lại để cho ta sinh ra cung bái cảm giác cái này cũng thật là đáng sợ soát giờ phút này lâm mỹ tiên đột nhiên quay người lại xôn xao thoáng một phát một cỗ xương m g đ ú c lên rồi sau đó tại mọi người rung động ngơ ngác dưới con mắt hiện ra chính mình che giấu đích hình dáng cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt cười xem dịp thần đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt ký một bên phong vô ngân đột nhiên tỉnh táo lại cả kinh nói khá lắm ngươi vậy mà còn cất giấu như vậy một mặt đây mới là ngươi nguyên bản dung mạng trách không được trách không được cái kia hắn không có nói thêm nữa xuống dưới mà lúc trước một ít nghi hoặc rốt c ụ c minh bạch tựa hầu nghĩ tới điều gì mà một bên thần phi rất nhanh chấn động tâm thần ý chí mới đột nhiên theo bất thình lình chuyển biến trong thanh tình có chút xấu hổ cúi đầu mỹ tiên tỉ tỉ ngươi đẹp q u á a thật sự tiên còn mỹ hơn trăm lần thần hy có chút sợ hãi thán phục đây này lẩm bẩm một câu lại để cho lâm mỹ tiên dáng tươi c ư ờ i càng mê người rồi lại không có nhiều lời nàng chỉ là nhìn trước mắt cái này làm cho nàng tâm linh chuyển biến thanh niên tâm tình có chút phức tạp đây mới là ngươi đích hình dáng d i ệ p thần sắc mặt khẽ biến thành hơi ngốc nhìn trước mắt lâm mỹ tiên nói như thế nào đây giờ phút này lâm mỹ tiên không chút nào thua ở hắn tại sa đoạn chi thành nội gặp được yêu cơ ở trong mắt hắn xem ra yêu cơ đó là mỹ hoặc chúng sinh tuyệt đại yêu tinh mà trước mắt lâm mỹ tiên thì là sinh ra điên đảo muôn dân trăm họ nhan sắc đặc biệt đáng lưu ý chính là nàng chân bóng như ngọc trên trán chính có một đạo thần bí ấn ký đang l ó i lên ngươi hay là biến trở về đi dip ệ thần cảm t h á n thì thào một câu làm cho đối diện lâm mỹ tiên trong lòng một hồi thất vọng không có tồn tại thất lạc trong nội tâm nàng nghĩ đến chẳng lẽ mình cái dạng này vẫn không thể lại để cho hắn thỏa mãn vậy tại sao muốn đưa chính mình cái kia một quả thánh hiền ngọc giám n g ư ơ i như như vậy đi ra ngoài không chừng muốn bao nhiêu nam tử sẽ cơm nước không vào diệp thần có chút q u á i dị đích nói t h ầ m vừa vặn lại để cho người bên cạnh cũng nghe được rồi cái này lâm mỹ tiên trong nội tâm thoải mái nhiều hơn nàng cũng không có nhiều lời mà là một hồi biến hóa về sau sương mù vừa mất tán lại khôi phục cái kia cái kia một cái lần đầu nhìn thấy bộ dáng giờ phút này khuôn mặt của nàng có chút dạng mây đỏ tràn n g cảm giác một cỗ rất ngượng ngùng khí tức tại trong lòng lan tràn đây chính là nàng lần thứ nhất hướng một người nam tử biểu hiện ra chính mình đích h ì n h dáng cảm giác rất ngượng ngùng đáng tiếc thứ hai không chút nào không biết diệp thần đem cái kia một quả cổ xương ngọc dám đưa ra ngoài về sau trong nội tâm lo lắng cuối cùng bông lúc này mới dễ dàng hơn rồi sau đó hắn chợt nhớ tới cái này lâm mỹ tiên phải đi nhưng lại không biết khi nào phải đi mỹ tiên ngươi khi nào lì khai tại đây hắn hỏi ra một câu như vậy lâm mỹ tiên có chút trầm âm lại nói ta rất nhanh muốn được nhưng ở chỗ này ngốc quá dài sẽ cho các ngươi mang đến phiền thoái rất lớn đây không phải ta muốn nhìn đến đấy phiền thoái diệp thần trong lòng d ù n g mình đột nhiên cảm giác được trong tâm linh vọt lên một khỗ mánh liệt nguy cơ làm hắn sắc mặt hơi đổi hắn giờ mới hiểu được tới cái này lâm mỹ tiên sau l ư n g tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại điều khiển trách không được nàng muốn tới chỗ lôi kéo quỷ tài cái này là ngươi lôi kéo nguyên nhân của ta sao giờ phút này diệp thần trong nội tâm một hồi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói ta cùng nhau đi tới một mực đều bị kiếm kia ma tính toàn lấy nhưng là cuối cùng nhất ta hay là đưa hắn cho chém chết cái này không thể không nói cho ta không ít đại tạo hóa nếu là tương lai của ta con đường tu luyện thuận buồn x u ô i gió hào không có chút áp lực như vậy ta nhất định có một ngày sẽ thư giãn thậm chí mất phương hướng từ ý chí của ta hắn nghĩ đến cái này mấu chốt tự hồ cho mình tìm kiếm một điểm áp lực thật là có tất yếu đấy bởi như vậy ta mới có thể ở những này dưới áp lực rất nhanh lớn lên hơn nữa càng ngày càng kiên định cái kia t ự u lại để cho cái kia một cổ kinh khủng nguy cơ đến đây đi diệp thân nhìn trước mắt lâm mỹ tiên đột nhiên rơi xuống như vậy một cái quyết tâm muốn chủ động đi thừa nhận cái kia một cỗ nhìn không thấy nguy cơ đây là hắn cho tới nay chỗ đi đường đều là l tại áp ự chương cùng n g u bốn trăm ba mươi tám quỷ dị n g u y ê n rửa ra khỏi thành phía sau núi bốn đạo nhân ảnh im im lặng lặng đứng vững tại đỉnh núi nhìn qua phương xa hư không một hồi xuất thần mà bốn người này đúng là diệp thần cùng phong vông ân còn có bên cạnh thần phi thần hy cái này hai huynh n ộ i mà lâm mỹ tiên thì là đi rồi ngồi một lượng hào hoa xe ngựa phi không mà đi ly khai cái này nguyên bản làm cho nàng rất thất vọng địa phương nhưng là cuối cùng nhưng lại mang theo một cỗ phức tạp cùng sung sướng ly khai đấy bởi vì diệp thần một quả ngọc g i á m cậy mở cái này một vị tuyệt đại mỹ nhân phong bế nội tâm diệp thần nàng đều đi đã lâu rồi chúng ta hay là trở về tiếp tục uống rượu a lúc này phong vô ngân có chút ngáp mấy ngày liền nói một câu cảm giác rất là im lặng cái này đều đứng cả hơn một giờ rồi chẳng lẽ còn không có đứng co i a hắn đều cảm thấy n h ả m chán chết rồi ai giờ phút này diệp thần đột nhiên thở dài một tiếng làm cho người một hồi không hiểu thấu kỳ thật hắn là nhớ tới sa đọa chi thành yêu cơ cũng không biết giờ phút này cái kia một chỗ theo hư vô trong phi ở đâu tương lai còn có thể gặp lại sao chúng ta đi thôi diệp thần có chút gật đầu quay người lưu lại một câu như vậy thân ảnh v ũ tiểu biến mất rồi sau đó phong vông ngân sắc mặt chấn động cũng đạp trên thần kỳ bộ pháp đuổi theo diệp thần thân ảnh cuối cùng thần phi cùng thần hy hai người mới rất nhanh v ọ t lên mấy người thân ảnh rất nhanh một cái đảo mắt tiểu biến mất ở chỗ này duy độc còn lại tí ti khí tức lưu lại chứng minh bọn hắn đã tới tại đây giờ phút này tại ra khỏi thành ở ngoài ngàn dặm đang có một lượng hào hoa tinh mị xe ngựa theo hư không rất nhanh x ạ c qua mà cái này một chiếc xe ngựa có sáu thất toàn thân tím lóng lánh ngựa tại lôi kéo cái kia bốn vo ở trên hư không chạy vội dẫm ra một cỗ nồng đậm tử khí ở trên xe ngựa đang có một vị lao nhân tại điều khiển ấy có chút kỳ quái nhìn phía sau thùng xe hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái từ khi tiểu thư cùng cái kia diệp thần bọn người tiểu tụ sau khi t i ể u phân phó mọi người đã đi ra mà nhất làm hắn kỳ quái chính là tiểu thư tựa hồ thay đổi một người cũng không có lây trước kia dạng thất lạc bộ dáng ngược lại cảm giác một cỗ nhẹ nhõm ký t ư c chân thật kỳ quái lao nhân kia khó hiểu lắc đầu lẩm bẩm nói lúc này đây tiểu thư chỉ sợ cũng là thất vọng đấy chỉ là không có biểu hiện ra ngoài có lẽ là thất vọng quá nhiều đã chết l ặ n g à. ai lao nhân này có chút tiếp hận thở dài nhưng lại không biết thở dài cái gì làm cho người rất khó hiểu mà giờ khác này trong xe ngựa bộ một đạo thức tha thân ảnh chính khoanh chân mà ngồi phun ra nuốt vào lấy từng sợi thần hậu kỳ thanh quang cái này người đúng là lâm mỹ tiên xoẹ t x o ẹ t giờ phút này tại lâm mỹ tiên thân thể bột phía chính tràn ngập một cỗ trắng đ o á n hào quang rất thanh khiết nàng đắm chìm trong cái này một cỗ thanh khiết hào quang xuống cái kia tuyệt đại dung nhan phản phất tự là một vị viễn cổ thánh nữ lâm trần rất là thần kỳ mà ở nàng trong thức hải tự không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh mà t h á n h khiết rồi hoàn toàn là mặt khác khẽ đảo cảnh tượng ầm ầm vô biên thức hải một hồi lăn mình bành trướng phản phất tận thế bình thường làm cho người khủng bố mà ở cái này một phương trong thức hải khắp nơi đều tràn ngập một cổ quỷ dị năng lượng có huyết quang ở trên hư không lập lòe đan vào suốt một cái đáng sợ vân lạc những này quỷ dị hào quang cho người một loại linh hồn rung động sợ cảm giác phản phất sau một khắc sẽ bị đông lại giống như rất đáng sợ nếu là diệp thần có thể trông thấy lời mà nói nhất định sẽ cảm giác cái này một cố năng lượng rất quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua đáng tiếc hắn nhìn không thấy ông đột nhiên theo thức hải nhất trung tâm truyền đến một cố chấn động rồi sau đó một cố vô lượng thánh quang tại tách r a chiếu rọi toàn bộ thức hải thế giới giờ phút này bởi vì cái này một cố vô lượng thánh quang xuất hiện mới chính thức nhìn rõ ràng trong thức hải hết thảy có chút làm cho người giật mình a một tiếng thanh thúy kêu thảm thiết truyền đến làm cho thức hải chấn động không nớt chỉ thấy tại thức hải nhất trung tâm một cực lớn thân ảnh chính mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu thảm mà diệp thần lúc này lời mà nói nhất định có thể chứng kiến cái này một cực lớn thân ảnh đúng là lâm mỹ tiên giờ phút này tại trên thân thể của nàng chính lóe ra từng đạo đáng sợ năng lượng đường vân đ a n vào tại thân thể các nơi mà cái này một cỗ thân thể đúng là linh hồn của nàng những n à y quỷ dị vân lạc chính ăn mòn lấy linh hồn của nàng làm cho hắn phi thường chi thống khổ ông một tiếng vù vù chuyển đến chỉ thấy một quả cổ xương ngọc dám tại tòa ánh sáng rơi vai xuất một cô vô lượng thanh quang bao phủ tại lâm mỹ tiên trên thân thể mà đúng là cái này một cỗ hào quang đem những cái k i a quỷ dị đáng sợ n ầ y đường vân cho hòa tan làm cho nàng cả người đều thoải mái rất nhiều ôi ôi lâm mỹ tiên kịch liệt thở dốc cảm giác thống khổ một hồi giảm bớt linh hồn nội c h u y ể n đến một hồi khoan khoái dễ chịu cảm giác thật ấm áp cái này lại để cho nàng đối với diệp thần cảm động càng thêm m á h liệt đúng là cái này một quả ngọc dám xuất hiện lại để cho nàng đã có dây r ù a gông xiềng cơ hội đáng giận nguyền r ù a lâm mỹ tiên sắc mặt tái n h u ậ phẫn hận ó i ta sẽ không khuất phục đấy cho dù là hồn phi phách tán cũng không khuất phục ngươi mơ tưởng như lúc trước lời mà nói nàng tuyệt đối không có cái này một cỗ tin tưởng mà giờ khác này chính là vì diệp thần t i ễ n đưa thánh hiền ngọc giám mà khiến cho nàng đã lấy được một cỗ cường đại tin tưởng ông ngọc giám chấn động ông thoáng một phát hướng lâm m ị tiên linh hồn m ị tâm vào tới âm vang một tiếng cựu lạc cấn trong đó rồi sau đó nàng cả người cảm giác được một cỗ nhẹ nhom chuyển đến có ôn h ò a khí tức tràn ngập toàn bộ linh hồn rất thoải mái dễ chịu đột nhiên một cỗ tà ác khí tức đ ố n g nhiên vọt lên cùng cái này một cỗ thánh khiết hào quan tại đọ sức Cả hai t ô ô lâm mỹ tiên kích động nước nợ nghẹn ngào mà bắt đầu nước mắt tí tách hết chạy xuống đây là linh hồn c h í nước mắt qua nhiều năm như vậy nàng không biết đã bị bao nhiêu ủy khuất cùng thống khổ mà cái kia một cố động lại nhiều năm bị khuất ở đằng kia chút ít tà ác khí tức bị khu trừ về sau mới chính thức theo linh hồn nội bộ u c phát ra nàng khóc khóc rất thương tâm nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ tóm lại giờ phút này nàng tâm tình hết sức phức tạp lâm mỹ tiên nhìn xem linh hồn của m ì n h thể toàn thân lóe ra một cỗ t h a n h khiết ánh sáng tâm linh của nàng rộng mở trong sáng sương m ũ bị đẩy ra rồi d i ệ p thần lâm mỹ tiên si ngốc thì thào một câu nói ra là ngươi cho ta hy vọng ta sẽ hảo hảo chân tàng chính mình đấy dù là đây chỉ là ngươi một cái thương cảm ta cũng sẽ chân tàng lấy một mực chân tàng lấy giờ phút này nàng nhìn qua tứ phương lui ra ngoài ngàn mét tà ác năng lượng cái kia đầy trời vân lạc vẫn còn trong thức hải lập l ò nhưng là tại nàng linh hồn cái này một cái ngàn mét địa phương là một cái thánh khiết thế giới hết thể tà ác đều bị t ă n g nan giã nguyên rùa a nguyên rùa ta là nên cảm tạ ngươi lâu rồi hay là nên hận ngươi thì sao lâm mỹ tiên thì thào một câu như vậy cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua trong nội tâm bay lên một c ô mánh liệt tín nhiệm nàng lại lần nữa đạt được một c ổ cường đại tín nhiệm đây là cái này một quả cổ xưa thánh hiền ngọc dám mang đến đấy hoặc là nói là diệp thần cho nàng một cỗ tín nhiệm diệp thần cám ơn ngươi nàng n h ỉ non một câu như vậy lại thể hiện ra một bộ điên đảo chúng sinh dáng tươi cười rất sáng lạ ai cũng chưa từng nghĩ qua cũng bởi vì một quả cổ xưa ngọc giám mà triệt để cải biến nữ nhân này vận mệnh khiến cho nàng thừa nhận cái k i a một cái quỷ dị n g u y ê n rủa có thể có cơ hội hóa giải đây là một cái quỷ dị n g u y ê n rủa không người nào biết đến từ cái gì chỉ biết là phi thường c h i khủng bố lâm mỹ tiên từ nhỏ tự bị phát hiện vậy mà từ nhỏ liền mang theo như vậy một cái quỷ dị nguyền rủa lại để cho người nhà của nàng đều sợ hãi rồi mà đúng là vì giải trừ cái này n g u y ê n rủa thân nhân của nàng đều vì vậy mà trả giá tánh mạng một cái giá lớn cũng chính bởi vì cái này n g u y ê n rủa khiến cho lâm mỹ tiên gia tộc theo huy hoàng ngã xuống thâm n g uyên nàng cũng trở thành một người người đàm chi biến sắc tồn tại người chờ đó cho ta một ngày nào đó ta sẽ đem hết thẻ nợ máu đều nhất nhất đòi lại đến đấy lâm mỹ tiên lạnh như băng thì thào một câu trước kia nàng cũng cho là mình n g u y ê n rủa là trời sinh đấy thế nhưng mà về sau lại phát hiện không phải tựa hồ có người tại nhằm vào nàng nhưng trải qua nàng điều tra sau mới phát hiện là nhằm vào mẫu thân của nàng âm m ư lúc ấy mẹ của nàng vừa vặn có mang nàng tại thân lại bị người rơi xuống như vậy một cái ác độc nguyền rủa mà cái này ác độc nguyền rủa nhưng lại khắc ở chưa từng sinh ra lâm mỹ tiên trên người cái k i a m ộ t cái còn chưa từng đến thế gian nàng thậm chí linh hồn chỗ sâu nhất đều bị như vậy một cái tà ác nguyền rủa ăn m ọ n rất ác độc lâm mỹ tiên bị cái này nguyền rủa tra tấn rất nhiều năm đáng tiếc một mực cũng không có cách nào giải trừ mà biện pháp duy nhất tự là gả cho một vị vương giả dùng vương, vương khí đến giảm bớt cái này nguyền rủa vương giả lâm mỹ tiên sắc mặt lạnh cười rộ lên lẩm bẩm nói ngươi tính toán sẽ không thành công đấy lúc này đây ta nhất định sẽ là mâu thân đòi lại cái này công đạo d i ệ p thần nếu ta lúc này đây bất tử tương lai còn có thể gặp lại mà nói nàng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm mà bắt đầu nhưng là lại không có nói thêm gì đi nữa lâm mỹ tiên không hiểu cười cười một cái đ ả o mắt tâm thần trở lại thân thể ở trong cảm giác được một cô đã lâu nhẹ nhõm phúc nàng há mồm t i ể u là một búng máu dịch phun ra đây là một cô rất quỷ dị huyết dịch lóe ra t í t í tà ác khí tức lâm mỹ tiên lại cũng không thèm để ý mà là có chút vui sướng phảng p t chính mình sao nhổ huyết cũng cảm giác được hy vọng càng thêm mãnh liệt thánh hiền ngọc giám ngươi đều chịu đưa cho ta ngươi rốt cuộc làm ộ t cái dạng gì người đâu lâm mỹ tiên liền khoe miệng huyết dịch đều không có trả lao lại thì thảo tự nói lên nàng trước kia rất khó tin tưởng một cái mới thấy qua hai lần người sẽ như thế đưa tặng nàng một quả thánh hiền ngọc giám mà giờ k h ắ c này thật đúng chính gặp được về sau mới biết được cũng không phải là không có khả năng mà là chân thật phát sinh ở trên người của nàng diệp thần không chút nào biết rõ chính mình sao một cái cử động sẽ cho lâm mỹ tiên mang đến cái gì mà trong đó lại sẽ cho chính hắn đưa tới bao nhiêu phiền thoái những này hắn cũng không biết cái này ngốc nam nhân chẳng lẽ không sợ đưa tới tai nạn lâm mỹ tiên lo lắng thì t h ả o mà bắt đầu nàng s ợ dĩ phải nhanh nhanh chóng ly khai tự là sợ hãi sẽ cho diệp thần mang đến thiên đại tai nạn mà giờ k h ắ c này nàng cũng hiểu được rồi diệp thần tống suất như vậy một cái ngọc dám vậy thì nhất định sẽ thừa nhận cái k i a một cô đáng sợ nguy cơ cái này là nhân quả diệp thần cũng không biết mình sẽ không hiểu tiếp được một đoạn nhân quả thuộc về lâm mỹ tiên nguyên bản tử vong chi bởi vì nếu là không có ngoài ý muốn, lâm m ỵ tiên tuyệt đối sống không quá mười năm đây cũng chính là nàng dự định muốn một cái mười năm hứa hẹn nguyên nhân hết thảy đều vì vậy quỷ dị nguyền rủa chương 439, t h í ị phu chờ ta một chút nha tại ra khỏi thành phía sau núi mười dặm chỗ mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay vút mà đến chính hướng phía ra khỏi thành tiến đến vụ đột nhiên trong đó một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đình chỉ sắc mặt có chút kinh nghi làm cho phía trước ba đạo nhân ảnh cũng đi theo ngừng lại vô ngân ca ca người làm sao vậy thần h i quay người nghi ngờ hỏi thần phi cũng là có chút nghĩ hoặc nhìn xem cái k i a mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng kinh nghi phong vô ngân tựa hồ đang kỳ quái hắn đây là làm sao vậy hắn nghĩ đến chẳng lẽ có nguy hiểm gì biến sắc lập tức quét ngang chiến mâu mọi nơi cảnh giác r a đa quét hình lên không dâu vết ngươi chuyện gì xảy ra giờ phút này diệp thần sắc mặt n g h i hoặc hỏi phải hay là không cảm ứng được nguy hiểm gì có thể ta cũng không có phát giác đến cái gì không ổn à không phải phong vô ngân sắc mặt rất khẩn trương nói ra các ngươi không hiểu ta cảm giác được một cô rất quen thuộc khí tức dường như là cái tia một cái tiểu ma nữ muốn tới rồi ta ta ta. hắn lần này càng khẩn t r ư ơ n rồi lại để cho diệp thần bọn người một hồi ngạc nhiên âm thầm kinh ngạc phong vô ngân vậy mà sợ hãi một cái cái gọi là tiểu ma nữ diệp thần đang lúc có chút ngạc nhiên cùng nghĩ mãi mà không rõ thời điểm phong vô ngân lại đ ố n g nhiên cả kinh q u a y người v è o một tiếng bỏ chạy rồi diệp thần huynh đệ ta đi trước tương lai địa phủ chi lộ bên trên lại tụ họp phong vô ngân một cái nháy mắt đã không thấy thăm hơi duy độc còn lại một câu như vậy lời nói phiêu đ ã mà đến làm cho diệp thần ba người sắc mặt há hớm ổm bọn hắn đều không ngờ tới cái này phong vô ngân như thế nào đột nhiên bỏ chạy rồi cái này có chút bó tay à? ân đột nhiên diệp thần đ ỗ n g nhiên quay người chằm chằm vào một cái phương hướng hắn như vậy một động tác làm cho thần phi cùng thần hy hai người lập tức khẩn trương nguyên một đám đề phòng chằm chằm vào cái kia một cái phương hướng có chút tò mò hô chỉ thấy phương xa hư không có một đoá vân thải gào thét mà đến một cái nháy mắt tựu đi tới mọi người trước mặt rồi sau đó diệp thần sắc mặt khiếp sợ phát hiện cái này một đoạn vân thải lên chính có một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người tồn tại đáng giận một ga g á người nhỏ nhắn sinh khuôn mặt hình cầu thiếu nữ chính phẫn hận vung vẩy t ì n h b ộ i quyền tựa hồ rất là phẫn nộ rồi sau đó nàng đảo mắt nhìn diệp thần bọn hắn liếc hai mắt thật to lông mi rất dài trong con ngươi linh khí mười phần lại để cho người một hồi cảnh đẹp ý vui này mới vừa rồi là không phải có một cái anh tuấn thanh niên ở chỗ này thiếu nữ này thanh thúy mà hỏi là có một thứ tên là phong vô ngân người đến qua tại đây diệp thần có chút gật đầu cười một ngón tay nói ra hắn mới hướng cái kia một cái phương hướng chạy cũng không biết là gặp được cái gì chuyện đáng sợ chính mặt mũi tràn đầy sợ hay chạy liền câu nói đều chưa nói cái gì cái kêu một cô thiếu nữ khuôn mặt giận dữ khe tiêu nói đáng giận vậy mà chạy ta vất vả tới tìm ngươi vậy mà tránh né lấy ta cảm ơn ngươi thiếu nữ này rất cao hứng nói t ạ một câu toàn thân mây trôi c h ẳ n ngập làm cho người hoài nghi có phải là hay không vân trung tiên tử phủ xuống rồi sau đó nàng xoay người một cái bàn tay nhỏ bé vừa khơ múa vân thải lập tức gào thét mà đi một cái nháy mắt tự biến mất tại diệp thần ba người trước mắt thì phu ngươi chờ một chút ta nha giờ phút này phương xa truyền đến một câu như ẩn như hiện khe tiêu phảng phất rất là sinh khí mà đúng là một câu như vậy lời nói suýt nữa đem diệp thần cho dọa gục xuống tiểu cô nương kia thật sự là quá biêu hãn rồi ha ha diệp thần đột nhiên cười rộ lên lẩm bẩm nói cái này tiểu ma nữ vừa đến ta nhìn phong vô ngân còn có bể b ậ n rồi huynh trưởng cô gái kia rất lợi hại lúc này thần hy khuôn mặt rất nghiêm túc nói một câu nhưng lại cảm giác được cái kia một cái điều khiển lấy vân thải mà đến thiếu nữ rất cường đại nàng có thể rõ ràng cảm ứng được tí t ì mãnh liệt uy hiếp dường như cái này cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ nếu so với nàng còn cường đại hơn nhiều cái này làm cho thần hy trong nội tâm bay lên một cỗ càng thêm khát vọng mãnh liệt đúng vậy à ta cảm giác cô gái kia rất c ư ờ n g khí tức cẩn thận lại để cho ta rất khó chịu thần phi sắc mặt nghiêm túc nói hắn cũng cảm nhận được theo cái kia một cô thiếu nữ trên thân thể cảm nhận được rất áp lực cường đại mà đó chính là trên thực lực chinh lệnh mới có cảm giác như vậy làm cho thần phi trong nội tâm một hồi xấu hổ hắn cảm thấy chính mình chẳng những bị mội mội siêu việt hôm nay còn nhìn thấy một cái thiếu nữ so với hắn cường đại quá nhiều cảm thấy có chút xấu hổ quả thật không tệ diệm thần có chút gật đầu nói ra người thiếu nữ kia là quỷ nguyên cảnh giới thực lực chỉ là so phong vô ngân thấp một ít tự nhiên so hai người các ngươi muốn cường đại hơn rất nhiều bất quá các ngươi cũng đừng tức giận nổi hắn đi theo tiếng nói một chuyến cười nói chỉ cần hai người các ngươi kiên trì không ngừng cố gắng tương lai sẽ rất nhanh vượt qua đi thậm chí là siêu việt cũng không, không khả ô n g k h năng vâng huynh trưởng thần phi cùng thần hy thần sắc chấn động nghiêm túc trả lời một câu cũng biết diệp thần đây là đang cổ vũ bọn hắn hai người nội tâm bị cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ cho kích thích cả đám đều nghĩ đến cố gắng tu luyện tranh thủ vượt qua cái k i a m ộ t cái thiếu nữ chúng ta đi thôi diệp thần cười cười quay người hướng ra khỏi thành phương hướng phong đi rồi sau đó thần phi cùng thần hy lúc này mới rất nhanh theo tới ba người thân ảnh rất nhanh t i u biến mất ở chỗ này mà giờ khác này ở phương xa hư không chính có một đạo nhân ảnh rất nhanh đạm không chạy vội xoáy lên đẩy trời mây đen hắn đúng là chạy trốn phong vông ngân lúc này tràn đầy thần sắc khẩn trương thỉnh thoảng nhìn qua sau lưng tựa hồ có cái gì đáng sợ sự vật tại truy hắn thị phu ngươi chờ một chút ta nha đột nhiên một câu thanh thúy hét lớn quần truyền đến chấn động tứ phương mây đen mà đúng là cái thanh âm này làm cho phong vô ngân thân thể một hồi run r u dậy suýt nữa theo dưới tầng mây rứt xuống sắc mặt đều thay đổi không tốt vậy mà đuổi theo tới phong vô ngân sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói không có đạo lý à ta thế nhưng mà che giấu tức giận tức rồi nàng như thế nào đuổi theo hay sao nhất định là diệt thần hắn đột nhiên kịp phản ứng có chút tối hận máng lê tẩm kia quái vợt vậy mà bán đứng ta đem phương hướng của ta nói cho cái này tiểu ma nữ thật sự là tức chết ta、Hô. thân ảnh của hắn theo giữa tầng mây rất nhanh gào thét mà qua sinh ra một cô mánh liệt khí lưu quay bốn p h ư ơ n g phong vân mà ở phía sau của hắn đang có một đoá thần kỳ vân thải rất nhanh bay tới chính đuổi sát lấy hắn không phóng đáng giận tỷ phu lúc này tại vân thải phía trên một cô thiếu nữ vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn tức giận khẽ teo lên nàng một mực c h ầ m c h ầ m nhanh phía trước cái t i a một đạo rất nhanh thân ảnh một tia đều không có bung lỏng p h ả n phất sợ hai hắn sau một khắc muốn biến mất đồng dạng tỷ phu chờ ta một chút nha tỷ phu tiểu cô nương này đang không ngừng ồ nào lấy làm cho phía trước phong vô ngân trong lòng đại hàn hắn thỉnh thoảng xem xét sau lưng lập tức bi kịch phát hiện mình vậy mà không cách nào thoát khỏi cái k i a một đoá vân thải có chút bi ai a căm tức như thế nào liền phi thiên thải vân đều lấy ra rồi hả phong vô ngân có chút căm tức thầm mắng một câu cái này một đoá vân thải hắn biết rõ đúng là hắn vị hôn thê trong gia tộc bảo vật mà sau lưng cái k i a một cái tiểu ma nữ đúng là hắn vị hôn thê muội muội tuy nhiên lại làm hắn có chút sợ hãi ta như thế nào xui xẻo như vậy a hắn một bên rất nhanh phá tan tầng mây một bên âm t h ầ giải chính mình không may thật sự là giao hữu vô ý à. hắn nghĩ đến nhất định là diệp thần tại trả thù hắn tuyệt đối không có sai là tại trả thù hắn ghê tởm kia diệp thần ngươi đây là đang trả thù a phong vô ngân phẫn hận quát khẽ một câu đảo mắt xem xét lập tức bị hủ mồ hôi lạnh đều đi ra bởi vì cái kia một đ ó a vân thải không biết khi nào vậy mà tiếp cận hơn phân nửa cũng có thể thấy rõ ràng cô gái kia đáng yêu khuôn mặt tươi cười rồi thì phu ngươi là không chạy thoát được đâu khanh khách thiếu nữ cười vô cùng thanh thúy lộ ra hai khỏa đầy răng mèo lộ ra rất bốn đáng yêu đáng tiếc phía trước phong vô ngân chẳng những không có cảm thấy đáng yêu ngược lại cảm thấy một hồi tâm át r a đầu một hồi run lên ngươi đừng tại truy á phong vô ngân thân thể chấn động tốc độ lập tức để cao gấp đôi đem cái kia một đoá vân thải lôi ra tốt một khoảng cách mà hắn cái này biểu hiện lập tức lại để cho cái kia một cô thiếu nữ nổi giận đáng giận thiếu nữ vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn cả giận nói tỷ phu ngươi là không chạy thoát được đâu ta đặc biệt đem phi thiên thải vân lấy ra chính là vì đem ngươi tốc độ kia cho san bằng rồi tỷ phu ngươi chạy nữa chạy nữa ta tựu nói cho tỉ tỉ ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân thiếu nữ này điều khiển lấy vân hải rất nhanh đuổi theo có thể lại đột nhiên hô lên một câu như vậy rất là thanh thúy trong trường hợp đó phía trước phong vô ngân suýt nữa bị bị sợ ngất đi có chút hoảng sợ chừng trở về tựa hồ đang suy nghĩ muốn đừng nên dừng lại đến h tuyệt đối không thể bị đuổi kịp phong vô ngân lập tức một thanh tỉnh bước chân sinh phong cả người đều tràn ngập một cô mãnh liệt phong lực tốc độ của hắn ở thời điểm này lại tăng lên một đại thể lại để cho sau lưng cái kia một gã dẫm phải vân hải thiếu nữ một hồi phất hận đáng giận đáng giận thiếu nữ suýt nữa muốn điên rồi thét to thị phu cứu mạng a thị phu cứu mạng a đột nhiên phía trước phong vô ngân thân thể run lên nhưng lại do dự mà quay đầu lại đi qua sau một khắc hắn sắc mặt đều thay đổi chỉ thấy cái k i a m ộ t cô thiếu nữ bỗng nhiên rớt xuống vân hải h ư ớ n g hư không hạ rất nhanh vào tới không tốt phong vô ngân tâm thần cả kinh thân thể bỗng nhiên một chuyến rất nhanh vào tới chỉ thấy một cái nháy mắt thời gian hắn tựu đi tới cái k i a m ộ t cô thiếu nữ bên người một tay lấy hắn ôm trong ngực hì hì ha ha ha rồi giờ này khắp phong vô ngân sắc mặt cứng ngắc ngơ ngác nhìn qua trong ngực thiếu nữ nhìn nàng cái kia vui cười đắc ý bộ dáng lại để cho hắn lập tức có chút sụp đổ cảm giác giờ mới hiểu được chính mình bị gạt thì phu ngươi lúc này còn chạy sao thiếu nữ cười hì hì hỏi một câu ai phong vô ngân đang chát thở dài một tiếng thân ảnh l o a lên xông lên cái kia một đoá vân t hải hắn đem người thiếu nữ này bông mới có hơi c h á n trường mà bắt đầu chính mình cuối cùng nhất vẫn bị đuổi theo rồi đều là vậy cũng ác d i ệ t thần cái này quái vật nhưng làm hại chết ta rồi phong vô ngân trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài kỳ hỉ người thiếu nữ này t i ể u đứng bên người vui cười nhìn xem hắn tựa hồ rất sợ hắn đột nhiên lại chạy đồng dạng mà giờ khắp này phong vô ngân n g cái t i ê u tâm tình gọi phức tạp cảm giác một hồi h ắ t cám đánh út lại tương lai thời gian không hề q u a n minh ta nói ngươi như thế nào một người chạy đến rồi gặp được người xấu làm sao bây giờ à phong vô ngân n g tức giận ráo hơn lên a cô gái kia có chút túi đầu có chút bị khuất nói ra ta chỉ là tới tìm t ỷ phu ngươi n h a ai bảo ngươi một đường che giấu khí tức hại ta suýt nữa bị người xấu cho trào đi rồi cái gì phong vô ngân lựa giận xông lên Đằng đằng sát khi mà hỏi, ai, là ai dám động đến người, nói sát dám khi hỏi, ai, ai mà là chương bốn trăm bốn mươi người thần bí ra khỏi thành trước cổng chính đang có một chuyến ba người chậm rãi mà đến khiến cho không ít người chú ý ba người này ở bên trong một gã thanh niên phía trước hai bên trái phải đi theo một thiếu niên cùng thiếu nữ mỗi người khí tức phi phạm ba người này kỳ thật đúng là trở lại ra khỏi thành diệp thần ba người giờ phút này vừa từ bên ngoài trở về đang muốn vào thành v Và a n n đột nhiên đại địa truyền đến một tia chấn động rồi sau đó cái này một cỗ chấn động càng ngày càng m á h liệt khiến cho trước cửa thành tất cả mọi người c h ú ý mà diệp thần trước tiên cảm ứ n g được cái này một tia chấn động hắn có chút kinh ngạc nhìn phương xa chấn động đúng là theo bên k i a truyền đến đấy huynh trưởng làm sao vậy lúc này thần phi sắc mặt có chút nghiêm túc quét ngang chiến mâu thần sắc có chút đề phòng hắn trước kia t u trải qua một lần ác quỷ c ấ p sạch giờ phút này hoài nghi phải t r ă n g lại là có ác quỷ đã đi đến huynh trưởng n g ư ơ i xem bên cạnh thần hy khuôn mặt rất giật mình một ngón tay phương xa nói ra cái kia một bên có một cô bụi mù hướng bên này mang tất cả tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật hướng ra khỏi thành đến, đến rồi ân diệp thần có chút gật đầu chằm chằm vào phương xa cái kia một cô lăn mình bụi mù cảm giác được một cô rất nặng trọng khí thức lòng hắn thần dùng mình suy đoán là cái gì cường đại đồ vật đã đi đến chẳng lẽ lại có một lần đại chiến muốn mở ra sao thì sao làm sao vậy bốn phía không ít mặt người sắc kinh hoàng có chút đ ố i rối ồn ào lên bọn hắn cả đám đều khẩn trương lên rồi sau đó mới đột nhiên phát hiện phương xa cái k i a m ộ t cỗ bụi mù chính rất nhanh tịch c u ố n tới một cổ hơi thở làm cho người tâm thần trầm trọng bên kia là có người biến sắc chằm chằm vào phương xa hoảng sợ nói thật đáng sợ khí tức chẳng lẽ có cái gì địch nhân đến tới rồi sao không phải là ác quỷ a hí có người vừa nói xuất như vậy một cái suy đoán lập tức khiến cho bốn phía không ít người mãnh liệt và hơi lạnh nguyên một đám mồ hôi lạnh x o t x o t tựu ra rồi rồi sau đó những người này sắc mặt đều thay đổi nhìn qua phương xa cái k i a m ộ t cỗ càng ngày càng gần bụi mù có chút kinh hãi làm sao bây giờ lúc này trước cửa thành vài tên thủ vệ cũng sợ thần rồi nguyên một đám không biết chỗ sai bọn hắn đúng là trải qua cái k i a m ộ t lần ác quỷ cướp sạch sau người còn sống sót giờ phút này nghĩ tới cái k i a m ộ t lần đều cảm thấy sợ hãi vẫn còn tại đông long phương xa một cỗ chấn động mãnh liệt hơn rồi rồi sau đó bụi mù lăn mình mà đến diệp thần sắc mặt nghiêm túc mơ hồ trong đó quỷ nhãn trông thấy được một cái đáng sợ trẳng diện lại để cho lòng hắn thần một hồi nghiêm nghị là ai lúc này quỷ nhãn ở bên trong chứng kiến vương xa trong b u ổ i mù đang có một đám khí tức biêu hãn g kỵ binh chạy vội mà đến mà ở những kỵ binh này chính giữa thậm chí có tám thất tuấn kéo bằng ngựa lấy một lượng hào hoa xe ngựa diệp thân phát hiện cái này một chiếc xe ngựa mặc dù không có lâm mỹ tiên tình mỹ xa hoa nhưng là cũng tuyệt đối không phải nho nhỏ ra khỏi thành có thể có được đấy đặc biệt là diệp thân phát hiện cái kia tám con tuấn mã toàn thân huyết khí sôi trào đó là thuộc về quỷ khí cảnh giới quỷ mã mà cái kia một chiếc xe ngựa phía trên đang có một g á khí tức như thâm n g ê n bình thường trầm trọng láo giả cửa lúc này người xung quanh bảy một hồi ngạc nhiên cũng không biết diệp thần người thanh niên này mà nói là có ý gì mà không ít người còn đối với hắn trợn mắt nhìn nhưng là vẫn có rất nhiều người nhao nhao sợ hai thối đến hai bên. có rất thối hãi hai lùi sợ ẩm ẩm nhưng vào lúc này một cô manh liệt chấn động chuyển đến đại địa có chút run g rẩy những cái kia không để cho khai mở người giờ phút này nhao nhao sợ hai đi lên mới phát giác chính mình không có mở ra con đường là một cái lựa chọn sai lầm hí một tiếng gào rú chuyển đến tiếng gầm quần quận như rồng giống như hổ bình thường tại gào thét chấn động b ắ t phương rồi sau đó đ ụ i mù đ ố n g nhiên trùng thiên x o a y lên lộ ra một đám áo giáp dữ tợn chiến thương lạnh thấu sương kỵ binh chính hướng cửa thành gào thét mà đến phanh trong không không n g Đông Long. Đông Long. bọn họ không ít người thậm chí bị một cổ hơi thở cho bị hụ sủi lơ trên mặt đất một cái kình run giày lấy rất là sợ hãi mà nhất làm cho người giật mình chính là tại hơn ba trăm linh kỵ binh chính giữa vậy mà hộ vệ lấy một lượng hào hoa xe ngựa tuyệt thành phút trên thường thổi toàn thân một qua đau đấy. này, đối được đảo đám bố phải khỏi Giờ giả người, ngươi mọi người không khả khủng như bình h năng ngựa nào con ra lao qua, có có xe vị ồ i đột a u nhất. Ồ! đ nhiên cái này một gã lao giả phát hiện trong đám người diệp thần sắc mặt một hồi kinh nghi hắn vương mới cảm giác được một cỗ nhìn xem tựa hồ đúng là cái này một c ổ hơi thở lại để cho hắn có chút muốn đưa tay diệt sát người thanh niên này nhưng lại kinh nghi dừng lại rồi ba cùng lúc đó diệp thần tay phải ba khoác lên trên chuỗi kiếm trong khoảnh khắc đó cũng cảm giác một câu nguy cơ tràn ngập hắn không chút nào hoài nghi vị nào lao giả muốn thuận tay giết hắn nhưng là muốn diệt hắn nhất định phải thừa nhận hắn đánh trả hừ vị nào lao giả cuối cùng nhất không có xuất thủ mà là h ư lạnh nói t i ể u tử coi như số ngươi gặp may lúc này đây t i ệ u cho ngươi sống lâu vài ngày các loại cho chủ tử làm xong sự tình q u a đi, lao phu lại đến b ả o chế ngươi ầm ầm kỵ binh như thủy triệu bình thường ầm ầm mà qua xoáy lên đầy trời bùi mù khí lãng quần quận bước hai bên đám người nhao nhao lui về phía sau mà những người này tắt thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi trứng mắt cái kia xông vào cửa thành nội kỵ binh bảy Cái kia một lượng hào thật đáng sợ có một người trung niên sắc mặt trắng b ệ c h tràn đầy hoảng sợ nói ra đó là cái gì người thậm chí có ba trăm khủng bố kỵ binh cái t i ê một cổ kinh khủng khí tức suýt nữa lại để cho ta dọa phá gan thật là đáng sợ một người sợ hãi thì thào mà bắt đầu rồi sau đó hoảng sợ mà hỏi các ngươi nói những thần bí nhân này đến ta ra khỏi thành l à m gì không rõ ràng lắm mọi người sắc mặt hoảng sợ nguyên một đám lắc mạch đầu biểu thị chính mình không rõ ràng lắm bọn hắn giờ phút này đ ầ y trong đầu đều là cái kia một cỗ kỵ binh ẩm ầm nghiền áp đáng sợ khí thế đều hình thành một cỗ lái đi không được sợ hãi rồi những người này thật đáng sợ nguyên một đám khủng bố vô cùng cái kia trên xe ngựa rốt cuộc là ai có người hoảng sợ thì thào một câu ký không ít nhân tài đột nhiên tình nộ đến những cái kia kỵ binh tựa hồ tại hộ vệ lấy một lượng hào hoa xe ngựa cái kia trong xe ngựa sẽ là người nào ý nghĩ này vừa ra lập tức khiến cho mọi người hoảng sợ nguyên một đám sắc mặt sợ hãi nhìn xem biến mất tại nội thành kỵ binh ấy đông long đông long lúc này ra khỏi thành chấn động rồi toàn bộ cực lớn trên đường phố dối loạn theo cái kia một cố kỵ binh yên áp những cái kia đến không kịp trốn tránh người nhao nhao hóa thành thịt nát có huyết dịch phun tư phương đỏ tươi mà trói mắt những kỵ binh này chi đáng sợ giờ phút này tại ra khỏi thành trong mắt mọi người trở thành một cái thần bí đáng sợ đầy đại danh từ huynh trưởng những cái kia là người nào khí tức thật là khủng khiếp lúc này thần phi sắc mặt rung động hỏi ra một câu cả người đều có một chút run dày hắn thực sự không phải là sợ hãi mà là tâm thần ý chí bị trong lúc nhất thời bạo động bị cái kia một cổ kinh khủng khí thế chỗ bước đi ra đấy huynh trưởng những người kia đến ra khỏi thành làm cái gì thần p h i sắc mặt rất giật mình hỏi nàng mới suýt nữa muốn một mũi tên đánh tới may mắn diệp thần kịp thời ngăn trở nếu không còn không biết muốn dẫn phát cái gì náo động thần phi cùng thần hy hai người thực lực không có những cái kia kỵ binh cường tự n diệp thần năng muốn rất thủ. t h rõ ràng giờ phút này bản thân lực lượng không đủ để đối kháng cái kia một cái lao giả lại càng không nói còn có ba trăm đáng sợ kỵ binh hơn nữa cái kêu một lượng hào hoa trên xe ngựa khẳng định còn có một vị càng thêm khủng bố tồn tại hắn hôm nay tu vi cũng không phải những người kia đối thủ đừng nhìn hắn tại sa đọa chi thành nội sát nhân rất nhẹ nhàng nhưng cái kêu bất quá là kiếm ma lực lượng những người kia rất đáng sợ diệp thần có chút nói ra một câu như vậy rất nghiêm túc nói ra những người này lai lịch thần bí thực lực cường đại vô cùng nhưng lại không biết vì sao đến ra khỏi thành là ngẫu nhiên trải qua vẫn có lấy cái mục đích gì huynh trưởng chúng ta đây thần phi có chút lo lắng không cần để ý diệp thần hơi hơi trầm âm nói ra những người này mặc kệ đến làm gì vậy đấy đều cùng chúng ta không có sao chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta tới là tốt rồi những thứ khác không cần phải đi để ý tới chúng ta đi hắn vừa nói xong một câu như vậy mang theo thần phi cùng thần hy hai người xuyên qua hoảng sợ đám người trong nháy mắt t i u biến mất ở chỗ này chỉ còn lại một đám hoảng sợ sợ hãi người còn có trên đường lớn cái kia từng đống đỏ sầm thịt nát còn có thể gặp toái cốt un tùng đáng sợ đi nhanh lên thật sự quá kinh khủng có người rốt cục tỉnh lộ lại nguyên một đám bối rối tạt ra nhao nhao hướng trong nhà của mình chạy tới những người này đều bị bị hủ không được tâm thần thậm chí linh hồn đều đang run r à y cảm giác lúc này đây sẽ là trung thân khó quên mà cùng lúc đó toàn bộ ra khỏi thành nội các đại gia tộc đều đã bị kinh động cái này một cố đột nhiên xuất hiện khủng bố khí thế đem ra khỏi thành tất cả cao thủ đều kinh động mà đặc biệt là những cái kia đại gia tộc tại trước tiên tiểu đ ố n g nhiên chấn động nguyên một đám cao thủ nhao nhao tụ tập lại bọn hắn cả đám đều giật mình cùng đề phòng cảm giác một cổ cường đại đến đáng sợ áp lực làm cho người khó có thể thở dốc nhất chấn động muốn thuộc về thành chủ hắn giờ phút này cũng là bị cái này một cổ kinh khủng khí thế cho kinh hại không được không ngờ qua ra khỏi thành vậy mà sẽ liên tiếp xuất hiện đáng sợ cao thủ mà lúc trước lâm thị thương hội tử là như thế nhưng là hiện tại cái này một cố khí thế cần phải bá khí trương dương nhiều h i ệ n nhiên hoàn toàn không có đem chọn cái ra khỏi thành người để vào mắt chương bốn trăm bốn mươi mốt thần gia chấn động một đám người thần bí đã đến cường hãng kỵ binh một đường nhiệt g áp dẫn tới toàn bộ ra khỏi thành đều chấn động rồi mà lại để cho người khiếp sợ chính là cái này một đám đáng sợ kỵ binh vậy mà hướng phía tần gia phương hướng đi làm cho vô số người trong lòng suy đoán bọn hắn nghĩ đến có phải là hay không tần gia chọc phải người thế nào lúc này mới đưa tới những n à y đáng sợ kỵ binh là tới đòi nợ hay sao chuyện gì xảy ra giờ phút này toàn bộ tần gia đều chấn động rồi vô số tần gia cao thủ nhao nhao biến sắc bọn hắn đột nhiên cảm giác được một c ô mãnh liệt khí t ứ c chính rất nhanh hướng tần gia mà đến mà ngay cả mấy đại trưởng lao sắc mặt đều thay đổi v ù vù tại tần gia từng đạo bóng người phi sông mà lên ngắm nhìn phương xa kế tiếp những người này đều bị sắc mặt đại biến bởi vì bọn hắn chứng kiến một đám khí tức khủng bố kỵ binh chính hướng bên này ẩm ẩm mà đến thật là khủng khiếp kỵ binh có tần gia cao thủ sắc mặt khiếp sợ thì thào một câu rồi sau đó sợ h a i nói đáng chết như thế nào hướng chúng ta tần gia phương hướng đến rồi chẳng lẽ là sông chúng ta tần gia đến hay sao nhanh nhanh bẩm báo gia chủ một ít mặt người sắc hoảng sợ t h ê lương gầm h ế t lên kỳ thật không cần bọn hắn bẩm báo cái kia tần phòng cũng biết rồi không chỉ mà còn là những người này mà thôi toàn bộ tần gia cao thấp đều cảm thấy một cố áp lực rất nặng trọng áp lực vẻo vai đạo khí tức cường đại bóng người theo tần gia đại điện lao ra nguyên một đám sắc mặt giật mình trứng mắt phương xa cái kia một cỗ quần quận mà đáng sợ hơn khi thế những người này đúng là tần gia cao tầng giờ phút này mỗi người tràn đầy vẻ kinh ngạc đồng đều cảm giác được một cổ áp lực gia chủ những kỵ binh này là người nào bốn trưởng lao sắc mặt hoảng sợ nói ra đáng sợ như vậy kỵ binh chỉ cần một cái tựu là quỷ nguyên cảnh giới đình phong vậy mà còn có ba trăm nhiều đáng chết lúc này hai trưởng lao sắc mặt tâm trầm nói ra những kỵ binh này dường như là xông chúng ta tần gia đến ấ y c ả một giác được những binh này mục đích là chúng ta tần ra. trưởng không chúng cũng không treo chọc đến người ta cái gì, sẽ không trùng ngang binh coi hơi hôi tiệu rồi, nói cái cái phải đi Ai? xoát được mục đích chút chọc chỉ đâu, đến để hợp này tần lạnh, lạnh này nào tần khẩu thể kỵ Ký! là và là Tam mồ m lao ta ta treo ta ra. ra ra, ra qua. Ở sẽ bên, tần phong s ắ câu mặt giật mình, Một giật thở nói, đúng vậy, những người này chúng ta tần đúng những ngưỡng người xong chúng lại dài nói, Cái vậy, gì? này đến đấy. c ra nói của hắn dẫn tới tất cả đại cao thủ sắc mặt của biến hoảng sợ vô cùng bọn hắn đều không thể tưởng được những này đáng sợ kỵ binh tại sao phải sông tần gia mà đến chẳng lẽ tần gia có người nào đó chọc giận người ta gia chủ giờ phút này phúc bá tràn đầy nghiêm túc nói ra ngươi nhìn một chiếc xe ngựa bên trong khí tức cùng năm đó đồng dạng tuyệt đối sẽ không c ó sai đấy là bọn h ắ n đến đến rồi nên đến đấy hay là muốn đến rồi tần phong sắc mặt rất nghiêm trọng chăm chăm vào cái k i a một đám sông vào nội thành kỵ binh mà ở bên trong đang có một lượng hào hoa xe ngựa đúng là cái này một chiếc xe ngựa xuất hiện khiến cho tần phong trong nội tâm một hồi trầm trọng hắn nhận ra trên xe ngựa cái kia một cô ẩn ẩn bừng bừng phấn chân khí tức phúc ba có chút trầm âm t i ế c hận nói gia chủ nếu là hôm trước chúng ta đáp ứng lâm thị thương hội có lẽ có thể là nguyệt nhi cùng sương ốm lơi cối vần mất cái này một thân công siềng lâm thị thương hội tần phong thần sắc chấn động lại hối hận t i ế c nói đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm lâm thị thương hội cái vị kia đã đi rồi mà mà ngay cả thương hội mặt khác hạ nhân đều đi rồi giờ phút này đi đâu đi tìm các nàng ai hắn kỳ thật lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy thế nhưng mà vừa về đến về sau phúc ba một câu suýt nữa không có lại để cho hắn mất hắn lúc này mới nhớ tới chính mình bỏ lỡ một lần lại để cho tần gia thoát khỏi gông xiềng lại để cho hai đứa con gái thoát khỏi gông xiềng cơ hội à. ở một bên đại trưởng lão thần sắc biến ảo một đôi mắt lóe ra tí ti tinh quang hắn nhìn xem cái k i a một đám mãnh liệt mà đến kỵ binh trong nội tâm t i ể u không tự giác cuồng hỉ mà bắt đầu tựa hồ gặp được cái gì đáng được hắn hưng phấn sự tỉnh ai tần gia tàng thư cắt trong lầu đột nhiên truyền ra một hồi thở dài có một câu n ỉ non truyền đến nói ra nên đến hay là đến, đến rồi không biết nguyệt nhi cùng sương nhi hai cái tiểu nha đầu lúc này đây có thể không cái thanh âm này nhân vật người chính thức tàng thư cắt trong lầu vũ lão giờ phút này chính tràn đầy sầu lo cùng phức tạp còn nếu là tinh tế xem xét t i ể u sẽ phát hiện hắn một trong đôi mắt chính lóe da tí ti ngập trời hận ý ồ những này đáng sợ kỵ binh hướng tần g i a phương hướng đi giờ phút này thiên gia chỗ cũng là cao thủ nhao nhao tụ tập mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là những kỵ binh này vậy mà hướng tần g i a phương hướng đi khiến cái này người không thể không suy đoán thật sự là kỳ quái một vị lao nhân thấp giọng nỉ non nói ra những kỵ binh này Mỗi m ộ trong cái đều là q n đỉnh h chính chính lúc nhất thời thiên gia tất cả mọi người bị như vậy một cái suy đoán cho hù đến rồi thân thể có chút run rẩy mà đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng có được một cỗ may mắn may mắn không phải là xông bọn hắn thiên gia đến đấy thiên gia gia chủ thiên sơn chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào phương xa kỵ binh tựa hồ đang trầm tư lấy những kỵ binh này mục đích mà hắn cũng theo những kỵ binh này trên người chứng kiến cường hoành một mặt đặc biệt là cái kia một chiếc xe ngựa bên trên lao giả rất khủng bố thật là khủng khiếp lao giả thiên sơn sắc mặt rất nghiêm trọng nói ra những người này chẳng lẽ thật là tần gia rước lấy đấy hay là hướng về phía toàn bộ ra khỏi thành đến hay sao ta xem hẳn là tần gia ở bên cạnh một vị lao giả sắc mặt rất nghiêm túc nói ra cái kia trên xe ngựa láo giả ta không phải để tủ h nếu thật có cái gì thiên sơn ngươi cũng đừng lỗ mãng ta biết rõ thiên sơn có chút gật đầu lẩm bẩm nói những người này nếu là một mình đối phó tần g i a ta đây tự không để ý tới sẽ còn nếu là muốn diệt hết chúng ta những gia tộc này cái kia cũng chỉ có thể l i ề u chết rồi tần g i a tại thiên sơn một bên một gã anh tuấn thanh niên sắc mặt phức tạp nhìn xem tần g i a phương hướng có chút lo lắng h ắ n đúng là thiên gia đại công tử thiên phong giờ phút này sắc mặt khẽ biến thành hơi sầu lo cũng không biết hắn lo lắng lấy cái gì ha ha, ha. lúc này trần ra chỗ thì là rất hưng phấn không ít người thậm chí đều cười rộ lên bọn hắn bắt đầu còn rất sợ hãi nhưng k ế tiếp chứng kiến nhưng có chút hưng phấn những cái kia kỵ binh vậy mà hướng tần ra đi đi thôi đi thôi một g ã trưởng lao sắc mặt dữ thợn phẫn hận nói tần ra các ngươi xong đời tốt nhất bị cái này một nhóm khủng bố người cho d i ệ t cái sạch sẽ như vậy mới có thể một giải mối hận trong lòng của ta cái này trưởng lão một cánh tay không thấy rồi lại là vì vừa rồi tranh đoạt linh vật thời điểm bị tần ra một vị trưởng lao cho chém dụng một cánh tay hắn nhìn xem những cái kia kỵ binh xông tần ra đi cả người lập tức điên cùng mà bắt đầu tựa hồ rất là hưng phấn thật ra chẳng lẽ chọc giận những n à y người đáng sợ cái kêu gia chủ trần hồ sắc mặt kinh nghi tuy nhiên hắn rất hy vọng tần gia diệt vong nhưng là tuyệt đối không hy vọng hiện tại diệt vong bởi vì nếu là hiện ở thời điểm này tần gia diệt vong rồi như vậy hắn trần gia cùng lý ra cái này hai cái hơi chút nhỏ yếu gia tộc tuyệt đối sẽ trở thành thiên gia cái đinh trong mắt phiền t o á i lớn rồi một vị lao nhân ở bên cạnh thì thào mà bắt đầu nói ra như tần gia bị những người này tiêu diệt trần hồ a ngươi nhất định phải bưng cùng lý gia ân đoán liên hợp lại đối kháng cái tia thiên l i n h r a có thể minh bạch p h ụ thân ta minh bạch đấy t r ầ n hồ sắc mặt rất nghiêm túc cả người cảm giác được một cỗ trầm trọng tựa hồ thấy được một hồi huyết quang thai thương mà những n à y trần gia cao thủ không ít người hay là nhìn ra lợi và hại đấy tự nhiên sắc mặt trầm trọng chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tại lý ra chỗ sở hữu tất cả cao tầng đều chấn độc rồi bọn hắn phát hiện những cái tia kỵ binh vậy mà sông tần ra đi đấy mà điều này làm hắn đám bọn họ toàn thân lạnh bước cảm giác một cỗ hơi lạnh sông lòng bản chân bay thẳng thiên linh là sông tần ra đi hay sao lý thừa phong biến sắc chằm chằm vào tần g i a phương hướng vừa hay nhìn thấy cái k i a một đám đáng sợ kỵ binh hướng tần g i a bước tiến trong lòng của hắn thập phần chấn động cùng n g h i hoặc những kỵ binh này chẳng lẽ là đi tìm thù đấy có thể tần g i a khi nào chọc tới người như vậy rồi hả gia chủ bọn hắn xông tần g i a đi chúng ta nên làm cái gì bây giờ một gã lý gia trưởng lão hỏi lý thừa phong sắc mặt biến nào cuối cùng nhất nhất định nói ra tần g i a thời đại cùng chúng ta lý g i a giao hảo càng là quan hệ thông g i a thế ra bởi vì cái gọi là một quang vinh có q u a n vinh một chết có chết chúng ta lý ra tuyệt đối khó có thể đào thoát liên quan chuẩn bị chiến tranh a lý thừa phong đ n g nhiên một lần hành động đó là một quả gia chủ lệnh bài phi thường quyết đoán hạ đạt như vậy một cái mệnh lệnh mà hắn mặc dù biết những cái k i a kỵ binh đáng sợ nhưng biết chắc nói nếu là thật sự đi diệt tần gia như vậy cuối cùng vẫn là sẽ đến diệt lý gia có một câu nói rất hay gọi là chạm thảo trừ căn hắn lý thừa phong muội thế nhưng mà tần gia gia chủ phu nhân cái này quan hệ là xóa không mất đấy cho nên rất dứt khoát hạ đạt chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh mặc dù là ba trăm khủng bố kỵ binh nhưng là đây là quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt do dự không được tần h gia a tại ra khỏi thành nhất trung tâm cái k i a một tòa khổng lồ thành chủ phủ đệ lên đang có một đám khí tức cường hoành người tồn tại những người này đúng là thành chủ ly hỏa các loại cao thủ giờ phút này mỗi người sắc mặt hoảng sợ càng nhiều nữa thì là nghiêm túc t h à n h chủ những cái k i a kỵ binh rất khủng bố một gã người mặc chiến giáp trung niên nhân nói một câu ngự khi âm vang tràn ngập sát phạt chi khí mà ở ly hỏa bên người đa số đều là người mặc chiến giáp người nguyên một đám đầy người sắc khí từng sợi tràn ngập tư phương làm cho lòng người lạnh ngắt ân ly hỏa có chút gật đầu nói ra thật là đáng sợ nhưng là để cho nhất ta chấn động chính là cái kia một chiếc xe ngựa tổng cảm giác cái kia một cổ hơi thở rất quen thuộc giống như đã từng bái kiến đồng dạng ngươi quyên năm đó tần ra đến mấy vị khách nhân rồi hả một vị lao nhân thì thào một câu như vậy như một cỗ sấm sét bình thường nổ v a n g c h ấ n ly hỏa sắc mặt đại biến hắn giờ phút này bỗng nhiên tỉnh ngộ lại chính là năm đó tần ra đến mấy vị thần bí khách nhân trong nội tâm có chút giật mình phụ thân ngươi nói là những nữ người này năm đó những người kia hắn có chút giật mình hỏi không sai lão nhân kia sắc mặt khẳng định nói ra ta xem tám phần lúc này đây là vì tần g i a cái k i a m ộ t đôi s o n g c h â u mà đến đấy năm đó tựa hồ đã bị dự định ra rồi giờ phút này có phải là vì việc này mà đến thì ra là thế ly hỏa có chút hiểu rõ lại lông mày nhăn lại nói ra bọn hắn như d i ệ t tần g i a đâu rồi chúng ta lại phải làm như thế nào yên lặng theo dõi k ỳ biến lão nhân kia nói xong một câu tự yên tĩnh nhìn xem tần g i a phương hướng tựa hồ không có trợ giúp ý định mà những này ra khỏi thành những lớn khỏi thế ra tất cả thế lực đột ề u có đ ư ợ nhiên g người tâm tư. Ai cũng ai n muốn g g h n này g đáng sợ một i lại càng không nói cái n càng không h h kia xa o bóng người bà xuất hiện ở tần phong bên người để người sau khe động cửa hồ Phụ h sớm, có dự liệu. t â người n à i tới. hơi cũng Tần Phong không n hành lễ nói. Ơn. Người lễ đến chính là cha của hắn tần gia láo gia tử tần nguyện thân gia g i a tần sơn hắn nguyên bản đang lúc bế quan nhưng là đột nhiên cảm ứng được một luồng mãnh liệt khí thế chính hướng tần gia áp sát không thể không xuất quan tần sơn dâu tóc bay lượn tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói rằng phong nhi cái kia một luồng khí thế là chuyện ra sao chẳng lẽ có cường đ ị c h đến p h ụ thân tần phong sắc mặt có chút bi a y nói rằng còn nhớ năm đó đến ta tần ra mấy người kia sao những người này chính là năm đó người chính là vì nguyệt nhi cùng sương nhi đến hạ tần sơn vừa nghe lời này rộng mở cả kinh lẩm bẩm nói là bọn họ nên đến trung quy hay là muốn đến lần này không biết là phúc vẫn là họa ẩm ẩm đúng vào lúc này phía trước một luồng ẩm ẩm chấn động chuyển giao bên trong một luồng sóng khi ép thẳng tới mọi người mà những k i u tần ra mấy trăm cao thủ sắc mặt rồn rập biến đổi cơ thể hơi lùi về sau một bước nhưng là bị b ớ t lui t một trận quỷ mã hí dài như long tự hổ bình thường đang gầm thét tiếng gầm quần quận mà đến chấn động bác phương giờ khác này tần sơn cùng tần phong sắc mặt đều rồn rập biến đổi chỉ thấy phía trước đang có một đám áo giáp sáng g i kỵ binh rộng mở đình chỉ、Đúng. cao tốc chạy vội ba trăm kỵ binh bình một tiếng chỉnh tệ như một đình chỉ ở mọi người trước mặt mà cái kia một luồng túc sát khí thế trước tiên b ư ớ c ép tới khiến cho toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ tần đều trong lòng phát lạnh có loại khó có thể hô hấp cảm giác hư lạnh một tiếng chuyển đến mọi người giật mình phát hiện từ cái kia một chiếc xe ngựa trên đứng lên một vị lão nhân mà nay một vị lão nhân cả người tỏa ra khí thế kinh khủng ầm ầm hướng mọi người chấn áp mà đến Vì thế hùng vĩ khiến cho người sợ h ã i m à kinh dầm tần ra mấy trăm cao thủ trước tiên bị đánh bay duy độc ra chủ chờ mấy người cao thủ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng rất là kinh người mà tần sơn càng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái k i a m ộ t vị lão nhân từ trên người hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết các ngươi tần ra đây là muốn cái lời điện hạ năm đó sao sắc mặt lão nhân ngạo n g h ẽ lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn tần ra mọi người mà câu nói đó càng là kinh người nội tâm hắn theo như lời nói khiến cho tần sơn đám người sắc mặt biến đổi trong lòng đều có chút tẩn nộ muốn bạo phát nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bình ồ n lại b ị nhân tần sơn có l ễ tần sơn sắc mặt rất bình tĩnh hơi vừa c h ắ p tay nói rằng ta tần gia cũng không phải là cái lời điện hạ năm đó chúng ta chỉ là gia nghênh tiếp quý khách đến nếu là có hiểu lầm gì đó k í n h xin đại tổng quản cố gắng tha thứ h ừ cái kêu một vị lão nhân hừ lạnh một câu ngạo mạn nói tần sơn người cái nho nhỏ quỷ anh cảnh giới cũng dám đối với bản tọa bất kính như thế ngươi tần gia lẽ nào muốn diện tộc sao ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống a n h bùng nổ ra một luồng cực kỳ khí thế kinh khủng hướng tần sơn chờ người c h ấ n áp mà tới mà lúc này tần sơn sắc mặt phẫn nộ đỏ chót trứng mắt trước mắt ông già này thực sự là khinh người quá đáng ầm ầm đột nhiên tần ra cái kia mấy trăm cao thủ biến sắc mặt chỉ cảm thấy một luồng m ê n h mông khí thế đẻ xuống thân thể ẩ m bị đè bẹp rơi xuống m à đ ỉ n h ở phía trước nhất tần sơn chờ cao tầng từng cái từng cái khí thế bộc phát gian nan đối kháng này một luồng m ê n h mông như thế đáng ghét tần sơn trong lòng cái kia một cái nộ a trước mắt lao nhân rõ ràng chính là ý thế hiếp người đây là muốn bắt bọn họ làm mất mặt ta hắn tuy rằng rất khiếp sợ lao nhân này so với năm đó phải cường đại hơn thế nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ hả giờ k h ắ c này ở một cái trong đường hẻm một bóng người bá phóng lên trời người đến chính là diệp thần sắc mặt hắn giật mình nhìn bên trong thành phương hướng cái kia một luồng khí thế đáng sợ vừa vặn đến từ tần gia địa phương tần gia diệp thần sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói là cái kia nhất cái lao giả khí tức lẽ nào là đi tìm tần gia phiên p h ứ c hắn tâm thần chấn động nghĩ đến tần nguyện cùng tần sương nhi này hai tỷ muội nếu thật sự là đi tìm phiên p h ư c Các nàng kia tuyệt đột ố trốn i Diệp liền kia người linh giới giả, giả khó khí không thể chạy thân nhân chính cảnh thần như như có đó, có cơ. lúc cảm được tức, cứng, cường trên này nguy vậy. lần ứng đáng dường Bệnh. lao là mà quỷ ở đ sợ nhiên diệp thân sắc mặt nhất định cơ thể hơi chấn động bám ộ t tiếng một bóng người xuất hiện ở trước mắt mà n à y một bóng người cả người khoác một cái giày đặc đấu đồng chỉ có từng tia từng tia đáng sợ ma khí đang tràn ngập chính là kiếm ma phân thân các nàng đối với ta có ân ta không thể thấy chết mà không cứu diệp thân lẩm bẩm một câu như vậy sau xoay người lại m a còn lại kiếm ma phân thân nhưng là cực kỳ yên tĩnh đứng ở chỗ này làm diệp thần bản thể trở về phòng tu luyện sau tâm thần rốt c ụ c đi tới kiếm ma phân thân trong cơ thể ai một tiếng bất đắc dĩ thở dài chuyển đến kiếm ma phân thân lẩm bẩm một câu nói nếu không có muốn chấn áp thôn v ệ phân thân trong cơ thể kiếm ma cái kia khổng lồ chân linh sức mạnh ta cũng không cần như vậy dùng bản thể ý chí đến khống chế phân thân người lai、like, phân thân bởi vì vô pháp trong lúc nhất thời nhanh trong thôn p ệ cái kia kiếm ma chân linh sức mạnh đó là thuộc về bất hủ cảnh giới cái kia một luồng lực lượng linh hồn kinh khủ phi thường sự mênh mông trình độ lệnh diệp thần đều sợ hãi nếu không có kiếm ma không hoàn chỉnh hắn có thể đều không có cơ hội bệnh diệp thần thần ở kiếm ma phân thân bên trong k h ô n g chế này một bộ phân thân lấp loe mà qua nhanh chóng hướng tần già phương hướng lao đi hắn cần dùng kiếm ma phân thân sức mạnh mới có thể cứu tần n g u y ệ t tỷ mọi hai người bản thể bây giờ vẫn là đừng nghĩ hư đột nhiên hư lệnh một tiếng nổ tung chấn động bắt phương khiến cho toàn bộ ly thành đều hơi run lên hết thể ly thành cao thủ ở trước tiên sắc mặt trắng bệnh có loại khó mà tin nổi cùng t ầ n sắc kinh khủng thật là đáng sợ ư thế ở thiên gia những k i ê u cao t ầ n g sắc mặt khiếp sợ trứng mắt tần gia phương hướng lần này bọn họ tựa hồ biết tần gia có phiền phức hơn nữa còn là phiền phải lớn có người hưng phấn có người nhưng là sầu lo phụ thân ngươi nói t ầ n gia lần này có thể không thiên sơn lẩm bẩm m ộ t câu khó cha của hắn thiên gia lão gia tự thiên ly lão nhân chính lắc đầu thở dài hắn nhìn tần gia phương hướng nói rằng ta hiểu rất rõ tần gia thực lực cái kia tần sơn lão già theo ta không ở sản sản với nhau muốn đối kháng này một luồng khí thế chủ nhân kho a thật ra muốn xong Cái ý niệm này ở thiên gia những cao tầng này trong đầu chìm nổi từng cái từng cái sắc mặt đều có chút phức tạp tuy rằng tần gia cùng thiên gia đối địch thế nhưng đều có loại m è o khóc chuột phức tạp cảm giác khí tức này là linh cảnh cường giả giờ khắc này phụ thành chủ phương hướng một vị lao nhân sắc mặt hung hãn biến đổi hắn nhìn t r ằ m t r ằ m tần gia phương hướng đang có một luồng m ê n h ngông khí tức bao phủ cựu tiên h uy thế c u ồ n c u ộ n khiến cho hắn tâm thần chấn động không nớt phụ thân ý của ngươi là lần này tới người là linh cảnh cường giả ly hỏa sắc mặt hoàn toàn thay đổi kinh ngạc thốt lên một câu như vậy cái gọi là linh cảnh khi thực chính l à quỷ l i n hỏa cường giả, g ọ bỗng nhiên cả kinh nói rằng dĩ nhiên so với phụ thân ngươi còn cường đại hơn ngại nhưng là linh cảnh cấp hai cường giả a toàn bộ ly thành cũng không tìm tới đối thủ những người này lai lịch khẳng định không tầm thường n g ư ờ i lẽ nào nhìn cái kia lâm thị thương hành l ã o nhân không phản đối nói rằng nói cũng là ly hỏa sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm tần g i a vị trí trong lòng không biết đang suy nghĩ gì hắn cảm thấy tần g i a lần này có lẽ phải xong đời không thể ở mạnh mẽ như vậy nhân vật trong tay tiếp tục sống sót tần g i a muốn xong ly hỏa thở dài một câu như vậy n g ư ờ i sai rồi thế nhưng lão nhân kiết nhưng khẽ lắc đầu nói rằng ta vẫn luôn cảm giác được tần g i a còn ẩn giấu đi cái gì luôn cảm thấy có một l u ồ n khí tức tồn tại con kia thuộc về linh cảnh khí tước cái gì ly hỏa thay đổi sắc mặt cả kinh nói cái này không thể nào nho nhỏ tần da mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xuất hiện linh cảnh cừng giả hắn chấn động là có đạo lý toàn bộ ly thành bên trong ngoại trừ phụ thân hắn ở ngoài sẽ không có một cái linh cấp cừng giả mà cha của hắn dĩ nhiên nói tần da ẩn giấu một cái linh cấp cừng giả chuyện này làm sao xem làm sao hoang rượu không thể bên người có nhất danh cao thủ đ ố n g nhiên lắc đầu khinh thường nói hắn tần da cũng bất quá là ly thành bên trong loại làm sao có khả năng nắm giữ linh cấp cừng giả nếu thật sự có sớm nuốt lấy những gia tộc khác ta xem cũng là không ít cường giả dồn dập tán thành cũng không tin tần gia hội có linh cấp cường giả đây là một cái thiên phương giả đàm liền ngay cả thân là thành chủ ly hỏa cũng không tin lại càng không nói những thành chủ này thủ h ạ ai cũng không tin câu nói này yên lặng xem biến đổi đi lão nhân không có nhiều lời cũng không để ý những người này không tin mà là có chút suy đoán lên hắn cảm thấy cái k i a một luồng ẩn dấu khí tức hẳn là rất mạnh nếu không thời gian dài như vậy đến đều không bị hắn phát hiện các ngươi tần gia lại dám công nhiên cãi lời điện hạ mệnh lệnh đột nhiên một câu nói lạnh lùng truyền đến khiến cho trong lòng người lạnh giá chỉ thấy cái kia một vị lão nhân sắc mặt tâm trầm một đôi mắt bên trong sát cơ u n g tùm nhìn chằm chằm chính gắng chống đối thần sơn chờ người tựa hồ rất là tức giận ta tần ra cũng không có cái lời vị kia mời ngài bất giận thần sơn cả người run rẩy sắc mặt đỏ chót nói ra một câu lớn mật lão nhân kia giận dữ quát lên đồ đ á n g chết lại dám đối với điện hạ bất kính vậy các ngươi liền toàn bộ đi chết đi ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ẩm ẩm giơ tay chính là một trường trấn áp mà xuống uy thế ngập trời khiến cho mọi người ở đây đều biến sắc giờ k h ắ c này thần sơn càng là l ử a giận bộc phát đây là muốn t u y ệ t sắt tần da à lẽ nào năm đó vị kia điện hạ muốn tiêu diệt đi tần da sao dừng tay ngay khi thời khắc nguy cơ nguyên bản muốn ra tay diệp thần rộng mở đình chỉ có chút giật mình nhìn chằm chằm tần da trong đại viện với hắn như thế cái tiêu một vị lao nhân cũng rộng mở một trận nghi ngờ không thôi chừng mắt tần da bên trong đang có một luồn quần quận khí thế bao phủ tới chương 4 4 n t thần bí vũ lão vê anh tần da nội bộ tàng thư các trong lầu đột nhiên vọt lên một cỗ to lớn khí thế chấn động b ắ t phương mà cái này một c ố khí thế vậy mà cùng cái kia một cái lao giả tương xứng trong nháy mắt liền đem tần sơn bọn người trên thân uy áp nát ấy rất là khủng bố là ai giờ phút này thiên gia cao thấp thình lình kinh hãi mỗi người hoảng sợ phát hiện tần ra vậy mà cất giấu một cao thủ trong bọn họ dùng thiên sơn cùng hắn cha già nhất rung động hai người đồng đều cảm giác được thấy lạnh cả người tốt một cái tần ra vậy mà che giấu một cao thủ đáng sợ tuyệt đối là linh cấp tồn tại cái kia thiên ly lão nhân sắc mặt hoảng sợ đối với tần ra vậy mà che giấu một linh cấp cao thủ lâu như vậy cảm giác được trong lòng rét run hắn khó có thể tưởng tượng nếu là tần gia trước kia vận dụng linh cấp cao thủ tiêu diệt thiên gia nay sẽ là một cái như thế nào tình cảnh quả là thế tại thành chủ phụ đệ trên không lão nhân kia một hồi giật mình lẩm bẩm nói cảm giác của ta đúng vậy tựu là tức vãi linh hồn tức đúng là tần gia cho tới nay che giấu linh cấp cường giả vậy mà cường đại như vậy thật đúng là có ly hỏa sắc mặt hoảng sợ vốn cho là không thật sự nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt không thể không khiến hắn tin tưởng mà bên người những cao thủ kia nguyên một đám hãi dị không thôi đều đối với cái này một cỗ khí thế rất là khiếp sợ ai giờ phút này vị nào lao giả s á t mặt giật mình quắp t ố t một cái tần ra chẳng những công nhiên cải lời điện ra lệnh còn ý định đem lão phu tuyệt sắt lúc này sao hư hư l ệ n h một tiếng chuyển đến chỉ thấy tần ra nội bộ một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên vừa bay mà đến rầm rầm ào ào đem đối diện khí thế bức cho trở về mà đến người khiến cho mọi người giật mình không thôi cả đám đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi vu vu lão tần ra cao thủ nhau nhau chấn động đều không thể tưởng được vậy mà sẽ là vu lão Cái kia một cái tàng thư cắt trong lầu nhân vậy mà có được như vậy thực lực cường đại. Là con được đám kia đại. đại giật rồi, ngơi, tin không một mà mình một tàng thư trong Tứ trưởng trưởng thế thể thật Là nào là nhân như nguyên lớn như lão lão. lão lầu vu đều đây vậy vậy đấy. bọn hắn vốn cho là vu lão tựu theo chân bọn họ một cấp bậc cường đại trở lại cũng cường không đi nơi nào đáng tiếc trước mắt mới phát hiện sai vô cùng không hợp t h ó i thưởng bài kiến vu lão tần phong thần sắc cung kính hướng vị nào vu lão hành lễ tựa hồ sớm đã biết rõ đồng dạng làm cho tần ra cao tầng nhào nhào trái tim băng giá bọn hắn cái này mới phát hiện gia chủ vậy mà che giấu như vậy một vị đáng sợ cường giả đều cảm giác được một loại tim đập nhanh nào i á c đa tạ lao huynh tần sơn sắc mặt cảm thán nói ra lão huynh không nên đi ra à như vậy vừa ra tới ngươi tựu i không cách nào tại đã ẩn tàng cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt ta không sao vũ lão có chút k h o á t tay nhìn xem đối diện cái kia kinh nghi láo giả nói ra ngươi mới vừa nói ta tần ra cải lợi vị kia điện ra lệnh còn muốn đem ngươi tuyệt s á t lúc này không sai lão giả kia sắc mặt nặng nễ khe nói các ngươi tần ra thật to gan cũng dám một vốn một lời tòa vô lý cái kia chính là đối với v i đại điện hạ khinh n h u n các ngươi còn không quỳ xuống tạ tội ầm ầm vu lao sắc mặt giận dữ ầm ầm một phát đưa tay t i ể u làm ộ t trưởng nội bộ mà đi hắn như vậy dứt khoát xuất thủ hiển nhiên là nằm ngoài tất cả mọi người đ o á n trước làm cho vị nào lao giả sắc mặt s ư ơ n g sở đón lấy sắc mặt đại biến vốn p h a n h lao nhân kia thật là rất cao minh hét lớn một tiếng cũng đi theo đưa tay một trưởng a n h đến chỉ thấy phịch một tiếng cả hai thân thể từng người có chút lui về phía sau ba bước rồi sau đó mới kinh ngạc chằm chằm vào đối phương lúc a kia, ra Lao kia gan, ra o to giả không ngươi cũng kháng, ngươi những gần gan không nói suốt một câu, lại cười lạnh nói, ngươi thật to gan, cũng dám phản khó thực tệ, trách thủ. trầm suốt một thật tẩn tả. nhân lạnh lực độc câu, các là l năm này dám dám âm xem mập đây đây này giấu ở phụ cận diệp thần kinh ngạc nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện vũ lão hắn cũng chưa từng nghĩ tới cái này một vị lão nhân dĩ nhiên là linh cấp cứng giả hơn nữa còn là linh cấp tam giai cứng giả rất kinh người cái kia một cái trong xe ngựa đến cùng là người nào diệp thần quay đầu nhìn lại lông mày chặt chẽ nhau cùng một chỗ cảm giác được một cô rất mạnh áp lực hắn đối với cái kia trong xe ngựa người rất là giật mình chẳng lẽ người ở bên trong chính là lao trong dân cư cái gọi là điện hạ lời này của ngươi có chút đã qua vu lão sắc mặt rất bình tĩnh nói ra nếu không có ngươi ỷ thế hiếp người thứ nhất là đối với ta tần ra đ ậ võ ta tần ra đi ra n g h n h đòn có từng có nửa điểm bất kính ngươi vậy mà không nói hai lời muốn chấn áp ta tần ra cao thấp ta ngược lại muốn hỏi ngươi là ý gì là muốn diệt ta tần ra sao、Ấm、ẩm ẩm vu lão mà nói rất phẫn nộ một cỗ khí thế quấn thẳng cựu tiên làm cho đối diện vị nào lao giả biến sắc hắn sắc mặt có chút biến hóa lời này vừa vặn nói đến lòng hắn k hẳn g rồi xác thực là muốn thứ nhất là theo như cái tội danh sau đó xuất thủ tuyệt sắt tần g i a cao thấp một bên nói bậy nói bạn lao giả này sắc mặt phẫn nộ quắp các ngươi tần g i a thật to gan điện hạ muốn người đâu như thế nào liền cái bóng dáng đều không phát hiện cái này còn nói không có công nhiên phản loạn hắn muốn liên hệ thế nào với giờ phút này tần g i a vô số người nhao nhao nghi ngờ đều có chủng không rõ cảm giác bọn hắn đồng loạt nhìn xem ra chủ tần phong còn có vị nào lao ra từ tần sơn mà hai người sắc mặt thì là một hồi bi hay đông vu lao sắc mặt đột nhiên nộ đông đ ạ p mạnh lệnh l ờ i nói ta xem chưa hẳn ngươi đây là muốn trước đem ta tần ra diệt tuyệt trong lòng ngươi cái kia một cỗ sát cơ đã cho ta cảm giác không đi ra sao cái này chết tiệt lao giả kia l ờ i này vừa ra làm cho đối diện lao giả sắc mặt giận dữ mắng thầm đều là cái này lao giả kia đi ra xấu bổn tọa đại sự nếu không tần ra tốt nhất đã sớm diệt đi thật sự là lẽ nào lại như vậy các ngươi tần ra đây là muốn cải l ờ i điện hạ mệnh lệnh sao hắn đi theo lành lệnh hỏi ra một câu như vậy không dám tần s ơ sắc mặt bi a y chắp tay nói ta tần ra Năm nào điện ân tình như biển, nhiên không điểm, đó đạt được đề có hạ tự c vị sâu ả ừ lão giả kia có chút hừ lạnh một câu ngạo nghệ nói lượng các ngươi tần ra cũng không dám nếu không có điện hạ đáng thương ngươi các loại ngươi cho rằng ngươi tần ra năm đó có thể rất nhanh quật khởi Cái cao câu Giờ khỏi nói kia gì? không phút thành thủ cho hù chút khó hắn toàn một tin. này, đến Bọn nở tần bộ bị ra đều đám đều có cả tới, tần gia rất nhanh thì ra là thế lúc này thiên gia gia chủ đột nhiên tỉnh lộ lại sợ hay nói năm đó tần gia hay là một cái tiểu gia tộc thật không nghĩ đến một đường rất nhanh quật khởi theo chúng ta thiên gia tương xứng nguyên lai là như vậy một nguyên nhân xem ra cái kia cái gọi là điện hạ tới lộ rất lớn a thiên l y lão nhân sắc mặt giật mình đây này lẩm bẩm thần gia thần gia nguyên lai các n g ư y i là như vậy quật khởi đấy thành chủ cách h ỏ a thần sắc giật mình mới nhớ tới năm đó tần gia đến rồi không ít nhân vật thần bí mà từ đó về sau tần gia thực lực ngay lập tức bành trướng Đặt tới một cái c lý hỏa hơi i ê n kinh hãi lại có chút khó tin cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị rồi hắn nghĩ đến tần da có đồ vật gì đó vậy mà có thể làm cho một vị điện hạ vừa ý đấy cái này cũng có chút đáng giá người đi suy đoán rồi tần ra có bảo vật gì đây là mọi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng đều đối với mấy cái này người tới mục đích rất ngạc nhiên tần ra chẳng lẽ có bảo vật mà giấu ở một bên diệp thần đồng dạng rất nghi hoặc suy đoán có phải là hay không tần ra cất giấu cái gì bảo vật lại để cho người nọ coi trọng đến cùng là vật gì hắn nghi hoặc nhìn đối diện cái kia thần sắc n ạ o nghễ lao giả còn có bên này sắc mặt bi phẫn cùng hối hận tần sơn b ọ n người phản phất đối với cái kia một việc cảm giác được hối hận các ngươi còn không mau đem điện hạ muốn người cho mang đi ra lao giả kia gầm lên một câu người người nào diệp thân thình lình cả kinh chằm chằm vào cái kia một cái lao giả trong nội tâm ẩn ẩ n cảm giác được một tia không rõ phát hiện này làm hắn khó có thể bình tĩnh nếu thật l à như hắn phỏng đoán đồng dạng những người này nhất định phải chết nếu thật như thế vậy các ngươi phải chết ở chỗ này lòng hắn đầu hiện lên một đạo kinh người s ắ c ý ai đây đều là mệnh a tần sơn k h í tức một tiết phản phất giàn mua hơn mười tuổi cả người đều hứng thú hết thời lên hắn tựu như một cái gần đất xa trời l ã o nhân sắc mặt có chút bi ai tựa hồ tại là nhóm người mình cảm giác được bi ai đi thôi đem các nàng kêu đi ra tần sơn vô lực khoắt tay lẩm bẩm nói đã nhiều năm như vậy là thời điểm làm cho các nàng biết rõ những chuyện này luôn giấu diếm là không thể nào đấy hôm nay còn không phải muốn tới rồi hả p h ụ thân tần phong sắc mặt một hồi biến nào lại hét lớn một câu nói đi đem đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư mời đến t i ể u nói ta có chuyện muốn bàn giao nhắn nhủ các nàng không cần đột nhiên một tiếng thanh thúy lời nói chuyển đến chỉ thấy hai đạo thân tư thức tha thân ả n h chính chân thành mà đến đúng là tần n g u y ệ t cùng tần sương hai người các nàng giờ phút này sắc mặt rất phức tạp có một cỗ bi ai khí tức đây là thân là nữ tử bi a i kẻ yếu bi a i tần n g u y ệ t thần sương diệp thân sắc mặt cả kinh vừa thấy được hai người tới ra, nên cái gì đều đã minh bạch những thần bí nhân này đã đến tựa hồ là hướng về phía tần n g u y ệ t cùng tần sương đến đấy cái kia vì sao phải mang các nàng đi chẳng lẽ là cái kia cái gọi là điện hạ vừa ý mỹ mạo của các nàng trong lòng của hắn bác bỏ ý nghĩ này lại nhớ tới một chuyện khắc tình tự là lúc trước c ổ ngọc cái kia một cái hung linh cách làm cái kia c ổ ngọc thân là hung linh bản thân thực lực không cần nhiều lời như vậy vì sao phải đem tần nguyện cùng tần xương hai người t r ộ m tới làm hạch tâm mắt trận vô song q u ỷ thể diệp thân đột nhiên tâm thần chấn động nhớ tới cổ ngọc đã từng nói qua vô song quy thể đây chẳng phải là nói tần nguyện cùng tần xương hai người thể chế rất có vấn đề phụ thân gia gia vu lão tần nguyện tìm hội vừa đến vốn là hướng ba người hành lễ mới lên tiếng phụ thân ta cũng đã biết mẫu thân đều nói cho ta biết đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết mẫu thân còn lại để cho ta một mình đào tẩu đáng tiếc nguyện nhi thân là tần ra người là không thể nào một mình một người ly khai đấy Tần Nguyệt s ắ chương mặt có c ú t t bi h t r o n g ngươi con t r à n đầy m ộ t m ả n h m à tàn, u cho cảm g i á c đã k h ô n g có c huyền ú t ý nghĩa nào Trưng h rồi.、Chương、444, huyền âm quy thể tần nguyệt hai tỷ mội vừa xuất hiện lập tức dẫn động không ít thần kinh người nguyên một đám giật mình không thôi bọn hắn đều ám tự suy đoán có phải là hay không những người này vừa ý tần gia tỷ mội mỹ mạo nếu không muốn hai cô gái này làm cái gì chẳng lẽ là cái kia cái gọi là điện hạ vừa ý tần gia tỷ mội mỹ mạo ra khỏi thanh ở trong có cường giả nói ra như vậy một cái suy đoán đáng tiếc mà ngay cả chính hắn đều không thể nào tin được tuy nhiên ta ầ n n g u y ệ xem i được có có vấn g là đề hơn phân nửa là xuất tại tần g ra hai vị tiên tử trên người có một người trung niên cường giả thần sắc khẳng định nói những người này muốn tần cũng ra tỉ mội làm cái gì giờ phút này thiên gia nội bộ những cái kia cao tầng nhao nhao kinh ngạc cùng nổi lên nghi ngờ bọn hắn đều không rõ vì sao những thần bí nhân này v ẫ t muốn tần g i a hai tỷ muội chuyện này cũng có chút quỷ dị rồi gia chủ lúc này một vị lao nhân sắc mặt kinh nghi phảng phất nhớ tới cái gì nói ra có phải hay không là năm đó theo tần gia nội chuyển ra cái kia một cái đồn đãi dù sao không có gì có thể làm những người này đối với cái này tỷ muội thay đổi tâm lực rồi đồn đãi thiên sơn sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi cả kinh nói cái kia một cái đồn đãi thật đúng là có khả năng dù sao vậy là ai đều muốn lấy được không thể nào đâu có trưởng lão không tin nói ra ta xem năm đó cái kia một cái đồn đãi hơn phân nửa tựu là tần g i a thả ra lời đồn căn bản là chưa đủ để tin a chẳng lẽ cái kia tần g i a tỉ m ộ i thật là thân có huyền âm q u ý thể cái kia thiên gia lão gia tự sắc mặt giật mình thì t h ả o một câu huyền âm q u ý thể tất cả mọi người thình lình cả kinh đều bị đáp án này cho kinh đến rồi khó mà tin được đây là thật đấy bởi vì bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng cái gì là huyền âm quy thể phàm là thân có như vậy thể chế đều là nữ tử hơn nữa cái này một loại thể chế rất kinh người nguyên lai người thân có huyền âm quy thể đáng tiếc ở một bên thiên phong cùng thiên tuyết hai người sắc mặt t i ế t h ậ n tuy nhiên rất muốn giúp bè buồn nhưng không phải bọn hắn có thể trộn đều đấy mà giờ khác này tại thành chủ trong phủ đệ ly hỏa bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt rất là giật mình hắn như vậy một cái cử động lại để cho người ở chỗ này nhao nhao lắp bắp kinh hãi còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra ta hiểu được ly hỏa sắc mặt hoảng sợ trứng mắt cái tiêm ộ t đôi hoa tìm hội lẩm bẩm nói trách không được năm đó theo tần ra chuyển ra cái tiêm ộ t cái đ ồ đãi lại trong một đêm bị người trở thành chuyện cười xem ra là những thần bí nhân kia cố ý chịu đấy cái gì đồn đ á i cái kia thành chủ lao r a tử nghi hoặc hỏi ra một câu xác thực không rõ bởi vì thời gian dài bế quan cho nên cũng không biết mà hắn tắc thì ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ phải có đại sự phát sinh cảm giác được sự tình không giống tầm thường phụ thân ly hỏa có chút bình phục lại mới lên tiếng năm đó theo tần gia truyền ra một cái đồn đ á i nói là tần gia một đôi tỷ m ộ i thân có cường đại huyền âm quy thể làm cho người giật mình cái gì huyền âm quy thể Lao nhân kia bỗng nhiên đứng lên dâu tóc một hồi bay múa tâm tình kích động khó có thể bình tĩnh hắn nhất minh bạch cái gì là huyền âm quy thể đây chính là một loại mỗi người đều muốn tranh đoạt thể chế đặc biệt là như vậy thể chế có một cái chỗ thần kỳ huyền âm quy thể trong truyền thuyết có thể lại để cho nhân hóa cựu huyền mà thành vương tồn tại lao nhân thì thào một câu như vậy trong con ngươi lóe ra nóng rực ánh lửa liền hắn đều động tâm dòi nếu thật là huyền âm quy thể cái kia những n à y các cường giả sắc mặt lửa nóng một cỗ khát vọng mánh liệt tại trong lòng tràn ngập thậm chí muốn mánh liệt mà ra bọn hắn cả đám đều tâm động mà bắt đầu bởi vì nếu là có thể đạt được có được cái này thể chế nữ nhân như vậy tương lai nhất định có cơ hội thành tựu vô thượng v ư ơ n g giả p h ụ thân ly hỏa sắc mặt lạnh như băng lóe lên nói ra chúng ta muốn hay không đem hắn điệu bộ một động tác trong con ngươi lóe ra một cỗ hàn mang tựa hồ sẽ đối người nào ra tay ý của hắn thực sự không phải là muốn cướp đoạt tần g i a thì muội cái kia không thực tế mà là muốn đem các nàng triệt để hủy diệt không lao nhân kia bỗng nhiên tỉnh ngộ khôi phục bình tĩnh nói ra những người kia lai lịch rất lớn chúng ta giờ phút này cũng không có biện pháp đi đối phó đặc biệt là cái tia che giấu trong xe ngựa một cổ hơi thở làm cho ta cảm giác tâm thần run dậy đáng tiếc ly hỏa sắc mặt t i ế t hận nhìn xem phương xa tần ra trước cổng chính cái tia chính tràn đầy bi thương tần nguyện tỷ mọi hai người giờ phút này các nàng cũng đã minh bạch sự tình chân tướng nguyên lai、like, từ nhỏ các nàng hai người vừa ra đời t i ể u thân có một loại cường hãn thể chế hoặc là nói là thiên phú cũng nói đi qua mà cái này một loại thiên phú rất cường hãn nhưng là đồng thời cũng rất đau xót bởi vì đó là rất nhiều cường giả đều muốn tranh đoạt đối tượng bởi vậy các nàng từ nhỏ đã bị che giấu đáng tiếc không biết là người nào đi lọt tin tức cuối cùng nhất đưa tới những người trước mắt này tranh thủ thời gian lên xe điện hạ đều đã đợi không kịp lão giả kia sắc mặt kinh hỷ quát một đôi mắt lửa nóng vô cùng phản phất thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm làm cho lòng người lạnh ngắt mà hắn vừa nói sau làm cho đối diện tần n g u y ệ t cùng tần xương khuôn mặt tái đi tráng thân thể có chút r u t rỗi tần n g u y ệ t thân là nữ tử đem làm minh bạch chính mình thân có cái kia một cái huyền âm quỷ thể về sau cả người đều mộc rồi nàng bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cho chân váng đó là một cái bi kịch à phạm là thân có như vậy thể chế người kết cục cuối cùng đều rất bi kịch nàng căn theo như truyền thuyết trong hiệu rõ đến thân có như vậy thể chế người nhất định là vô số nam nhân tranh đoạt đối tượng bởi vì chỉ cần cùng nữ tử này hai bên trái nhà r i á n liền nhất định có thể đạt được cái kia một nửa thiên phú hơn nữa tốc độ tu luyện đem một đêm ngàn g g i ả m cái này là thành vương truyền thuyết là một cái tràn ngập huyết lệ cùng bi kịch truyền thuyết có thể thành vô thượng vương giả ai không tâm động nay đây giờ phút này tần nguyện lòng tràn đầy thống khổ những cái kia từ chức có được như vậy thể chế nữ tử không khỏi là thê thảm kết cục n g u y ệ t nhi sương đột nhiên một tiếng reo rắt thảm thiết la lên chuyển đến tiếng tốt người không không đ ộ n g dung diệp thần có chút quay đầu nhìn lại mới phát hiện một ga mỹ phụ chính sốt ruột hối hận tiếp chạy tới thoáng một phát liền đem tần nguyệt cùng tần s ư ơ n g ống trong ngực tràn đầy thống khổ tự trách c h i s á c đều do vi n ư ơ n g a cái này một ga mỹ phụ đúng là tần nguyệt thân mẹ ruột là tần sư gì cũng là mẹ của nàng mà tần nguyệt giờ phút này xem gặp mẹ của mình thương tâm bộ dáng tâm linh một hồi d u n động sợ cái t i ê một cỗ tử trí lập tức làm giảm bớt mẫu thân t h đột nhiên a người l nhau bi t vị này mỹ vụ một hồi phẫn nộ sông tần phong quát đều là ngươi tên hôn đàn này nếu không là ngươi đi trêu chọc cái kia đồ đáng chết như thế nào sẽ để cho huyền âm quỷ khí tiến vào đến nguyệt nhi cùng sương nhi trong thân thể đều là ngươi chẳng những làm hại sương nhi thân mẹ ruột chết thảm còn m ệ tần mỏi mệnh mà mặt mùi đem Mỹ một hai gái ngươi ngoài. Cái hồi như thế khổ, phụ thân thể đứa đưa ra con còn có các nàng này rung vậy r rất h phong một hồi thống khổ cùng hối hận nhìn trước mắt phẫn nộ gào thét phu nhân nhìn nhìn lại cái kia một đôi bi ai muốn chết con gái cả người suýt nữa hỏng mất hắn thân là nam nhân thân là nhất gia c h i chủ chẳng những không có bảo vệ tốt nữ nhi của mình ngược lại đem một cái thai hỏa mang cho các nàng đây cũng không phải là một cái phụ thân gây nên đo ạ phụ thân mẫu thân tần nguyệt có chút bình phục tâm tình nói ra các ngươi không cần nhiều lời rồi hết t h ể đều làm bệnh nguyệt nhi không trách các ngươi đúng vậy a tần sương một lau nước mắt nước nở nói phụ thân di nương sương nhi cũng không trách các ngươi chỉ là chỉ là không nỡ các ngươi ô ô. nàng nói xong nói xong thương tâm khóc lên cảm giác toàn bộ tâm linh thế giới đều há cám nàng có thể tưởng tượng đến các nàng tỉ m ộ i tương lai sẽ là một cái như thế nào kết cục cái kia sẽ luôn là vị nào điện hạ công cụ ha ha ha đột nhiên một tiếng cười to chuyển đến chỉ thấy lão giả kia hưng phấn cười to hắn chằm chằm vào trước mắt tần nguyện cùng tần sương con người rất là lửa nóng phảng phất thấy được vô thượng mỹ vị đồng dạng rất khủng bố hắn cười nói quả thật là huyền âm quy thể hơn nữa còn là một đôi đây chính là ngàn năm khó gặp à lúc này đây có thể phát đạn điện hạ muốn chính là t ầ n nguyện mà còn lại cái này sao hh ắ c ắ c thuộc về ta lao nhân này nghĩ đến đây đó là một cái thành tựu vương giả truyền thuyết lòng tràn đầy đều là cái k i a một cái làm cho nhân h ỏ a nóng truyền thuyết hắn cảm thấy chỉ cần đem hai cô gái này mang về đem một trong số đó giao cho điện hạ còn lại đúng là thuộc về hắn được rồi huyền âm quy thể giờ phút này diệp thần tâm thần cả kinh lẩm bẩm nói tần nguyện cùng tần sương vậy mà thân k h n g có huyền âm q u ỷ thể c h ắ c không được cái kia cổ ngọc đem hai người trộm tới làm mắt t r ợ n đó là muốn dung luyện các nàng thân thể thậm chí linh hồn nội huyền âm quỷ k h í a thì ra là thế diệp thần trong nội tâm giật mình nhưng trong lòng lại tràn ngập một cỗ kinh thiên sát ý những người này phải chết hắn đi vào ra khỏi thành hay là tần nguyện tỉ mội mang đến đấy hơn nữa còn giúp trợ hắn rất nhiều rất nhiều lại để cho hắn đạt được không ít tạo hóa nếu là không có cái kia một quyển sách trạm linh thuật ta chỉ sợ không cách nào đối phó cái kia một kiếm a cái này là ân một mình hắn thì thào một câu như vậy lời nói còn có nếu không có tần nguyện tỷ muội ta cũng không có khả năng đạt được cái kia một thần bí nữ tử pho tượng còn được đến một quân khí c h i quần chủ, n h ữ n g điều này đều là đại tạo hóa diệp t h â n hồi tưởng lại chính mình cái kia chút ít thu hoạch đều có tần nguyện tỷ muội nhân tố tồn tại hắn s á c mặt nhất định lẩm bẩm nói người dư ta đại tạo hóa đây là ân tình có ân phải còn hưu tình cần khắc sâu tại tâm lúc này mới không mất đi của ta bản tâm vậy thì s á t diệp thần sắc mặt phát lạnh trong con ngươi ma ánh sáng um tùm rốt cục muốn lộ ra bản thân một cỗ sát ý bất quá hắn còn không có xuất thủ đối diện vị nào vu lão lại xuất tỷ lệ xuất thủ t r ư ớ c rồi hơn nữa vừa ra tay tựu là tuyệt sát cho ta chết vu lão ngang nhiên nổi lên thân ảnh vụ đi vào lão giả kia trước mặt một t r ư ờ n g phô thiên cái địa c h ấ n áp mà xuống chương bốn trăm bốn mươi lăm thần gia tử sĩ vu lão ngang nhiên xuất thủ dẫn tới tần gia cao thấp một hồi v ẻ sợ hai m à kinh cả đám đều tư liệu lịch sử chưa kịp bọn hắn không muốn qua vu lão thật không nờ hòa bạo vừa ra tay tựu là tuyệt sát làm cho vị nào lão giả sắc mặt của biến ngươi dám lão giận dữ vừa quát thân thể ầm ầm buộc phát ra một cỗ đáng sợ khí thế một trưởng nâng lên nên đón tiếp lấy chỉ thấy vanh một tiếng t ứ phương truyền ra một cỗ chấn động hư không đều lạnh rung r u n g dày cẳng có khí lãng quét sạch mà ra p h anh rầm rầm ả o g ả o bốn phía truyền đến một hồi rầm rầm ả o g ả o tiếng vang nhưng lại không ít người trước tiên bị cái kia một cỗ khí lãng cho cuốn đã bay mà thần gia lão ra già tử tuy nhiên rất giật mình nhưng lại không do dự trong n g á y mắt tự hướng cái kia một đ á m kỵ binh ngang nhiên đánh tới vê anh đại đ i ệ một hồi run dày chỉ thấy lao nhân kia trước tiên bị đập tiến đại dưới mặt đất vội vàng tầm đó nhưng lại có hại chịu thiệt rồi mà vu lao tắt thì không ngừng chút nào lưu thân ảnh xông lên phanh tạc toái cứng rắn đường đi a ta muốn giết n g ư ơ i một tiếng phẫn nộ gào thét truyền ra phí một tiếng hai đạo nhân ảnh theo đại địa hạ vật lên trong nháy mắt đánh lên hư không hai người này khí thế mênh m ô n g c u ầ n c u ộ n đều thuộc về linh cấp cường giả giờ phút này một trận chiến kinh thiên động đ ị a sắt tần ra lão ra tử dâu tóc bay múa đột nhiên hô lên như vậy một tiếng chữ sát tràn đầy một cô bong bong bất khuất hắn một hồi nén giận a mình cũng không cách nào bảo hộ một đôi cháo gái bởi như vậy còn sống có ý nghĩa sao â m vang tần gia có thể diệt vong nhưng không khuất phục phục tần phong âm vang rút ra một thanh cực lớn chiến đao phẫn nộ g ầ m h ế t lên tựa hồ tại phát tiết trong lòng mình thống khổ hắn cảm thấy đã vu l á o cùng chính mình lao phụ đều đ ộ n g thủ như vậy hôm nay tần gia sống hay chết t i ể u không cần để ý rồi giết giết một cái thông khoái phúc bá cũng đi theo buộc phát mà lên rất nhanh phóng tới cái k i a một đám yên t ĩ n h kỵ binh tựa hồ muốn t u y ệ t s á t những kỵ binh này ở chỗ này bọn hắn tần gia ra, ra chủ lên một lượt rồi như vậy còn lại cao thủ nào dám bất động tự nhiên nao nao rút ra vũ khí kiên quyết đánh tới thần gia tử sĩ ở đâu đột nhiên vọt tới một nửa tần gia lão gia tử ngang nhiên một giống làm cho bát phương chấn động không thôi hắn một câu như vậy làm cho cả g i a khỏi thành đều có chút run lên sở hữu tất cả thế lực nao nao hoảng sợ phát hiện thần gia lại muốn dốc sức liều mạng ầm ầm tần gia nội bộ đột nhiên chấn động chỉ thấy một tòa khổng lồ kiến trúc cầm ẩ m sụp đổ rồi sau đó một cổ sát khí phóng lên trời diệp thần trước tiên cảm ứng được sắc mặt rất là giật mình đó là một cỗ tràn ngập tử vong sát khí xưng là tử sĩ thiên ầ n người sắc mặt đều thay đổi. Láo gia mọi tử Tất mặt t sĩ. sắc cả đều a y đ ổ láo là liều lúc cái cái gia mạng ngay cũng không từng Đúng giật những gia không ngờ tới. Tần gia gia. hiện hiện. kia đại tới, tới rồi một cái đại chuyển biến. cái i nhanh tử một xuất tử xuất nhất thuộc tộc, tần một Tốt một cái tần t đây đã đều đều đã này, vậy chuyển à, mà muốn mực mình muốn dốc bọn hắn như sức cả sĩ về h gia gia chủ sắc mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói cái này tần g i a còn thật không sợ chết ta như vậy t i ể u dốc sức liều mạng rồi thiên gia lão g i a t ử sắc mặt t i ế c h ậ n nói ra nếu là tần g i a bất diện tất nhiên sẽ nhất phi chủ tiên đáng tiếc t cái này tần ra thật đúng là dám a thiên gia các trưởng lao khác các loại cao thủ nguyên một đám rung động vô cùng đều đối với tần ra cái này đột nhiên chuyển biến rất giật mình bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng đến tần ra có cái gì át chủ bài cũng dám đối với những thần bí nhân này xuất thủ ai giờ phút này lý ra chỗ gia chủ lý thừa phong không hiểu thở dài lên bên cạnh hắn là lao gia của hắn mà chung quanh là lý ra có thể tụ tập lại tất cả cao thủ rồi giờ phút này mỗi người rất giật mình các vị lý thừa phong sắc mặt nghiêm nghị đảo qua mọi người nói ra Tần gia cùng ta cùng ra lý ra tuy h hệ hảo, ế giao như n hôm t nhiên có n h t không có tần gia cương đại nhưng là lý thừa phong những năm gần đây này hay là đem lý ra kinh doanh sinh động hơn nữa Toàn b ộ lý ra cao t h ấ p đều l tiếng nổ sát q u y n h quận g chấn động mà ra ra khỏi thành mọi người còn không có kịp phản ứng lại chứng kiến một cổ cường đại nước lũ vào tới mà cái kia dẫn đầu lao ra từ râu tóc bay múa một cỗ sát khí dồn thẳng vào mà đi làm cho người trong lòng giật mình là lý ra có mặt người sắc rung động quát to lên rất là giật mình không ngờ qua lý ra sẽ như vậy dứt khoát bọn hắn chẳng lẽ không sợ cùng tần ra cùng một chỗ diện vong sao lý ra thiên gia người cũng giật mình rồi cái này mới phát hiện một mực đều xem thường cái này tần ra sau lưng lý ra rồi giờ phút này mới phát hiện toàn bộ lý ra mấy trăm cao thủ đều đi ra đây là cả tộc dốc sức l i ề u mạng à. cái này lý t h ừ a phong thật đúng là không tầm thường a thiên gia lão gia tử có chút cảm thán tiếp hận nói đáng tiếc cái này tần gia cùng lý gia t i ể u tính toán liên hợp cùng một chỗ cũng không phải những thần bí nhân k i a vật đối thủ ra khỏi thành từ nay về sau muốn thiếu đi hai đại gia tộc rồi có cường giả cảm thán một câu như vậy tựa hồ biểu thị tần gia cùng lý gia diệt vong ra khỏi thành đem làm thiếu hai đại gia tộc mà chuyện này t i ể u làm những cái kia trong tiểu thế lực nhao nhao hưng phấn bọn hắn dường như thấy được quật khởi hy vọng giết đi giết đi đại thanh bang chủ địch thanh sắc mặt dữ tợn hắc hắc cười lạnh nói các ngươi tranh thủ thời gian giết đi tốt nhất cùng một chỗ diệt vong mới tốt như vậy tựu là ta đại thanh bang quật khởi thời khác những ngày tất cả thế lực lớn nhao nhao hưng p h ấ n lên đều muốn nhìn lấy cái này hai đại gia tộc diệt vong đây là một cái kỳ ngộ à. những thế lực này ai không muốn thay thế những gia tộc này địa vị mà trước mắt vừa vặn có như vậy một cái thiên đại cơ hội à. thùng thùng đột nhiên đại địa có chút chấn động theo tần gia lao ra một c ô màu đen nước lũ mà cái này một c ô nước lũ đúng là tần gia t ử sĩ mỗi người người mặc màu đen chiếnến giáp d ơ lên cao lạnh thấu xương chiến ao một cổ sát khí tràn ngập t ứ phương làm cho người sắc mặt thay đổi tần gia tự sĩ giờ phút này diệp thần sắc mặt rất giật mình chằm chằm vào trước mắt tầm ẩ m lao ra một cô nước lũ rồi sau đó hắn giật mình phát hiện những người này trên người háo giáp cùng vũ khí đều là một thân cường đại hồn khí rất khủng bố vậy mà đều là tam phẩm hồn khí có người toàn thân run rẩy hoảng sợ nhìn xem những này lao ra t ử sĩ toàn thân đều loe ra vậy mà hào quang mà những này hào quang đúng là hồn khí chỉ có hào quang thuộc về tam phẩm hồn khí làm cho người khó có thể tin tốt một cái tần ra a che giấu thực sau bốn ly hỏa sắc mặt rất giật mình hoàn toàn không nghĩ tới tần ra vậy mà dùng tam phẩm hồn khí đến chế tạo xuất như vậy một c h i tử sĩ đội ngũ nhìn người nọ mấy khoảng chừng ba trăm người à, ba trăm tử sĩ mỗi người khí tức cường hành vô cùng đó là quỷ khí cảnh giới mới có khí đột nhiên một hồi quỷ mã gào rú bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế những cái tia kỵ binh động mà k h ẽ động t i ệ u như tia chớp giống như lại như lũ bất ngờ bộc phát đồng dạng ầm ầm xoắn tới nên hướng tần ra mọi người sắt hai cổ khổng l ồ nước lũ lẫn nhau va chạm ầm ầm một tiếng lập tức người ngã ngựa đổ có mấy bóng người bay tứ tung mà đi những ngữ người này tần ra t ử sĩ có không ít người trước tiên đã bị đánh bay nhưng lại không người lui về phía sau toái núi quyền một cái phẫn nộ gào t h é t chuyển đến chỉ thấy một đạo giàn mua thân ảnh xông qua ngang nhiên một q u y ề n nện xuống vay một tiếng hư không một cỗ quỷ lực tại đan vào hình thành cực lớn nắm đấm nện ở cái kia một đám kỵ binh trên người k h í bang bang người ngã ngựa đổ một hồi quỷ mã gào rú chỉ thấy không ít kỵ binh trước tiên bị nện bay ra ngoài những cái kia kỵ binh rất cường đại nhưng là đối với cái kia tần ra láo ra tử cường g i như vậy mà nói hay là không đủ xem đấy ông một đạo lệnh thấu xương ánh đao đ ỗ n g nhiên dết đến phớt một tiếng đem một g á c kỵ binh cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc cái kia khí thế phi phàm người đúng là tần gia gia chủ giờ phút này tóc dài cổn u loạn nhảy múa khí thế to lớn càng có sát cơ u n g tùm sắt hắn giờ phút này hoàn toàn đem sinh tử ném đến tận m ộ t bên đã như vậy vậy thì dết xuất một con đường sống hắn tần gia tuy nhiên rất nhỏ yếu nhưng có phải thế không tùy tiện đứng đấy lại để cho người dết tồn tại không dết qua một hồi ai sẽ phục văng một gã kỵ binh thống lĩnh trưởng thương quét ngang âm vang một tiếng đem một thanh chiến đao cho đánh bay mà hắn thì là sắc mặt ông trầm chằm chằm vào trước mắt những này đánh tới tần gia cao thủ hơn nữa sau lưng cẳng có một cỗ sát cơ tại rất nhanh tới gần ly ra người cũng đến đến rồi lớn mật cái này thống lĩnh một hồi p h ẫ n nộ rít gào nói ngươi các loại thật to gan cũng dám phản kháng điện ra lệnh các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ra tộc diệt vong sao muốn ta tần g i a diệt vong vậy các ngươi trước hết đi chết lao ra từ một hồi giận dữ v ọ o tới một thân quỷ anh cảnh giới khí thế ngang nhiên bộc phát sát k h í dồn thẳng vào cái kia một gã thống lĩnh đúng lúc này tần ra mọi người đem sinh tử ném đến tận sau đầu những người này tới nơi này muốn chấn áp toàn bộ tần gia còn muốn đem tần nguyện cùng tần sương mang đi đây tuyệt đối là dự m ư u tốt đã không để cho chúng ta sống vậy các ngươi trước hết đi chết thần phong gào thét một câu như vậy dẫn đầu đánh tới ẩm ẩm cái kia một gã kỵ binh thống lĩnh bi kịch rồi mới hô lên một câu như vậy lại không ngờ tới sẽ gặp đến tần gia tam đại cường già v ớ i g i ế t tần gia láo gia tử cùng gia chủ người cuối cùng là cái kia một cái phúc bá ba người một hồi mãnh liệt đánh kích đánh chính là cái kia thống lĩnh khó có thể chống đỡ đáng giận a cái kia một gã kỵ binh thống lĩnh bản thân thực lực không thấp mà ở diệp thần trong mắt tối thiểu cũng là quỷ anh năm tầng đã ngoài đáng tiếc hắn đối mặt chính là tần gia lão gia tử cùng phúc bá cái này hai đại quỷ anh cừng giả còn có cái tia gia chủ tần phong ở bên hắn kết cục tự nhiên bi k ị c h rồi hết thảm một tiếng chuyển đến diệp thần sắc mặt kinh ngạc phát hiện cái tia phúc bá vậy mà quỷ dị một trưởng đem cái tia một thất quỷ mã cho chém nát rồi rồi sau đó cái tia một gã thống l ĩ n h sợ hai phát hiện tần gia lão gia tử bỗng nhiên dễ đến một quyền hung ác nện ở trán của hắn cái kêu một gã thống lĩnh bị một quyền nện bể đầu rồi sau đó một to cỡ nắm tay quỷ anh hoảng sợ lao ra thân thể m u ố n hướng p h ư ơ n g xa trốn chạy để khỏi chết mà đi đáng tiếc vẫn bị sớm có đ o á n chức tần phong một đao chém vỡ rồi a điện hạ cứu mạng a cái này một gã thống lĩnh trước khi chết thê lương hô lên một câu như vậy làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng phát l ệ n h đều cảm giác được một cô không do khí tức tại tràn n g chương bốn trăm bốn mươi sáu khủng bố thanh niên cái kêu một gã kỵ binh thống lĩnh quỷ anh bị chém vỡ mà sắp chết hô lên một câu như vậy lời nói khiến cho mọi người đột nhiên cả kinh bọn hắn cái này mới tỉnh lộ lại cái kia một lượng hào hoa trên xe ngựa một mực không người đi ra giờ phút này trong lòng có loại rét lạnh khí tức vê anh đột nhiên cái kia một lượng hào hoa xe ngựa ầm ầm chấn động rầm rầm ả o hào nát bấy rồi rồi sau đó một cỗ minh mông quần quần khí thế quét sạch mà ra khủng bố bi áp trước tiên đem những cái tia nhỏ yếu người c h â n tổn thương phốc phốc tần ra không ít người đột nhiên phun ra một búng máu dịch thân thể bay từ tung mà lên bang bang nện ở phía xa trên vách tường bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh k h e miệng huyết dịch từng sợi chạy xuống có chút hoảng sợ cái gì tần da cao thủ nhao nhao giật mình rồi từng người nhanh chóng lui về phía sau r ấ t khoảng cách xa mới cảm giác được nhẹ nhõm đặc biệt là tần da lão gia tử giờ phút này mặt mũi tràn đầy giật mình đang tại hắn chuẩn bị lui về phía sau thời khắc một cái âm thanh lạnh như băng chuyển đến một đám thùng cơm điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được Phang! xe ngựa tứ phương không ít kỵ binh đột nhiên bay tứ tung mà ra phun ra một cỗ sền sệt huyết dịch rồi sau đó mọi người mới đột nhiên phát hiện một gã thanh niên chính ngạo nghễm à đứng vào hư không toàn thân tràn ngập một cỗ cao quý khí t ư c rốt cục đi ra sao giờ phút này diệp t h ầ n sắc mặt h ư n g tụ chằm chằm vào cái kia một gã thanh niên đây là người tướng mạo anh tuấn đang mặc đẹp đẽ quý giá áo mãng vào thanh niên mà cái kia một thân cao quý khí tức phản g phất cựu là một vị trời sinh cao quý quý công tử các ngươi muốn vi phạm căn bản điện ý chỉ cái này một gã thanh niên lạnh lùng nói ra một câu cũng dám giết căn bản điện thủ hạng vậy các ngươi tần ra cũng không cần phải tồn tại hô mọi người thần sắc cả kinh chỉ thấy cái này một gã thanh niên hô đưa tay một trưởng hướng tần ra mọi người trấn áp mà đến rồi sau đó một cố minh mông quần quật linh khí p h ụ lên ở trên hư không đan vào hình thành một cái cực lớn bàn tay mang theo ngàn vạn uy thế hung ác đè xuống a ẩm ẩm tần ra mọi người kịp phản ứng điên cuồng bộc phát đáng tiếc bàn tay ẩm ẩm c h ấ n áp mà xuống đại địa đều bị rút r ậ y cứng rắn đường đi lập tức giãn ư ớ c bên cạnh có không ít phòng ốc sụp đổ khí lúc này đem làm bụi mù tắn đi xa xa quan sát cái kia chút ít các cường giả nhao ngược h a n lại và một ngụm hơi lạnh chỉ thấy nguyên bản hơn ba trăm tên tần gia tử sĩ giờ phút này thiếu đi hơn phân nửa còn lại g i i rác hơn m ư ơ i người tràn đầy vẻ sợ hãi một đạo nhân ảnh theo hố to nội lao r a phốc một búng máu dịch phun ra đúng là tần da láo da tử rồi sau đó lại trước sau có mấy đạo nhân ảnh rất nhanh lao tới nguyên một đám phun mạnh mấy ngụm đại huyết lúc này mới sắc mặt trắng bệnh nhìn qua cái kia một gã thanh niên g i a g i a phụ thân một tiếng sốt ruột hô to chuyển đến diệp thân chỉ thấy tần nguyện cùng tần xương hai người tràn đầy sợ h ã i cùng lo lắng thoáng một phát t i ể u vọt tới tần g i a g i a chủ bên người các nàng tì mỗi hai người một hồi bi thống nhìn xem da da của mình cùng phụ thân đều tổn thương thành như vậy trong nội tâm một hồi thương tâm khổ sở hừ lúc này cái kia một gã thanh niên có chút hừ lạnh một câu nói vậy mà không chết có thể ngăn cản căn bản điện ba tầng lực lượng một trưởng ngươi các loại đủ để k ê u ngạo rồi phong ngươi không sao chớ một vị mỹ phụ lo lắng nâng dậy tần phong có chút tự trách nói ra đều tại ta nếu không có ta nói lung tung các ngươi cũng sẽ không như thế theo chân bọn họ dốc sức l i ề u mạng à. không cần nhiều lời tần ra lão ra tử khẽ lắc đầu nói ra ngươi nói rất đúng ta tần ra làm sao có thể như vậy khuất phục huống h ổ bọn hắn chưa hẳn đem ta tần ra bùng tha nói không sai cái kia một gã thanh niên cười lạnh nói Các n g ư đột nhiên là cái kia một gã thanh niên sắc mặt lạnh như băng một chuyến lẩm bẩm nói lại đây một đám muốn chết đấy đã như vậy vậy thì tiễn đưa các ngươi đoạn đường cũng tốt diện hắn vừa mới nói xong một cổ kinh khủng linh lực tại đan bảo rồi sau đó hình thành một cái cực lớn bàn tay hướng cái k i a chính chạy đến lý ra bọn người ngang nhiên đẻ xuống cái gì giờ phút này lý ra tất cả mọi người sắc mặt chấn động mánh liệt trứng mắt hư không bên trên áp đã hạ thủ trưởng tâm thần một hồi sợ hãi bọn hắn không ngờ tới mới một lại tới đây vậy mà gặp được khủng bố như vậy đà kích cảm giác trong nội tâm một hồi tuyệt vọng đáng giận a lý ra lão ra t ử phẫn hận muốn đ i ê n cảm giác cái kia một cổ cường đại áp bách theo cái tia trên đỉnh đầu trấn áp mà xuống mặc dù là cường đại như hắn đều cảm giác được một cỗ vô lực tựa hồ khó có thể ngăn cản một cái cực lớn bàn tay cho ta toái ngay tại vạn phần nguy cấp thời khắc theo hư không thượng truyền đến một hồi gào thét vay một tiếng mọi người rung động phát hiện cái k i a một bàn tay vậy mà nát bấy rồi rầm rầm ả o ả o cực lớn bàn tay rầm rầm ả o ả o nghiền nát hóa thành một cô năng lượng tiêu tán ở trên hư không khiến cho mọi người thần sắc rung động rồi sau đó mới phát hiện một đạo nhân ảnh theo hư không chạy xuống người tới chính là tần gia vu lão là vu lão có người mãnh liệt hô một câu rất là hư vấn rồi sau đó sắc mặt một hồi hoảng sợ bọn hắn phát hiện vu lão thân thể một hồi huyết dịch d i ặ t d i o mà nhất làm cho người giật mình chính là trên tay hắn chính mang theo một cái người đúng là mới diêu võ dương a i lão nhân ký không ít người vừa thấy nhao nhao mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh đều bị trước mắt cường hắn vu lão cho hù đến rồi lúc này mới bao lâu thời gian cái kia một gã đáng sợ tiên cảnh cường giả đã bị hắn tiêu diệt nhìn cái kia nát bấy đầu lâu t i ể u cũng biết rồi cái này vu lão không đơn giản diệp thần lông mày nhăn lại l ầ m b ầ m nói theo trên người hắn thậm chí có một cô rất kỳ lạ sóng năng lượng động tựa hồ rất khủng bố nhưng là lại dường như rất nhỏ yếu thật sự là kỳ quái thật ra lão giả kia gọi vu lão a đúng lúc này thiên gia gia chủ có chút hoảng sợ rồi đối với cái kia vu lão cường đại cảm thấy kinh hãi bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia vu lão vậy mà cường đại đến loại trình độ này mới một khắc không đến thời gian t i u diệt sát cái kia một gã linh cấp cừng giả rất là kinh người thật ra lão gia hỏa kia rất không tầm thường a cùng lúc đó thành chủ chỗ phương hướng l ã o nhân kia sắc mặt khiếp sợ đây này lẩm bẩm lên hắn cái này mới phát hiện cái kia vu lão cường đại vượt qua dự liệu của hắn tựa hồ so với hắn suy đoán còn cường đại hơn không y ta thật sự là không thể tưởng được ca những n à y các cường giả nhao nhao sợ hai t h à n nguyên một đám đối với tần gia thực lực bắt đầu lại lần nữa cân nhắc đây là không thể không sợ hai thán phục sự thật mà tần gia người cũng là rất khiếp sợ biết rõ vu lão cường đại nhưng là không có người biết rõ hắn mạnh mẽ như vậy đây mới là vu lão thực lực tần gia lão gia tử thì thảo một câu có chút thảm đ ạ o nói ra l à o huynh à là ta tần sơn làm phiền hà ngươi à ngươi không nên ở chỗ này bạo lộ chính mình bởi như vậy cựu gia của ngươi tựu sẽ đã tìm tới cửa bất quá ngươi bộ phát đúng hắn đột nhiên quay đầu nhìn tân nguyện sắc mặt một hồi phức tạp tựa hồ đem thứ hai xem một hồi không hiểu tấu mà lúc này một bên tần phong cũng là sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt tần n g u y ệ t tựa hồ cũng rất là cổ quái ra ra phụ thân các ngươi tần n g u y ệ t có chút thấp thỏm không yên mà hỏi không có gì tần lao ra tử đắng chắt lắc đầu lại nói cái gì đều chưa nói mà là quay đầu nhìn theo hư không xuống vũ láo mà giờ k h ắ c này cái kêu một gã thanh niên mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh một cỗ sát cơ tràn ngập tứ phương mọi người thân thể một hồi run r u y tốt rất tốt ta cái này một gã thanh niên sắc mặt âm trầm tích thủy nói ra l ã o gia hỏa ngươi rất tốt vậy mà có thể g i ế t căn bản điện một gã linh cấp c ư n g giả cái này không thể không nói là căn bản điện sơ sẩy ngươi muốn g i ế t tần g i a cao thấp như vậy t i ể u muốn thừa nhận lao phu lựa giận vu láo râu tóc c n g loạn nhảy múa một thân khí thế càng thêm manh liệt rồi vậy ngươi t i ể u đi chết đi cái kêu một gã thanh niên hử lạnh một câu như vậy nói căn bản điện t i ể u cho ngươi nhìn xem cái gì mới là cường giả chân chính chiến quỷ kỹ quyền toái thiên đ ị ệ cái kêu một gã thanh niên quát lạnh một câu toàn thân tràn ngập một cổ thần bí hảo quang rồi sau đó đưa tay nắm chặt thành quyền hội tụ xuất một cổ kinh khủng hào quang ầm ầm diệp thần đ ố n g nhiên đứng lên sắc mặt thập phần khiếp sợ trông thấy thanh niên kia một quyền hành ra hư không dung chuyển không ngớt chỉ thấy một cái hào quang sáng trói nằm đấm phá vỡ hư không cách trở một cái nháy mắt t ự u hành đến vu lao trước mặt tổ tiên c h i lực nguy cơ trước mắt vu lão một hồi quát lên điên cuồng ầm ầm một tiếng cả người đều đang chấn động rồi sau đó diệp thần rung động trông thấy cái kia nguyên bản giấu ở trong cơ thể hắn lực lượng thần bí bạo phát tay phải vỡ nhấc nên tiếp oanh đến cái kia chỉ một quyền đầu p h a n h vũ lão trong tay cái k i a một cỗ thi thể của lão giả phanh nát b ấy rơi vai suất đầy trời mạnh vụn rồi sau đó hai người một quyền một t r ư ờ n g kích cùng một chỗ một cỗ sáng trói thần quan cùng một đạo lực lượng thần bí ở trên hư không đan b ả o va và chạm vâng hư không đột nhiên sắp vỡ phịch một tiếng vũ lão mánh liệt phun một búng máu dịch thân thể một hồi bay tứ tung mà đi hắn cuối cùng là không địch lại vị nào thanh niên lúc trước cùng lão giả kia đại chiến đã hao phí rất lớn giờ phút này tự nhiên không địch lại rồi vũ lão tấn ra mặt người sắc đại biến nhìn xem bay tứ tung mà đến vũ lão nguyên một đám tâm thần run dày bọn hắn không nghĩ tới nguyên bản cường đại vu lão như thế nào một cái đối mặt đã bị thanh niên kia bắn cho ra rồi hơn nữa một đường rơi vai xuất một cỗ huyết dịch đỏ tươi trói mắt d â m d â m v ào h ào phanh vu lão thân thể chạy xuống tại cứng rắn trên đường phố trượt phanh đâm vào lấp kín trên vách tường hắn cái này một cỗ s u n g kích lực lượng đem cái kia một cỗ vách tường đều cho chấn lún xuống rồi xoáy lên một cỗ bụi mù quần quận làm cho người tâm thần vẻ sợ hãi hí không ít quan sát cường giả toàn thân lạnh bướt hơi lạnh quất thẳng tới cảm giác trái tim đều muốn đình chỉ bọn hắn đều bị như vậy một màn cho hù đến nguyên bản rất mạnh vũ lão mới một cái đối mặt đã bị oanh xuống mặt đất bị đả thương nặng thật đáng sợ thanh niên có người toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh xoát xoát t ể u ra rồi cảm giác thật sự là thật là đáng sợ như vậy một gã thanh niên đem ra khỏi thành những cao thủ này đều dọa trận tròn mắt nguyên một đám đại khí không dám t h ở gấp nhỏ yếu một câu lạnh lùng lời nói chuyển đến diệp thân ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện cái kia một gã thanh niên chính lơ lửng tại tần ra mọi người trên không hắn bao quát lấy tần ra mọi người một trong đôi mắt sát cơ lạnh như băng cho đến đông lại linh hồn điện hạ chúng ta đ ổ i hàng đột nhiên một câu hét lớn chuyển đến hù dọa vô số thần kinh người chương bốn trăm bốn mươi bảy chúng phản một câu sốt ruột hô to chuyển đến hù dọa vô số thần kinh người nguyên một đám đưa mắt nhìn lại chỉ thấy bốn gã lao giả thân ả n h chính rất nhanh vào tới đến một lần đến trước mặt t i ể u hướng cái kia hư không bên trên thanh niên bãi xuống điện hạ chúng ta đ ổ i hàng nguyện là điện hạ đầy tớ bốn gã lao giả thần sắt có chút hoảng sợ hô bọn hắn đúng là tần ra tứ đại trưởng lão giờ phút này vậy mà đầu hàng hơn nữa m ấ i cái này tứ đại trưởng lão cũng không có đi theo da chủ sung phong liều chết chỉ là ở phía sau nhìn xem phong hỏa lôi địa các ngươi bốn cái giờ phút này tần g i a lão ra t ử sắc mặt run r ậ y chỉ vào trước mắt bốn người một hồi phẫn nộ hắn muốn uống mắng lên đáng tiếc thân thể đã bị trọng thương cả người cảm giác toàn thân vô lực phốc lão ra t ử khó thở công tâm một búng máu dịch phun ra suýt nữa ngất đi qua đây là tần g i a tứ đại trưởng lão à thời khắc mấu chốt không đúng địch thì cũng thôi đi vậy mà còn đi theo địch tần phong gia chủ tần phong sắc mặt phẫn nộ quắp n g ư ơ i thân là tần gia đại trưởng lão vậy mà công nhiên đi theo địch ngươi ngươi mọi người một hồi vẻ sợ hãi nhìn trước mắt cái kia tứ đại trưởng lão vậy mà quỳ lệ tại thanh niên kia dưới chân giờ phút này cái kia tần phong đại trưởng l ã o sắc mặt tàn nhận loại lên chằm chằm vào tần gia bị thương mọi người có x â m lãnh sát cơ tại tràn ngập h ắ hắc. c đại trưởng l ã o hắc hắc lạnh cười rộ lên khinh thường nói tần phong n g ư ơ i thân là gia chủ vậy mà đem toàn cả gia tộc đều mang vào thâm uyên n g u y ê căn bản là không xứng làm người gia chủ này không sai Nhị trưởng lão tần hòa sát mặt phẫn nộ, nói ra, ngươi thân hòa sát mặt ra, gia lão là các vị tần phong gây nên cũng là vì bản thân tư dục hắn đem toàn cả gia tộc đều giúp đỡ rồi người như vậy còn đáng ra chúng ta đi đi theo hắn sao tam trưởng lão một hồi cực kỳ bi thương hô lên một câu như vậy đúng vậy a tứ trưởng lão cũng đi theo nói ra các vị các ngươi đều là tần gia tương lai cũng đừng bởi vì người như vậy mà cùng mất tính mạng như vậy thật sự không đáng nha chúng ta không nếu như vậy gia chủ đột nhiên một cái phẫn nộ gào thét chuyển đến mọi người nhao nhao ghé mắt mà lúc này ở một bên che giấu diệp thần lông mày nhăn lại trông thấy một đám tần gia thanh thiếu niên chính rất nhanh vào tới tựu đứng tại tứ đại trưởng lao sau lưng t ầ n h ổ diệp thần có chút nói thầm một câu người tới chính là tần h ổ đúng là cái kia một cái đại trưởng lao nhi tử mà lúc này chính tràn đầy bi phẫn tựa hồ hắn chính là một cái người bị hại làm cho không ít tần gia tinh anh nhao nhao bị cuốn hút rồi các vị huynh đệ tìm muội tân hồ đứng ra vừa quát phẫn nộ rít gào nói cái này tần phong căn bản không có tư cách làm gia chủ hắn chẳng những che chở ngoại nhân còn bao che chính mình một đôi con gái đem toàn cả gia tộc tài nguyên đều một mình cho các nàng sử dụng ngươi lẽ nào lại như vậy phúc tần phong trong lòng l ử a giận công tâm một hơi không có đi lên mạnh liệt phun một ngụm đại huyết suýt nữa không có ngất đi qua hắn ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác một cô anh hùng mặt lộ toàn cả gia tộc trong thậm chí có người như vậy tồn tại thật sự là tức chết hắn rồi ngươi nói vậy tần sương sắc mặt phẫn nộ khét kêu nói tần hổ ngươi đây là đang nói vậy ngươi vậy mà phản bội gia tộc ngươi ngươi, ngươi. Sương. không cần cùng như vậy x ú t sinh phạm khí không đáng lúc này tần nguyệt khẽ lắc đầu nói một câu có chút cho tàn nàng xem thấy bốn phía những cái kia thần sắc trốn tránh nguyên một đám tâm động tần gia tinh anh trong lúc nhất thời thậm chí có một loại vạn niệm có cho cảm giác thú vị cái kia một gã thanh niên hai tay vây quanh thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái này hình ảnh có chút cười lạnh không thôi hắn đối với tần gia những này làm phản người cũng không có để ý đã cùng đầu hàng như vậy nhận lấy một đám tay sai cũng là không sai đấy tần gia đã xong lúc này ngay tại không xa lý ra mọi người thần sắc bi phẫn nguyên một đám vạn n i ệ m có cho cảm giác triệt để xong đời tần gia nguyên bản còn có thể một chút chống cự có thể vu lao nhất trọng chế tứ đ ạ i trưởng lão một phản bội t i u triệt để xong đời tần gia mọi người làm phản rồi cùng lúc đó ở phương xa quan sát tất cả thế lực lớn n h a u n h a u đã trơ mặc nguyên một đám nhìn xem tần gia theo huy hoàng ngã vào thâm lên bọn hắn đột nhiên cảm giác một cỗ bi ai khí tức mỗi người đều có chủng bầu bí thương nhau h à o giác tựa hồ rất phức tạp hào hào một cái tần gia tự từ bên trong bị tan g ã rồi thiên gia gia chủ một hồi cảm thán rồi sau đó điềm n h i n nói nếu là ta thiên gia cũng có người như vậy ta đây nhất định trước tiên đem những này rác rưởi đều nhất nhất bôi rết sạch khí bốn phía truyền đến một hồi ngược lại và hơi lạnh c h i âm thiên gia tất cả đại trưởng lao sắc mặt run rẩy nguyên một đám túi đầu xuống ra ai cũng không dám ở thời điểm này nhiều nói một câu bọn hắn có chút p h ẫ n hận các ngươi tần g i a tứ đại trưởng lao thật sự là vậy mà ở thời điểm này công nhiên làm phản đây không phải tại đánh mọi người mà sao tần g i a là triệt để đã xong thiên gia lão g i a tử có chút cô đơn lẩm bẩm nói tần sơn a tần sơn ta và ngươi tranh đấu nhiều năm có tần h không như không tranh ể kết ngờ ngươi nữa người cùng tới một ta t cái sẽ sau có cụ, vậy về đoạn.、Tần、nguyệt thiên gia thiếu gia thiên phong thần sắc phức tạp nhìn xem phương xa tần ra mơ hồ chứng kiến một đạo bi thương gần chết thân ảnh h ắ n có thể nhận thức đến giờ phút này tần nguyệt cái kia l u ám tâm tựa hồ đã gặp nàng cái kia lòng tuyệt vọng linh đang tại vô lực dãy rủa kk chúng ta thiên tuyết có chút không đành lòng thương cảm nói tuy nhiên ta có chút đáng ghét tần nguyện cùng tần sương nhưng hiện tại đã gặp các nàng như vậy cảm giác có chút không dễ chịu vận mệnh treo người thiên phong thì thảo một câu như vậy lại không có lại nói thêm cái gì mà là yên tĩnh xoay người lại rồi hắn không muốn xem đến tần n g u y ệ t bị mang đi một màn kia mà thiên tuyết do dự xuống cũng đi theo quay người đi nha tần ra a như sao trổi bình thường có thời giờ phút này lại muốn triệt để v ỡ lạc tại thành chủ phụ đệ một vị lao nhân thì thảo một câu như vậy nhìn xem tần ra phương hướng rất là phức tạp hắn tự nhiên rất rõ ràng tần ra lúc này đây là chạy trời không khỏi nóng rồi không có khả năng theo cái kia một g ã khủng bố thanh niên trong tay còn sống sót ly hỏa việc này qua đi đem những cái kia tần ra làm phản tất cả mọi người giết chết lao nhân đ ạ m mạc nói ra một câu như vậy lời nói đến vâng phụ thân ly hỏa sắc mặt rất dứt khoát đáp ứng không có có do dự chút nào trong nội tâm hận nhất đúng là người phản bội rồi hắn thân là t h à n h chủ nhất không quen nhìn đúng là những cái kia rất sợ chết người bán cầu vinh thế hệ các vị các ngươi còn do dự cái gì tân hồ có chút nổi giận quá các ngươi tại đi theo đám bọn hắn t i ể u là chờ chết ta nếu là các ngươi muốn chết ta có thể cũng không sao lời nói có thể nói được rồi không chúng ta đầu hàng có một gã thanh niên sợ hãi vừa quát coi chừng nhìn thoáng qua tần phong mọi người mới rất nhanh xông lại Mà hắn là hắn n giờ ư ờ thứ nhất, nhưng lại không phải cuối cùng một cái. Có một tất nhưng không phải nhiên sẽ có hai, những cùng n ư g lại cuối cái, có có sẽ i này chỉ cần có cũng như theo hàng. hàng. đầu, đầu đầu người dẫn Đừng này giết Giờ đi đấy. vậy sẽ đi theo đấy. ta, ta cũng đầu hàng. Ta này khác này theo tần gia nội chạy ra lần lượt thanh niên những người này không khỏi là sắc mặt sợ hãi bọn hắn nguyên vốn là tần gia tinh anh giờ phút này lại rất sợ chết đầu hàng một tên tiếp theo một tên làm cho tần gia ra c h ủ bọn người sắc mặt tái nhuận lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy tần gia l ã o ra t ử một hồi nóng tính tràn đầy khí toàn thân run dậy râu tóc một hồi loạn chiến hắn sát mặt tử thanh cảm giác đều cũng bị những người này cho làm tức chết thật sự là khó có thể chịu được như vậy đ ả kích phụ thân đều là con gái không tốt đúng lúc này tần nguyệt rốt cục hẳn g mất nước mắt rầm rầm ả o ả o chảy xuống nàng có chút thương tâm gần chết đối mặt chuyện như vậy từ nhỏ quật cường nàng chưa bao giờ chịu chịu thua nàng rốt cục sụp đổ xuống ô ô, tần sương khóc thương tâm nhất cảm giác tâm linh một hồi u ám không ánh sáng tương lai hết thể đều đã xong nàng giờ phút này nước mắt dàn rỗ nước không tiếp tục ngày xưa cái k i ê một cái vui cởi nịch ngậm tần ra nhị tiểu thư bộ dáng rồi、Ai? phúc ba sắc mặt thở dài lẩm bẩm nói gia chủ đây cũng không phải là là nguyệt nhi cùng sương nhi sai là chúng ta thực lực quá yếu ớt không cách nào bảo vệ tốt gia tộc ta ta biết rõ lúc này tần phong đã khôi phục lại bình tĩnh đ ạ m mạc nhìn xem những cái k i a chính chen chúc mà đi đầu hàng người trong lòng của hắn hiện lên một đạo bi a i chính mình leo lên g i a chủ vị trí đến nay tự u cẩn trọng vất vả gia tộc sự vật thế nhưng mà trước mắt hết thể lại để cho lòng hắn thần suýt nữa sụp đổ xuống đây là một cái không gì sánh kịp đà kích nguyện nhi sương nhi tần phong sắc mặt phức tạp nói ra kỳ thật Cho tần ớ i việc lén gạt đi các người, mà giờ này, đến nhà tộc bị diệt thời khác, những vật này không thể không nói cho các người biết hai cái rồi. nay, chúng lén này, đến nhà những này không không ta có các tộc khắc, cho các khắp thể gạt một vật t đều mà số Vũ Láo. bị phong nhẹ hô một câu cố sức đem vu lao v i ệ n mà bắt đầu nhìn trước mắt phảng phất g i à n u a mười năm vu lão trong nội tâm một hồi đau thương mà ở một bên tần gia lão gia tử cũng cố sức đứng lên một bảo v ệ n sắc mặt có chút sám trắng vu lão lao h u y n h a là ta thực x i n lỗi n g ư ơ i a tần gia lão gia tử một hồi bi thống lẩm bẩm nói ta tần gia thực s i n lỗi người a cho ngươi như vậy bị liên lụy lao hình ngươi lại để cho ta như thế nào cho phải như thế nào cho phải a k h ô n khủng vũ lão có chút ho khan vài tiếng suy yếu c ư ờ i nói vô sự ta chuyện của mình chính mình tinh tưởng các ngươi cũng đừng trách tự trách mình rồi là mạng của ta cũng là nguyệt nhi mệnh nói thật ra hẳn là ta làm liên lụy các ngươi tần ra thiếu nợ các ngươi rất nhiều nhiều nữa bốn nguyệt nhi giờ phút này tần ra lão ra từ s á t mặt bi thống nói ra ngươi cũng không phải là ta tần ra người ta cũng thực sự không phải là ngươi thân sinh ra ra a cái gì tần nguyện thân thể run lên suýt nữa ngất đi qua may mắn kiên cường chống đỡ xuống rồi sau đó mới phát hiện phụ thân của mình cùng mẫu thân chính vẻ mặt phức tạp nhìn xem nàng có yêu thương lại có vẻ b i thống n g u y ệ t nhi vị nào mỹ phụ sắc mặt bi a i nhẹ nhàng nuốt ve tần n g u y ệ n khuôn mặt lẩm bẩm nói ta không phải ngươi thân mẹ ruột sương nhi mới là ta thân sinh con gái thân phận của ngươi hay là do phụ thân ngươi nói cho ngươi b i ế ta ai chuyện cho tới bây giờ không thể không nói cho ngươi biết rồi tần phong hơi than thở nhẹ lại lắc đầu nói nguyện nhi mẹ của ngươi nói đều thật sự hay là do vu lào đến nói cho ngươi bê ta hắn mới là ngươi thân nhân duy nhất chương h n bốn trăm bốn mươi tám vu vương vu nguyện tần nguyện sắc mặt trắng bệnh toàn thân lạnh rung rút rẩy nhìn qua trước mắt phụ thân cùng mẫu thân trong cảm giác tâm muốn sụp đổ nàng mới vậy mà nghe được bọn hắn nói mình không phải là thân sinh đấy cái này một tin tức đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh đ ỉ n h có thể thế nhưng mà nàng sắc mặt trắng bệnh thì thào căn bản cũng không tin một câu nói kia h i ệ n nhiên là chính mình lớn lên cùng mẫu thân rất tương tự làm sao có thể không phải nàng thân sinh hay sao ngươi là muốn hỏi vì sao ngươi cùng mẹ của ngươi lớn lên thập phần tương tự t ầ n ra lão gia tử thở dài nói lão gia tử viện suy yếu vũ lão nói ra lão huynh à ngươi hay là nói cho nàng biết chân tướng à ta sợ hôm nay không nói về sau tự không có cơ hội vũ lão ho khan hai tiếng huyết dịch từng sợi chạy xuống thở dài nói nguyện nhi bọn hắn nói rất đúng ta mới là ngươi ông nội ngươi dòng họ không phải tần nói cách khác ngươi không phải tần ra người không có khả năng tần nguyện nghe xong suýt nữa ngất đi qua bi thống nói các ngươi lừa gà ta các ngươi lừa gà ta ta không tin đây là thật đấy ta là tần ra người ta gọi tần nguyện mẹ nàng một bả nhào vào mỹ phụ kia trong ngực thương tâm khóc dòng nói mẹ à ngươi có phải hay không đừng nữa nhi các ngươi lừa gà ta lừa gà ta ai lý hinh lan có chút bi thống vô vô trong ngực khóc thành nước mắt người tần n g u y ệ t nói ra n g u y ệ t nhi mẹ biết rõ trong lòng ngươi khó chịu nhưng là đây là một sự thật hôm nay chúng ta có lẽ chạy trời không khỏi nắng cái này chân tướng nhất định phải nói cho ngươi biết n g u y ệ t nhi ngươi vốn tên là gọi vu n g u y ệ t nàng tại tần n g u y ệ t bên thai nhẹ nhàng nỉ h non một câu kinh hãi thứ hai thân thể một hồi run rẩy sắc mặt trắng bệnh rồi sau đó nàng chợt nghe đến một câu linh hồn truyền âm tại tâm thần trong thức hải qua lại c h u y ề n đảng thật lâu chưa từng dẹp loạn nguyện nhi ngươi vốn tên là vu nguyện là vu vương hậu nhân một cái thanh â m giàn u a tại tâm thần nội quanh quẩn lúc này vũ lão thanh â m chuyển đến nói ra bên trong thân thể của ngươi chạy xuôi theo chính là vu vương huyết mạch bị ta dùng huyết mạch chi lực cho phong ấn rồi về phần dung mạo của ngươi bất quá là ta hơi chút cải biến thoáng một phát mà thôi là vì che giấu thân phận của ngươi ấn ký không có khả năng không có khả năng đấy tân nguyệt khó mà tin được sự thật này một cái kình thì t h ả o mà bắt đầu nói các ngươi đều lừa gạt ta muốn cho ta một mình một người đào tẩu nhất định là như vậy đấy lão đệ a lão huynh liên lụy ngươi rồi vũ lão có chút thầy náy nói ra là ta làm liên lụy các ngươi tần gia ta chính là một cái người vô dụng liên lụy các ngươi gia tộc cùng ta buôn ba nhiều năm như vậy hôm nay còn tới bị diệt thời khắc lão hình ngươi không cần nhiều lời tần gia lão gia tử khẽ lắc đầu nói ra ta tần gia lịch đại trước tổ đều là trung tâm với vu vương ấy cho dù là gia tộc bị diệt cũng sẽ không bứt bỏ vu vương về sau thế nhưng mà hôm nay thậm chí có tần gia người làm phản a ai vũ lão khẽ lắc đầu thở dài nói cũng không phải là bọn hắn không trung tâm mà là căn bản cũng không biết chân tướng sự tình có lẽ đây chính là mệnh a người ta chết đi chưa đủ tiếc nhưng nguyệt nhi cùng s ư ơ n g nhi cũng không thể chết ta ai tần gia lão gia tử hơi than thở nhẹ nói ra lão huynh ngươi vốn là muốn phong ấn nguyệt nhi trong cơ thể vương tộc huyết mạch thế nhưng mà ngươi không nên trích dẫn huyền âm địa sắt đến phong ấn a lại để cho những người kia cho rằng nguyệt nhi các nàng là huyền âm q u ỷ thể cái này nói cái gì đều đã trượm vũ lão khẽ cười khổ nói ra ta cũng không muốn nhưng này là một người duy nhất phong ấn nguyệt nhi huyết mạch phương pháp nếu không sớm muộn cũng bị những cái kia xúc sinh cho tìm tới nơi này như vậy càng thêm phiền bạc a phu thân vũ lão các ngươi đừng đang nói những này không có dùng tần phong có chút sốt ruột rồi nói ra hiện tại chính yếu nhất hay là nghĩ biện pháp đem nguyệt nhi cất bước lại để cho nàng nhanh lên trốn chạy để khỏi chết đi như vậy rơi tại người kia trong tay chúng ta tựu là chết cũng sẽ không nhắm mắt ta phụ thân ra ra nguyệt nhi không đi tần nguyên sắc mặt đột nhiên khôi phục lại hờ hưng nói các ngươi nói ta tuy nhiên không tin nhưng là ta là nói cái gì cũng không biết một mình một người đào tàu đấy ngươi nhìn xem các ngươi đem sương nhi dọa thành cái dạng gì rồi hả sương nhi nàng có chút tức giận quay người đau lòng ôm ngây n g c tần sương nàng hoàn toàn bị những tin tức này bắn cho tâm thần phân l o ạ n rồi tần sương ngốc thấm thoát nhìn qua trước mắt vị nào mỹ phụ cái này nàng từ nhỏ hô di nâng lời như thế nào cũng không tin nàng sẽ là mẹ ruột của mình sương ngươi hận mẹ sao lý hinh lan sắc mặt thống khổ nói lên thì thào vớt ngây ngốc tần sương trong nội tâm có tất cả thống khổ lại không thể nào thổ lộ hết nàng cũng không muốn a nhưng là từ khi gả vào tần gia ngày đó lên sẽ biết cái kia một bí mật cái kia chính là thủ hộ vu vương hậu nhân mà vu vương hậu nhân đúng là vu nguyệt nàng chẳng qua là dùng tên giả là tần nguyệt tốt dung nhập tần gia trong đó đây bất quá là là che giấu hai mắt người mà thôi n g u y ệ t nhi ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội ngươi đ ợ i lát nữa mang theo sương nhi cùng một chỗ trốn trốn càng xa càng tốt về sau ngươi vu vương hậu nhân thân phận như vậy hết hiệu lực quên à. vũ lão vừa nói xong thân s á c phảng phất g i ả n mua mười tuổi lao hình tần gia lão ra t ử sắc mặt đại biến cả giận nói ngươi sao có thể nói như vậy n g u y ệ t nhi trong thân thể chạy xuôi chính là vu vương tôn quý huyết mạch sao có thể quên ai vũ lão cô đơn thở dài một tiếng lẩm bẩm nói vũ vương huyết mạch đến nơi này của ta tự gây đi n g u y ệ t nhi là thân nữ nhi mà không phải là thân nam nhi này đây về sau thì không cách nào đoạt lại cũng kế t h ử a vu vương danh tiếng đấy đừng cho n g u y ệ t nhi đứa nhỏ này một ít không cần phải áp lực làm cho các nàng lựa chọn tương lai của mình à chúng ta đều sẽ đem một bí mật mang nhập luân hồi tự khiến nó triệt để đoạn tuyệt ta vu lão phảng phất đã thấy ra thì thào một câu như vậy lão huynh nhiều hơn hai trăm năm nha chúng ta cố gắng lâu như vậy chẳng lẽ ngươi muốn triệt để đoạn tuyệt vu vương gì trúc thần gia lão gia tử có chút bi phẫn nỉ nó nói vu vương vu vương lúc này tần n g u y ệ t sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh thì thào một câu như vậy nàng cảm giác vu vương rất quen thuộc dường như ở nơi nào nghe được hoặc là nhìn thấy qua cái này có chút khó tin vâng cái k i ê u một giấc ngộng đột nhiên tần n g u y ệ t biến sắc lẩm bẩm nói cái k i ê u một cái liên tục mười năm ngộng dường như một cái tự xưng vu vương người đang nói chuyện với ta nhưng hắn đến cùng nói cái gì nguyên lai、like, ta không phải tần g i a người ta tên vu n g u y ệ t nàng ngơ ngác đây này lẩm bẩm lên hừ các vị đem hủy diệt tần ra tội nhân vây quanh đột nhiên một câu lạnh như băng lời nói chuyển đến đánh thức ngơ ngác tần nguyện thì ra là đang từ từ tin tưởng mình không phải là tần gia người vô nguyện nàng phát hiện những cái kia làm phản tần gia người đang tại tứ đại trưởng lao dưới sự dẫn dắt vây quanh mà đến những người này nguyên bản đều là tần gia tinh nhuệ cao thủ đáng tiếc trước mắt vậy mà phản bội tần gia cái này làm cho nàng thập phấn phẫn nộ các ngươi vậy mà phản bội tần gia hiện tại còn phải trợ giúp đ ị c h nhân một câu khe é kêu chuyển đến mọi người chỉ phát hiện giờ phút này tần nguyện thay đổi p h ả n phất thay đổi một người nàng một thân hơi lạnh tràn ngập trên mặt xương lạnh làm cho người z đặc biệt là cái kia một đôi mắt l ó é r a tí t ì cao quý uy nghiêm làm sao bây giờ giờ phút này tần ra những người kia có chút do dự nguyên một đám xấu hổ cúi đầu xuống bọn hắn cảm giác được một cỗ cực lớn cảm thấy thẹn chẳng những phản bội gia tộc hiện tại còn muốn vây g i ế t gia chủ của mình có chút không ngẩng đầu được lên rồi đông mấy chục đạo chật vật không chịu nổi bóng người đột nhiên l ó é lên mà hiện ngăn tại mọi người trước mặt đây là tần ra tử sĩ bọn hắn tuy nhiên toàn thân vết thương trong chất nhưng một thân sát khí lại càng thêm nồng đầm rồi không chút nào để ý sinh tử của mình chúng ta sinh là tần gia người chết là tần gia hồn đột nhiên một câu có chút non nớt lời nói từ phía sau chuyển đến mọi người nhao nhao nhìn lại lại lập tức chấn động chỉ thấy một đám các thiếu niên và thiếu nữ chính bản thân khoác trên vai chiến giáp tay cầm chiến thương cùng chiến ao nguyên một đám nghiêm túc và trang trọng dẫm trận tại chỗ mà đến theo tần gia bước ra chúng ta là tần gia người một gã thiếu niên một lần hành động chiến nào nghiêm túc nói ta họ tần tên phi sanh ở tần gia sinh trưởng ở tần gia mặc dù là chết tự nhiên cũng muốn chết ở tần gia ta họ tần tên hoa xanh ở tần gia sinh trưởng ở tần gia phải chết cũng là chết ở ta tần gia một cô thiếu nữ khuôn mặt rất nghiêm túc hoành lấy một cây cực lớn chiến thương nói ra ta họ tần ta họ tần nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ thanh âm non nớt chuyển đến ở trên hư không qua lại chuyển đi lại làm cho người khó có thể tin mà những thiếu niên này cùng các thiếu nữ diệp thần có chút ấn tượng đúng là những cái kia sùng bái tần nguyệt đồng lứa nhỏ tuổi giờ phút này thậm chí có n ả y tâm huyết tốt một đám thiếu niên thiếu nữ diệp thần tán thưởng thì thào một câu như vậy s á c thực đối với những thiếu niên này cùng thiếu nữ dũng cảm còn có đối với bọn họ trung thành cùng kiên quyết mà cảm thấy tán thưởng những này tần g i a đồng lứa nhỏ tuổi nếu là hôm nay có thể không chết lợi mà nói tương lai nhất định sẽ là tần g i a tương lai quật khởi cơ sở đây mới là ta tần g i a trung hồn bốn tần g i a lão ra t ử hai mắt đục ngầu nước mắt dịu dàng đ o q u anh tâm tình của hắn rất vui mừng nhưng đồng thời lại rất đau lòng những thiếu niên này thiếu nữ vốn nên ở gia tộc trưởng bối dạy bảo xuống giờ mới bắt đầu tu luyện nhưng hôm nay vậy mà nguyên một đám tự phát người mặc chiến giáp tay cầm chiến đao muốn cùng gia tộc cùng tồn vong rồi các những g ư ờ i u y t cái ả m mặc động, này giờ dù phút t kia một cái vư vương h y làm ạ c h thân phản tần gia tinh anh nhao nhao hưng phấn lên giết những ngày tiểu tử cũng có chút đơn giản một người một đao là được rồi giờ phút này bọn hắn nao nao h hướng những cái kia giấm trận tại chỗ mà ra các thiếu niên và thiếu nữ phóng đi nghĩ đến hảo hảo biểu hiện một chút vâng các ngươi a i dám một đạo nhân ảnh quét ngang âm vang bảo kiếm một ngón tay giận dữ mắng m ỏ một câu như vậy người tới chính là giờ phút này vô nguyện nàng s á c mặt lạnh như băng một cống ngập trời phẫn nộ cùng sát cơ tràn ngập tư phương làm cho những cái kia tần ra làm phản người nao nao h e ngại không thôi một đám phế vật tần hổ điên cuồng hét lên cả giận nói chết tiệt tiên nhân chính ngươi muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi thiên nhân ngươi đi chết đi cái kia tần hổ coi như điên cuồng giống như cử động đao t i u hướng giờ phút này vu nguyện đánh tới mà hắn không chút nào biết rõ đang có một gã khủng bố tồn tại sắc mặt tâm trầm theo d o i hắn có sát cơ ẩn ẩn chương bốn trăm bốn mươi chín ngươi tin tưởng kỳ tích sao tần hổ sắc mặt giữ tận vào tới cho đến cử động đao đem giờ phút này tần nguyện cho giết chết đây là hắn trong lòng một cái m à trong trường hợp đó đối diện tần nguyện thì là vẻ mặt bình tĩnh trong con ngươi còn lóe ra tí ti thương cảm mà đúng là như vậy một ánh mắt làm cho tần hổ sắc mặt càng thêm phẫn nộ đối với tần nguyện hận ý càng sâu rồi đáng tiếc hắn không biết giờ phút này đang có một gã khủng bố thanh niên sắc mặt âm trầm theo dõi hắn mà cái kia tứ đại trưởng lão cũng là sắc mặt tức giận chừng mắt hắn muốn ngăn cản đã đã chậm một con chó vậy mà nhục mạ b ả n điện vậy ngươi sẽ chết ta một câu âm lãnh lời nói theo hư không t r u y ề n xuống kinh hãi tần hổ lông mau dựng đứng lập thân thể bỗng nhiên đốn ở nửa đường rồi sau đó mọi người sợ hãi phát hiện thân thể của hắn ken k ế t vỡ ra từng đạo khủng bố vết rách c à hừ thanh niên kia hừ lạnh một câu điềm như hãi. nói cái kia hai nữ tử mặc dù chỉ là bản điện công cụ nhưng là đó cũng là bản điện đồ vật các ngươi nhục mạ bản điện đồ vật cái kia chính là một vốn một lời điện kinh nhuận không dám tứ đại trưởng lão cùng những cái k i a c á c tinh anh nhao nhao quỳ xuống lạy nguyên một đám kinh sợ làm cho những cái k i a phương xa cao thủ một hồi buồn ôn bọn hắn đều không thể tưởng được trước kia hăng hái tần ra giờ phút này vậy mà xuống dốc chi này tứ đại trưởng lao dẫn đầu gia tộc tinh nhuệ l a m phản đây là một cái hủy diệt thai nạn giết chết những cái kia vô dụng người cái kia một gã thanh niên hai tay vây quanh lạnh lùng n ổ ra một câu như vậy làm cho người trong lòng vẻ sợ hãi rồi sau đó cái k i a tứ đại trưởng lão nhao nhao vui sướng mà bắt đầu từng người un tùn chằm vào cái kia bị thương ra chủ bọn người thần phong a thần phong ngươi cũng có hôm nay a đại trưởng lao hắc hắc lạnh cười rộ lên điềm n h ư n ó i hôm nay ta nhất định phải rút ra ngươi một thân xương cốt ta ngược lại muốn nhìn ngươi hay không còn như ngày xưa bình thường cao cao tạ i tượng h hừ tần phong có chút h ừ nhẹ một tiếng khinh thường nói cùng loại người như ngươi xuất sinh không có gì dễ nói đấy liền con mình bị rết tại trước mắt còn vui mừng thêm người ta ngón chân thật sự là một đầu chính cống lao cầu hôn trướng đại trưởng lao sắc mặt đỏ bừng rồi sau đó t ử thanh biến hóa quắp chết tiệt tần phong ta muốn kéo gân của ngươi cốt lột ra của ngươi túi u ố n đại trưởng lão tựu h t c như một đầu giận dữ giống như dã thu đánh tới toàn thân tràn ngập ngập trời sắc khí làm cho người một hồi vẻ sợ hãi hắn thân ảnh rất nhanh lập tức muốn bọn tới tần nguyện trước mặt nhưng một đạo nhân ảnh vùng một tiếng xuất hiện đây là một đạo thương lão nhân ảnh Phì lý trấn t gia gia hải. hải nhìn xem tần gia lão gia tử gật đầu cái này mới cởi khổ nói nguyện nhi à ta có thể đảm đường không nổi ông ngoại ngươi à thân phận của người ngươi nên biết rồi bởi như vậy ngươi không thể hô ông ngoại của ta rồi không tần nguyệt khẽ lắc đầu sắc mặt rất kiên định nói ra mặc kệ ta thân phận gì tần nguyệt cũng tốt vũ nguyệt cũng thế ngài đều là ngoại công của ta mẫu thân hay là mẫu thân của ta phụ thân hay là cha ta g i a g i a hay là ông nội của ta nàng có chút phức tạp nhìn xem vũ lão nói ra đúng đấy nhiều hơn một cái g i a g i a mà thôi h ú h ổ n g u y ệ t nhi một mực liền đem vũ lão trở thành g i a g i a cái này cũng không có gì biến hóa ha ha ha nguyện nhi cậu chúng ta tới rồi đột nhiên một cái phóng khoáng cười to chuyển đến Đi theo có một câu như có câu vậy lý ờ người i nói giật mình. làm l cho Chỉ thấy,、lý、ra ra chủ Lý trấn h phong chính xuất lĩnh thủ cao đến gia tộc xuất ồ i liền người tại thoáng một phát liền đem bị thương tần phong bọn người bảo vệ tại trung tâm. phong Ha ha! bảo bọn đem Lý bị vệ hải mỉm cười lúc này mới quay người chằm chằm vào đối diện tứ đại trưởng lão còn có những cái kia làm phản tần gia tinh anh hắn sát mặt một hồi khinh thường đối với như vậy chân n g o à i dài hơn chân trong đồ vật từ trước đến nay t ự u không có cảm tình gì lý lão đệ ngươi không nên tới a lúc này tần sơn sát mặt cảm động thì thào một câu quát lớn ngươi bởi như vậy chính lý à toàn muốn trôn vùi toàn bộ l Gia ngươi đây là trấn ộ một i Gia ngài nhiều lời. lại cười tiếng, nói gì cũng đừng Phong khổ như thế chứ? Thừa nhạt tử Lao Lý A, a ta nữa, gia ta Gia sao sai. mội mội làm ngươi diệt đi, thể tần thể tốn có chỗ các có sót? hơn như Không ở này sống đây, Lý Lý hải có chút gật đầu nói ra hôm nay như lão ca ngươi chết ta đây lý g i a cũng sẽ không có còn kết cục còn không bằng tới thống khoái giết một hồi cũng không hưởng phí cả đời này nói rất hay vũ lão một hồi tán thưởng nói ra lý lão đệ ngươi hay là như vậy dũng mạnh a Đáng tiếc nhưng tiếc lý ạ trấn hải lời nói chưa từng nói xong đã bị một cổ kinh khủng khí thế cắt đứt đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia một gã thanh niên có chút không kiên n h ẫ n được nữa chính giơ tay lên trưởng cho đến đẻ xuống giết bọn chúng đi nếu không các ngươi chết một câu lạnh lùng mà nói chuyển đến làm cho cái kia tứ đại trưởng lao sắc mặt của biến nhao nhao sát cơ bùng lên x o n g lý ra cùng tần ra những người này đánh tới bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng thanh niên kia đáng sợ giờ phút này ở đâu còn dám do dự sắt lý trấn hải nộ quát một tiếng khí thế mang tất cả thân ảnh kiên quyết xông lên mạc qua chỉ thấy hắn một cái lập lòe bàn tay phanh thoáng một phát khắc ở tam t r ư ở n g lao thân thể làm cho thứ hai sắc mặt đại biến、Phúc. vậy cũng thương tam t r ư ở n g lão còn phản ứng không kịp nữa đã bị lý trấn hải bắn cho thổ hết u y m à bay giờ phút này nhìn cái kia sụp đổ lồng ngực đã biết rõ cốt cách chuẩn bị nát bấy trái tim đều vỡ tan rồi ngươi ngươi vậy mà cái kia tam t r ư ở n g lao sắc mặt sợ hãi chỉ vào hắn tựa hồ khó mà tin được mình mới một cái đối mặt đã bị h n h thành trọng thương chết đi một câu lạnh như băng mà nói truyền vào tinh thần của hắn rồi sau đó tam trưởng lão sợ hai phát hiện một bàn tay phanh vô vào hắn t h i ê n linh cả người hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mãnh liệt oanh váng một phát cuối cùng nhất đã mất đi ý thức mọi người chỉ nhìn thấy cái kia tam trưởng lão mới một cái đối mặt đã bị đập thoái đầu lâu cũng bóp vỡ quỷ anh c h i ệ t để chết rồi một đám phế vật giờ phút này cái kia một gã thanh niên âm t r ầ m thì thào một câu bàn tay tỏa ánh sáng ẩm ẩm hướng lý trấn hải đẻ xuống cái kia một cỗ ngập trời uy thế dẫn đầu tịch của tới làm cho lý trấn hải sắc mặt đại biến nguy cơ phủ xuống vâng hắn buộc phát ra nhất lực lượng cường đại muốn nát bầy c á i k i a một bàn tay đáng tiếc oanh một tiếng bị oanh một đường bay tư tung mọi người vẻ sợ hãi phát hiện lý trấn hải mới đi ra thoáng một phát đảo mắt đã bị một chiêu cho chết luôn quả thực t i ự u là không thể tưởng tượng nổi phanh bang bang giờ này khắp này lý ra những cao thủ nhao nhao sợ hãi rồi thân thể bị một cổ lực lượng đ à o qua không ngoài dự tính đều thổ huyết mà bay gia chủ của bọn hắn tức thì bị trọng thương tâm thần cả người suýt nữa đã hôn mê rất nghiêm trọng phốc p không không lý trấn hải bị mọi người vịn mà bắt đầu sắc mặt t r ắ n g bệnh lẩm bẩm nói ta lý ra cũng xong rồi các vị hai chúng ta ra tướng từ nay về sau biến mất tại ra khỏi thành trở thành chúng người chê cười đối tượng phúc lý thừa phong gian nan phun ra một búng máu dịch cười khổ nói muội muội lao ca lúc này đây bị ngươi hại thẳm rồi nếu không có năm đó ngươi cố ý muốn gả cho tần phong tên hôn đàn này ta cũng không trở thành là ngươi đem toàn cả gia tộc đều đ ầ u vào a ca thực xin lỗi lý hinh lan sắc mặt xấu hổ nhìn mình thân ca ca cùng ra ra tại trước mắt bị thương trong nội tâm thập phần khổ sở thế nhưng mà nàng lại có thể làm cái gì đấy chính mình bất quá là một cái nữ nhân ai bảo nàng lúc trước yêu lấy tần gia thiếu gia mẫu thân cậu là nói đùa lúc này tần nguyệt lôi kéo ngây ngốc tần x ư ơ n g đã đến có chút khổ sở nói c â u thực xin lỗi đều là vì nguyệt nhi sự tình lúc này mới hại được các ngươi cái dạng này nguyệt nhi trong nội tâm rất khổ sở đừng nói nữa lúc này tần gia lão ra tử k h o á t tay chặn lại nói ra nguyệt nhi để cho đợi chút nữa chúng ta là người tranh thủ trốn chạy để khỏi chết cơ hội chính ngươi mang theo sương nhi trốn chạy để khỏi chết đi thôi như thì không cách nào mang lên sướng vậy ngươi t ự tự mình một người chạy đi đúng vậy a lý trấn hải cũng có chút gật đầu nói ra nguyện nhi ngươi nhớ rõ nhất định phải chạy đi lúc này đây hai chúng ta ra là chạy trời không khỏi nắng rồi duy có ngươi không thể chết được trừ phi có kỳ tích xuất hiện lý hinh lan thì thào một câu như vậy lại cười khổ ông cái kia bị kinh hãi ngây ngốc tần sương có chút đau lòng nhìn xem nàng đây mới là nàng con gái ruột a chân thật tạo hóa treo người vì che giấu tần nguyện thân phận không thể không đem con gái ruột trở thành ngoại nhân sinh ra đây là một loại thống khổ Ha ha ha. một tiếng càn d ỡ cười to chuyển đến dễ cật nói các ngươi tin tưởng kỳ tích sao cái kia một cái đại trưởng lão vừa đi ra một bên châm t r ọ n g nói ra người đáng thương à các ngươi sắp chết vậy mà tại tin tưởng kỳ tích các ngươi trước kia cao ngạo đi đâu rồi như thế nào không thấy rồi hả các ngươi tin tưởng kỳ tích sao hắn đột nhiên trào phúng hô to một câu tựa hồ đang tại hỏi sau lưng cái kia chút ít t ẩ n ra tinh anh có chút cười n h ạ o ý tứ trong lòng của hắn nghĩ đến chính là cái thế giới này nơi nào đến cho má kỳ tích hắn là tuyệt đối không tin có kỳ tích đấy ta cũng không tin nhị trưởng lao sắc mặt â m trầm vây quanh khe nói cái gì kỳ tích bất quá là những này nhanh người chết tưởng tượng mà thôi cái thế giới này chỉ có tử vong không có kỳ tích ta tin tưởng kỳ tích đột nhiên một câu lạnh lùng lời nói theo bốn phương tám hướng chuyển đến khiến cho mọi người lập tức yên tĩnh mà tần nguyện tắc thì vốn là s ư ớ n g sở sau thình lính vui vẻ có chút khó mà tin được nhìn xem một bên dường như rất trở mong lại rất kích động nhà mà mà ngay cả ngây ngốc tần x ư ơ n g đều đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh vụ quay đầu nhìn lại đều bị cái thanh âm này cho đánh thức chương bốn trăm năm mươi là hán diệm thần tần a tin tưởng ký tích. Một tất t nói mọi người lệnh như băng chuyện đến, làm cho ở ký câu cho mà làm đây tất cả mọi người thần sắc cả k i nguyên h n một đám nhìn lại. Chỉ thấy, một màu mà một thấy, từng tới. Tần đạo đen đạp đến, đạp Đây nhìn bóng người chính không không Nguyệt Chỉ hư lại. là. bước sắc mặt s ữ n g sở nhìn trước mắt người mặc áo choàng bóng người mới thanh âm kia lại để cho nàng có chút quen thuộc còn tưởng rằng là cái kia một người đến, đến rồi nhưng trước mắt này cái người áo đen không phải là lúc trước gặp được vị nào kiếm đạo tông sư tiền bối sao tiền bối tần sương khuôn mặt rất kinh ngạc chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói không thể nào ta vừa rồi rõ ràng nghe được chính là diệp đại ca thanh âm thế nào lại là tiền bối lâu này người kia là ai tần g i a nhân hòa mấy vị lao ra tử nhao nhao nghi ngờ nguyên một đám ngạc nhiên nhìn trước mắt người tới không ngờ tới đúng lúc này vậy mà còn sẽ có người tới giúp bọn hắn chết tiệt cái kia đại trưởng lão thần sắc phẫn nộ quắt đồ hỗn trướng ngươi là người nào cũng dám đến xen vào việc của người khác ngươi muốn chết phải không nói nhảm n h i ề u như vậy thì sao trực tiếp giết là được rồi nhị trưởng lao sắc mặt không kiên nhẫn quát giết hắn đi những người này tại phẫn nộ hét lớn nguyên một đám dữ t ậ n muốn giết chết người tới đáng tiếc diệp thần không chút nào để ý tới những người này hắn chỉ nhìn chằm chằm treo trên bầu trời cái kia một gã thanh niên vai bước bước ra t i ể u đi tới hắn trước mặt ngươi là ai giờ phút này cái kia một gã thanh niên sắc mặt kinh nghi nói ra ngươi chớ xen vào việc của người khác cái kia hai nữ tử là bản điện đấy ngươi như thức thời t i ể u tranh thủ thời gian ly khai nếu không đừng trách bản điện tâm n g o a n thủ lạc ký lúc này mọi người mới đột nhiên tỉnh nộ lại người thanh niên này vậy mà gọi trước mắt người áo đen ly khai mới thanh niên này thế nhưng mà cao ngạo vô cùng ai cũng không phóng trong mắt hắn lại muốn cái này người áo đen đi ý tứ chính là hắn giờ phút này kiên kỵ người tới nguyệt nhi người đến là ai phía dưới vu láo thần sắc nghi hoặc hỏi ra một câu tự nhiên là phát hiện tần nguyệt k h á c thường tần h sắc mà mọi người cũng nhao nhao nhìn xem nàng hy vọng nàng có thể nói một câu cái này người áo đen rốt cuộc là ai nguyệt nhi cũng không xác định tần nguyệt khuôn mặt mê hoặc nhìn xem lơ lửng tại trước mặt cái kia một gã người áo đen cảm giác được cái kia một cô rất quen thuộc rất quen thuộc khí t ứ c nhưng là nàng lại không dám xác định chỉ có thể ám từ suy đoán tựa hồ thật đúng là chỉ có cái kia một cái khả năng t ỷ t ỷ hắn phải hay là không tiền bối nha ở một bên tần sương kinh ngạc hỏi ra một câu tựa hồ quên mới cái kia một cái kinh người tin tức rồi giờ phút này trong tâm linh một mực tại tiếng vọng lấy cái kia một cái thanh âm lạnh lùng rất quen thuộc đồ đáng chết lúc này cái kia đại trưởng lao rất là phẫn nộ nói ra điện hạ người này như thế vô lý còn chạy tới lầm rối xấu điện hạ đại sự có lẽ rút gân nổ ra a diệp thân sắc mặt hờ hững có chút quét qua cái kia đại trưởng lão lẩm bẩm nói ngươi có từng nhớ rõ ban đầu ở tần gia thời điểm có một vị thanh niên đối với người đã nói một câu cái gì chó má lời nói đại trưởng lão cái kia một cái nộ a tần gia thanh niên lúc này tần nguyệt cùng tần xương thần sắc đ n g nhiên chấn động sắc mặt một hồi không thể tưởng tượng nổi các nàng liếc mắt n h ì nhau n đồng đều nhìn ra lẫn nhau rung động cùng khó hiểu coi như nghĩ tới điều gì khả năng chẳng lẽ sẽ là hắn một bên phúc ba sắc mặt trắng bệnh khoe miệng huyết dịch từng sợi nhỏ lại vô thần thì thào lên lòng hắn thần có chút r u n động sợ nếu thật là cái kia một người như vậy tựu thật là đáng sợ thân a n h m à này vào Mà y khí này tức, rất quen thuộc. Vũ lao sắc mặt kinh không thuộc. nghi, chằm chằm vào hư quen bên trên người áo đen, trong nội tâm mơ hổ đoán đến cái gì. Mà ở một bên, tần tức, rất mặt tâm một sắc Vũ lao áo mơ cái gì. ở phong sắc mặt n g ơ ngác s u ố t thần trong nội tâm một mực tại gầm thét một câu rất là không thể tưởng tượng nổi là hắn là hắn tuyệt đối đúng vậy tần phong sắc mặt run nhẹ nhẹ nhìn xem hư không bên trên bóng người cái kia áo đen nội tản mát ra tí tí đáng sợ ma khí hắn giờ phút này khó có thể tưởng tượng sẽ thật sự nhưng là lại không phải không thừa nhận bởi vì cái kia khí tức tuyệt đối sẽ không sai hắn là ai có lẽ t i u duy có tần gia lão ra t ử bọn hắn những người này không biết rồi giờ phút này chính tràn đầy nghi vấn nhưng là cũng không có đi hỏi nhiều mà là có chút chờ mong nhìn xem cái kia người á o đen bởi vì cái kia khí tức thật sự là thật là q u ỷ dị hôm nay bất tử ngày khác nếu ta v ẫ n đỉnh phong vân tất nhiên tự mình lấy ngươi đầu chó một câu đạm mạc lời nói chuyển đến làm cho tần gia tất cả mọi người thần sắc biến đổi một hồi không thể tưởng tượng nổi mà tần nguyệt cùng tần xương thì là thân thể r u lên sắc mặt có chút kích động nhìn xem cái kia một cái người á o đen cái gì cái kia đại trưởng lao sắc mặt r u lên có chút kinh hồn t ă n g đảm tựa hồ cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ hắn giờ phút này ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn rồi trước mắt cái này người áo đen chẳng lẽ cùng chính mình có c ử u oán hận hay sao dầm dầm ả o ả o đột nhiên cái kêu một gã người áo đen kéo một phát áo t r o à n g dầm dầm ả o ả o nhấc lên bay ra ngoài mọi người vừa thấy được người thanh niên này tâm thần một hồi run r u dậy cảm giác được một cỗ l ạ n h lạnh khí tức tại tràn ngập khiếp người tâm hồn là hắn thật là hắn tần ra mặt người sắc run dậy nguyên một đám vui sướng hóa thành một cỗ sợ hãi đều thập phần r u n động ai cũng thật không ngờ người tới sẽ là vị nào thanh niên lúc trước suýt nữa bị rết tại tần g i a bị người xem thường tiểu giá quỷ làm sao có thể lâu này tần phong sắc mặt khiếp sợ phi thường lẩm bẩm nói lúc trước hắn bất quá là một cái tiểu giá quỷ nhưng bây giờ như thế nào thay đổi một người hơn nữa khi tức như thế đáng sợ gia chủ ta từng từng nói qua người như vậy kinh khủng nhất như cùng hắn là địch nhất định phải tại hắn chưa từng phát triển chi tế mặt sát nếu không chính là một cái thái họa hôm nay lại đúng là như thế à phúc bá thì thảo tự nói một câu như vậy các ngươi đang nói cái gì tần gia lão gia tự phát hiện không được bình thường con mình chẳng lẽ cùng vị nào đột nhiên đã đến thanh niên có c ử u án nếu thật là như vậy cái kia tần gia thật sự t u không có bất luận cái gì hy vọng rồi đến một cái đáng sợ thanh niên là đủ rồi lại đến một cái vậy thì triệt để chờ chết được rồi diệp thần diệp đại ca hai tiếng kinh hỷ duyên dáng gọi to chuyển đến đánh thức ngẩn người mọi người cái này mới phát hiện cái kia một gã mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thanh niên đúng là diệp thần mà hắn lúc trước cựu là tần nguyệt mang về tần ra đấy nhưng là cuối cùng lại bị đuổi ra tần ra suýt nữa đã bị đại trưởng lao giết hoa、wow, diệp đại ca thật là ngươi sao tần sương khuôn mặt kinh h ỉ phi thường hoan hô nói ngươi như thế nào sẽ thay đổi cường đại như vậy còn có ta cảm giác ngươi dường như thay đổi một người ngươi là ta diệp đại ca sao diệp thần tần nguyệt thần sắc phức tạp thì thao một câu như vậy lại nói cái gì đều chưa nói chỉ là rất yên tĩnh nhìn xem cái kia một gã thanh niên hay là cái kia một trương anh tuấn mặt giờ phút này lại tràn đầy lạnh lùng quan trọng nhất là cái kia một đôi mắt triệt đ ể hóa thành một đôi đen kịp ma nhãn có chút tơ hủy diệt khí tức tại tràn ngập diệp thần nhìn xem tần nguyệt cùng tần sương có chút gật đầu lại không nói chuyện mà là đảo mắt chằm chằm vào cái k i a m ộ t cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không tin tần ra đại trưởng lão không có khả năng đại trưởng lão một hồi gào thét hoảng sợ quát ngươi là ai ngươi tuyệt đối không phải cái k i a m ộ t tên tiểu tử hắn bất quá là một cái tiểu giã quỷ mà thôi không thể nào là ngươi ngươi rốt cuộc là ai hắn có chút sợ hãi gào thét liên tục văng đáng tiếc đáp lại hắn thì còn lại là một cỗ sát khí lạnh như băng âm vang một tiếng mọi người chỉ thấy diệp thần nâng lên hai ngón tay vẽ một cái phốc một tiếng có huyết dịch phun trời cao một khỏa đấu đại đầu lâu bay tứ tung mà lên ba diệp thần tay trái vừa tiếp xúc với nhìn trước mắt tràn đầy không tin đầu lâu lẩm bẩm nói lúc trước ta tựu đã từng nói qua muốn đích thân lấy ngươi đầu lâu, lâu hiện tại ngươi nên tướng tin lời của ta bất giả a một tiếng hoảng sợ thét lên truyền đến đánh thức hoảng sợ mọi người chỉ thấy cái kia một cổ thi thể không đầu nội lao ra một đạo ánh sáng mà cái này một đạo ánh sáng đúng là cái kia đại trưởng lão quỷ anh giờ phút này tràn đầy sợ hai muốn chạy trốn đáng tiếc chính là một cổ lực lượng vô hình nhắc đến không đừng dễ ta cái kia đại trưởng lão quỷ anh một hồi sợ hai thét chói thai v ă n g lên đáng tiếc nhưng vẫn là bị nhiếp đến diệp thần trong tay tại d â y r i ụ a đều vô dụng rồi đúng lúc này mọi người mới đột nhiên thanh tỉnh nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh niên kia ngươi có thể chết rồi diệp thần sát cơ vừa h i ệ n phanh một tay bóp vỡ cái kia một quả to cỡ nắm tay quỷ anh đem cái kia một cổ lực lượng một mũn ướt lúc này mới hở hưng hất lên đem một khỏa cái chết rất không cam đầu lâu ném t h ù n g t h ù n g trên mặt đất lan xuống thí tần ra những cái kia làm phản tinh anh nguyên một đám vẻ sợ hãi mà kinh thân thể liên tiếp lui về phía sau mạnh l đột nhiên h hắn Bọn nhìn trước một thần, câu đạm ộ t thanh niên đồng mạc lại vô tình lời nói chuyển đến khiến cho mọi người sắc mặt của biến mà n g a y cả đối diện cái kia một gã thanh niên thần sắc đều thay đổi hắn chừng to mắt thân thể nhanh chóng lóe lên trở ra có chút kinh nghi nhìn xem cái kia diệt thần diệt ẩm ẩm một cỗ đen kịt kiếm nguyên t ạ i phút lên đan vào suốt một thanh cực lớn ma kiếm rồi sau đó ẩm ẩm hướng nhị trưởng lão bọn người hung ác bổ mà xuống như vậy một cái đột nhiên xuất hiện đổi g i ế t khiến cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng mà kịp phản ứng nhưng lại đã, đã chậm a không đừng nhị trưởng lão bọn người hoảng sợ phát giác cái kia một thanh đáng sợ h ủ diệt chi kiếm đánh xuống có thể sợ uy áp đem tất cả mọi người chấn đệ lại không có cách nào nhúc ních chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn ma kiếm b ổ vào mọi người đỉnh đầu trong lúc nhất thời h ư không tôi om om đại điệu đột nhiên một hồi lăn mình ầm ầm cứng rắn đường đi trước tiên bị nhấc lên bay lên ma cái kia một đám làm phản tần gia tinh nhuệ còn có cái kia còn lại nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều biến mất chỗ đó còn lại đấy tiêu duy có một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng phản phất đi thông vô tận âm ti và trần gian tí ti ma khí lăn mình không nớt khí tức lành lạnh dọa người Thì, tần gia người một hồi vẻ sợ hãi Nguyên một đ á bố chương bốn trăm năm mươi mốt kiếm ma giờ phút này nhìn qua nguyên bản phản bội tần g ra những người kia kể cả mấy đại trưởng lão cũng bị mất chỉ còn lại một cái thật sâu hố tràn ngập một cỗ lành lạnh ma khí đáng sợ nhất chính là cái kia một loại hủy diệt hết thẻ khí tức làm cho người vẻ sợ hãi người cái kêu một gã thanh niên sắc mặt khiếp sợ tràn đầy vẻ đề phòng chằm chằm vào trước mắt diệp thần tựa hồ rất là kiếm kỵ hắn mới tại diệp thần xuất thủ một khắc này cũng cảm giác được rồi một cú cực độ khủng bố khí t ứ c thuộc về kiếm đạo khí tức hủy diện kiếm đạo thanh niên này hoảng sợ thì thào một câu nói ra điều đó không có khả năng à phàm là lĩnh ngộ hủy diện kiếm đạo người tuyệt đối sẽ hóa thành một đáng sợ kiếm ma chẳng lẽ người trước mắt là người là kiếm ma hắn hoảng sợ hét lớn một câu như vậy tiếng gầm quần quần làm cho bát phương rung động lắc lư không nớt mà đúng là hắn một câu như vậy hô to kinh hai tất cả mọi người sắc mặt đ ạ i biến tâm thần một hồi vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng nổi trứng mắt hư không bên trên bóng người kiếm ma hắn là kiếm ma vu lao sắc mặt h á i dị thì t h ả o mà bắt đầu chằm chằm vào diệp thần thân ảnh cả kinh nói thật là ma hắn thật là ma tại sao lại hóa thành một đáng sợ kiếm ma vu lao rất an rung động lúc trước nhìn thấy cái k i a một gã làm hắn rất đặc biệt thanh niên giờ phút này vậy mà hóa thân kiếm ma nhớ ngày đó hắn còn đem chính mình địa cấp tâm pháp lấy ra thế nhưng mà trước mắt biến hóa làm hắn khó có thể tin kiếm ma tần gia lão gia tử cùng lý gia lão gia tử hai người l i ế h nhau đồng đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt hồi hộp đó là một loại sợ hãi bọn hắn tự nhiên biết rõ cái gì là kiếm ma mà trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là kiếm ma rất không thể tưởng tượng nổi hắn trở về rồi lại hóa thân thành ma phúc b a có chút kinh hãi đây này lẩm bẩm tần gia ra chủ triệt để sửng sốt vô thần thì thào một câu nói lúc trước ta đưa hắn đuổi ra tần gia đến cùng là đúng hay sai hôm nay là báo ứng muốn tới rồi sao hắn lúc trước đem diệp thần đuổi ra tần ra là vì không cho tần nguyệt tỉ bội đối với hắn độ t ì n h mà giờ k h ắ c này lúc trước cái kia một cái trong mắt hắn rất nhỏ yếu giá quỷ hôm nay vậy mà hóa ma trở về rồi diệp thần tần nguyệt sắc mặt trắng bệnh thân thể có chút run rẩy trong nội tâm tràn ngập một cô sợ hãi không phải nàng đối với diệp thần sợ hãi mà là sợ hãi đúng vậy nàng tại sợ hãi nàng sợ h ã i diệp thần thật sự hóa ma sợ h ã i diệp thần biến thành cái kia một cái không tình cảm chút nào ma chỉ biết là giết chóc kiếm ma diệp đại ca người như thế nào sẽ biến thành như vậy tần sương khó mà tin được Lúc trước cái kia một cái một kia hòa ôn diệp thần vậy vậy này hay mà một một ma, một thành là là sẽ biến bố người. giờ phải nói cái kia một loại khủng như Không, phút đột á n người biến Thần. g sợ sát. kiếm mỗi chi ma, đảm đ Diệp nhiên tần n g u y ệ t đột nhiên hét lớn một câu hỏi ngươi rốt Thần cuộc là diệp thần hay là Diệp ai? Ngươi hay vì cái gì biến thành cái dạng này vì cái gì diệp thần thần sắc xứng sở đón lấy hiểu rõ có lẽ những người này đều muốn hắn đem làm thành hóa ma đi à nha bất quá chính hắn lúc trước cựu là triệt để hóa ma lúc này mới đã trải qua sa đoạn chi thành nội hết h ạ n giải quyết hết cái k i a một cái thai hoàng ẩm tiểu hương chết rồi hắn hờ hưng nói ra như vậy một đáp án xác thực là vì tiểu hương chết mà hóa ma đây chính là hắn hóa ma nguyên nhân mà tần nguyệt thì là sắc mặt hơi đổi lúc này mới nhớ tới thật lâu đều không có hai người tin tức chưa từng nghĩ tiểu hương chết rồi hả tiểu hương chết rồi hả tần nguyệt cùng tần xương hai người tâm thần r u lên nhìn xem cái kia lạnh lùng diệt thần khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng đã trải qua cái gì mà giờ khắp này một thân thực lực đáng sợ là như thế nào mà đến đấy chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu hương chết、người bởi vì tiểu hướng chết mới biến thành như vậy hay sao tân nguyệt thì thảo một câu như vậy tần sương có chút thương tâm nói ra diệp đại ca ngươi nhanh biến trở về da ta đừng ngươi biến thành cái dạng này lại để cho sương nhi rất sợ hãi á c h tần ra người nhao nhao há h ố c mồm đều bị một câu như vậy lời nói cho sợ t r ắ n g váng nguyên một đám trong lòng rung động rung động đấy bọn hắn có chút kinh hãi đối với ma rất hiểu rõ hay là ở đằng kia chút ít sách cổ ghi lại còn có hoặc nhiều hoặc ít truyền thuyết diệp thần ra mặt có chút run lên cảm giác tần sương lời này thật sự thật là im lặng cái gì gọi là biến trở về đến hắn nghĩ đến nếu không phải mình đạt được không ít đại tạo hóa có lẽ đừng nói biến trở về r a mà ngay cả mệnh đều cũng bị cướp lấy rồi đáng giận đúng lúc này cái kia một g ã thanh niên rốt cục nổi giận những người này vậy mà bỏ qua sự hiện hữu của hắn cái này lại để cho vị này từ dư cao quý thanh niên sắc mặt một hồi phẫn nộ suýt nữa bị những người này cho t ứ c chết thật là lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy thanh niên kia tản mát ra một cỗ mênh mông khí thế quắp bản điện không đéo cần biết ngươi là ai là ma hay là cái gì nhưng là ngươi đã đến n ú n g tay bản điện sự tình vậy thì phải chết ở chỗ này vâng đáng tiếc đáp lại hắn chính là một đạo đáng sợ kiếm quang lập tức sẽ trời oanh đến thanh niên kia trước mắt mà diệp thần chút nào đều không có cùng hắn nói nhảm ý định rất trực tiếp t i u là một đạo hủy diệt kiếm quang giết qua bị hù thanh niên kia tâm thần n h ả d ự n quý k ĩ kinh thao sóng biển t r ạ m ẩm ẩm thanh niên kia rất là rất cao minh một thanh chiến đao đ ỗ n g nhiên giơ lên cao hội tụ vô biên ánh sáng âm ù oanh mãnh liệt bổ mà xuống một lam tối sầm hai đạo đáng sợ hào quang tại va chạm làm cho hư không sinh ra một cỗ kịch liệt chấn động mà ngay cả toàn bộ ra khỏi thành đều đang run dậy vâng tinh h o a về r a có thể thấy được diệp thần thân ảnh lập lòe liên tục bổ ra mấy chục kiếm chuyển ra một hồi âm vang không dứt. mà hai người một người khí tức khủng bố mà quỷ dị một người ma khí lăn mình mũi nhọn đung tùm tràn đầy hủy diệt khí t ứ c chết diệp thần lạnh lùng quay người lại xoay tròn lấy t i ể u làm ộ t kiếm cắt ngang thịt kha z z một tiếng thư không đều muốn đã nứt ra mà đúng là một kiếm này khiến cho cái kia một gã thanh niên sắc mặt đại biến rất dứt khoát phi thiên mà lên vọt vào tầng mây bên trong vẹo chỉ thấy diệp thần chân đạp hư không thân ảnh vẹo trùng t i ê n đuổi theo rồi sau đó kiếm quang l ó e lên ầm ầm một tiếng bổ ở trên hư không mây đen phía trên nát bấy hơn phân nửa tầng mây chết tiệt hôn đản giờ phút này cái kêu một gã thanh niên một hồi nổi trận lôi đỉnh quắp ngươi là theo từ đâu chạy tới kiếm ma vậy m à xấu bản điện chuyện tốt thật sự là lẽ nào lại như vậy văng hắn một đ a o đường ngang ầm vang một tiếng đầy trời mây đen tán loạn biến mất cái này mới phát hiện diệp thần thân ảnh không biết khi nào đi vào trước mặt của hắn chính lạnh lùng vô tình theo dõi hắn kỳ thật giờ phút này diệp thần trong nội tâm rất cảnh giác cảm giác cảm thấy trước mắt cái này một gã thanh niên rất không đúng mà phát hiện này lại để cho hắn rất là để ý đây mới là hắn đột nhiên mãnh liệt xuất thủ nguyên nhân muốn rất nhanh giải quyết người thanh niên này kiếm hủy d i ệ t diệp thần lạnh l u n g nổ một cỗ đáng sợ kiếm nguyên phú dũng mà ra tại thân kiếm nộp lên dện hình thành một đạo trùng thiên hủy d i ệ t kiếm khí rồi sau đó ngang nhiên hướng thanh niên kia mãnh liệt bổ mà xuống thư không gợn sóng nội ngạo phảng phất sau một khắc muốn vỡ vụn ra đến đồng dạng rất khủng bố ầm ầm h ư không run rẩy một cỗ mây đen tán loạn biến mất gái gã kia một t là, đúng lúc này ở dưới mặt mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ lại nguyên một đám mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh bọn hắn những người này nhất hoảng sợ muốn thuộc những cái kia tần ra người dù sao lúc trước là tần ra đem người ta đuổi đi ra đấy thật cương đại người nọ là ai giờ này khác này tại ra khỏi thành các nơi không ít cường đại người nhao nhao chấn kinh rồi đặc biệt là đối với cái kia một gã ma khí mạnh liệt người càng là cảm giác được một cô hoảng sợ đó là tràn ngập hủy diệt khí t ứ t c a các ngươi ai biết cái kia đột nhiên xuất hiện người là ai tại thiên gia ở trong các cao thủ đứng tại trên nóc nhà nguyên một đám sắc mặt rung động không thôi đối với cái kia một gã ma khí mạnh liệt thanh niên rất là khiếp sợ bọn hắn đều không nghĩ tới lập tức tần g i a cùng lý g i a đều muốn diệt vong rồi tại sao lại giết s u ấ t một ma đến đó là một c ô ma khí thiên gia láo g i a t ử rất khẳng định cũng rất hái dị nói ra chẳng lẽ tần g i a nhận thức cái gì ma đầu đây là tần g i a mời đến trợ giúp một đại ma khí thiên g i a những cao thủ nhao nhao m a n h liệt và một ngụm cảm giác tâm đều muốn ngội lạnh đáp án này quá kinh người nếu thật là tần g i a mời đến một đại ma cái kia tần g i a tựu thật sự rất đáng sợ liền ma đều có thể mời đến sao thật đáng sợ một c ô ma khí cùng lúc đó tại thành chủ trong phủ đệ ly hỏa sắc mặt rung động thì tháo lên mà ở bên cạnh của hắn tất cả đại cao thủ đều giật mình rồi cả đám đều bị cái kia một cái đột nhiên xuất hiện ma ảnh cho h ù đến rồi h ả o cường lão gia kia sắc mặt ngang nhiên dâu tóc l o ạ n chiến lẩm bẩm nói người nọ là ai vậy mà một thân minh ngông quẩn c u ộ n ma khí ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy m à thế nhưng mà một ma như thế nào sẽ giúp t r ợ t ầ n gia những người kia phụ thân ngươi nói có phải là hay không tần gia mời đến hay sao ly hỏa hỏi như vậy nói không có khả năng lão gia kia không cần suy nghĩ tự phủ nhận nói ra ta dám khẳng định Cái kia tuyệt đột ố i không h p ả nhiên ra ai mời đến ể m một đáng tiếng phẫn nộ gào thét quần quận truyền đến chấn động tám phương v n mọi người nhao nhao nhìn lại lại đột nhiên dọa sắc mặt một hồi trắng bệch trắng bạch đấy nguyên một đám trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có tí ti hoảng sợ cái kia đó là vu lao trước tiên trận tròn mắt ngơ ngác nhìn xem hư không cái kia một đạo thân ảnh khổng lồ lòng hắn thần sôi trào phiên giang đảo hải rời sông lấp biển giống như hóa thành một ngụm sôi trào đại dương mênh mông khó có thể bình tĩnh chết t i ệ t tiểu tử một câu lạnh như băng lời nói truyền xuống hư không mọi người nghe được một câu như vậy lời nói nói ra ngươi không đến xấu bản điện chuyện tốt bản điện còn không có muốn đem ngươi như thế nào có thể ngươi vậy mà chính mình muốn chết vậy thì đi chết đi chiến quỷ trướng、Ấm、ẩm theo một tiếng phẫn nộ giống to chuyển đến mọi người chỉ thấy một đạo nhân ảnh chính rất nhanh bành trướng hình thành một cái cự nhân mà giờ khắc này d i ệ p thần triệt để sửng sốt bởi vì trước mắt cái này một cự nhân khí tức làm hắn cảm giác rất quen thuộc p h ả n phất ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng chương 452, chiến quỷ ngang trời một cự nhân ngang trời khí thế minh mông quần quận mang tất cả cựu thiên phong vân vê anh thư không chấn động đầy trời mây đen nát bấy tán loạn lộ ra một thân ảnh khổng l ồ uy áp đại quy mô làm cho toàn bộ ra khỏi thành đều chấn động rồi giờ này khắc này ở đâu còn có cái kia một gã thanh niên bóng dáng có chỉ là một khuôn mặt mơ hồ toàn thân hồ quang điện lượn lờ cực lớn bóng người tiểu tử người đang chết hét lớn một tiếng như sấm sét nổ tung chấn động thương cung đại địa đều run nhẹ nhẹ mà đối diện diệp t h ầ n sắc mặt rốt cục thay đổi lạnh lùng như hắn đều giật mình hết sức đây là diệp t h ầ n sắc mặt k h ẽ biến thành hơi vả lẩm bẩm nói rất quen thuộc cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua đây là vật gì tại trước mắt hắn là một chín trận chiến thân ảnh cao lớn toàn thân sương n g bốc lên hồ quang điện lượt lờ càng làm người r u n động chính là toàn thân tản ra một khâu ngập trời khí thế phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độ tôn chết một tiếng sấm x é t chuyển đến có đầy trời phong vân tạc thoái rồi sau đó chỉ thấy một cái cực lớn bàn tay như cối say bình thường c h ấ n áp mà xuống một cố khí lang mang tất cả uy áp dẫn đầu hướng diệp thần thân thể đ è xuống làm hắn cảm giác được một loại trầm trọng văng diệp thần sắc mặt lạnh lùng tóc dài côn u loạn nhảy múa áo bào p h â n phật lại âm vang rút kiếm bổ một phát trên xuống vun một tiếng thư không đột nhiên tôi o mọng có một đạo u lanh kiếm quang hiện lên thẳng vọt lên、vâng. một cổ hủy diệt khí tức tại bộc phát đem cái này một phương hư không triệt để đảo loạn mây đen tán loạn biến mất mà theo bạo tạc nổ tung nhất trung tâm quân xuất một đạo đáng sợ khí lãng ầm ầm quét ngang b ắ t phương làm cho diệp thần thân thể có chút quét ngang lui ra vê anh đao p h á núi nhạc quát lạnh một tiếng chuyển đến chỉ thấy hư không bên trên cái kia một chín trận chiến cự nhân một lần hành động chiến đ ao n ư ơ n g tụ một cổ kinh khủng đào khí rồi sau đó ầm ầm hướng diệp thần đánh xuống phản phất p ậ t lực bổ sơn hà giống như khí thế che tiên làm cho người trong lòng r u n động sợ tan vỡ chi kiếm đông nhiên diệp thần ném đi trong tay ma kiếm làm cho hắn bay múa lên đỉnh đầu rồi sau đó trong thân thể lao ra một cỗ đáng sợ hủy diệt kiếm nguyên lên đỉnh đầu nộp lên lên d ệ n hình thành một thanh vô cùng cực lớn hủy diệt chi kiếm ầm ầm diệp thần hai tay cầm kiếm hung á c bổ một phát ầm ầm một tiếng trời xanh đều chấn động rồi như vậy một thanh đáng sợ cự kiếm ra lệnh vương vô số người trong lòng vẻ sợ hai m à kinh nguyên một đám thân thể run r u dậy trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi thật đáng sợ có người mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh sợ hay nói đó là cái gì người vậy mà cao tới chiến t r ư ợ n g hơn nữa cái kia một thanh đáng sợ màu đen c ử kiếm cũng rất khủng bố cái này đều là người nào a thật là đáng sợ ra khỏi thanh ở trong sở hữu tất cả có thể trông thấy cường giả đều sắc mặt thay đổi nguyên một đám hoảng sợ không thôi bọn hắn đối với cái kia hai đạo nhân ảnh rất là sợ hãi khó có thể tưởng tượng đó là cái gì người như vậy vật vậy mà cường han đến trình độ như vậy thật là đáng sợ đúng thế chiến quỷ giờ này khắc này vũ láo triệt để rung động rồi hoàng sợ nói cái kia tôn cự nhân dĩ nhiên là chiến quỷ tuyệt đối không có sai đây là thuộc về cái k i a một thanh niên chiến quỷ không nghĩ tới à, hắn dĩ nhiên là chiến quỷ cường giả v ũ gia gia cái gì là chiến quỷ giờ phút này tần nguyệt sắc mặt khiếp sợ mà lại lo lắng hỏi ra một câu như vậy nàng sắc mặt rất sầu lo nhìn xem hư không bên trên cái k i a một hoành hành cự nhân trong nội tâm hiện lên một đạo lo lắng đối với diệp thần lo lắng vũ lão cái này là ngươi đã nói chiến quỷ cường giả lúc này ở một bên tần gia lão gia tử sắc mặt rung động lẩm bẩm nói chiến quỷ thế nhưng mà do quỷ anh dung hợp bản thân linh hồn ý chí mà thành đáng sợ hơn chính là chiến quỷ phải thừa nhận sát khí rèn luyện mới có thể hình thành một cường hoành chiến quỷ chiến quỷ vừa ra đấu tranh với thiên nhiên ai vu lão thần sắc sầu lo thì thào mà bắt đầu thở dài nói cái kia một vị tiểu huynh đệ có phiền thoái tuy nhiên hắn một thân ma khí rất khủng bố nhưng là cái kia chiến quỷ cường giả cũng không phải đơn giản như vậy đấy cái gì tần nguyệt cùng tần s ư ơ n g khuôn mặt tái đi tráng hai người cơ hồ đồng thời kinh hô lên từng người nội tâm đều thập phần được trừ gốc các nàng khó có thể tưởng tượng chiến quỷ là cái gì cảnh giới nhưng là theo cái k i a một chín trượng cự trên thân người cảm nhận được một loại tử vong áp lực tỉ tỉ làm sao bây giờ tần sương có chút nóng n ả y nói ra người nọ thật là đáng sợ diệp đại ca chẳng phải là gặp nguy hiểm ai tần nguyệt s ấ u lo thở dài một tiếng lẩm bẩm nói sương ta cũng không có cách nào cái này không phải chúng ta có thể trộn đều đi vào không nờ g tới hắn mới ngắn ngủn ba tháng thời gian không thấy vậy mà đã xảy ra như vậy chuyển biến đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới diệp đại ca sẽ trở nên cường đại như vậy có thể ta cuối cùng cảm giác dường như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng tần sương có chút sầu lo cùng nghi hoặc nói ra một câu có lẽ hán t i ể u là lúc trước mê vụ xâm lâm nội tiền bối tần nguyệt đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói ra làm cho tần sương thần s ắ c n g ẩ n ngơ rồi sau đó mới đột nhiên tỉnh nộ lại nàng nghĩ tới c h ắ c không được lúc kêu cảm giác như vậy quen thuộc dường như nhận thức đồng dạng đối với vị nào tiền bối rất là tín nhiệm nguyên lai、like, thật là diệp đại ca tần sương khuôn mặt nhỏ nhắn rất là hưng phấn cùng cảm động tâm tư trong lúc nhất thời rất phức tạp mà người xung quanh đều không có chú ý tới mà ngay cả tần nguyệt giờ phút này tâm tình đều rất phức tạp có lo lắng giật mình, tức giận, ngượng ngùng không trường đợi phải tức một tí, không phải trường hợp biệt. mình, mà vân vân, Không còn hợp chỉ cá lúc à mà thành là là bọn biệt hắn giật mình cùng đoán, ngay nội cùng đang đoán, lớn. nhân khỏi thế thế giật gia đại cái kia mấy thế lực lớn. Cái kia tộc một mấy gì? cả các lực đặc lực cự cái suy suy đều ra l này tại thiên gia cái kia một bên một đám cao thủ đang tại quan sát thế nhưng mà tại vừa nhìn thấy cái này một chiến trượng cự nhân về sau tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi khó hơn nữa dùng dự vững bình tĩnh bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia một cự nhân là cái gì nhưng là ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ là nào đó cảnh giới rồi sau đó cái k i a thiên gia lão gia t ử sắc mặt đột nhiên biến đổi một hồi hoảng sợ vô cùng là chiến quỷ lão gia kia dâu tóc loạn run sắc mặt hãi dị nói cái k i a một cự nhân là chiến quỷ không có sai ta theo một căn bản tu luyện trên điện tịch đạt được một ít tin tức về quỷ anh phía trên cảnh giới đó chính là chiến quỷ chiến quỷ thiên gia tất cả mọi người trong lòng vẻ sợ hãi giờ mới hiểu được cái gọi là chiến quỷ là cái thứ gì giờ phút này hư không bên trên chẳng phải hoành lấy một cực lớn chiến quỷ sao truyền thuyết chiến quỷ vừa ra đấu tranh với thiên nhiên chỉ cần linh hồn bất d i ệ t chiến đấu t i ê u không tát thiên gia lão gia tử kinh hãi thì thảo một câu hiển nhiên là bị cái k i a m ộ t cự nhân cho hù đến rồi không ngờ qua dĩ nhiên là chiến quỷ cường giả phát hiện này khiến cái này thiên gia cao thủ nguyên một đám liền tâm đều run dày lên rất là khủng bố cái k i a chiến quỷ vừa ra đối diện cái k i a một gã ma khi un g tùm thanh niên có phiền thoái thiên sơn sắc mặt tiếp hận thì thảo một câu như vậy lời nói đến so sánh với cùng thiên gia người hoảng sợ cùng chấn động thành chủ ly hỏa bọn người thì là bình tĩnh rất nhiều chỉ là ngạc nhiên nhìn qua hư không bên trên đường ngang chiến trượng thân ảnh bọn hắn thuộc về một đại gia tộc chi nhánh tự nhiên hiểu rõ một ít cảnh giới tu luyện phân chia nhưng bây giờ cái này một chiến trượng thân ảnh rõ ràng cựu là một đáng sợ chiến quỷ phụ thân đây là một chiến quỷ ly hỏa có chút không xác định giật mình nói như thế nào sẽ chạy tới một chiến quỷ cái này nho nhỏ ra khỏi thành như thế nào liên tiếp xuất hiện loại người này phiền t o á i lớn rồi thanh chủ lao r a tử đã có một cái khác cái nhìn sâu lo nói cái kêu một chiến quỷ vừa ra cũng không biết vị nào hóa ma thanh niên có thể không đối địch nếu không phải có thể chúng ta toàn bộ ra khỏi thành có lẽ đem có đại phiền thoái cái gì tất cả mọi người nghe xong lời này lập tức một hồi vẻ sợ hãi mà kinh nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi mà ly hỏa tắc thì nghĩ đến cái gì cả kinh nói phụ thân ý của ngươi là cái kia chiến quỷ sẽ đối với chúng ta toàn bộ ra khỏi thành xuất thủ không có khả năng này à không có gì không có khả năng đấy lão gia kia khẽ lắc đầu cười khổ nói ngươi không biết chiến quỷ cừng giả ta cũng là nghe gia tộc trưởng bối nói về phàm là chiến quỷ vừa ra cái kia một người phải đem chiến quỷ trên người sát khí tan hết nếu không sẽ tắm trả chân linh không ý Có người n m liệt và một ngụm hơi lạnh, là hơi kinh nói, nói kiếm một và vị nào ngụm ma như cách khác, h cả k cách cái này một chiến quỷ cho chúng thoái, như nào này đem đại một vậy chúng ta quỷ sai ẽ nên đón t hỏa thật lão ớ n k h gia kia có chút khẳng định nói ra đó là khẳng định đấy toàn bộ ra khỏi thành sắp thành là cái kia một chiến quỷ phát tiết đối tượng đây là không thể tránh khỏi tai nạn chết tiệt có người thì là phẫn nộ rồi quắt chết tiệt nọ chiến quỷ vậy mà á c độc như vậy hy vọng kiếm kia ma tướng hắn chém g i ế t mới là khó đây là tất cả mọi người trong nội tâm ý niệm cả đám đều không tin Cái có kia Diệp Thần có thể đột e m chiến chứng của tiếc, cảm hoành thành phấn vụ. Tuy nhiên, những người này chứng kiến khí thế người kiến này hắn quần quỷ Tuy quận, vụ. ma nhiên một câu lạnh như băng lời nói theo hư không chuyển đến oanh một tiếng hư không đột nhiên tạc thoái rồi sau đó vô số người hoảng sợ hoảng sợ trông thấy cái kia một chín trượng thân ảnh vậy mà một đ a o bổ vào cái kia diệp thần đỉnh đầu ma kiếm huy diện diệp thần sắc mặt cực độ băng hàn mỗi chữ mỗi câu nhổ ra đ ô n nhiên g i lên ma kiếm bổ một phát dâm dâm ả o ả o một tiếng bốn phương phong vân ngay lập tức tán loạn biến mất có một đạo đáng sợ hủy diệt kiếm quang bay thẳng vòng trời ẩm ẩm kiếm quang xông lên v a n h một tiếng cùng cái kia một đạo đáng sợ lưỡi đao tiếp xúc toàn bộ hư không đều tịch tiên tĩnh bát phương t r n g vắng duy có một đạo hào quang từ đó tâm toé phát ra lập tức quét ngang bát phương ẩm ẩm long khí lãng ngập trời phảng phất một cỗ lũ bất ngờ buộc phát bình thường mang tất cả c i u tiên làm cho tám phương phong vân tận tiêu tan mà cái này thời khắc dưới đáy mọi người nhao nhao vừa che, che con mắt cảm giác được cái kia một cỗ quang mang đến một hồi nóng rực đ lại để cho người khó có thể chịu được phanh đem làm hào quang t á n đi mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại đột nhiên phí một tiếng có một đạo nhân ảnh bay tứ tung mà ra đó chính là diệp thần thân ảnh giờ phút này ở trên hư không rơi vãi suất một đạo đen kị sắc thái rõ ràng bị thương kiếm kia ma muốn xong đời tại ra khỏi thành ở trong không ít giải rác cường giả nhao nhao hiện lên ý nghĩ như vậy đều cảm thấy diệp thần muốn xong đời bọn hắn nguyên bản còn trông cậy vào hắn có thể giải quyết cái k i ê m ộ t c h í n quỷ thế nhưng mà hiện tại xem ra đó là một cái hy vọng xa vời a diệp thần diệp đại ca hai tiếng khép đeo chuyển đến tràn ngập một cỗ nồng đậm được chứ gấp cùng lo lắng đúng là tần nguyện cùng tần x ư ơ n g hai tỷ muội các nàng sắc mặt trắng bệnh rất là hoảng sợ trông thấy diệp thần vậy mà rơi vai huyết bay tứ tung đây không phải muốn xong chưa Trường thân VS chiến quỷ. Diệp thần thân thể đường ngang hư không, vung xuất một cỗ sền sệt ma huyết, bị thương. Nhưng là, trên mặt hắn lại không chút biểu tình,、giờ、phút này rốt đường hư Nhưng phân chiến ngang không, vung sền hắn không này minh này giờ kiếm Diệp lại biểu cái ma ma bạch VS cỗ cục quỷ. bị là, không phải đối trước mắt cái này một chiến quỷ giật mình mà là đối với ban đầu ở trong thức hải xuất hiện cái kia một trăm trượng cự nhân mà giật mình cái kia một cổ hơi thở là giống nhau như vậy lúc trước cái kia một trăm trượng cự nhân tựu là một chiến quỷ lại để cho diệp thần có chút kinh hại không thôi c h ắ c không được quen như vậy tất diệp thần thì thào một câu như vậy thân thể dừng lại t ứ c nhìn qua cái kia rất nhanh v ọ t tới chín trượng cự nhân hắn nghĩ đến chính mình cái kia tháng một năm ba không đối với trượng cao lớn linh hồn thể phải hay là không cái gọi là chiến quỷ đâu này hắn có ý nghĩ này cũng là bình thường đấy bởi vì cái kia một linh hồn thể cũng là bởi vì nuốt mất cái kia một trăm trượng cự nhân mà đến tự nhiên lại để cho diệp thần có chút hoài nghi tiểu tử hôm nay xem bản điện như thế nào đem người đánh nát vê anh cái kia một cự nhân hét lớn một câu như vậy thân thể ầm ầm g i ế t đến đưa tay tựu i làm ộ t đao đánh xuống cái này một đạo ánh đao phản p h ấ t hội tụ một cổ lực lượng thần bí làm cho vô số người sinh ra một loại nguy cơ h á o giác hừ diệp thần sắc mặt phát lệnh khe nói một cái khuất khuất chín trượng chính ủy ngươi cũng dám phóng xuất xem ra ngươi là đối với chính mình rất tự tin rồi không biết ngươi cùng cái k i a một trăm trượng cao lớn chiến quỷ so với trên l ệ n h bao nhiêu đ â u này sắc ý sôi trào hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một câu vênh một tiếng theo trong thân thể buộc phát ra một cổ kinh khủng sắc ý dồn thẳng vào cái k i a một cự nhân mà đang ở một đao kia bổ tới đỉnh đầu một khắc này diệp thần đ ỗ n g nhiên rút kiếm vụ một đạo huyết sắc kiếm quang vụ s ẹ t qua hư không tràn ngập một cỗ vô biên sắc ý giết chóc quần quận làm cho người vẻ sợ hai m ạ kinh ấm vang lưới lao đối với kiếm quang ấm vang một tiếng tinh hoả vẩy ra không dứt cả hai ở trên hư không đan vào có hỏa hoa v y r a làm cho hư không một hồi gợn sóng nhộn nhạo mà ra đó là một cô đáng sợ khí lãng dâm dâm b ào h ả o đột nhiên hai người phanh thoáng một phát bay tứ tung mà đi cái kêu một cự nhân có chút giật mình rồi hắn không ngờ tới diệp thần vậy mà có thể đem hắn cho c h ấ n lui ra ngoài quả thực tiệu là không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này lĩnh ngộ giết chóc ý chí cái này một cự nhân b i ế n sắc quắp tiểu tử ngươi vậy mà lĩnh ngộ ba phần giết chóc ý chí xem ra ngươi có chút thực lực như vậy càng lưu ngươi bó tay rồi a diệp thần thân thể vừa dừng lại t h đột nhiên cái kia một cự nhân vụ đi vào diệp thần trước mặt đông nhiên cử động đao đánh xuống mà như vậy bổ một phát hư không liên tục chấn động phảng phất có chín cái sấm xét lên đỉnh đầu ầm ầm một phát chấn động tâm thần ầm ầm đao như lôi đỉnh uy thế to lớn làm cho hư không sinh ra một cốp vô biên áp lực giờ phút này diệp thần sắc mặt hơi đổi theo một đao kia t r o n g cảm nhận được rất mãnh liệt uy hiếp nếu là bị chạm thực rồi kiếm ma phân thân xác định vững chắc chịu lấy đến trọng thương vâng diệp thần đ ỗ n g nhiên rút kiếm âm vang một tiếng một thanh huyết sắc giết chóc ma kiếm bị hắn rút ra một tấc mà đúng là cái này một tấc đã có một cỗ kinh thiên sát cơ tại lan tràn phản phất câu dẫn ra trong lòng người s á t nghiệm giống như rất khủng bố lòng có s á t nghiệm giang giác diệp thần trầm thấp thì thào một câu vụ bổ ra một kiếm c á c một tiếng thư không truyền đến một hồi giòn vang làm cho vô số người tâm thần mãnh liệt nhảy dự rồi sau đó Mọi người hoảng sợ cái h hư không chảm ứ n kiến, này ngay g kiếm rồi, một mà đem mà vậy cả c lệ kia lôi vạn quân lưới Cái kia đình đao đều vạn quân nhất nhất nát vầy ra. bấy Phúc! Cái kia một chín trượng cự nhân sửng sốt có chút cúi đầu xem xét trên ngực một đạo cự đại vết rách xuất hiện mà cái này một đạo vết rách đúng là mới diệp thần bổ ra một kiếm kia vậy mà chém vơ hắn một đ a o kia còn lưu lại một đạo vết kiếm giống cái kia cự nhân ngửa mặt lên trời gầm hét lên quắc đáng giận tiểu tử vậy mà làm bị thương bàn điện ta ngụy vô song muốn giết người ầm ầm một cố khí lang mang tất cả cựu tiên làm cho thay đổi bất ngờ tán loạn diệp thần trước tiên bay ngược mà đi hắn sát mặt rất nghiêm trọng mới một kiếm k i a đã là ba tầng sát ý cũng chỉ là lưu lại một đạo kiếm hận xem ra ta không phải sát ý hóa thân căn bản không cách nào phát huy ra này là kiếm m à phân thân lực lượng diệp thần thì thào một câu như vậy rồi sau đó chằm chằm vào cái kia ngụy vô song khe nói đã như vậy vậy thì do ta đi chấn áp những cái kia bạo động chân linh ý chí lại để cho phân thân đến chẳng ngươi sát ý hóa thân đi ra đột nhiên diệp thần hét lớn một tiếng lập tức hai mắt nhắm lại toàn bộ tâm thần ý chí đều tiến vào kiếm kia ma phân thân trong mi tâm hắn là lần đầu tiên đến phân thân mi tâm mới phát hiện tại đây cũng là có một phương khủng bố thức hải d â m d â m vào ảo trong thức hải một c ố minh ngông quần quận ý chí tại lan mình phảng phất một mảnh xôi trào đại dương minh ngông diệp thần sắc mặt tốt h nhiên biến đổi chỉ vừa tiến đến cũng cảm giác được một c ố vô thượng hàm xúc thú vị tại tràn ngập phảng phất đó là bất hủ thực như thần làm cho người khủng bố tâm linh phong bạo chấn áp đông nhiên diệp thần buộc phát ra một cổ kinh khủng tâm linh lực lượng chưa từng tận hư không buộc phát mà đến chỉ là trong nháy mắt tự lại để cho trong thức hải cái kia một đạo chân thật sát ý bóng dáng thanh tình đi thôi giết chết cái kia tôn chín trượng c h i ế n quỷ diệp thần tâm thần ý chí hóa thân nói ra một câu như vậy làm cho cái kia lạnh lùng sát ý hóa thân hơi khẽ chấn động thân ảnh vụ t i ể u biến mất tại thức hải thế giới mà lúc này đây tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xem cái kia diệp thần như thế nào đột nhiên nhắm mắt lại chờ chết ha ha ha tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết cái kia ngụy vô song sắc mặt dữ t ợ gầm thét tầm ầm đánh tới g ơ lên cao chiến đao phát ra đáng sợ mũi nhọn lòng hắn đầu phi thường h ư vấn cảm giác lúc này đây nhất định có thể đánh chết cái này đ ồ h ô n trướng tương đương hương phân a vâng ngay tại nguy cơ trước mắt sắc ý phân thân đ ố n g nhiên ngẩng đầu trận mắt âm vang một tiếng có hai đạo kinh người huyết quang xuyên thủng hư không chuyển ra một hồi âm vang không rước cái gì giờ phút này cái kia m g ụ vô song sắc mặt kinh hãi trứng mắt trước diệt thần tựa hồ phát hiện hắn thay đổi theo cái kia một đôi huyết sắc trong con người chứng kiến một cố vô cùng khủng bố giết chóc ý chí liền linh hồn đều muốn bị đóng kết rồi ba sắc ý hóa thân không hề tình cảm càng không có nói nhảm nhiều một câu cũng cho tới bây giờ chưa nói qua dù là một chữ chỉ là một đ ắ p chuốt kiếm toàn thân khí tức lập tức cải biến một cô thuộc về kiếm ma uy nghiêm hạo đãng bắt phương ẩm ẩm một kiếm rút ra kinh thiên động địa chỉ thấy kiếm kia ma vừa rút kiếm hư không một hồi quỷ dị bất động rồi sau đó ẩm ẩm b ộ c phát ra cái này là như thế nào một kiếm tất cả mọi người bị một kiếm này cho sợ chăm váng nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem hư không phanh cái kia ngụy vô song sắc mặt ngạc nhiên chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng oanh ra thân thể phanh thoáng một phát bay tứ tung mà đi hắn ở trên hư không lăn mình không đớt như thế nào cũng không thể tin được chính mình lại bị một kiếm trò đánh bay rồi hả hơn nữa cái kia một loại x é rách linh hồn thống khổ làm hắn lại cũng khó có thể bình tĩnh rồi a đây là cái gì lực lượng ngụy vô song sắc mặt g i ữ tợn gầm thét rất là thống khổ hắn cảm giác linh hồn của mình tại x é rách bị một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực tại x é rách Ý, thật t h đáng sợ giờ phút này ra khỏi thành nội vô số cao thủ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia một cự nhân không hiểu bị đánh bay đi ra ngoài hơn nữa nhìn cái kia cái thống khổ bộ dạng nhất định là đã bị rất kịch liệt đặc kích khó có thể tin đây cũng là chuyện gì xảy ra thiên gia những cao thủ có chút ngạc nhiên khó hiểu mới cái kia diệp thần rõ ràng không là đối thủ như thế nào đột nhiên đến một cái đại chuyển biến đâu này bọn hắn nghĩ đến chẳng lẽ cái kia diệp thần tại ẩn dấu thực lực nếu thật nói như vậy cũng có chút quá mức khủng bố rồi khí tức của hắn dường như triệt để thay đổi thiên gia lão gia tử thì thảo một câu như vậy nói ra ta cảm giác được giờ phút này hắn mới là ma chính thức giết chóc chi ma ta cũng có cảm giác như vậy thiên sơn sắc mặt hái dị lẩm bẩm nói thanh niên kia là ai thật không ngờ đáng sợ ta xem đây mới thực sự là ma cái k i a khí tức mà ngay cả khoảng cách xa như vậy đều có thể làm cho ta linh hồn run r u dày thanh niên kia có đại khủng bố đây là mọi người tâm niệm cả đám đều hiện lên ý nghĩ như vậy đối với diệp thần cho một rất khủng bố đánh giá bọn hắn nguyên bản cũng không nhìn tốt hắn nhưng này sao một chuyển biến dĩ nhiên là cái dạng này đấy phụ thân cái k i a một ma dường như thay đổi ly hỏa thì thào nói suốt một câu như vậy s ắ c thực thay đổi lão gia k i a sắc mặt nghiêm túc trong con ngươi hiện lên một tia kinh hãi nói ra cái kia khí tức rõ ràng t i ể u là một giết chóc ma giờ phút này hắn đã triệt để trở thành một giết chóc ma đầu xem ra chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng rồi ký giết chóc ma đầu tất cả mọi người kinh h ã i rồi nguyên một đám mánh liệt và lấy hơi lạnh cảm giác mồ hôi lạnh xoát xoát t ể u ra rồi bọn hắn nhìn qua phương xa hư không lên cái kia một đang không ngừng gào thét tự nhân nhìn nhìn lại đối diện cái kia một đạo đáng sợ thân ảnh giờ phút này t ầ n t ra người cũng là rất kinh hãi không ít nhân tâm đầu sợ h ã i tại lan tràn đối với diệp thần đó là triệt để sợ hãi rồi bọn hắn vốn cho là diệp thần tối đa có thể đối địch cái kia một cự nhân thoáng một p h á t nhưng bây giờ không đúng thật là khủng khiếp tiểu g i a hỏa vu lao sắc mặt hoảng sợ vô cùng nói ra cái kia chín trượng chiến quỷ mặc dù chỉ là vừa tấn cấp nhất giai chiến quỷ nhưng có phải thế không tùy ý có thể chạm tổn thương đấy theo chúng ta mà nói là tuyệt đối đánh không chết đấy trừ phi chúng ta cũng đạt tới chiến quỷ cảnh giới thế nhưng mà cái kia diệp thần dường như không tới chiến quỷ cảnh giới a tần phong có chút mê hoặc cùng khó hiểu sắc mặt thập phần phức tạp cảm giác trong nội tâm tựu như phiên giang đào hải rời sông lấp biển đồng dạng rất kinh người hắn cho tới bây giờ không muốn qua một cái lúc trước chỉ là nho nhỏ dã quỷ t i ể u tử xuất hiện lần nữa sau sẽ là như thế này một cái khủng bố hình ảnh hắn là ma là đáng sợ kiếm ma tần ra lão g i à tử thì thào một câu như vậy hiển nhiên là đối với diệp thần rất là giật mình mà có chút tức giận chứng mắt cái kia một cái giật mình t ầ n phong cảm giác thằng này đầu góc phải hay là không hư mất rồi hả diệp thần tần nguyệt trong lòng không hiểu đau xót sắc mặt trắng bệnh đột nhiên cảm giác được diệp thần khí tức biến mất mà giờ khác này kiếm ma phân thân tuy nhiên cùng diệp thần đồng dạng nhưng là Cái tức kia khí tức tuyệt đối không giống với căn bản chính là hai cái cực lúc trước ngác bản đoan. Ngươi, thần、sao? Tần Nguyệt ngơ hai hay thì thảo là là sao? Diệp mọi ộ t câu, cảm người giật mình không phải là không có nguyên nhân ấy diệp thần bản thân tựu không cách nào phát huy kiếm kia ma lực lượng mà do sát ý phân thân đến k h ô n g chế lời mà nói vậy thì thuận bùm xuôi gió chẳng những không có cái kia một loại lạ lâm cảm giác ngược lại rất là quen thuộc sát ý hóa thân phản phất tựu là cái này một cỗ kiếm ma phân thân linh hồn đây mới là thân thể của hắn theo vừa tiếp xúc với quản này là phân thân về sau cái k i a một câu nguyên bản không lưu loát hủy diệt kiếm nguyên triệt để bạo động rồi t à n mát ra một loại hủy diệt vạn vật khí tức kiếm hủy diệt đột nhiên một câu lạnh như băng đây này lẩm bẩm theo hư không chuyển xuống có sát cơ đầy trời khiến người cảm thấy lạnh leo tâm hồn mọi người sắc mặt vẻ sợ hãi chỉ thấy diệp thần chậm rãi rút kiếm một thanh đen kịt trong mang theo t ơ tia huyết sắc ma kiếm bị một tấc một tấc rút ra văng kiếm rất lạnh hào quang lạnh hơn âm vang một tiếng lại rét đến đó hủy vô song trước mặt giờ phút này s á t cơ bao phủ làm cho cái này ngụy vô song toàn thân lạnh b ư ớ c tâm thần đột nhiên tỉnh táo lại đáng chết ngụy vô song s á t mặt dữ tợn gào thét liên tục đáng tiếc chỉ tới kịp quét ngang c h i ế n đao cả người đã bị kiếm quang cho bao phủ hắn s á t mặt rất khiếp sợ cảm giác được bốn phía kiếm quang rất đáng sợ đạo đạo đều mang theo hủy diệt khí tức bang bang đoang hắn một hồi điên cuồng vung vẩy tinh hỏa vẩy ra chuyến ra một hồi âm vang không dứt làm cho hư không gợn sóng nhộn nhạo không tát cái kia ngụy vô song nguyên bản vừa muốn vung lòng một hơi nhưng đột nhiên cảm giác một c ấ nguy cơ hàn lâm làm cho hắn lông tơ chuẩn bị dựng đứng mà lên. Frank. đáng thương mị vô song cho rằng đem cái này một cỗ kiếm q u a n g nát bấy là được rồi không n g ờ qua sát ý phân thân dưới sự khống chế kiếm ma thân thể đến cùng có đáng sợ cỡ nào giờ phút này chỉ thấy diệp thần thân ảnh q u ỷ dị xuất hiện tại hắn sau lưng một kiếm kiên quyết đánh ra đem hắn thân thể khổng lồ cho c h ạ m bay ra ngoài kiếm diệt thương k h u n g ngay sau đó một câu lạnh như băng đây này lẩm bẩm chuyển đến vạch phá yên tĩnh hư không chấn động nhân tâm một ít cường đại người tắc thì nhao nhao hoảng sợ phát hiện h ư không bên trên cái k i ê một đạo đáng sợ ma ảnh vậy mà ngưng tụ ra một thanh tre trời cự kiếm ầm ầm một thanh huyết sắc cự kiếm quái vô biên phong vân tại quanh thân hình thành một cái đen kịp cực lớn vòng xoáy tản mát ra một c ỗ hủy thiên diệt địa lực lượng không chiến quỷ vô địch cái kia ngụy vô song điên cuồng gầm h ế t lên bị một thanh này ầm ầm đánh xuống huyết sắc cự kiếm làm cho sợ hãi không dám chút nào do dự liền khiến cho ra bản thân nhất lực lượng cường đại、ben. đáng tiếc h ằ n cái này một cổ lực lượng mới buộc phát ra sụp đổ một tiếng lại bỗng nhiên sụp đổ xuống phát hiện này lại để cho ngụy vô song cả người đều trận tròn mắt lực lượng của mình lại bị chém vỡ rồi không hề có đạo lý nát bấy sạch sẽ vê anh trời xanh chấn động cựu tiên h phong vân tán loạn biến mất mà ngay cả đại địa đều tại lạnh rung run dày khủng bố như vậy một kiếm làm cho ra khỏi thành tất cả mọi người trong lòng vẻ sợ hãi toàn bộ trầm m ặ t xuống mà ngay cả những gia tộc tiêu cường già đều đã trầm mặc không phải bọn hắn không muốn nói cái gì mà là không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung bọn hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp những người này đều bị diệp thần cái kia một cái đột nhiên chuyển biến làm cho sợ hãi vậy mà trái lại hành hạ lấy cái kia một chiến quỷ a không có khả năng một câu thê lương gào thét cuồn cuộn chấn động mà đến như trên chín tầng trời lôi thần tại gào thét rất là kinh người mà mọi người hoảng sợ trông thấy cái kia một nguyên bản không ai bị nổi chín trượng chiến quỷ giờ phút này lại bị bổ toàn thân vết thương chấm chất ngụy vô song có chút sợ hãi rồi vừa mới tấn cấp chiến quỷ hắn giờ phút này vậy mà sinh ra một cỗ sợ hãi hương vị bởi vì hắn cảm giác được một loại tử vong khí tức đó là một loại rất lực lượng đáng sợ so với chức hủy diệt đều muốn đáng sợ hơn vô số người vẻ sợ hai phát hiện chính mình toàn thân một hồi run r u ẩ y thậm chí linh hồn đều tại lạnh run run rẩy lên vê anh hư không sắp vỡ lộ ra diệp thần cái kiêng ngạo nghệ thất ảnh có thể giờ phút này lại dọa hỏng ra khỏi thành những cao thủ kia rồi chỉ thấy trên thân thể của hắn chính vờn quanh lấy một cỗ nồng đậm màu xám khí thể có thể sợ từ vong khí tức tại c h à n ngập cái này đây là từ khí đối diện cái kia ngụy vô song sắc mặt lập tức hóa thành sợ hãi một h ồ i không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên cái kia một cái run rẩy tựu đừng nói nữa trước mắt hôn đản này à như thế nào liền tử khí đều hấp thu hơn nữa vậy mà không có việc gì ngụy vô song sợ h ã i rít gào nói chết tiệt t i ể u tử ngươi rốt cuộc là quái vật gì giết chóc ý chí coi như xong hủy diệt kiếm đạo cũng thế rồi có thể ngươi vậy mà thôn phệ vô biên tử khí ngươi ngươi hắn sợ h ã i khó có thể tại cầm giữ lời nói cũng không từng nói xong lại đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi lạnh như băng ngụy vô song sắc mặt vụ tựu i trắng rồi nhìn xem đối diện diệt thần vậy mà đem một c ố vô biên tử khí ngưng tụ tại thân kiếm rồi sau đó hướng hắn bổ tới không ầm theo một tiếng kinh thiên gào t h é t chuyển đến về sau ầm ầm một tiếng toàn bộ hư không đều tối om om giờ phút này tất cả mọi người mờ mịt cùng sợ h a i lấy nhìn xem hư không bên trên cái kia một cỗ lăn mình màu xám khí thể đem cái kia ngụy vô song chiến quỷ triệt để b ả o phủ những này màu xám khí thể là tử vong chi khí tràn đầy một cỗ tử khí là diệp thần ở đẳng kia một cái hư vô động thiên nội lại để cho s á t y hóa thân thôn vệ xuống đấy ken két đột nhiên theo màu xám chết khí tiêu tán lộ ra cái kia một cực lớn bóng người khiến người ta sợ hai chính là cái kia một bóng người trên thân thể thư không một hồi rung chuyển vô số người sắc mặt trắng bệnh chỉ thấy diệp thần vậy mà đem cái kia chiến quỷ mảnh vỡ một ngụm nước vào phát hiện này lại để cho những cái kia ra khỏi thành cao thủ nhao nhao sợ hãi rồi đều sợ hãi cái này một ma đột nhiên đánh tới ký một vài gia tộc cao thủ sắc mặt h o n g sợ sợ h ã i nói thật đáng sợ kiếm ma chẳng những đem cái kia chiến quỷ giết chết còn một ngụm đem người ta triệt để ướt thật sự hung tản thật là đáng sợ có gia tộc trưởng mặt mo sắc sợ hãi vô cùng lẩm bẩm nói như vậy ma đầu ai sẽ là đối thủ của hắn toàn bộ ra khỏi thành nội đều tìm không ra một cái có thể đối địch tồn tại Đã xong.、Lúc、này, thiên gia nội bộ, nguyên một đám cao thủ đều gia Lúc bộ, có thiên ể một c á chuyển biến giết một thanh suất biến n giết i một rồi sau đó, cái kia sau đó, n gia ụ y vô song n dĩ h ê n chiến mình đến. nhưng là mà, một tự Thế cái i quỷ đã k diệp dĩ nhiên thần lão à một kiếm ma, mới đáng hơn nữa, mới giao sợ gia ra t ử sắc mặt rung động rung động đây này lẩm bẩm nói ra hắn kế tiếp có thể hay không đối với toàn bộ cách thành ra tay giết lục tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi trắng bệnh trắng bệnh đấy ai cũng không muốn đi đối mặt đáng sợ như vậy đồ vật bọn hắn nhưng khi nhìn rất rõ ràng cường như cái kia một chiến quỷ đều vẫn bị c h é mỡ hơn nữa một ngụm thôn phệ sạch sẽ phụ thân chúng ta làm sao bây giờ giờ phút này ly hỏa sắc mặt có chút ngưng trọng chằm chằm vào hư không nói ra cái kia một mà vậy mà thôn phệ cái kia một cái chiến quỷ cái này đủ để chứng minh hắn là chân chân chính chính ma không hề nghi ngờ chúng ta không cách nào đối địch đây là lão nhân câu nói đầu tiên rồi sau đó còn nói thêm trước nhìn kỹ hắn nói nhìn xem cái kia tần ra cùng lý ra kế tiếp sẽ như thế nào bọn hắn những người này đều rất lo lắng nếu là cái kia diệp thần đột nhiên đối với r a khỏi thành triển khai giết chóc như vậy sẽ là máu chạy thành sông mà lúc này đây tần da tất cả mọi người vẻ sợ hãi đã trầm mặc tâm thần một hồi tại lăn mình không nớt bọn hắn ở chỗ này rõ ràng nhất cái kia một chiến quỷ chi đáng sợ không phải chiến quỷ phía dưới người có thể đối phó đấy thế nhưng mà diệp thần vậy mà có thể đem cái kia chiến quỷ chém vỡ hơn nữa đang tại tất cả mọi người mặt một ngụm ớt phát hiện này lại để cho vô số người âm thầm nuốt nước miếng một cái tâm thần run rẩy thật lâu đều chưa từng dẹp loạn một gã tần l ầ m b ầ m nói như vậy thì xong rồi ta còn tưởng rằng muốn đánh bên trên mấy ngày mấy đêm như thế nào mới ba lượt chấn động thì xong rồi thiếu niên này theo như lời ba lượt chấn động kỳ thật cựu là diệp thần phân thân chỉ bổ ra ba kiếm mà đúng là kiếm thứ ba tử vong chi kiếm đem cái k i a một chiến quỷ trôn vùi thật là khủng khiếp tần ra lão ra tử hoảng sợ không thôi khó có thể tưởng tượng mà ngay cả chiến quỷ đều bị diệt như vậy cái này tên là diệp thần thanh niên có nhiều đáng sợ hắn khó có thể tưởng tượng còn có người càng là không tin quả thực c ự là dùng là mình đang nằm mơ hắn vậy mà mạnh như vậy rồi hả tần phong sắc mặt có chút cô đơn lẩm bẩm nói lúc trước một cái tiểu g i á quỷ, mới ba tháng thời gian là được vừa được trình độ như vậy ta lúc đầu quyết định là đúng hay sai đúng sai đều không có ý nghĩa phúc b á ở một bên thì thảo một câu như vậy nói ra gia chủ bây giờ nói đúng sai không có chút ý nghĩa nào rồi ngươi có lẽ muốn như thế nào hóa giải cái kia diệp thần trong nội tâm đ ố i với tần gia bất mãn không cần một bên vu lão lại lắc đầu nói ra ngươi cái gì đều không cần làm cũng không cần nói đây không phải nói có thể đấy hay là thuận theo tự nhiên a h u hồ không phải còn có nguyệt nhi cùng s ư ơ n g nhi hai người sao không sai phúc ba có chút tỉnh lộ nhìn xem một bên chính khẩn trương cùng chờ mong tần n g u y ệ t cùng tần s ư ơ n g hai người lúc này mới nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy diệp thần thời điểm t i ự u bản năng nhìn xem thoáng một phát có thể không ngờ tới vậy mà nhìn không ra chút nào đồ đạc nếu là lúc ấy ta có thể càng trọng thị có lẽ sự tình sẽ có chút ít cải biến a phúc ba nội tâm hơi than thở nhẹ lấy vụ đột nhiên một đạo nhân ảnh vụ thoáng hiện mà ra làm cho người chấn động diệp thần diệp đại ca giờ phút này tần nguyệt cùng tần s ư ơ n g sắc mặt đột nhiên vui vẻ nhao nhao hô lên một câu như vậy lời nói đến mà tần g i a mọi người cái này mới phát ra đến diệp thần không biết khi nào vậy mà đi vào trước mặt rồi làm cho người trong lòng một hồi s ờ n hết cả gai úc ký sở hữu tất cả tần gia đệ tử nhao nhao chỉnh tề lui về phía sau một bước dài nguyên một đám mãnh liệt và hơi lạnh nhìn trước mắt cái kia một cái lạnh lùng đến làm cho người run dậy thanh niên người tới chính là diệp thần h ắ n giờ phút này tâm tình có chút phức tạp nhưng sắc mặt hay là như vậy lạnh như băng chỉ là nhìn trước mắt tần nguyệt cùng tần xương diệp đại ca ngươi chương ò n n ớ rõ n bốn trăm năm mươi lăm nay tụ từ biệt gặp lại khi nào tần xương cái này kéo một phát làm cho tần gia nhân tâm thần mãnh liệt nể dựng đây là ma a có thể tùy ý loạn kéo sao sương nhi diệp thần lạnh lùng gật đầu thực sự không phải là hắn thật sự hờ hững mà là cái này một cô phân thân cựu là cái dạng này mặc dù là bản thể h ắ n ý chí đến điều khiển nhưng đồng dạng sẽ trở thành cái lạnh như băng bộ dạng thật tốt quá tần sương tỉnh vui mừng vô cùng cười nói ta biết ngay d i ệ p đại ca sẽ không quên sương n h ư đấy tuy nhiên cảm giác có chút thay đổi nhưng là ta biết ngay ngươi hay là của ta d i ệ p đại ca d i ệ p thần lúc này tần nguyệt sắc mặt phức tạp đi tới nhìn trước mắt d i ệ p thần theo cái kia một t r ư ơ n g mặt lạnh lùng lên chứng kiến một kia lạnh như băng nhưng cái kia một đôi ma nhãn nội lại lóe ra một đám ôn hòa cùng phức tạp cảm ơn ngươi tần nguyệt nhu hòa nói một câu nói ra lúc này đây nếu là không có ngươi xuất hiện ta cùng xương nhi kể cả thần lý hai nhà tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi cảm ơn tạ thì không cần diệp thần khẽ lắc đầu đ ạ m mặt nói lúc trước là ngươi đem ta mang đến cái này thành trì lại để cho ta nhận thức đến thế giới to lớn càng bởi vì các ngươi tỉ mội mà đạt được không ít kỳ ngộ đây bất quá là ta là còn ân tình của các ngươi mà thôi、Xoẹt. hắn vừa mới nói xong nhìn xem cái kia tần ra cùng lý ra bị thương mọi người tay vung lên rơi vai suốt hơn mười giọt p h ó n g ánh bọn nước mà những n à y bọn nước đều là đồ tốt theo cái kêu m vũ lão bọn người chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh khí tại mãnh liệt trong thân thể rất nhanh phóng xạ khai mở chưa chỉ lấy bản thân thường thế mà bọn hắn sắc mặt rất giật mình liệt h ứ n g mắt trước lạnh lùng diệp thần mới phát hiện hắn có chút bất đồng Đà tần ạ ra ở đằng kia một lần đấu giá hội lên lấy được cũng tiểu hai mươi dọn bộ dạng cái này đủ để nói rõ địa cấp linh dịch c h â n quý bọn hắn đều không nỡ lấy ra chữa thương đáng tiếc diệp thần lại không để ý những này hắn chỉ muốn đem những này ân tình cũng còn mất đa tạng tần g i a lão gia tử cùng lý g i a lão gia tử cũng nhao nhao bái t ạ không có chút nào xấu hổ rất là tự nhiên đến bọn hắn cái tuổi này đối với những chuyện này xem sớm thấu rồi thế giới này cường giả vi tôn là cường giả có thể đã bị tôn kính không nghĩ tới ngươi vậy mà ngắn ngủn ba tháng liền trở thành cường giả như vậy là mắt của ta ánh sáng quá mức thiện cận rồi tần phong sắc mặt rất phức tạp thở dài nói ra một câu như vậy lời nói ra cũng nói tận giờ phút này cái tiên một cô rất phức tạp tâm tư hắn biết rõ diệp thần không phải một cái đơn giản tiểu g i á quỷ nhưng không ngờ này vừa thấy vậy mà sẽ là cái dạng này mà giờ khác này diệp thần chỉ là đạm mạ quét qua mọi người lại không có nhiều lời hắn chỉ là nhìn trước mắt tần n g u y ệ t cùng bên người tần sương đúng là hai vị này nữ tử đem chính mình dẫn vào cái này bao la q u ỷ vực lại để cho hắn nhận thức đến thêm nữa đạt được không ít đại tạo hóa các ngươi hay là ly khai a diệp thần mà nói rất lãnh đ ạ m nhưng là mọi người lại biết đó là một sự thật cái kêu một chiến quỷ chết rồi nhưng là cái kêu bản thể lại không coi a nói cách khác cái kêu ngụy vô s o n g đến chỉ là một chiến quỷ mà thôi diệp đại ca ta tần sương một hồi muốn nói lại thôi đấy cũng không biết nên nói như thế nào trước mắt diệp thần có chút biến hóa lại để cho nàng rất không thoải mái nhưng là cái này lại không thể nói cái gì dù sao diệp thần sự biến hóa này nàng cũng không biết nàng nhưng thật ra là muốn mở miệng gọi diệp thần cùng một chỗ ly khai nhưng là giờ phút này lại cảm thấy có chút vô lực bởi vì nàng đột nhiên phát dắt đến diệp thần hiện tại cùng bọn họ không tại một cấp độ rồi tựa hồ trong nội tâm không có tồn tại khá hơn rồi một tia lạ lẫm cùng khoảng cách diệp thần ngươi cái này một thân ma khí thật sự rất sao tân nguyện sầu lo hỏi ra một câu nhất thời làm mọi người tâm cho nhắc tới cả đám đều có chút khẩn trương rồi bọn hắn theo trên điện tịch ghi lại lấy còn có một chút trong truyền thuyết hiểu rõ đến ma duy có địa ngục mới có ta không sao diệp t h ầ n có chút gật đầu sắc mặt có chút giảm bớt nói ra sương nhi các ngươi trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cố lạnh như băng năng lượng lại để cho ta cảm giác có chút kỳ quái chẳng lẽ cái này chính là các ngươi theo như lời huyền âm quỷ thể hay là ta mà nói a lúc này một vị mỹ phụ chân thành đi ra trên mặt đẹp lở mở có thể thấy được năm đó dung quang nàng đúng là tân nguyện mẫu thân nhưng hôm nay xác thực nói là tần sương mẫu thân nàng mới là tần sương thân mẹ ruột sương nhi là của ta con gái ruột nàng câu đầu tiên tiểu nói xuất kinh người con gái ruột diệp t h ầ n thần sắc s ữ n g sở nhìn qua sắc mặt t ạ m đạm tần nguyện nói ra tần nguyện cùng tần sương không đều là con gái của ngươi sao lời này của ngươi là ý nói tần nguyện không phải con gái của ngươi đúng vị nào mỹ phụ đúng là tần sương mẫu thân đ á n g chát cười cười nói ra năm đó ta còn không có sinh hạ sương nhi thời điểm vu láo tịu từ bên ngoài mang một gã bé gái trở về hơn nữa cái kêu bé gái trong thân thể vậy mà ẩn chứa một cổ cường đại huyết mạch chấn động cái này nhất định phải phong ấn nếu không sẽ đưa tới thiên đại phiền thoái cái này bé gái tựu là tần n g u y ệ t đúng không diệp thân nhàn nhạt nói ra một câu h i ệ n nhiên hiểu được chắc không được mới xem bọn hắn đang bàn luận cái gì hơn nữa theo tần n g u y ệ t cùng tần xương sắc mặt biến hóa ở bên trong chỉ là nghi hoặc mà thôi cũng thật không ngờ sẽ là cái này biến hóa kinh người đúng vậy vu lão đúng lúc này đi tới sắc mặt t ạ m đạm nói ra nguyện nhi là vu vương hậu nhân trong thân thể chạy xuôi theo vu vương huyết dịch mà cái này một cô huyết dịch rất tinh khiết cũng rất cao cấp đáng tiếc nàng là thân nữ nhi nếu không sẽ là đời sau vua vương thì ra là thế diệp thân sắc mặt hơi đ ộ n g một chút nhìn xem sắc mặt phức tạp tần nguyện nói ra chết không được ban đầu ở cánh đồng hoang vù thời điểm c ổ ngọc cái kia một cái hung linh sẽ đem bọn ngươi bắt đi xem ra là vừa ý các ngươi trong thân thể đặc thù sức mạnh xem ra thân phận của ngươi rất không tầm thường à, cái kia một chiến quỷ vừa chết hắn bản thể sẽ cảm ứng được các ngươi hay là thu thập hạ đi nhanh lên a ta cũng không phải là người nọ bản thể đối thủ diệp thân mà nói rất bình tĩnh lại rất kinh người cái gì tất cả mọi người t h ầ n sắc cả kinh có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác chẳng lẽ cái kia một đáng sợ chiến quỷ còn chưa có chết mà vu lão thì là giật mình hết sức thoáng một phát t i u kịp phản ứng lời này ý tứ có chút giật mình cùng n g ư n g trọng ý của ngươi là cái kia một gã thanh niên đến bất quá là một chiến quỷ mà bản thể chưa có tới đúng không vu lão mà nói rất là nghiêm túc làm cho người tâm thần trầm xuống không sai diệp t h ầ n có chút gật đầu lẩm bẩm nói ta có thể chém vỡ cái kia chiến quỷ cũng không có nghĩa là ta có thể đánh thắng được chiến quỷ cảnh giới người đừng đem cái kia cái gọi là chiến quỷ trở thành hắn bản thân thí mọi người biến sắc nguyên một đám giật mình không thôi đối với diệp thần mà nói cũng không có hoài nghi nhưng là chính là vì một câu như vậy lời nói lại dẫn tới mọi người thần sắc ngưng trọng lên nguyên một đám tâm thần đều có chút cảm giác xấu diệp đại ca cái kia ngươi theo chúng ta cùng đi sao đột nhiên tần sương khẩn trương hỏi s u ấ t một câu như vậy làm cho bên người tần n g u y ệ t thình lình chấn động đôi mắt đẹp lóe ra tí ti chờ mong kỳ thật lúc này đây gặp lại diệp thần nàng cũng đã rất vui vẻ rồi thú chi cái này lại một lần nữa cứu được nàng kể cả gia tộc của nàng nhược tâm ở bên trong không cảm động đó là giả dối mà tần ra tất cả mọi người cùng lý ra tất cả mọi người khẩn trương những người này trong nội tâm đều có được tí ti chờ mong có như vậy một vị cường đại người tại tự nhiên lại để cho trong lòng người rất tiên ổn t i ê u tính toán hắn là ma nhưng là vừa rồi không phải là hắn cứu chính mình chút ít người đấy sao không được diệp thần trả lời làm cho người thất vọng nhìn bên cạnh thất lạc tần sương nói ra ta có chuyện của mình muốn làm đi theo các ngươi chưa chắc là kiện chuyện tốt cái kêu một chiến quỷ trước khi chết không biết tại ta trong thân thể rơi xuống cái thứ gì cảm giác trong lúc nhất thời khó có thể n á t p ấy tựa hồ là một cái truy tung đấy cái gì t ầ n nguyên sắc mặt cả kinh nói ra diệp thần vậy ngươi có thể làm sao bây giờ cái kia một tên thế nhưng mà chiến quỷ cảnh giới cừng giả ngươi hay là đi nhanh lên a đúng rồi diệp đại ca ngươi hay là đuổi đi nhanh đi thần sương cũng sầu lo sốt rồi nói vu lão bọn người liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau kinh hãi cái kia chiến quỷ chết còn hạ cái gì truy tung thật sự làm cho lòng người lạnh ngắt không thôi diệm huynh đệ ngươi hay là tranh thủ thời gian lì khai a vu lão thở dài nói một câu hắn lắc đầu c ư ờ i khổ nói ra chúng ta những người này lại không giúp được ngươi gấp cái gì rồi ơn cứu mệnh của ngươi cũng không biết muốn như thế nào trả lại ngươi không cần diệp t h ầ n có chút khoác tay đối với cái này vu lão vẫn còn có chút tán thành đấy hắn nói ra cảm ơn thì không cần ta sở dĩ dùng chân diện mục đi ra chính là vì còn tần nguyện cùng tần xương trợ giúp ta các ngươi không cần ghi ở trong lòng muốn tạ t i ể u tạ các nàng mọi người nghe xong đều tập thể đã trơ mặc lời này lại để cho bọn hắn cảm giác một hồi cổ quái nhưng là lại không một người nói cái gì chỉ có một vị thanh niên s ắ p mặt một hồi biến hóa càng có chút ít chán trường cùng ảm đạm diệp thần này tụ từ biệt không biết gặp lại khi nào tần nguyệt đi vào diệp thần bên người nhẹ nhàng thì thào một câu như vậy lời nói tâm tình cực độ phức tạp nàng giờ phút này tâm tướng đem làm loạn thân phận của mình rắc rối phức tạp trong thân thể che giấu thần bí v vư u vương huyết mạch thân nhân không biết vân vân đợi một tí giờ phút này tự phải ly khai cái này sinh hoạt nhiều năm địa phương lại muốn cùng mới gặp nhau người phân biệt đây là một loại rất phức tạp cảm xúc ngày khác hữu duyên chắc chắn sẽ gặp lại diệp thần thản nhiên nói suốt một câu như vậy rồi sau đó trong lòng bàn tay khẽ đảo vụ thoáng một phát xuất hiện hai quả tinh mỹ c h ấ ế nhẫn hắn một người một cái ngón tay giữa hoàn đưa cho tần n g u y ệ t cùng tần sương lại để cho thứ hai đều có chút ngạc nhiên cái này các ngươi cầm hy vọng tương lai đối với các ngươi hữu dụng ta và ngươi như vậy sau khi từ biệt ta đi thôi vụ diệp thần vừa nói xong một câu thân ảnh một chuyến vụ thoáng một phát t i u biến mất không thấy mà nguyên bản ngạc nhiên tần n g u y ệ t cùng tần sương đột nhiên tỉnh táo lại lại nhìn đã không có diệp thần thân ảnh rồi diệp thần diệp đại ca bốn trăm năm mươi sáu các người muốn tới kiếm tiện nghi diệp thần cũng không có nhiều ngốc mà là rất nhanh trở lại bản thể trong thức hải hắn cần tiếp tục chấn áp rèn luyện này là phân thân ẩm ẩm cho ta chấn áp giờ phút này tại trong thức hải chuyển ra một hồi giống to chấn động như sợ ấm chỉ thấy một cây cực lớn thần bí huyết thụ chính rầm rầm ả o gào đ i ê n khua lên c h à n h lá đem diệp thần cái k i a một trở lại kiếm ma phân thân cho chấn áp hô diệp thần tâm thần thở dài một hơi lúc này đây có chút nguy hiểm không biết vì cái gì kiếm ma phân thân vậy mà khó có thể khống chế cái này lại để cho hắn không thể không thận trọng cân nhắc ma bắt đầu phải chăng cái k i a một kiếm ma ý chí còn không có triệt để chém chết xem ra về sau ta muốn dùng một phần nhỏ cái này một cô ố phân thân nếu không sẽ ra đại phiền thoái hắn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt bị chấn áp kiếm ma phân thân theo cái k i a toàn thân lập lòe ma vân đến xem tựa hồ còn không có triệt để khống chế phát hiện này may mắn kịp thời còn có trước mắt cái này một cây thần bí huyết thụ có thể chấn áp nếu không thật đúng là rất phiền thoái vũ trong phòng diệp thần bản thể vù vừa mở mắt hai đạo m ũ i nhọn phun ra nuốt vào mà ra lại ngạc nhiên bị trói buộc tại con người trước rồi sau đó hào quang dần dần biến mất cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa phản phất từ đến không có đã xuất hiện đồng dạng rất ngạc nhiên tân nguyện vũ nguyện diệp thần lông mày nhân lại thì thào một câu như vậy nói xem ra t ầ n nguyện thân phận thật không đơn giản hy vọng nàng lúc này đây có thể khắc sâu nhận thức đến bản thân nhỏ yếu mà ta cũng giống như vậy còn rất nhỏ yếu cái kia một chiến quỷ trước khi chết đến cùng tại ta trong thân thể gieo xuống cái gì đó thân s á t hắn có chút phức tạp đối với cái kia một cực lớn chiến quỷ rất giật mình vậy mà tại trước khi chết tại chính mình phân thân nội gieo xuống đạo khí tức quỷ dị hơn nữa cái này một đạo khí tức trong lúc nhất thời vậy mà còn không có biện pháp khu trừ bởi vì phân thân tất cả lực lượng đều tại trấn áp cái kia một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ma chân linh lực lượng Giờ này khắc này, toàn khắp một c â n giàn nua lời nói chấn động tứ phương chỉ thấy tần gia lão ra từ râu tóc bay múa khi thế lực u ầ n quận đi ra hắn chằm chằm vào phía trước chính đi vào hai đoàn người đúng là thiên gia tất cả cao thủ cùng lý hỏa thành trùi hai thế lực lớn dầm dầm vào ảo tần ra những người còn lại cùng người của lý gia lập tức đề phòng nguyên một đám vũ khí ung tùm để ngang ngực cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào cái này hai thế lực lớn đến tại đây hào khí lập tức lâm vào một cái quỷ dị tình hình tam đại thế lực từng người đều không nói lời nào chỉ là rất cảnh giác nhìn đối phương bốn phía tràn ngập một cô rất nặng trọng khí tức t ầ n sơn ta ly hỏa cũng không phải tới tìm người phiền phải đấy ly hỏa đột nhiên mở miệng lập tức tự phá vỡ tại đây quỷ dị mà trầm trọng hào khí mọi người tâm không hiểu bông lỏng mà tần ra bọn người tâm tình cũng là một hồi thư giãn chỉ cần không phải đến tìm phiền p h ả đấy vậy thì không có khẩn trương như vậy không sai thiên gia lão gia tử cũng có chút gật đầu nói ra tần sơn ta thiên gia cũng không phải tới tìm ngươi phiền phải đấy ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì chẳng lẽ ngươi sợ hãi sợ tần sơn khẽ lắc đầu nói ra ta mà không sợ chính mình chết chỉ sợ ta tần g i a bị các ngươi diệt ở chỗ này cái kia ta chính là tần g i a thế hệ này tội nhân nói đi các ngươi tới làm gì hắn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi các ngươi tần g i a cùng lý ra phải đi đi à nha ly hỏa không có để ý mà là hỏi ra một câu như vậy lại để các h chút hay hắn. nhà chút kinh nghi bất định, bọn hắn mới quyết định phải o người cũng tần người cùng người bọn mới đi, có của có c bất quyết ra lấy lý ý Mà i tiểu người này mang đến, là ly đây hỏa gì? ý á c ngươi đừng hiểu lầm cái kia ly hỏa có chút cởi khổ nói ra ta hiện tại cũng không dám đối với các ngươi như thế nào ta cũng không muốn đắc tội mới vị nào nhưng hắn là liền chiến quỷ đều có thể diễn s á t tồn tại a ta cũng không muốn đắc tội cái kia một người cho nên ngươi đừng đa nghi rồi ta sẽ tới với ngươi ngược lại cá biệt thiên gia lão gia tử cũng nói một câu hắn nói ra ta và ngươi tranh đấu nhiều năm n g ư ơ i như vậy vừa đi cũng không biết tương lai còn có thể không gặp lại cảm giác có chút trống rông đấy a tần gia lão gia tử có chút gật đầu biết rõ bọn hắn không có nói l ã o mới lên tiếng ta là chuẩn bị đi rồi cái này ra khỏi thành đã không cách nào nữa ngây người ta tần ra cùng lý ra chuẩn bị cùng một chỗ ly khai tại đây về sau ra khỏi thành tựu là thiên hạ của các ngươi rồi ha ha ha ha, cái kia thành chủ lão nhân bên cạnh đột nhiên cười rộ lên nói ra tần sơn ngươi tựu không cần phải nói những này không có dùng chúng ta cũng chuẩn bị ly khai cái thành nhỏ này rồi dù sao tại đây quá nhỏ rồi tần sơn ta thiên gia cũng muốn đi rồi chúng ta tại ra khỏi thành tại đây ngốc đã đủ rồi ngươi cho rằng chúng ta còn có thể ở lại đây cái nho nhỏ cá đường ở bên trong chơi vừa sao thiên gia láo ra t ử con ngươi lập lòe cười nói tần g i a mọi người cùng lý g i a mọi người thần sắc cả kinh nguyên một đám nhìn nhau không nói gì đều đã chờ mặc m bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới chịu vừa đi cái này nguyên bản mấy thế lực lớn vậy mà nhao nhao đi theo phải đi xem ra những người này cũng không đơn giản à. tần nguyệt lúc này thiên gia chỗ một gã anh tuấn thanh niên thần sắc phức tạp nhìn trước mắt tần nguyện rồi sau đó người tần n g u y ệ t cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn hai người lẫn nhau gật gật đầu xem như đánh một cái bắt chuyện tần n g u y ệ t bảo trọng thiên phong sắc mặt trinh trọng nói ra một câu như vậy lời nói ra lại để cho không ít nhân thần sắc xứng sở bọn hắn nhìn xem hai người đều không rõ như thế nào sẽ lẫn nhau nhận thức tựa hồ còn trở thành bằng hữu cái này t i ể u có chút kỳ q u á i rồi tần n g u y ệ t tần sương các ngươi phải bảo trọng tương lai gặp lại lời mà nói ta sẽ siêu việt các ngươi đấy thiên tuyết sắc mặt rất phức tạp nhưng vẫn là hô lên một câu như vậy lời nói ngươi cũng đồng dạng bảo trọng t â n nguyệt đối với ngàn phong nói ra một câu mới quay người nhìn xem thiên tuyết cười nói thiên tuyết đa tạng ư ơ i đến tiến đường có lẽ tương lai gặp lại thời điểm ngươi thật đúng là đã vượt qua ta nhưng là hy vọng chúng ta về sau là bằng hữu mà không phải định nhân ngàn tuyết tỉ tỉ ngươi cũng phải bảo trọng cũng đừng lại đi trộm lang vương tiểu tể h doài tần sương có chút thương cảm nói ra một câu như vậy làm cho thứ hai khuôn mặt đỏ lên có chút tức giận sông nàng vùng vẩy đôi bàn tay trắng như phấn thang này thật sự là không có lương tâm tại nhiều như vậy mặt người trước nói chuyện này không phải có chủ tâm lại để cho chính mình khó chịu nội sao l y hỏa thiên sơn chúng ta bây giờ muốn đi rồi hy vọng tương lai còn có thể gặp lại đột nhiên tần gia lão gia t ử nói ra một câu như vậy xác thực tần gia cùng lý gia đều thu thập xong giờ phút này những người này dùng người của lý gia tối đa kỳ thật cũng là hơn mười mấy người mà thôi đều là một ít t ử chung người về phần những người khác tắc thì đều bị phân phát chỉ có lý gia cái kia chút ít h ạ c h tâm mới có thể theo sau cùng một chỗ ly khai mà tần gia bên này tự còn lại một ít tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ thiếu niên thiếu nữ chiếm đa số nhưng là đây mới là tần gia tương lai quật khởi hy vọng ầm ầm k hí quỷ mã gào rú loài chim bay mạnh l ự c gáy toàn bộ ra khỏi thành đều chấn động rồi tần ra cùng lý ra n h a u n h a u đạp vào toa kỵ lao ra lần ngồi xuống này sinh hoạt nhiều năm tiểu thành giờ phút này tất cả mọi người tâm đều có chút phức tạp diệp thần tần nguyệt cùng tần sương đang ở một đầu ác điều trên người đúng là các nàng cái kia một đầu toa kỵ quý huyên hai người sắc mặt rất phức tạp cái này vừa ly khai sinh hoạt nhiều năm địa phương trong lúc nhất thời cảm giác rất không là tư vị càng muốn khởi diệp thần người này đến hy vọng tương lai còn có thể gặp lại diệp đại ca Bảo、trọng. trong ọ n g t r lòng hai người hiện lên ý nghĩ như vậy rồi sau đó nhìn xem càng ngày càng nhỏ ra khỏi thành cuối cùng nhất rốt cuộc nhìn không thấy rồi giờ phút này tần nguyệt cùng tần sương thần sắc ngưng ác không biết trong lòng là một cái gì cảm giác rất không rơi tỉ tỉ chúng ta còn có thể gặp lại diệp đại ca sao tần sương đột nhiên hỏi ra một câu như vậy ra h i ệ n nhiên có chút tinh thần không tốt khó coi cả người đều có vẻ vô thần đấy nàng cảm thấy tương lai có thể nhìn thấy diệp thần hy vọng là xa vời đấy hôm nay từ biệt có lẽ tự là vĩnh hằng có thể tần nguyệt lại rất khẳng định mà nói Sắc m ặ tần khẽ khởi, thành hơi chấn biến l ó i việc đi, chỉ cần chúng ta trên việc tu luyện đi, trong ta tu xương sắc mặt cũng là chấn động hoài niệm nói lúc trước chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm hay là một cái tránh né tại trong đất bùn giã quỷ ta còn phóng hỏa thiêu qua hắn có thể lần thứ hai vừa thấy lại đã cứu chúng ta một mạng lúc này đây, nếu không là diệp thần có lẽ toàn bộ tần gia đều muốn bị hủy diệt ngươi vận mệnh của ta từ nay về sau muốn xa về rồi tần nguyệt mà nói rất không linh tại trong tâm linh có một đạo mơ hồ thân ảnh đang tại thành hình đó chính là diệp thần bộ dạng hắn hai lần cứu cái này một đôi tìm u ộ i đã được đến cái này trong lòng hai người tán thành cùng hào cảm mặc dù nói không bên trên là yêu nhưng t ô i thiểu sẽ nhớ rõ hắn tốt cả đời đều đi thôi ai ly hỏa hơi than thở nhẹ lẩm bẩm nói chúng ta cũng nên đi tại nơi này ra khỏi thành ngốc quá lâu tại đây quá nhỏ hắn sau khi nói xong nhìn thoáng qua đối diện thiên gia người mang theo những cao thủ kia quay người đã đi ra mà đối diện thiên gia lão ra tự nhìn xem đối diện người rời đi sắc mặt có chút cổ quái nghĩ đến nếu là mình thiên gia ở tại chỗ này phải trăng trở thành bá chủ đ â u này đáng tiếc ra khỏi thành đúng là vẫn còn quá nhỏ rồi thế giới bên ngoài rất lớn chúng ta có lẽ đi ra ngoài thiên gia lão gia tử đắng chắt thì thào một câu s ắ c thực quyết định thiên gia cũng ly khai cái chỗ này đi ra bên ngoài mưu sinh bọn hắn mặc dù biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nhưng lại khó có thể ngăn cản cái kêu bao la thế giới hấp dẫn đi chúng ta thiên gia cũng ly khai tương lai phải dựa vào trẻ tuổi đi phân đấu a thiên gia lão gia tử rơi xuống một cái quyết định nói ra ta thiên gia lúc này đây bước ra tại đây đem gặp phải lấy bên ngoài vô số cường g i ả áp lực tương lai cần chính là trẻ tuổi đi tranh thủ toàn cả gia tộc đều ký thắc vào trên người bọn họ rồi đi thôi thiên gia người cũng đi rồi giờ phút này nguyên vốn thuộc về ra khỏi thành cao cấp nhất mấy thế lực lớn đều nhao n h a u đã đi ra lại để cho người giật mình chính là mà ngay cả thành chủ đều đi rồi ném hạ một thành trì thật đúng là lại để cho vô số người cùng thế lực trong lòng yên tĩnh bọn hắn nghĩ đến đấy là những người này đều đi rồi như vậy ra khỏi thành ở bên trong thành chủ vị đem làm do ai đến đảm đương những người này đều đi rồi cái kia vị kế tiếp thành chủ sẽ là ai trong phòng diệp thần sắc mặt cổ cái đây này lẩm bẩm mà bắt đầu tự a hầu nghĩ đến kế tiếp thành chủ sẽ là ai bất quá hắn có thể tưởng tượng đến những gia tộc này cùng thành chủ đều đi rồi còn lại tất cả thế lực lớn nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn huyết tinh muốn bắt đầu chương 457, t thánh nữ ra khỏi thành các đại gia tộc đều đi rồi thiên gia vừa đi trần gia bao nhiêu có chút do dự nhưng là cuối cùng nhất hay là quyết định đi theo thiên gia cùng đi rồi dù sao ở tại chỗ này tuy nhiên có thể trở thành một đời thành chủ nhưng là tương lai phát triển sẽ khó hơn nữa dùng tăng lên còn không bằng đi theo thiên gia đi ra ngoài mà thành chủ các loại những này đạt trình độ cao nhất thế lực vừa đi những cái kia trong tiểu thế lực tiểu dục dịch rồi cả đám đều muốn trở thành bá chủ bất quá những này diệp thần là sẽ không đi để ý tới đấy những gia tộc kia thế lực cũng sẽ không để ý tới tần g i a người c à n g sẽ không để ý tới rồi giờ phút này bọn hắn gặp phiền thoái bản thân cũng khó khăn dùng bận tâm rồi cái đó còn có tâm tư đi để ý tới những này hô tại mênh mông bắt ngát trên thảo nguyên đang có một đám người thần sắc khẩn trương cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào phía trước những người này đúng là ly khai ra khỏi thành tần gia cùng người của lý gia giờ phút này lại tràn đầy cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào phía trước một đám người lai lịch không rõ các ngươi là người nào tần gia lão ra từ mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn trước mắt cản đường một đám người áo đen nguyên một đám khí tức cường hãn ẩn ẩn mọi người tâm thần khó có thể thừa nhận tại phía sau bọn họ những cái kia nhỏ yếu mặt người sắc trắng bệnh thân thể một hồi run r u dậy cũng là bị cái kia một nhóm khủng đố người áo đen cho chấn nhiếp để đến, đến rồi những người này khí tức rất quen thuộc giờ phút này vụ lao sắc mặt rất giật mình nhìn trước mắt một đám yên t ĩ n h đáng sợ người áo đen trong lòng của hắn cảm giác rất quen thuộc trong lúc nhất thời không dám xác định có thể hẩn lẫn cảm thấy cái kia một cái suy đoán đúng lao hình những người này lai giả bất thiện a tần da lão ra t ử sắc mặt rất nghiêm túc đối với mấy cái này đột nhiên g i ế t đi ra người áo đen rất là cảnh giác cảm giác lai giả bất thiện bọn hắn nguyên bản theo ra khỏi thành đi ra mới đi đến cái này bên trên bình nguyên lại bị một đám người áo đen cho c h ặ n lại rồi ba đột nhiên phía trước một đám người áo đen chỉnh tề đặc mạnh khí thế vừa hiển làm cho tần ra bọn người thần sắc khẩn trương bọn hắn tràn đầy đề phòng nhìn xem những người này cảm giác được một cỗ rất đáng sợ khí tức tại tràn ngập làm cho người khó có thể chịu được cùng nên thánh nữ trở về một đám người áo đen đột nhiên chỉnh tề hướng phía trước hành lễ cũng hô lên một câu như vậy kinh người lời nói đến mà bọn hắn như vậy một hô lập tức khiến cho mọi người sắc mặt đại biến đặc biệt là vu lão càng là khiếp sợ cùng phẫn nộ là các ngươi vu lão râu tóc bay múa cả giận nói ta đã thành như vậy các ngươi còn không chịu vương tha ta còn không chịu vương tha cháu gái của ta mời thánh nữ trở về một gã đầu lĩnh người háo đen chỉ nói một câu mà theo như lời nói s ắ c thực đối với tần n g u y ệ t nói bọn hắn những người này vậy mà hướng tần n g u y ệ t cung kính túi đầu tựa hồ nàng t i ể u là cái gọi là t h á n h nữ làm cho người tâm thần rung động t h á n h nữ tần gia cùng người của lý gia sắc mặt kinh hãi đồng loạt nhìn qua lại chứng kiến tần n g u y ệ t cái kia ngạc nhiên khó hiểu t h ầ n sắc chính cô ta đều có chút hồ đồ rồi trước mắt những n à y người háo đen gọi nàng t h á n h nữ cảm giác này rất là quỳ dị hôn trướng vu lão nộ khí bừng bừng phân chấn dâu tóc quần loạn nhảy múa cả giận nói cái tia đồ đáng chết cũng đã đoạt được vương vị rồi con của ta cùng con dâu đều chết trong tay hắn rồi các ngươi chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua sao bài kiến điện hạ cái kia một gã đầu lĩnh người áo đen có chút thi lễ tựa hồ cái kia vu lão thân phận thật không đơn giản không có chút nào lãnh đạo nhưng là những người này khí tức lại một mực tập trung khóa chặt mọi người làm cho tần gia cùng lý gia cao thủ một cái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đừng gọi ta điện hạ ta tựu h một tên phế nhân vu lão nghe song sưng hô thế này sắc mặt lập tức cầm trầm nói ra hắn còn không chịu buông tha ta ngay cả ta duy nhất còn lại cháu gái đều muốn đuổi tận giết tuyệt sao mười thánh, thánh nữ cái tia người háo đen không cần phải nhiều lời nữa mà là yên tĩnh hướng tần nguyệt lễ bái không có một tia khinh nhuận bọn hắn những ngày người á o đen nguyên một đám khí tức khủng bố lại để cho tần gia cùng người của lý gia có chút kinh hãi rất là kinh người xem ra người nọ vẫn không chịu buông tha chúng ta những n à y tàn phế người a tần gia lão gia t ử đột nhiên thở dài một câu có chút cô đơn nói ra lão huynh lúc này đây chúng ta cũng hứa huynh nhiều cắt thiếu đi không biết lần này lại muốn đem chúng ta như thế nào ai vu lão nhìn xem thần sắc giật mình cùng khó hiểu tần nguyện nói ra nguyện nhi là g i a g i a không tốt hại ngươi chịu khổ ngươi vốn nên có một người cao quý thân phận có thể bởi vì da da vô năng mới mệnh mỗi ngươi da da không cần phải nói rồi tần nguyệt đột nhiên thanh tỉnh có chút phất một cái ngón tay một quả chiết nhẫn thần s á c lập tức khôi phục lại bình tĩnh nàng phảng phất chứng kiến cái k i a m ộ t rất bình tĩnh người bất kể là đối mặt khẩu ngọc đáng sợ hay là trực diện chiến quỷ khủng bố hắn đều là giống nhau bình thản cùng tỉnh táo các ngươi hô ta cái gì tần nguyệt trên người khí tức một chuyến hóa xuất một cỗ tỉnh táo cùng bình thản ngựa khí rất đạm m ạ c làm cho người giật mình không thôi mà đối diện cái k i a m ộ t đám người áo đen tắc thì thần xác kinh ngạc không nờ tới nữ tử này thật không nờ bình tĩnh thật không đơn giản thanh nữ chúng ta chỉ là đến cung nên ngài trở về cái kia người áo đen không biết muốn cái gì ngự khí càng thêm cung kính rồi p h ả n phất cách khác mới còn muốn chân thật một ít hắn cái này trong nội tâm chuyển biến nhưng thật ra là chứng kiến tần n g u y ệ t chuyển biến mà trong nội tâm thì là ma xui quỷ khiến làm ra một cái cải biến ân tần n g u y ệ t có chút gật đầu không linh nói ta tên vu n g u y ệ t là đại vu quốc t h á n h nữ bọn ngươi thực quan tâm ta cái này hữu danh vô thực cái gọi là thánh nữ sao ân đối diện cái kia một g ã áo đen thủ lĩnh thình lình cả kinh khẽ ngẩng đầu mà bắt đầu lập tức tâm thần động đẳng hắn xác mặt có chút hoảng sợ vậy mà tại tần nguyện trên người chứng kiến một tia thánh khiết khí t ứ c đó là một loại rất cổ xưa thật vĩ đại khí tức phanh vụ đá ca nguyện là thánh nữ đem ra sử dụng cái kêu một gã người cầm đầu đ ố n g nhiên quỳ một gối xuống tại mọi người ngạc nhiên thần sắc xuống vậy mà rơi xuống như vậy một cái lời thề mà hắn như vậy một động tác dẫn tới sau lưng một đám người áo đen rầm rầm ào hảo quỳ xuống so với m ư ờ i bái kiến còn muốn triệt đề tham kiến thánh nữ một tiếng chỉnh tề giống to chuyển đến kinh hãi tần ra người một hồi vẻ sợ hãi mà ngay cả vu lao đều có chút ngang nhiên kinh hãi hắn như thế nào cũng không nghĩ ra những người này như thế nào thoáng một phát t i u chuyển biến tới tựa hồ đây là muốn thuần phục giờ phút này v u n g u y ệ ta t mà giờ khác này v u n g u y ệ t khuôn mặt hơi động một chút trong nội tâm thì thào một câu nói diệp thần cảm ơn ngươi lại để cho ta minh bạch cái gì mới là con đường tu hành cũng cảm ơn ngươi cho của ta một đạo thánh hiền chi quang tân n g u y ệ t thì ra là giờ phút này triệt để tán thành thân phận của mình v u n g u y ệ t đối với diệp thần đưa tặng cái kia một ít gì đó rất là cảm động nàng cùng nhau đi tới không ngừng xem xét khởi cái kia một quả chiếc nhẫn phát hiện thậm chí có một đạo rất thần bí cổ xưa hào quang Kỳ thật, cái này một đạo thánh quang là diệp thần tâm tư k h é động bản năng đưa ra ngoài đấy hắn nhưng thật ra là muốn tần nguyệt có thể có một cái phòng thân đồ v ậ t t ạ i duy nhất có thể cầm xuất thủ đúng là còn lại tí ti thánh quang rồi nhưng là hắn nhưng lại không biết chính mình cho vua nguyệt cái này một đạo duy nhất còn lại thánh quang đại biểu cho cái gì sẽ cho tương lai của nàng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng ân vua nguyệt thân sắc rất bình thản cái kêu một cỗ thánh khiết khí tức càng ngày càng mãnh liệt phảng phất có một loại vô thượng tôn quý khí tức tại tràn ngập làm cho người tâm thần r u n động nàng thản như nói đứng lên đi hy vọng không đến lúc có thể chứng minh ngươi các loại trung thành mang bọn ta trở về ta cũng muốn nhìn một chút cái kia đại vu quốc rốt cuộc là cái gì tồn tại vâng thánh n ữ cái kia một gã vu đá rầm rầm ả o ào, ào vừa rút lui áo choàng lộ ra một trường cương nghị mặt rất là nghiêm túc và trang trọng hắn như vậy khẽ động sau lưng những cái kia người áo đen nhao nhao đi theo đều triệt hạ chính mình áo đen này mới khiến mọi người thấy gặp những người này vậy mà người mặc kỳ dị chiến giáp tổ trận vân cái kia vu đá nghiêm túc và trang trọng vơi quát một đám người lập tức tảng ra nguyên một đám tại mọi người giật mình thần sắt xuống bắt đầu xuất ra một ít kỳ quái ngọc thạch bồ trí đây là truyền tống trần vân vũ lão thần sắc khiếp sợ nhìn trước mắt những chuyển biến này người có chút kinh hại không thôi hắn nhìn mình cái kia đột nhiên chuyển biến cháu gái đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia là hay không quá mức tự chủ rồi ta có lẽ cho nguyệt nhi một cái tự do không thể bởi vì chính mình mà hạn chế tương lai của nàng vũ lão trong nội tâm thì thào lấy một câu tỉ tỉ ngươi tần sương rất là giật mình trứng mắt đáng yêu mắt to nhìn bên cạnh phát sinh chuyển biến vô nguyện có chút khó hiểu mà vô nguyện tắc thì là mỉ cười nói ra Mội mội, đ ân g ngạc, kinh ta vũ nguyện ư ơ i cái kia một cái tỉ tỉ, bất quá là minh bạch một tỷ bất có chút gật đầu có chút phiền muộn nhìn xem ra khỏi thành phương hướng tựa hồ chứng kiến cái kia một đạo trong lòng bóng người mà giờ khác này hắn vừa mới nói xong thân ảnh một hồi lập lòe đạp trên hư không rất nhanh phóng đi diệp thần phương hướng sắp đi đúng là tần ra người chỗ hắn cần đi xem một cái nếu không trong nội tâm luôn không ổn định phóng đi. tại bên trên bình nguyên đột nhiên truyền ra một cỗ mánh liệt liệt chấn động rồi sau đó tần ra cùng lý ra tất cả mọi người sắc mặt rung động ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một đám người áo đen chính giữa con r ò n g chính hiện một đạo thần kỳ cánh cổng ánh sáng mời thánh nữ di giá cái kia vu đá thần sắc rất cung kính có chút sốt ruột nói thánh nữ cái này trận vân cầm cự không được bao lâu phải mau chóng tiến vào trong đó nếu không đã chậm muốn tiêu hủy t ố t vu n g u y ệ t thần sắc phức tạp cuối cùng nhìn thoáng qua phương xa mới quay người dẫn đầu đi đến bên người đi theo tần sương mà tần người nhà cùng người của lý gia nguyên một đám đi theo mà đến đã vô nguyệt như vậy quyết định như vậy vu lão bọn người sẽ ủng hộ vu hồi lâu một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lập lõe mà hiện mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi diệp thân nhìn trước mắt một ngụm cực lớn hô sâu chính tràn ngập từng sợi tơ thần bí mà cường hành khí tức làm cho cả người hắn sắc mặt đều thay đổi tần người nhà cùng người của lý gia kể cả tần nguyệt bọn người không thấy rồi chương bốn trăm năm mươi tám xe s á t ăn ngàn năm quỷ linh chi diệp thân sắc mặt nghiêm túc cả người tản ra một cô hơi lạnh con ngươi chảy dòng dòng chằm vào một phía hắn cảm giác được tần nguyện bọn người khí tức t i ự u là ở chỗ này biến mất đấy hơn nữa hắn cho hai đạo thánh quang cũng không cách nào cảm ứng biến mất hắn lông mày t h â m tỏa một thân một mình rơi vào trầm tư lại không thể tưởng được là chuyện gì xảy ra mà hắn ẩn ẩn phát g i r c được tần nguyện bọn người có lẽ không có việc gì bốn phía cũng không có đánh nhau dấu vết t i ự u là có một cỗ còn sót lại cường đại khí tức thật cường đại khí tức diệp thân sắc mặt giật mình theo bốn phía tràn ngập còn sót lại khí tức đến xem hẳn là tần nguyện bọn người gặp được một đám cường đại người hơn nữa những người này đúng là hướng về phía các nàng đến đấy như vậy có phải là hay không bị nắm trộm đi rồi hả ai đột nhiên diệp thần thở dài một tiếng lông mày một cái k ỉ n h sâu nhào lên hắn lẩm bẩm nói ta có thể giúp ngươi đám bọn chúng t i ê u duy có nhiều như vậy rồi giờ phút này ta cũng bất lực hy vọng các ngươi đừng xảy ra chuyện gì mới tốt tại đây dường như từng có trận vân khí tức diệp thần lông mày thâm tỏa tự hỏi theo không khí còn sót lại xuống tơ tia lực lượng thần bí khí tức đến xem vậy hẳn là là nào đó trận vân hắn suy đoán là chính xác đấy những cái tia người á o đen đúng là bố trí kế tiếp duy nhất một lần trận vân giờ phút này đã hoàn toàn tiêu hủy hy vọng các ngươi không có việc gì hắn thì thào một câu như vậy có chút phiền muộn xoay người một bước bước ra tiểu biến mất ở chỗ này duy nhất còn lại tiểu chỉ có một cực lớn hô sâu chứng minh mới vừa có người đến qua tại đây diệp thần cũng không có đi nhiều tìm kiếm bởi vì hắn căn bản là không thể nào tìm kiếm bất lực rồi hắn có thể theo những cái kia trận vân khí tức đến xem suy đoán x u ấ t hẳn là nào đó truyền tống trận vân bởi như vậy càng không khả năng đi tìm rồi hô huynh trưởng mới một về đến nhà diệp thần t i u chứng kiến thần phi cùng thần hy mặt mũi tràn đầy khẩn trương toàn thân tản ra một cỗ sắc khí hai người này bộ dáng lại để cho diệp thần thần sắc s ứ n g sở mới giật mình hiểu được có chút cười khổ diệp thần buồn cười nói tốt rồi không có cái đại sự gì t i u là xuất đi xem một cái các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì hô thần phi cùng thần hy hai người n g h e xong đột nhiên thở dài một hơi có chút khẩn trương quá mức rồi kỳ thật điều này cũng không có thể trách bọn họ thật sự là diệp thần cái kia một kiếm ma phân thân cùng cái kia chiến quỷ đại chiến quá kinh người lại để cho hai người này cho rằng diệp thần lại gặp được cái gì cường địch rồi thần h i khuôn mặt nhỏ nhắn vung lỏng vỗ ngực một cái nói ra huynh trưởng ngươi đột nhiên bay ra ngoài làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng ngươi gặp được cái gì cường địch lại để cho ta khẩn trương cùng lo lắng tốt một hồi đúng vậy a thần phi cũng gật gật đầu cảm giác có chút xấu hổ trong lúc nhất thời vậy mà ngây nô cười rộ lên hai người này bộ dáng lại để cho diệp thần tâm thần ấm áp cảm giác được một loại người nhà ôn hòa rất thoải mái tốt rồi diệp thần khẽ gật đầu cười nói các ngươi đã đến rồi cái k i a t h ì đi theo ta ta có một số việc muốn bàn giao nhắn nhủ các ngươi vâng huynh trưởng hai người rất dứt khoát đi theo diệp thần sau lưng tiến vào đến bên trong phòng của hắn tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng là lại không có nhiều đến hỏi cái gì mà là rất yên tĩnh cùng đợi là như thế này diệp thần có chút trầm âm mới lên tiếng ta cảm giác được gần đây hư không bên trên tràn ngập một cỗ rất nặng trọng k h í tức hẳn là phải có đại sự phát sinh trầm trọng k h í tức thần phi cùng thần h i sắc mặt cả kinh nhưng là lại không hỏi đi ra mà là chờ diệp thần đem nói cho hết lời ân diệp thần có chút gật đầu nhìn xem ngoài cửa nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng là lại suy đoán đã có đại sự muốn phát sinh đây là một loại cảm giác các người muốn chuẩn bị sẵn sàng vâng huynh trưởng đã biết huynh trưởng thần phi cùng thần hy khẽ gật đầu rất chân thành đáp lại một câu đều đem một câu nói kia ghi ở trong lòng bọn hắn biết rõ diệp thần sẽ không cầm những chuyện này đến hay nói dỡn tự nhiên sẽ rất xem trọng đây là đối với diệp thần tín nhiệm vụ đột nhiên diệp thần trong lòng bàn tay l o a lên Vụ xuất h i ệ n m p thần hơi đúng đậu một chút á cái i ộ p ngọc. n phi hai người cách mặt kinh hãi, kiến chứng c i á i ộ p ngọc cũng i ế thoáng một phát liền đem hộp ngọc mở ra lập tức một cỗ nồng đậm linh khí tràn ngập mà ra cái này một cỗ linh khí chi nồng đậm làm cho thần phi cùng thần hy trong cơ thể quỷ khí đều sôi trào lên cảm giác có v ư ơ n g lỏng dấu hiệu vâng trong lúc đó diệp thần hai ngón vẽ một cái âm vang một tiếng đem cái kia một cây quỷ linh chi phân thành hai phần rồi sau đó tại thần phi cùng thần hy hai người khiếp sợ thần s á c hạ đưa cho bọn hắn lại để cho hai người này trong lúc nhất thời trận tròn mắt huynh huynh trưởng thần phi sắc mặt giật mình nói ra cái này ngươi đây muốn cho chúng ta như vậy sao được đâu rồi chúng ta cũng không cần những này huynh trưởng ngươi hay là một mình phục dụng mới là tốt nhất đúng rồi thần hy sắc mặt cũng rất giật mình nói ra huynh trưởng chúng ta tốc độ tu luyện đã rất nhanh hơn nữa hiện tại huynh trưởng thực lực của người mấu chốc nhất có lẽ phục d ụ n g cái này một cây linh vật ta sao có thể cho chúng ta đây muốn các ngươi cầm xe cầm cho các ngươi ăn diệp thần nghiêm sắc mặt nói ra huynh trưởng mà nói đều không nghe rồi cho ta lấy lấy một người một nửa hiện tại t i ể u ăn hết thế nhưng mà thần phi còn muốn nói điều gì lại bị diệp thần cho trường trở về sắc mặt một hồi do dự nhưng là cuối cùng nhất hay là nhận lấy một bên thần hy cũng thế do dự mà hay là tiếp nhận cái kia một nửa ngàn năm quỷ linh chi huynh trưởng thân hy rất cảm động trong nội tâm đều nhanh hóa mở trong con ngươi có nước mắt đang lóe lên nàng thật sự rất cảm động ngay từ đầu diệp thần người này xuất hiện thời điểm là nàng cùng ca ca thiếu ra nhưng là trải qua ở chung về sau mới phát hiện hắn thì tốt hơn mà giờ khác này càng là trở thành các nàng huynh m u ộ i trong lòng hai người tán thành huynh trưởng cái gọi là huynh trưởng như phụ diệp thần lúc này đây thật sự lại để cho tiểu cô nương này khóc không phải nàng thương tâm mà là cảm động không biết nên như thế nào biểu đạt cả trái tim đều muốn đã hỏa tan k h ô n thần n hy một, một lao nước mắt hung hăng gật đầu há mồm một một mụm liền đem cái tia nửa gốc quỷ linh chi cho phục vụ mà thần phi cũng là vẻ mặt vẻ cảm động cảm thấy diệp thần cái này huynh trưởng đối với bọn họ thật sự quá tốt có lẽ mà ngay cả thân sinh huynh đệ đều không có cái này tốt và anh hai người liệu thuốc dùng thân thể lập tức buộc phát ra một cỗ mánh liệt khí tức cái kia là linh khí chấn động bất quá cái này một cổ hơi thở tuy nhiên rất cường đại nhưng là lại bị diệp thần gắt gao giam cầm trong phòng cũng không có tiết lộ ra ngoài ken két đột nhiên theo hai người trong thân thể chuyển ra một hồi ken két c h i âm phảng phất có ngàn vạn cốt cách tại v a tiếng diệp thần thần sắc ngạc nhiên không ngờ tới cái này một cây ngàn năm quỷ linh chi thật không ngờ thần hiệu thật đúng là có thể thay đổi biến cùng đề cao tiềm lực của con người quả thật như thế diệp thần sắc mặt quả nhiên đây này lẩm bẩm mà bắt đầu nhưng lại nghĩ tới chính mình lúc trước lấy được cái k i a một tiết thần bí bộ dễ đúng là tại đây một cây quỷ linh chi phía dưới mà giờ khác này cũng đồng d ạ n g có một cổ lực lượng thần bí đang tại cường hóa cải tạo lấy thần phi hai người thân thể để cao lấy bọn hắn bản thân tiềm lực hô Hồ. hồi lâu hai người rốt cục lần lượt tỉnh táo lại chỉ phát giác được một cỗ cảm giác thật kỳ diệu bọn hắn sắc mặt một hồi vui sướng càng nhiều nữa thì là cảm động nhìn trước mắt diệp thần đúng là cái này một vị h u y n h trường v ậ n đối với bọn hắn như thế thì tốt hơn tốt rồi diệp thần mỉm cười gật đầu nói ra các ngươi đã thành công tân cấp đạt tới quỷ khí năm tầng tu vi hơn nữa bản thân chủ cột cùng nội t ì n h trải qua lúc này đây về sau triệt để thâm hậu mà bắt đầu tương lai hy vọng càng lớn đà tạo huynh trưởng thần phi cùng thần hy sắc mặt nghiêm túc và trang trọng hướng diệp thần ngay ngắn hướng túi đầu trong nội tâm cảm động thật sự khó có thể nói nên lời mà diệp thần thì là không có để ý nhiều phất phất tay lại để cho hai người sau khi ngồi xuống mới trầm n g âm thần phi thần hy diệp thần đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nói ra ta cảm giác được chúng ta sẽ lẫn nhau phân biệt một thời gian ngắn tuy nhiên ta không biết đây là chuyện gì xảy ra nhưng là vẫn n có tất yếu cho các tất yếu g ư diệp chuẩn bị một chút. Phân i thần hy Ta tay i người vừa lộn chuyển ra một hồi kinh âm nhưng lại có ba thanh xem nhẹ kiếm đang tại bay múa đây là ba thanh thần kỳ tiểu kiếm nhan xác tất cả không giống nhau nhưng đều tản ra đồng dạng khủng bố khí tức rất kinh người hắn mỉm cười nói ra đây là ta đặc biệt giữ lại cho ngươi đấy nguyên bản chờ ngươi một mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới cho ngươi hiện tại không thể không cho ngươi rồi thứ nhất trôi huyết sát sát kiếm là ta một thân giết chóc chi lực ngưng tụ mà thành uy lực đáng sợ ngươi muốn cất kỹ diệp thần nói ra một câu như vậy lời nói rồi sau đó hắn còn nói thêm cái này thứ hai trôi toàn thân đen kịt lại cất giấu một cổ hủy diệt khí tức thuộc về hủy diệt kiếm đạo lực lượng uy lực càng là đáng sợ ngươi muốn thận trọng cái này đệ t ă n trôi hắn uy lực ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng là tuyệt đối so với trước hai thanh muốn tới cường đại ngươi không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng hiểu chưa diệp thần đem cái này ba thanh thần dị tiểu kiếm đưa cho hắn cũng nghiêm túc cảnh cáo là huynh trưởng thần phi sắc mặt nghiêm nghị tiếp nhận cũng rất trịnh trọng thu vào trong thức hải phóng ở trong đó an toàn nhất rồi sau đó diệp thần lại lấy ra ba chi vậy mà mũi tên d à i đúng là hắn đem nguyên bản cho thần hy ba chi tiểu mũi tên cầm lại ra hơn nữa trải qua chính mình lần nữa tăng cường về sau giờ phút này mới đem ra thân hy đ ân y là ta c ư ờ g hóa chi qua ba thân i mũi ể u tên, uy lực mạnh, tự hy dặn thần lại để cho h cảm động tiếp nhận rất là vui sướng nói ra huynh trưởng thần hy sẽ nhớ ký đấy sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng đấy diệp thân có chút gật đầu nhìn xem hai người thỏa mãn t h ầ n sắc trong nội tâm cuối cùng luôn g một nửa nhưng là tương lai sự tình dù ai cũng không cách nào đoán trước đến chỉ có thể nhìn mọi người vận mệnh của mình có thể không một đường đi xuống đây là một cái không biết bao nhiêu chương bốn trăm năm mươi chín phạm tâm cốc trôn cất hòm quan tài bởi vì các đại gia tộc l y khai mà ngay cả thành chủ đều xuất lĩnh tinh nhuệ bộ hạ rời đi làm cho toàn bộ ra khỏi thành triệt để dối loạn tất cả thế lực lớn n h a u n h a u r ụ c dịch cả đám đều vung tay vung chân đều cho đến chiếm đoạt thế lực khác trở thành duy nhất bá chủ mà những thế lực này động tác cùng diệp thần không có quan hệ gì hắn cũng không có đi để ý tới huynh trưởng chúng ta đây là đi nơi nào ra khỏi thành bên ngoài ba đạo nhân ảnh dưới ánh mặt trời hạ lôi ra thật dài thân ảnh trong đó một gã mặc chiến giáp thiếu nữ đang tò mò hỏi bên người một vị thanh niên mà ba người này đúng là diệp thân ba người giờ phút này bọn hắn chính hướng một cái phương hướng đi đến trong lúc thần phi cùng thần hy một mực rất là nghi hoặc chúng ta đi nhìn xem tiểu hương diệp thần thì thào một câu như vậy phản phất chứng kiến cái k i a m ộ t đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng hình x i n h đẹp đúng là cái k i a m ộ t gã theo tần da mang đi ra tiểu cô nương đúng là cái chết của nàng mới khiến cho diệp thần hóa thành một ma giờ phút này hắn lỏng tràn đầy phiền muộn không cách nào thổ lỗ hết tiểu hương tỷ tỷ một câu nói kia làm cho thần phi cùng thần hy hai người đã c h â mặc trong lúc nhất thời lại không phản b ắ t được bọn hắn giờ phút này nghĩ tới ra tâm tình cũng rất là xa suốt nguyên bản tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ bộ dạng lại có vẻ có chút có vẻ vô thần diệp thần cũng không có nói thêm cái gì tâm tình của mình cũng là rất phức tạp nhìn xem một đường xuyên thẳng qua mà qua rừng nhiệt đ ớ i mà ở ba người trước mắt có một mảnh núi cao trùng điệp lúc trước hắn truy tìm lấy khí tức lại tới đây đáng tiếc còn lại đúng là một quả nghiền nát ngọc bội tại đây là đi thông cái t i ê một cái sơn cốc duy nhất xuất nhập cảng mà trừ phi là theo bốn chu trên đỉnh núi xuống dưới nếu không lại không có mặt khác con đường tiến vào cái kia một cái trong sân cốc cái này là tiểu hương cuối cùng chỗ cái kia một cái sân cốc diệp thần ba người đứng vững tại s â n cốc cửa vào thần sắc của hắn rất phức tạp nhìn qua trước mắt có chút xuất thần mà bên người thần phi cùng thần hy thì là có chút bi thương có thể tưởng tượng đến nếu là lúc trước không có tiểu hương bọn hắn khả năng đều chết hết tiểu hương tỉ tỉ thần hy khuôn mặt có chút đau thương nhìn trước mắt cái kia một cái nhỏ hẹp cửa vào từ nơi ấy có một cỗ kỳ lạ hương thơm tràn ngập mà đến mà cái kia một cỗ hương thơm đúng là trong sơn cốc nở rộ bách hoa t r ì hương tự phản phất cái k i a m ộ t thiếu nữ tại hoan nghênh ba người đến vâng đột nhiên diệp thần rút kiếm bổ một phát kinh bên người thần phi cùng thần hy biến sắc còn tưởng rằng có địch nhân ở này bất quá kế tiếp bọn hắn liền phát hiện diệp thần vậy mà hướng bên phải một đạo vách núi bổ tới bang bang đoang diệp thần sắc mặt bi động liên tục vung vẩy trong tay quỷ kiếm hướng cái k i a m ộ t phương vách núi bổ ra từng đạo kinh người kiếm khí chỉ thấy cái kia từng đạo kinh người kiếm khí xẹt qua cứng rắn nham thạch đem vô số cứng rắn hòn đá cho tung bay dâm dâm bốn phía nham thạch vẩy ra rầm rầm ả o ào, ào lăn xuống mà xuống vẩy ra khởi trên đất bụi ngủ. rồi sau đó thần phi cùng thần hy hai người thần sắc giật mình chứng kiến cái kia một phương trên vách núi vậy mà khắc họa xuất ba cái cực lớn quỷ chữ cái này ba cái cực lớn quỷ chữ thật sâu khắc họa tại trên vách núi mỗi một số mỗi vẽ một cái đều tràn ngập một cỗ kinh người mũi nhọn có từng sợi tơ kiếm y tại tràn ngập rất kinh người phạm tâm cốc thần phi thì thào một câu như vậy cả người đều bị cái kia ba chữ cho sợ ngây người phảng phất thấy được đẩy trời kiếm khí tại nổ vang hắn bị diệp thần cái kia một cổ cường đại kiếm ý cho c h ấ n nhiếp đến rồi tâm thần bị c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế phạm tâm c ố c phạm hương tỷ tỷ thần hy thì là không có, có cảm ó c giác cái kia một c ổ kiếm ý ngược lại suy đoán đến ba chữ kia h à g nghĩa trong lúc nhất thời tâm vậy mà n g â y dại nàng có thể theo ba chữ kia ở bên trong cảm nhận được diệp thần giờ phút này cái kia phức tạp tâm tình còn có một c ô mãnh liệt hối hận diệp thần lòng đang hối hận tại đau nhức đây là một loại có thể làm hắn hóa ma thống khổ đến từ cái kia một đạo h m đạm nhạt nhòa thân ảnh giờ phút này nhìn qua trên vách núi ba chữ to trong lúc này ký thác lấy hắn đối với tiểu hương hối hận cùng xóa không mất tưởng niệm phạm tâm cốc ký thác chính là của ta một đạo tâm niệm diệp thần thì thào một câu như vậy mới buồn vô cơ đi tới trong sân cốc còn lại thần phi cùng thần hy đột nhiên thanh t ỉ n h hai người từng người liếc nhau về sau mới nhìn nhau không nói gì đi tới đi rất nặng l ặ n g y ê n trong sân cốc t r ă m hoa n u ô n ở m u ô n tiếng nghìn hồng nhất phái tranh giành hương cạnh tươi đẹp cảnh sát càng có một cỗ nồng đậm hương h o a đẹp c à n một ậ t p h s á hô hấp tiến vào đến trong thân thể cảm giác thấm người nội tâm huynh trưởng tiểu hương tỷ tị cuối cùng lúc này thần hy sắc mặt thương tâm thì thào một câu nhìn xem bốn phía cái tia muôn tía nghìn hồng sắc thái nhưng là nàng lại đột nhiên cảm giác được cái này trong muôn hoa bất chút tu vui mừng lại nhiều hơn một phần thương cảm không sai diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh mà bình tĩnh nhưng có chút đáng sợ làm cho bên người thần hy hai người đều có chút sợ hãi bọn hắn khó có thể tưởng tượng diệp thần giờ phút này tâm tình nhưng là lại rất rõ ràng vậy nhất định rất thống khổ ba người chậm rãi xuyên qua đầy đất sân cốc trên đường đi chứng kiến các loại hoa tươi tại tách ra cành lá xanh biếc đoá hoa kiểu n ộ đắt h ư ơ n g thấm người làm cho người không tự giác tựu trầm mê trong đó diệp thần dọc theo trí nhớ đi vào lúc trước chứng kiến đến cái k i a một cái hố sâu trước ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy nguyên bản cực lớn hô sâu giờ phút này đã dài khắp hoa tươi trong gió nhẹ có thể thấy được cánh hoa g i a o động giặc tản ra nhàn nhạt mùi thơm ác ngươi còn có ở đây không một câu không linh đây này lẩm bẩm truyền ra lại để cho bên người thần phi cùng thần hy tâm tình một hồi xa sút bị diệp thần cái k i a một khô thương cảm khí tức trô lây nhiễm bọn hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là yên lặng đứng bên n g i ba người từng người tâm tình cũng không phải rất tốt Dầm dầm vào Đột nhiên, Diệp vào hảo. nhiên, thần h Đột tay n vừa ấ cực dầm dầm một cổ Mà một một vào này vào, thành hảo phúng hư không vào, hình dũng năng lượng cường năng lượng trên đăng xuất cổ cái cổ cái c đại. ở lớn bàn tay lập t ứ c h ư ớ n g cách i kia hố sâu u ố i đi. cùng cả Cực c mang lớn bàn mà một tay tất ả o kết một tiếng cứng rắn bùn đất bị nắm trộm x u ấ t một cái hố nhưng làm cho thần hy hai người kinh ngạc chính là vậy mà không có thương tổn đến những cái kia đ ó a hoa mà là liên quan bùn đất bị cùng một chỗ cầm ra đến diệp thần đem những cái kia cầm ra đến bùn đất để ở một bên có chút trầm mặc xuống không biết suy nghĩ cái gì mà bên người thần phi cùng thần hy hai người đều không có lên tiếng rất yên tĩnh các loại ở một bên ai hồi lâu diệp thần im lặng thở dài một tiếng ngón tay một điểm mi tâm xoay một tiếng một đạo quang mang bắn ra mà cái này một đạo quang mang tại ba người trước mắt rất nhanh phóng đại cuối cùng nhất hóa thành một ngụm tinh xào quan tài đây là một búng máu hồng quan tài toàn thân huyết hồng phản phất do hồng bảo thạch chế tạo mà thành l ó e ra mê người sáng g i i hơn nữa tại đây một búng máu hồng quan tài lên khắc đầy r ầ m chẳng t r ị vô số chất vân chính lập loẹ tỏa ánh sáng rất là kinh người thần phi cùng thần h i hai người thần sắc cả kinh đi theo lại một hồi bi a i giờ mới hiểu được diệp thần vì sao phải tới nơi này hắn đây là muốn t r ô n cất mất trong lòng cái kia một cỗ bi thống nếu không sẽ không chế tạo như vậy một ngụm tinh mỹ quan tài máu xoẹt đ ó lấy lại thấy diệp thần một điểm mi tâm lại một đạo quang mang lao ra rồi sau đó một pho tượng hóa thân mà ra p h ả n vất tịu làm ộ t chân nhân giống như làm cho người giật mình t i ể u hương tỷ tỷ cái này thần h i cùng thần phi hai người sắc mặt kinh h ả i trứng mắt một đôi mắt nhìn trước mắt cái kia một đạo nhân ảnh bọn hắn lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng là tiểu hương bản thân kỳ thật đây bất quá là một pho tượng mà thôi rất chân thật pho tượng hơn nữa tại pho tượng trên cổ chính treo một quả lập lòe ngọc bội đúng là cái kia một quả nghiền nát ngọc bội giờ phút này đã bị diệp thần một lần nữa dung hợp được đáng tiếc bên trong linh quang không tại mất đi chân linh rồi diệp thần có chút buồn vô cớ nhìn trước mắt phảng phất chân nhân bình thường pho tượng một con mắt cười cười đều tựa hồ gần ngay trước mắt cái này một pho tượng khoác lên một kiện màu hồng phân c h ế giáp đây là diệp thần chuyên môn chế tạo mà ra đấy mà cái này một pho tượng sử dụng tài liệu hắn không phải rất rõ ràng nhưng là lại tốn hao rất lớn lực lượng mới có thể điều k h ắ c hoàn thành đây cũng là lòng hắn đầu cái kia một cái tiết nối chỉ có thể dùng cái này một pho tượng để hoàn thành giờ phút này tâm càng thêm phức tạp rồi hắn im lặng nhìn trước mắt pho tượng tự như tiểu hương chân nhân giống như nụ cười kia hay là như vậy ngọt ngào đáng tiếc chính là cái này một cố dáng tươi cười tại chân thật cũng là một cái nụ cười lạnh như băng đó là định dạng tại trong lòng một đám mỉm cười loảng xoảng lang d i ệ p thân trầm mặc thật lâu không có nhiều lời rất nặng lặng yên phất tay mở ra cái kia một búng máu hồng quan tài đem cái kia một phảng phất chân nhân bình thường pho tượng bỏ vào trong đó rồi sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới nơi này một búng máu hồng quan tài giơ lên trước có chút tiếc nuối nhìn xem nằm ở trong đó bóng người tại trong lòng của hắn vẫn có lấy một cỗ tiếc nuối đấy bởi vì không có có thể gặp lại tiểu hương gì thể lại để cho hắn rất không tấm lòng tiểu hương ta không cách nào là ngươi thực hiện cái kia một cái hứa hẹn rồi diệp t h â n thì thào một câu như vậy vốn b ã n nói là ta đối với ngươi thất tín không có hoàn thành cái kia một cái lời hứa không có bảo vệ tốt người cho người thụ ủy khuất cho người chịu khổ ai hắn thiên ngôn vạn ngữ trong lòng t i ề m lại khó có thể mở miệng nói ra phản phất có một c h ổ lực lượng vô hình tại ngăn cản làm cho người tâm mượn mà diệp thần cứ như vậy nhìn chăm chú một lúc lâu sau mới có hơi không bỏ khép lại quan tài đón lấy hai tay vừa dùng lực liền đem quan tài máu nâng lên tiểu hương công tử có thể là ngươi làm đấy cũng chỉ có những thứ này diệp thần từng bước một đi đến phản phất chính mình chống đỡ chính là một cỗ trầm trọng trách nhiệm còn có một loại hối hận cảm xúc làm hắn khó có thể bình tĩnh、Đông? theo quan tài máu c h ầ m r ã i bông diệp thần mới nhẹ nhàng đứng lên trầm mặc một lúc lâu sau tay phải vung lên vũ cái kia một đống bị bắt lại bùn đất bị thu lấy mà đến rầm rầm ào ả o diệp thần rất dứt khoát đem cái này một c ố bùn đất cho đ i ề n trở về hình thành một tòa n ô lên phân mộ mà cái này một tòa phân mộ mai táng lấy nhưng lại một pho tượng còn có diệp thần một lòng đông đột nhiên sau lưng thần phi cùng thần hy hai người thần sắc cả kinh chứng kiến diệp thần vậy mà xuất ra một cực lớn mộ bia chỉ thấy hắn hướng bên trên ném đi một tiếng trống vang lên cái kia một mộ bia mánh liệt một trầu t một cỗ h ọ c à gió nhẹ gào thét mà đến xoáy lên đầy trời cánh hoa tại bay múa phản h ấ t cả cái sơn cốc hoa tươi tại thời khắc này đều đều tàn rồi tại đầy trời trong cánh hoa mơ hồ chứng kiến một đạo cô tịch bóng lưng chính biến mất tại sơn cốc cuối cùng diệp thần đi rồi mang theo thật sâu tiếp lối li khai sơn cốc này hắn đem chính mình cái kia một phân tâm cho cùng nhau mai táng ở chỗ này vĩnh viễn ở tại chỗ này làm bạn lấy cái kia một đạo nhạt nhòa hư ảnh hô thanh phong gào thét vòng quanh đầy trời cánh hoa tại bay xuống trong trường hợp đó ở đằng kia một tòa lẻ loi trơ trọi trước mộ bia vậy mà xinh đẹp không một tiếng động xuất hiện một đạo nhân ảnh cái này một đạo nhân ảnh khoác lên hồng nhạt l u a m ỏ n g tại trong gió nhẹ dao động giặc mà cái khăn che mặt ở bên trong duy nhất có thể gặp cũng chỉ có một đôi ngơ ngác vô thần con người giờ phút này chính nhìn xem cái kia một khối mộ bia xuất thần p h ạ m h ư ơ n g chi cổ mộ. Một bốn phong trăm h sáu a thổi đi mươi ạ n ác hưu á c báo ác quỷ lĩnh là phương viên vài ngàn dặm nội một cái khủng bố sân lĩnh mỗi người đàm c h i biến sắc tồn tại mà như vậy một cái chỗ đáng sợ hôm nay lại nên đón thai họa ngập đầu có một gã đáng sợ thanh niên mang theo một thiếu niên một thiếu nữ s á t nhập tại đây diệp thân lúc trước sẽ tới qua tại đây đúng là cái t i ê một lần tới đây cái ác quỷ lĩnh một ớ i khiến cho h ắ c â n gào cái kia thét quần h quận g chuyển à Mà n n h khắp giờ đến chấn động sân lĩnh làm cho vô số đoạn lạc giả sắc mặt đại biến bọn hắn những ngày đoạn lạc giả đều tin h tưởng một tiếng này gào thét là ai đó chính là đầu lĩnh của bọn hắn một gã cường đại nhất ác quỷ giờ phút này cái này một gã ác quỷ sắc mặt dữ tợn một thân sát khí phép hiên ngang mà hắn thì là dữ tợn sông phía trước gà o thét cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc đúng là lúc trước bị hắn đuổi g i ế t diệp thần giờ phút này lại tới nữa tại đây một gã ác quỷ bên người còn có tám gã đồng dạng cường đại ác quỷ đáng tiếc những này ác không có quỷ hắn cường đại tại lúc này diệp thần xem ra cái này tám gã ác quỷ chỉ là tương đương với quỷ anh cấp độ mà cái kia cường đại nhất ác quỷ thì là có thể so với quỷ linh các ngươi những này làm nhiều việc gác quỷ hôm nay ai cũng đừng muốn sống diệp thần sắc mặt rất lạnh trong lời nói tràn ngập một cỗ xâm lanh sắc cơ làm cho lòng người lạnh ngắt hắn theo sơn cốc ly khai khẩu liền mang theo thần phi cùng thần hy lại tới đây một đường dết t i ế n đến phàm là dám vây quanh mà đến đoạn lạc giả đều chết hết nói khoác không biết ngượng cái kêu một gã ác quỷ đầu lĩnh sắc mặt nhe răng cười nói ra tiểu tử lúc trước cho ngươi chạy trốn không nghĩ tới ngươi lại hồi trở lại đi tìm cái chết lúc này đây ta xem ngươi n h ư thế nào chạy trốn giết hắn đi tốt nhất nấu ăn một bên vài tên ác quỷ sắc mặt g ữ tợn điên cuồng hét lên mà bắt đầu. rất là điên cuồng hơn nữa nguyên một đám c h ầ m c h ầ m vào cái k i a thần hy tiểu thân ảnh toát ra một cỗ làm cho người buồn nôn lục oang lại để cho thứ hai sát cơ l ệ n h thấu xương hh ắ c ắ c một gã ác quỷ một thẻ lưới da liếm màu đỏ tươi đầu lưới nhai răng cười nói thủ lĩnh đem cô nàng này trào trở về chơi chán tại nấu ăn có lẽ cái k i a thịt nhất định rất mỹ rượu xíu ư u u đột nhiên một đạo t i ễ n mang xé trời mà đến đ ỗ n g nhiên xuyên thủng đến cái tia một gã ác quỷ trước mặt làm cho hắn sắc mặt cả kinh chỉ thấy hắn một cái sắc bén móng nuốt một chảo âm vang một tiếng có tinh hỏa ra. vầy ơ cái này một gã ác quỷ có chút giật mình cảm giác được tay trào thượng truyền đến một cổ lực lượng suýt nữa không có n ắ m c h ặ t hắn h ắ t h ắ t n h a răng cười nói tiểu mỹ nhân ngươi thật đúng là nóng bỏng à, cái dạng này t a t h í c h hôm nay có đi nhậu rồi đáng giận thần hy khuôn mặt rất phẫn nộ một cỗ sát cơ lạnh thấu xương nhưng lại không có lại ra tay năng tiên thuật là rất c ư ờ n g đại nhưng là đối với mấy cái này ác quỷ mà nói hay là không đủ xem chỉ có thể ở tại đây phẫn nộ sinh khí cười đã đủ rồi diệp thân sắc mặt phát lệnh lẩm bẩm nói ngươi đã cười đã đủ rồi vậy ngươi có thể chết rồi là ngươi việc á c đi chuộc tội à? v â n g mũi nhọn l ó e lên ấm vang một tiếng chỉ thấy cái kia một gã ác quỷ dáng tươi cười cứng ngắc g i ữ t ậ n sắc mặt lập tức định dạng hoàn chỉnh hắn có chút khó mà tin được phát hiện chán của mình vậy mà đã nứt ra rồi sau đó phình một tiếng nổ thành một đoạn sát khí tiêu tán rồi đáng chết như vậy một cái biến cố lại để cho bốn phía ác quỷ một hồi k i n h sợ nhao nhao i ữ t ậ n xem chừng mắt trước diệt thần mà nhất phẫn nộ chính là cái kia một gã đầu lĩnh giờ phút này trong lòng một cỗ bạo ngược khí tức tại máy liệt tựa hồ bị diệp thần như vậy một kiếm cho chọc giận lên giết hắn cho ta đầu lĩnh giận dữ mà giết đ ả o làm cho còn lại bảy tên ác quỷ nao nhau đánh tới nguyên một đám t h ò ra sắc bén l u n tùm móng v ố t đáng tiếc bọn hắn giờ phút này không biết diệp thần đã nay không phải trước kia ở đâu còn sợ h ạ i những này ác quỷ vâng diệp thần cười lạnh một tiếng â m vang rút kiếm bổ một phát rầm rầm ả o ả o một tiếng đệ nhất danh v ọ t tới trước mặt ác quỷ thân thể cứng đờ hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cái kia sắc bén móng vớt vậy mà nát bấy rồi hơn nữa một đạo núi nhọn cắt qua thân thể Cái này một c á ác i q u ỷ lạnh như băng ạ t h lời nói theo tứ phương truyền đến có kiếm quăng lạnh như băng phốc xẹt qua mỗi một g ã ác quỷ cổ rồi sau đó những này ác quỷ nhao nhao sợ hãi phát hiện đầu lâu của mình tại bay tứ tung cuối cùng nhất ở trên hư không tạc vỡ đi ra không có khả năng cái kia duy nhất còn lại ác quỷ sắc mặt khiếp sợ một hồi dữ t ậ n gầm h ế t lên hiển nhiên không tin tiểu tử này vậy mà cường đại như vậy hơn nữa hắn rõ ràng tại vừa rồi cảm ứng được một cỗ tử vong khí tức làm cho cả người hắn đều run rẩy không có gì không có khả năng diệp thân lạnh lùng thì thào một câu nói ra ngươi việc gác từng đ ó n g không phải không báo mà là thời điểm chưa tới hôm nay đúng lúc là ngươi báo h ứng đến, đến rồi bổn vương không tin cái kêu ác quỷ triệt để điên cuồng rít gào nói ngươi giết thủ hạ t a bổn vương muốn sống với ngươi ác quỷ thôn thiên cái kêu một gã cuối cùng linh cấp ác quỷ gấm hét lên chỉ thấy Thân thể một hồi bành trướng sau, hóa thành một hồi bành hóa về sau, cái ự cực c lớn lâu. là lớn đầu、lâu. Đó là một khỏa c quỷ đầu lâu, mặt m ũ t r à này đầy hung h n răng h nanh ung tùm đáng sợ, làm cho người vẻ sợ hãi. Nút. Cái người hãi. vẻ một cực lớn ác quỷ đầu lâu miệng há ra một ngụm răng nanh xâm lãnh hướng diệp thần một ngụm nuốt đến hắn đây là muốn đem diệp thần cả người đều một ngụm nuốt vào đáng tiếc lúc này đây ý nghĩ của hắn lại tan vỡ rồi t â m kiếm chém giết diệp thần nhàn nhạt đ ổ rút kiếm cựu là vung về chém vù một tiếng hư không đột nhiên tôi om om mà tại sao lưng sa xuất thần phi cùng thần hy hai người thần sắc giật mình chỉ thấy cái kia một khỏa cực lớn ác quỷ đầu lâu lập tức dừng lại không không có khả năng cái kia ác quỷ một hồi không thể tưởng tượng nổi ngơ ngác đây này l ầ m b ầ m một câu như vậy về sau toàn bộ cực lớn đầu lâu bắt đầu run dày lên cuối cùng nhất từ đó tâm răng rắc liệt xuất một đạo vết rách vay một tiếng nổ thành một đống nồng đầm hung sắc khí cái này một tác quỷ bản thân rất cường đại cũng có thể cùng bình thường linh cấp chống lại đáng tiếc chính là hôm nay đối mặt chính là diệp thần cái kia một kiếm ma phân thân bất tử cựu có chút kỳ váy rồi những này ác quỷ làm nhiều với gác toàn thân hung thần nghiệp lực tràn ngập tự nhiên sẽ có báo ứng mà giờ k h ắ c này diệp thần đến vừa vặn đưa bọn chúng những n à y tội ác trồng chất tà ác đồ đạc đều nhất nhất c h é m giết đem làm thật có thể nói là là ác hưu ác báo giết tốt một câu phẫn hận lời nói chuyện đến thần hy còn có chút tức giận bất bình hiển nhiên là bị những n à y ác quỷ trò khí không nhẹ giờ phút này đến một lần đến diệp thần bên người nhìn xem bốn phía trống g ô n g đấy những cái kia ác quỷ đã toàn bộ chết rồi huynh trưởng những n à y ác quỷ đều chết sao nàng tức giận hỏi ra một câu như vậy diệp thần khẽ gật đầu nói ra cái chỗ này đã không có ác quỷ cấp bậc này đồ vật rồi có chỉ là một ít nhỏ yếu đoạ lạc giả mà thôi huynh trưởng thần phi chống đỡ chiến mâu đi tới sắt khí vừa hiển nói ra chúng ta muốn hay không đem những cái k i a đoạ lạc giả đều giết sạch dù sao giữ lại cũng là một cái thái họa đúng đúng giết sạch những này xa đoạ bại họa thần hy trong nháy mắt tình ngộ ồn ào lấy một câu như vậy còn vung vẩy trong tay chiến cung nàng giờ phút này đối với mấy cái này đáng giận đoạ lạc giả cùng ác quỷ đó là hận đấu tiểu hương đúng là chết tại đây chút ít đáng giận đồ vật trong tay ai diệp thần không hiểu thở dài lại lắc đầu nói được rồi những n à y đoạn lạc giả cũng không có gì thực lực có lẽ không tạo nên sóng gió gì về sau sẽ có người tới giải quyết bọn hắn đấy hắn không có đi khoảnh khắc chút ít đoạn lạc giả đó là bởi vì nhớ tới một đạo nhân ả n h ra đúng là xa đoạn chi thành nội yêu cơ mà nàng không phải là một gã đoạn lạc giả ây ừ giờ phút này diệp thần ở đâu còn có tâm tư đi q u ả n những cái k i a đoạn lạc giả chúng ta đi thôi diệp thần giờ phút này tâm có chút trầm thấp thì thao một câu như vậy về sau liền xoay người nhanh chóng phóng đi mà sau lưng thần phi cùng thần hy hai người liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc cùng lo lắng huynh trưởng có tâm sự thần phi thì thảo một câu như vậy mà thần hy khẽ căn cặp môi thơm nói ra ta biết rõ huynh trưởng nhất định là suy nghĩ niệm tiểu hương tỵ tỵ đều do những này đáng g i ậ n ác quỷ cùng đoạn lạc giả chúng ta đi thôi hai người từng người mang tâm sự thân ảnh khẽ động rất nhanh đuổi theo diệp thần thân ảnh ba người một cái nháy mắt cựu biến mất không thấy gì nữa còn lại chính là đầy đất bừa bãi còn có những cái kia khóc tang sợ hãi đoạn lạc giả toàn bộ ác quỷ lĩnh giờ phút này đã không còn nữa lúc trước đáng sợ những cái kia cường đại nhất ác quỷ đã bị chạm rết sạch hơn nữa tại ác quỷ lĩnh nội cái kia một cố nồng đậm hung thần chính bắt đầu dần dần trở thành nạn không bao lâu nữa sẽ triệt để biến mất đây là bởi vì cái kia một cái chủ yếu ma khí nơi phát ra đã biến mất bị diệp thần cho chém chết rồi người này người đàm chi biến sắc á c quỷ lĩnh có lẽ từ nay về sau t i ể u rốt cuộc không còn tồn tại mà những n à y đọa lạc giả vận mệnh tự không liên quan diệp thần sự tỉnh hô kinh khủng kia ra hỏa cuối cùng đã đi giờ phút này ác quỷ lĩnh nội còn lại đại bộ phận đoạn lạc giả nhau nhau thở dài một hơi bọn hắn nguyên một đám thân thể run rẩy sắc mặt trắng bệnh cái kia g i ữ t ậ n bề ngoài cũng không che giấu được cái kia sợ hãi sắc thái đó là đối với diệp thần sợ hãi thủ lĩnh đều chết hết chúng ta nên làm cái gì bây giờ một gã đoạn lạc giả khóc tăng nói nói cái gì làm sao bây giờ có đoạn lạc giả hoán hận nói ra đầu góc ngươi ngốc à, hiện tại không đi chẳng lẽ ngươi còn muốn ở cái địa phương này chờ chết sao đúng đúng không ít đoạn lạc giả nhau nhau gật đầu cả đám đều cảm thấy có lẽ lập tức đi ngay ai cũng không muốn ngốc ở cái địa phương này rồi bọn hắn đây là bị diệp thần cho giết sợ tuy nhiên hắn bây giờ là đi rồi nhưng lại như lại đến một cái cùng hắn ra hỏa cái này chút ít đoạn lạc giả cũng đừng nghĩ x u ố n g rồi đối với những n à y đoạn lạc giả lựa chọn diệp thần cũng không biết cũng vô tâm đi để ý tới giờ phút này hắn tại giết chết những cái kia ác quỷ về sau đột nhiên cảm giác tâm tình tranh l ệ n h rất lớn cho rằng báo thù sau sẽ thoải mái rất nhiều nhưng lại càng thêm khó chịu tâm nếu có tiếng lối làm sao dùng được từ tại trên đường đi diệp thần thì thào một câu như vậy cả người đều lâm vào từ tâm linh của ta ở trong không ngừng khảo thi hỏi nội tâm của mình chương bốn trăm sáu mươi mốt tâm ta như trước diệp thần lâm vào tâm linh của mình ở trong không ngừng khảo thi hỏi mình phảng phất một c ô không hồn thi thể làm cho người lo lắng ca ca huynh trưởng làm sao vậy giờ phút này tại không xa địa phương thần hi mặt mũi tràn đầy lo lắng hốc mắt d ư n g d ư n g hỏi ra một câu nàng xem thấy giờ phút này ngơ ngác diệp thần trong nội tâm một hồi thương tâm khổ sở cảm giác được một cô rất lớn b i thương huynh trưởng rất thương tâm thần phi thì thào một câu như vậy tay trái nắm chặt tay phải cầm lấy chiến mâu niết cặc cặc tiếng nổ tâm tình của hắn cũng rất bi thống tại diệp thần đem cái kia một búng máu hồng quan tài t r ô n cất ở dưới thời khắc hắn tự cảm giác mình lòng đang nhỏ máu rất đau hắn nghĩ đến nếu là mình lại nhỏ yếu như vậy vô lực vậy hắn ngày diệp thần t r ô n cất ở dưới có lẽ chính là của hắn m u ộ i muội nếu là lúc kia hắn có thể hay không điên cuồng mất giờ phút này hắn không có đáp án nhưng là hắn hiện tại rất muốn điên cuồng huynh trưởng thần h i thì thào một câu trong hốc mắt nước mắt rốt cục rơi xuống tí tách c h ả y xuống nàng giờ phút này nội tâm rất dây g i a có một loại rất thống khổ cảm xúc tại tràn ngập nhìn trước mắt diệp thần như thế thật sự rất khó chịu nhưng là hai người đều không có đi q u ấ y giày mà là yên t ĩ n h thủ ở một bên chờ đợi diệp thần thanh tỉnh một khắc này dù là hắn từ nay về sau không hề tỉnh lại hai người đều cam tâm tình nguyện cùng ở chỗ này cái này là hai người giờ phút này tâm tình mà lúc này diệp thần cả người đều đắm chìm tại tâm linh của mình ở trong lại để cho chính mình đặt mình vào tại ngàn vạn khảo sát chính giữa hắn không ngừng hỏi mình làm hết thệ là đúng hay sai đến cùng cái này cùng nhau đi tới chính mình làm đúng sao ta sai lầm rồi sao diệp thần tâm linh truyền đến một hồi nị non rất nhẹ rất nhạt lại chấn động toàn bộ tâm thần hắn hỏi mình sai lầm rồi sao phải chăng nhận thức đến chính mình làm những chuyện như vậy phải chăng biết rõ sai lầm một cái giá lớn ta không phải thánh h i ể n hắn đột nhiên nói suốt một câu như vậy nhưng lại bị chính hắn tró nát bấy rồi diệp thần đột nhiên tỉnh n ộ đến mặc dù hắn không phải thánh h i ể n nhưng là cũng không thể vì chính mình làm sai sự tình mà kiếm cớ nhân sinh không như y tám chín phần mười ta không thể nào làm được mọi chuyện hoàn mỹ diệp thần đối với chính mình nói ra một câu như vậy hắn hiểu được năng lực của mình cường đại trở lại cũng không thể mọi chuyện hoàn mỹ h u ố hồ con người khi còn sống tám chín phần mười đều có không như ý thời điểm mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm mà diệp thần lộ tràn đầy gian khổ cùng nhấp nô gặp được người cùng sự đều khó có khả năng sẽ dựa theo ý nguyện của hắn đi phát triển con đường tu hành nhiều bưởi gai hắn không biết mình lúc nào sẽ nga xuống hôm nay là tiểu hương nga xuống như vậy có lẽ ngày mai sẽ sẽ là chính bản thân hắn rồi trước kia dịch thủy bọn người nga xuống còn lại ta một người hiện tại t i ể u hương cũng nga xuống diệp thần tại tâm linh của mình ở trong một mực n h ỉ non lấy một câu như vậy lời nói cảm giác mình bắt đến cái gì nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối cái gì là hoàn mỹ hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy lại ngây ngẩn cả người bởi vì vậy mà không cách nào trả lời vấn đề này diệp thần nghĩ đến tâm linh như thế nào mới có thể hoàn mỹ phải chăng không có khuyết điểm mới là cái gọi là hoàn mỹ nhân sinh không có khả năng hoàn mỹ như một đây là diệp thần thứ một đáp án hắn lẩm bẩm nói đúng là người có bi hoan cách hợp tâm linh t i u không khả năng thủy chung hoàn mỹ như một đều còn có khuyết điểm ta là một người một cái có cảm tình có thất tình lục dục người tiểu hương chết ta sẽ bi thương sẽ khổ sở sẽ tiếp nối càng sẽ phẫn nộ diệp thần tâm thần chấn động đột nhiên minh bạch một cái đạo lý tâm linh không có khả năng thủy chung hoàn mỹ như một hắn giờ phút này đột nhiên tỉnh nộ g lại muốn tâm linh thủy chung bảo trì tại hoàn mỹ như một cảnh giới đó là không có khả năng trừ phi hắn đem chính mình sở hữu tất cả tình cảm toàn bộ gạt bỏ thiệu như lúc trước bị kiếm k i a ma cho mạn sắt tình cảm đầu dạng hoàn mỹ bất quá là một cái không rõ ràng khái niệm mà không phải là chính thức thủy chung như một biểu hiện ta lòng có tình cảm tự nhiên sẽ có hị nộ ai ô vân, vân đợi một tí cảm xúc như vậy lại làm sao có thể hoàn mỹ đâu này đây là diệp thần tỉnh n g ộ lại đấy hắn tin h t ư ờ n g biết rõ chính mình trừ phi chỉ còn lại một cái cảm xúc nếu không tâm linh không có khả năng có cái gọi là hoàn mỹ cái gọi là hoàn mỹ giờ phút này hắn lý giải là tâm linh tình cảm nguyên vẹn cái k i a chính là một loại thẩm mỹ thể hiện nhân sinh có tiếp lối nhưng ta tâm như trước diệp thần tại trong lòng nhỉ non một câu như vậy cả người đột nhiên chấn động tỉnh táo lại hắn cảm giác được trong lòng của mình nhiều hơn một vật đó là một loại nói không rõ đạo không rõ đồ vật rất kỳ diệu t i ề u hương thực xin lỗi diệp thần thì thào một câu nhàn nhạt n ở nụ cười cuối cùng từ tâm linh của mình n ộ i dậy rủa công xiềng hắn cảm thấy chính mình không cách nào làm đến tâm linh vô tình cảnh giới như vậy liền đem những cái kia t i ế t nuối thật sâu khắc họa trong lòng khắc ở linh hồ nội n hắn thời khắc nhắc nhở chính mình t i ế t nuối như là đã tạo thành như vậy không có lẽ tận lực đi trốn tránh mà là dũng cảm đi đối mặt diệp thần giờ phút này khắc sâu ý thức được chính mình vô cùng nhiều chưa đủ tương lai muốn thời khắc tỉnh ngủ lấy chính mình tự tránh được miễn cùng loại tiếc nuối lần nữa phát sinh h u y n trưởng thần hy cả kinh đón lấy vui sướng hoan hô một tiếng rất nhanh đã chạy tới nàng nhìn trước mắt tỉnh táo lại diệp thần trong nội tâm rất là vui vẻ không chút nào chú ý mình cái kia nước mắt g i à n rùa nước ha ha diệp thần cụ cười ôn hòa nhẹ nhàng phất một cái đem những cái kia nước mắt cho trả lao đi như vậy một cái thân mật động tác lại để cho thần hy trong nội tâm như ánh sáng mặt trời tại từ từ bay lên rất ấm áp rất ấm áp xem ngươi khóc đấy như một tiểu mèo hoa hắn ôn hòa lấy cười một cái huynh trưởng thần hy khuôn mặt đỏ lên lại mừng d ỡ nói ta nào có khóc đây là con mắt có hạt cắt tiến nhậm lúc này mới có nước mắt chảy ra rồi lời này vừa ra lại để cho đi tới thần phi một hồi bạch nhãn thần nghĩ cái gì hạt cắt lợi hại như vậy có thể đi vào ngươi cái này quỷ khí năm tầng cảnh giới người trong mắt chân thật thật lợi hại huynh trưởng thần phi sẽ cố gắng đấy thần phi vừa đến sắp mặt rất nghiêm túc nói suốt một câu tựa hồ ở ngoài sáng thể mà hắn mà nói diệp thần lại có thể hiểu được ý tư trong đó cũng không nói thêm gì mà làm mỉm cười gật đầu tán thành hắn ý nghĩ này tốt rồi diệp thần cười cười cả người tràn ngập một cỗ rất bình thản khí tức không nữa cái kia một c ố lại mũi nhọn khí tức hắn giờ phút này đã triệt để hóa thành cái kia một cái chân thật chính mình không cần che giấu cái gì chỉ cần dũng cảm đi bày ra chân thật mình nhân sinh mặc dù có tiếng ố i nhưng chỉ cần trong lòng còn có dũng khí cùng tín niệm ta tâm như trước là cái kia một cái ta hắn thì thào một câu như vậy cười nhẹ hướng phía trước đi đến mà sau lưng thần phi cùng thần hy tắc thì tràn đầy ngạc nhiên bọn hắn mới phát hiện huynh trưởng của mình tựa hồ thay đổi trở nên càng làm cho bọn hắn cảm thấy thân thiết có chút nghĩ hoặc nhưng càng nhiều nữa thì là vui sướng đối với diệp thần biến hóa hai người chưa từng có hơn đến hỏi sợ hãi lại câu dẫn ra thường thế của hãn tâm chỉ cần hắn có thể tỉnh táo lại như vậy hết thệ đều không trọng yếu quan trọng nhất là chính mình huynh trưởng bình an không phải sao diệp thần ba người thân ảnh phiêu miểu một cái đảo mắt tự biến mất tại bao la mở mịt trong dây núi phản phất từ đến chưa từng đã xuất hiện đồng dạng trời chiều thu hồi sáng lạn từ h ạ một vòng huyết nguyệt từ từ bay lên ca ca thương của ngươi thuật tiến bộ rất c h ậ m a lúc này tại trong một rừng cây một cô thiếu nữ chính có chút bất mắn nói nhàn n h ạ huyết qua xuống một gã thiếu niên chính vung vẩy lấy cực lớn chiến mâu ở một bên vũ cuồng phong nổi lên bốn phía mũi nhọn đ u n g tùng đáng sợ trong trường hợp đó cái này một cô thiếu nữ lời mà nói suýt nữa không có lại để cho thiếu niên kia ngã nào h trên đất hắn sát mặt một hồi run rẩy đối với cô mội mội này thật sự là im lặng tới cực điểm như thế nào từ khi một tu luyện về sau tự thay đổi một người đ â u này phanh đột nhiên một cây đen nhánh chiến mâu quét qua chuyển ra một hồi đáng sợ gà o thét rồi sau đó p h ì một tiếng đem phía trước một cây một người ôm hết đại thụ nổ nát cao lớn thân thể ầm ầm sụp đổ thần hy sắc mặt cô mặt tối xâm i lại thầm nói ta mới tu luyện đến truy hồn cảnh giới đình phong khoảng cách đại viên mãn còn có chút thời điểm xem ra ta gần đây tu luyện cũng có chút ít trưởng ách thần phi sắc mặt ra co lại suýt nữa bị những cái kia bụi mù cho sập đến trong lòng cái k i a một thứ tên là im lặng hắn đối với cô mội mội này thật sự là không lời nào để nói rồi mới mấy ngày thời gian a t i ể u tu luyện đạt tới truy hồn định phong khoảng cách đại viên mãn t i ể u không xa ca ca ngươi nhanh lên huynh trưởng vẫn chờ đây này lúc này thần hy có chút bất mãn nói ra sớm biết như vậy ta t i ể u không đến gọi ngươi rồi lại để cho một mình ngươi ở chỗ này luyện ta bụng đều chết đói hay là ta vất vả nướng ra đến thịt ngươi không ăn t i ể u nói một tiếng a t h ì nướng thần phi con ngươi sáng ngời vẹo thoáng một phát tựu tiến lên một cái nháy mắt tựu không thấy bóng dáng mà còn lại thần hy thì là tức giận một đập mạnh chân nhỏ vừa khua múa đôi bàn tay trắng như phấn mới rất nhanh vượt qua ân ăn ngon ăn ngon một đống lựa trồng chất trước một ga thiếu niên chính vùi đầu m á n h liệt gặm một cái cực lớn c h â n thú hắn ăn cái k i a m ộ t thứ tên là vui vẻ từng ngụm từng ngụm sẽ rút lui nuốt mà bắt đầu làm cho một bên thần hy xem rất không cao hứng ca ngươi có thể ăn được hay không tốt một chút lại tiếp tục như vậy cái đó nữ hải tử dám thích ngươi nha thần hy có chút tiểu đại nhân y hệt ráo hơn lên ân ân yên nào tại đây tiểu h u n h trưởng của ngươi không có ngoại nhân thần phi cũng không ngẩng đầu lên mạnh liệt t a n mạnh liệt n u ố t gặm không chút nào để ý hình tượng của mình ha ha diệp thần nhìn xem cười không ngừng nói ra tốt rồi thần h i các của ngươi đều có tương lai của h ắ n ngươi nói cũng vô dụng duyên phận vật này là nói không rõ ràng đấy nói không chừng ngày mai sẽ gặp được hắn nữa thích người đâu hay là huynh trưởng nói rất đúng thần phi rất là đồng ý hưng phấn mạnh liệt gật đầu lại vùi đầu an khởi trong tay mình cực lớn c h â n thú hắn giờ phút này thật là đói bụng lắm ở đâu còn có tâm tư bảo trì cái gì hình tượng huống hồ tại đây lại không có ngoại nhân không cần bảo trì hừ hừ thần hi hừ hừ một tiếng mới quay đầu an khởi chính mình thì nướng những đ i ề u này đều là nàng nướng đấy mà diệp thần cảm thấy cái này tiểu thủ nghệ của cô nương s á c thực rất không t ồ i cùng tiểu hương có vừa so sánh với diệp thần đúng lúc này rất tự nhiên liền nhớ lại tiểu hương mặc dù có chút nhàn n h ạ t yêu thương nhưng lại rất thản nhiên hắn giờ phút này không nữa cái k i a một loại mâu thuẫn trong nội tâm có rất nhiều cái k i a một cỗ thật sâu thử nghiệm không thể quên lại càng không dám quên ân đột nhiên diệp thần thần sắc ngưng tụ sắc mặt đột nhiên cả kinh chương bốn trăm sáu mươi hai quỷ vân xuất địa phủ chi lộ lộ ra diệp thần sắc mặt bỗng nhiên cả kinh ba nắm chặt chuỗi kiếm một c ô mánh liệt khí tức tán phát ra giờ phút này hắn như vậy một động tác kinh h ã i thần phi cầm trong tay thịt nướng quăng ra ơ lấy chiến mâu quét ngang thần sắc đề phòng ông thần hy chiến cung kéo một phát một hồi vụ vụ truyền ra có sát khí ẩn ẩn ngưng kết làm cho lòng người lạnh ngắt hai người tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng là diệp thần cái này phản ứng cũng không phải đùa dân đấy tự nhiên rất nhanh chóng cảnh giác lên huynh trưởng làm sao vậy lúc này thần phi s ắ cùng m thần hy hai người thần sắc cả kinh đón lấy thật đúng là cảm ứng được một tia áp bách cái này làm cho hai người càng thêm cảnh giác rồi nhưng là hồi lâu rồi bốn phía hay là không có động tinh gì lại để cho bọn hắn hoài nghi phải chăng cảm giác sai rồi ồ đột nhiên d i ệ p thần tâm thần cả kinh sắc mặt một hồi kinh nghi hắn c h ầ m c h ầ m vào hư không lên ngoại trừ một vòng cực lớn huyết nguyện bên ngoài lại ngạc nhiên xuất hiện một k i a một đám kỳ dị khí tức đó là cái gì thần phi sắc mặt cả kinh theo cái kia một k i a khí tức ở trong cảm nhận được một cỗ mánh liệt tắc bách hắn sắc mặt t r ă m nhật cảm giác mình đối mặt tựa hồ là một vô thượng tồn tại cao lớn mà uy nghiêm không thể khinh n n tốt khí tức quỷ dị thần hy khuôn mặt giật mình thì thao một câu như vậy nàng giật mình phát ra đến cái kia một kia khí tức quỷ dị vậy mà đáp xuống ba người trong thân thể đây là diệp thần sắc mặt cả kinh cảm giác được thân thể truyền đến một hồi khác thường phảng phất có cái gì theo trong thân thể muốn chui đi ra rồi sau đó hắn khiếp sợ phát hiện chính mình mi tâm đang có một khâu ngứa cảm giác rồi sau đó bắt đầu lan tràn toàn thân huynh trưởng ngươi làm sao vậy thần hy khuôn mặt khiếp sợ trứng mắt một đôi mắt to nhìn xem hắn một hồi không thể tưởng tượng nổi nàng phát hiện diệp thần mi tâm chính có một đạo thần bí ấn kỳ đang kịch liệt lập l ò hơn nữa vậy mà như dễ cây bình thường lan tràn toàn thân quỷ vân t h ầ n phi biến sắc rồi sau đó đột nhiên phát giác được mi tâm chuyển đến một c ô khác thường hắn đ ỗ n g nhiên cả kinh cũng hiểu được chính mình quỷ vân đang lóe lên vậy mà không hiểu tự chủ xuất hiện rất là kinh người huynh trưởng trên người chúng ta quỷ vân như thế nào đi ra thần h i sắc mặt sốt ruột có chút sầu lo mà hỏi hai người cũng không rõ ràng lắm giờ phút này vậy mà phát hiện bản thân quỷ vân tại tự chủ lập lòe chính tản ra mông lung ánh sáng mà kinh khủng nhất chính là diệp thần giờ phút này hắn toàn thân lóe ra đáng sợ quỷ vân dầm dạp chẳng chị đem cả người đều bao phủ hoàn toàn rồi huynh trưởng ta khống chế không được chính mình quỷ vân a làm sao bây giờ thần hy một hồi sốt u ruột đều c u ố n g đến phát khóc quả thực tiệu là bị sợ không nhẹ nàng thế nhưng mà rất rõ ràng bản thân quỷ vân bình thời là rất khó xuất hiện đấy trừ phi là cánh mạng nguy cơ đã bị uy hiếp thời khắc mới có thể lập l ò thế nhưng mà trước mắt ba người quỷ vân đều xuất hiện nhưng lại điên cuồng đói ra cái này quỷ dị tình huống đem không rõ ràng cho lắm thần hy cho hù đến rồi có chút bối rối chớ hoảng sợ chương diệp thần trầm thấp vừa quát sắc mặt rất là tỉnh táo nói ra cái này có lẽ tựu là chúng ta muốn phân biệt thời khắc các ngươi không cần khẩn trương nếu là ta suy đoán không sai lời mà nói hẳn là cái gọi là phủ c h i lộ muốn mở ra cái gì địa phủ c h i lộ